Trưng thiên thiên bốn phía là lâm gia tộc nhân cùng các sư b á trụ sở tại hắn hiện tại trên ghế ngồi liệt quốc vận chuyển căn bản không cần hắn quan tâm tự có đám người làm t h ầ y lâm tiêu ngay tại tinh tu phụ cận thiên địa tinh khí thụ kỳ công pháp dẫn dắt giống như hóa thành biển mây h à n h quyền h á n pháp thân như một mảnh thế giới chân thật từng luồng từng luồng nghiết bản c h i lực giống như thương long lao nhanh dung nhập máu cùng xương so với sơ lâm cảnh này lúc lại hùng hồn một chút theo lâm tiêu ý niệm cho đến h á n pháp thân phong mang d i ệ t hết không thể p h ò n g đoán hiện thị rõ đạo pháp tự nhiên loại khí tức này ẩn nấp c h i năng đạt tới công n à y số một lâm tiêu cũng sẽ đứng dậy tôi luyện vô tướng quyền ấn nghiên cứu lạc ấn trong đầu vô tướng võ thần tuyệt học truyền thừa gắng đạt tới ổn bên trong cầu tiến con đường tu hành quả nhiên không dễ dàng a khó trách thần p h tử sẽ suy tính ta cần hai trăm năm mới có thể để thật vị lâm tiêu dừng lại nói một câu xúc động đạt tới hắn hiện tại thiên phú muốn pháp thân tiến hành nghĩ niết đều cảm giác có con đường rất dài cần phải đi về phần vô tướng võ thần khác hai môn t u y ệ t học hắn đều còn tại phòng đoán bên trong vẫn như cũ có hoang mang cùng nan giải chỗ tính toán thời gian hẳn là đi tìm vi nhi lâm tiêu mỉm cười là mệnh á o tím hóa giải luân hồi văn vẫn như c ũ là đầu của hắn các loại đại sự một trong luân hồi thiên thư loại kỹ năng này thời gian cùn đ ổ vẫn như c ũ là một tháng may mắn chính là theo hắn tu vi tăng lên thiên thư mỗi lần hấp thu luân hồi văn số lượng cũng đang tăng thêm bây giờ một lần có thể hấp thu mười đạo Mỗi tháng một tháng khăng khăng ca ca. lúc ầ h m này lâm tiêu trên người ngọc phủ truyền tin chuyển đến một đạo yếu ớt giọng nữ giống như là phạm sai lầm hải tử đang cầu xin trợ phụ hình tiểu vũ lâm tiêu xạ mặt lại cái này nhặt được m ộ i muội cùng hát hoàng rời đi liệt quốc mấy tháng trong lúc đó hắn hỏi mấy lần đều bị hát hoàng chặt đứt liên hệ còn cam đoan có hắn tại sẽ không xảy ra chuyện lâm hành không c ù n g ứng như tại vài ngày trước rốt cục thụ thần ban cho thuật kết thúc gian nan biến thành thần trùng biết được tiểu vũ bị hát hoàng mang đi còn quát lớn qua hắn lâm tiêu cứu mạng a có người muốn giết chó không đợi lâm tiêu đáp lại ngọc p h ụ truyền tin bên trong lại truyền tới hát hoàng cái kia lo lắng tiếng giống to mẹ nó lâm tiêu kém chút phun ra tiểu vũ ngươi không sao chứ ca ca ta không sao chúng ta tao nộ bà tôn tạo hóa tiểu vũ yếu ớt thanh em mới vang vọng liền bị hát hoàng đánh gãy lâm tiêu ngươi có hay không lương tâm a ta cũng là người nhà của ngươi a các ngươi ở đâu lâm tiêu ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp hỏi có tạo hóa muốn đối phó tiểu vũ thanh châu lần này là tiểu vũ mở miệng để lâm tiêu nhúm mày một người một chó này đều sóng đến thanh châu đi nơi đó cũng không phải hạ tộc cùng liệt quốc địa bàn chờ ta lâm tiêu vội vàng xông ra hành cung hành cung bên ngoài một phái khí thế ngất trời cảnh tượng ngoại trừ sư ba bọn người tiến đến trung châu cùng vũ không ôn chuyện bên ngoài rất nhiều liệt quốc tu sĩ đều tại chuyên cần còn có thị nghiêm các loại luyện dược sư tại luyện dược bầu không khí hòa thân làm sao không thấy đường mình tiền bối không có nghe được quen thuộc lại nhà âm thanh lâm tiêu hơi nhúm m y lâm tiêu g c thả người mà đi tại dọc đường hỏi thăm trải qua kaka ta cùng hát hoàng cùng tiểu lam tiền bối và một chỗ thanh châu cựu thổ tiểu lam tiền bối một cái hỏa thiêu liệu nguyên đốt ra một cái tràn đầy thi quất không gian chúng ta đi vào không lâu liền gặp phải ba tôn tạo hóa tập sát cái kêu ba tôn tạo hóa đều rất mạnh hát hoàng cùng thiên hỏa tiền bối can địch dây dưa mấy ngày mấy đêm Cuối hãng hãng t o mang từ h e lang đình bảo giới mang ra hóa hình thiên hỏa đều cho chơi đổi đi cũng may mắn có lửa này tại không phải vậy hắc hoàng có thể ứng phó không được ba tôn tạo hóa các ngươi báo tên của ta sao lâm tiêu hỏi không báo còn tốt mới báo ra miệng bọn hắn xuất thủ gác hơn lao tử kém chút bị làm chết hắc hoàng đáp lâm tiêu tâm tư p h u n g trào hắn hiện tại danh khí vang dội ngoại trừ hạ tộc cùng võ thần điện duy trì hắn bên ngoài chính mình cũng là cường đại niết bản một năm trước mới đột phá lúc liền chém bốn miết cảnh l ã tộc tộc trường lập xuống thiết huyết chi huy. thử hỏi thương mang sáu châu ai dám cùng hắn thân thuộc như vậy khó xử là vô thượng thu tộc hay là mặt khác cần thế thế lực lâm tiêu muốn xác nhận thân phận của đối phương tiểu vũ cùng hát hoàng đều là đáp lại không biết lúc đó hỗn loạn một người một chó này thực lực n h ạ n chế không cách nào thông qua tuyệt học để phán đoán đạo thống lâm tiêu cũng không rõ ràng tình thế chầm ngâm một chút nói các ngươi đừng đi đoạn chờ ta tới cũng chắc hắn lúc trước cho lão hoàng giảng văn học mãn lúc hắc hoàng cũng ở bên nghe lúc đó mặc dù không có khai linh trí nhưng chỉ sợ nhớ kỹ một chút kiểu đoạn đại h á t cầu này dần dần có không đáng tin cậy thói quen cũng may tiểu vũ không có việc gì về p h ầ n hóa hình thiên hỏa lúc trước hắn tại tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong lúc cũng chỉ có thể ngược không thể khiến nó dập tắt rơi vào cái k i a ba tôn tạo hóa trong tay chưa nói tới có nguy hiểm nào đó vội vàng mấy ngày lâm tiêu đã tới thanh châu thân là thương mang sáu châu một trong Đồng dạng sở ngang sở dọc dọc sợi sợi lâm ớ n có c y rừng bốn ù a tiêu r ư n thanh, n g h ề nhiều u núi nhiều nước, giống như to lớn giang nam Nhìn i thấy ca ca. to t lâm từ h ảnh, chút không trách â lâm Lâm n náy ngươi. là vũ có túi đầu, rất tiêu t đầu, ấy trên trời giang xuống liếc nhìn một phen phát hiện tiểu vũ không ngại sau đó mặt lệnh lấy đi hướng toàn thân đ ấ m máu hát hoàng đánh đi đánh đi chỉ cần ngươi có thể ngôi g i ậ n liền tốt luôn luôn không thế nào cho lâm tiêu mặt mũi hát hoàng nghẹn ngào một tiếng chủ động phụ phục xuống tới túi xuống đầu chó chuẩn bị bị đánh ngôi dận về sau đi đem tiểu lam cấp cứu đi ra ta lấy đi ba giọt võ thần tinh huyết bị ta giấu ở một cái địa phương an toàn không có bị c ư p đi ngươi yên tâm h á t hoàng hiện tại thành thật trực tiếp thẳng thắn ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí lâm tiêu tức giận đạp h á t hoàng một c ư ớ c ta không phải cái gì tốt chó nhưng biết làm chó phải nói nghĩa khí lần này là ta liên lụy tiểu lam nếu không phải có hắn tại anh em lần này thật treo tiểu vũ cũng muốn không may việc này về sau ta nhất định h ả o h ả o tu luyện h á t hoàng quay cuồng ra thật xa lại đứng lên chấn động rất xuống b ù i b ằ m trên người chủ động đi hướng lâm tiêu muốn tiếp lấy bị đánh nhưng mà đợi đường à y không thấy lâm tiêu xuất thủ lại nâng lên đầu chó chỉ gặp lâm vũ đã chỉ dẫn lâm tiêu rời đi lâm tiêu tiểu vũ chờ ta một chút ta hắc hoàng hét lớn một tiếng đuổi theo chương 421, viện b i n h h bước vào u y ế t táng trận. i m ư ơ g 421, vệ i n binh bước vào huyết táng trận đại trạch dãy núi đây là t h à n h châu một chỗ tổn thế xa xưa dây núi như một tôn hình thể khổng lồ cự nhân tọa lạc ở phía trên đại địa chứng kiến tuế nguyệt chỉ có vật hoa thiên bảo sáu châu mới có thể dựng dục r a loại này dây núi cổ thụ chọc trời cùng trên núi đá đều k h ắ c đầy gió xương tháng năm có không ít dị thú nơi rừng chân vốn nên tiếng gượn gầm hộ khiếu đều đã là biến mất x u n dưới trở nên yên tính im ắng giống như là một mảnh tuyệt、địa. bởi vì dây núi chỗ sâu bị đốt thành đất khô cằn lòng đất nham tương dâng lên tại trong mảnh đất khô càn lương xuất hiện một đạo vết nước hư không trong khe hở là huyết tăng trận bay khắp sớm đã ngã xuống thi cốt như là âm tạo địa phủ giống như làm người ta sợ hãi giờ phút này huyết táng trong tràng bầu không khí nặng nề trong hư không chính đứng vững vàng một vị lão giả cùng một vị lão h ổ bọn hắn là tổ minh sơn âm dương song quân thanh danh hiền hách quân lâm võ đạo tại phía sau bọn họ còn đứng thẳng mười vị cường đại tạo hóa bọn hắn phong trần mệt mỏi mà đến đều là lạnh lẽo nhìn trước mắt ba vị tạo hóa triệu y người đưa tin trở về nói là huyết táng trận bí pháp bị người xê rách trong đó còn có cái kia vô tướng thần thoại người thân để cho chúng ta điều động đại quân việc này kinh động đến s â n chủ đợi đến chúng ta đổi tới ngươi lại làm cho đối phương chạy trốn âm dương s o n g quân bên trong dương quân trong con ngươi đạo văn sen lẫn dương quân đại nhân cũng không phải là chúng ta làm việc bất lực toàn bởi vì một người một chó kia bên trong còn có một loại thương mang thiên hỏa thiên hỏa này hỏa năng quá thịnh một lần ngăn cản chúng ta triệu y nơm nớp lo sợ tóc đều thiêu đến cháy đen rất là chật vật trong lòng cũng là tức giận ngươi lai tưởng rằng đây là cơ hội lập công chưa từng nghĩ lại bởi vì có linh trí thiên hòa tại mà thất bại trong c ă n t ố c bọn hắn không tiếp tục ngông cùng hành động các loại niết bàn đến định đoạt hai vị đại nhân một người một c h ò kia khẳng định không có nhận ra thân phận của chúng ta không phải vậy sẽ không tự báo thân phận cùng triệu y đồng hành hai vị tạo hóa đồng dạng tại chăm chú giải thích tại bất luận cái gì thế lực đỉnh tiêm bên trong niết bàn địa vị quá siêu nhiên lấy song quân b á đạo thực lực muốn giết bọn hắn chỉ là trong lúc nhấc tay thương mang đại lục thiên hòa ẩm dương song quân cùng nhau n h ì n về phía bị trận pháp vây khốn một chùm màu xanh thảm ánh lửa ha, ha. nếu không phải lão tử hòa năng bị lăng đỉnh v õ thần ph lão tử ngay cả các ngươi những n à y nghết bàn đều cho đ ố t chọc màu xanh thảm ánh lửa chập trờn ẩn ẩn hiện ra hình người phát ra dạng này trói hai tiếng cùng tiếu h dạng này c h ử i mắng để âm dương s o n g quân sắc mặt khó coi cái này buộc thiên hỏa hoàn toàn chính xác kỳ lạ có thể hóa hình chinh chiến chỉ là rơi vào trong tay bọn họ giá trị vũ đắp được lâm tiêu người thân sao huynh trưởng người thấy thế nào âm quân hỏi huyết táng trận bị pháp thật vất vả bị xé nứt cơ hội như vậy khó được để bọn hắn lui về rất không cam tâm huyết táng trận có thiếu thời gian ngắn không cách nào chữa trị bất quá sơn chủ đã điều động đại quân ra biển ở tiền tuyến hấp dẫn v õ thần điện chú ý cho chúng ta chế tạo cơ hội mà nơi này là thương mang sáu châu thanh châu cũng có một ít không sai tu sĩ lưu lại mấy người thủ hộ huyết táng trận t r ậ n cơ chúng ta ra ngoài săn g i ế t sau đó lại từ nơi này lui về dương quân ánh mắt băng lãnh để âm quân khẽ vớt cằm náo ra những ngày v n sóng có thể nào không hề làm gì lao tử biết các người đang suy nghĩ gì muốn cầm ta áp chế lâm tiêu tiểu tử i ể u t kia vậy các người là suy nghĩ nhiều ta chỉ là một chùm thiên hỏa mà thôi diệt liên diệt tiểu tử kia lông mày cũng sẽ không nhữ một cái con chó kia thật không có nghĩa khí mang theo lâm tiêu mội mội liền chạy gặp âm dương xong quân nhắc chân đi tới hóa hình thiên hỏa ngự a khí trở nên cô đơn hắn cũng khổ ai trước bị lăng đỉnh võ thần cầm tiến g lăng đỉnh bảo giới lại đụng phải không coi mình là thiên hỏa lâm tiêu thật vất vả đi ra còn bị một con chó mang trong khe đi vậy ngươi liền lên đường đi dương quân mặt không biểu tình một bàn tay phát ra ngập trời qua mang hướng phía hóa hình thiên hỏa đánh tới tiểu lam ngươi nói cái gì đó cậu ra rút đi l à viện binh đi ta là nghĩa khí hóa thân nhưng vào lúc này một đạo giống to từ ngoại giới chấn động nhập hết t h n g trận để dương quân động tắc ngừng một l một đầu lông tóc ra đời ra lân giáp đại hắc cẩu chính nện bước hữu nhã bước chân đi đến lực lượng mười phần ba cái tiểu con kiến bản cầu ra lại trở về các người đứng bước đi hắc hoàng bệ nghễ tứ phương liếc nhìn lúc trong mắt chó thần sắp đột biến tại cấp tốc lui lại vừa vặn đụng vào tiến đến lâm tiêu chó chết ngươi lại muốn tìm đánh sao lâm tiêu cái chán hiện hiện gân xanh hắn thật muốn giết chó lâm tiêu mới lộ diện toàn bộ huyết táng trận đều yên tĩnh lại âm dương s o n g quân cùng mười ba vị tổ minh sơn t ạ n hóa đều là có chút kinh ngạc sau đó xa vào đến trong c u ồ n hỉ đại hắc cẩu sau khi rời đi càng đem bọn hắn muốn nhằm vào mục tiêu, cho dẫn đến đây. Lâm tiêu. Hóa h ân lâm tiêu cũng là phát giác không thích hợp rất muốn đạp lăn h á c hoàng đã nói xong chỉ có ba tôn tạo hóa làm sao đợi ngày khác đến lại tăng thêm nhiều như vậy người cầm đầu hai người phóng thích ra khí t ứ c rõ ràng là quân lâm võ đạo niết bản nhìn lạ mặt niết bản xuất động đại biểu việc này không thể coi thường mưa nhỏ chớ vào lâm tiêu cảnh giác một tay lấy hát hoàng kéo tới sau lưng lâm tiêu ta nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh bọn hắn đến từ tổ minh sơn hóa hình thiên hòa tiêu to để lâm tiêu tâm thần run lên thứ đồ chơi gì việt khư đại lục cường giả như thế nào xuất hiện ở đây trong n y mắt lâm tiêu trong đầu não bổ ra vô số hình ảnh đoán ra vô số khả năng cảm giác nơi này khắp nơi đều là phục binh sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn thấy ta các loại e ngại thành dạng này lâm tiêu bộ này thần thái để dương quân cuồng tiêu lên t ố t rất tốt v a n h từng luồng từng luồng khí tức cường đại bộc phát không cần âm dương s o n g quân mở miệng mười ba vị tạo hóa đã là phóng lên tận trời đem lâm tiêu bao bọc vây quanh nơi đây sợ là còn có mai phục trước đối phó người m ạ nhất lâm tiêu trong mắt nơi nào có tạo hóa để mắt tới dương quân chỉ dựa vào khí tức phán đoán vị này quân lâm võ đạo người so với hắn giết qua lã tộc t ộ c trường khả năng còn yếu một chút nên có thể cấp tốc cầm xuống tại sợ bên trong sinh sôi ra một c ô dũng khí sao tiểu tử ba n ă m qua đi cho dù ngươi đã đạt tới tạo hóa cảnh đình phong cũng không được chúng ta đã vì ngươi chọn lựa tốt tán thổ ngay ở chỗ này cùng những hải q u ố c này cùng ngủ đi cảm giác lâm tiêu chiến ý dương quân giữ t ậ n dậm chân mà đến không có thương mang đại lục niết bàn kiềm chế mạnh hơn tạo hóa ở trước mặt hắn đều không đủ nhịn một cỗ kinh khủng nhất bản chi lực sôi trào để hư không đều đang r u n g dậy theo dương quân một trưởng r u n g ra toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn quy về tịch diện huỳnh trưởng tổ minh tịch diệt thức càng phát ra s u ấ t thần nhập hóa vị kia m quân thì là bước chân đ ạ c mạnh muốn ngăn chặn ngoại giới dạng này vô tướng thần thoại độc thân cũng muốn chiến để nàng bản năng cảm thấy có lẽ có thương mang nhất bản theo tới âm ẩm ngay tại âm quân ánh mắt nhìn về phía ngoại giới lúc thiên địa kịch trấn huyết táng trận lại tung bay đầy đạo quang cộng minh ở giữa như là sóng lớn vô bờ một loại phong mang như lạnh lẽo thiên đao vạch phá hoàng vũ Hương như được nàng, cũng cảm giác đại cảm trong khi lùi c Trong t lại dương quân hai tay nâng lên kiệt lực cùng nhau cản quyền lẫn lúc p h á p thân vang lên kẹt kẹt giống như làm muốn sụp ra khó có thể tưởng tượng tiếp nhận bao lớn áp lực bình một tiếng dương quân hai tay nổ tung còn chưa kịp tái tạo liền bị ở cao xuống quyền lớn lại lần nữa bao trùm đây là lấy mạnh đối với mạnh vô địch c h â n áp kịch liệt c h é m giết sinh tử một cái trước mắt sóng、so so so、to quét sạch mười ba vị tạo hóa thân thể lắc lư như gió lốc trong mưa thuyền giấy lắc lư không cách nào tự chủ cơ thể đều tại xuất hiện vết máu muốn vỡ v ụ n g nhất nghiết bàn cảnh loại khí tức này đích thật là đạt tới một nghiết cảnh âm quân đại nao chống không lâm vào sợ hai bên trong ba năm trước đây vô tướng thần thoại không phải tại tạo hóa sáu tầng cảnh đỉnh phong sao thời gian ba năm thứ nơi này cảnh giới đ ặ tới t quân lâm võ đạo đây quả thực là thiên phương dạ đàm có thể cái này cũng không đối huynh trưởng của nàng chính là ban nhất cảnh cho dù là tuyệt phẩm phong đường người quân lâm võ đạo cũng không có khả năng như vậy lực gáp huynh trưởng trong c h ư ớ c mắt nàng gào thét lớn hướng phía lâm tiêu đánh tới một kiếm như muốn vỡ ra thiên địa tiếng rít nhất thời một đầu nhuốm máu thân ảnh đã bị quăng tới chạm đến liệt thiên kiếm quăng lúc nổ ra một mảnh thoái cốt tiếp theo lại bị một đạo bảng bạc hình rồng triệt để chấn vỡ huynh trưởng chết âm quân toàn thân phát run thật sâu cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân huynh trưởng của nàng cùng lâm tiêu giao đâu không lâu liền đã chịu chết cho thấy đây không phải là cùng một cái đẳng cấp đ ọ s xước ngập trời huyết quang bị lâm tiêu mạnh mẽ thân ả n h xông mở quyền ấn đại khai đại hợp tác chiến đ ó n quân h á n oai hùng trí cao vô thượng vô tướng pháp thân diện hóa tam đại dị tượng đem đối phương bao phủ cái tiêu mười ba vị tạo hóa càng là thê thảm từ đầu đến cuối lâm tiêu đều chưa từng công hướng bọn hắn nhưng trận chiến này dư ba liền có thể lấy được tính mạng của bọn hắn lâm tiêu n g ư ờ i ủng hộ chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn ạ n ta đi bảo hộ mưa nhỏ vây khốn hóa hình thiên hỏa chật pháp cũng là tại lay động bên trong vỡ vụn hóa hình thiên hỏa tránh t h á t mà ra kéo lấy thật dài đôi lửa liền xông ra ngoài không có náo da quá lớn phóng ba hắc hoàng âm thầm may mắn cái này nếu là đem lâm tiêu cũng đưa đến trong khe đi hạ hương cùng v õ thần điện có thể sống đ ư ợ hắn nhưng hắc hoàng không dám thư giãn cảm giác nơi này quá t à dị vì sao có thể có cảng khư đạo thống xuất hiện tại phụ cận tìm kiếm ông nhưng vào lúc này huyết táng trận hư không hiện hiện qua mang tạo dựng ra một cánh cửa ánh sáng trong đó truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng giống như lũ ống nổ tung ngươi tổ minh sơn lại vẫn lưu lại loại này vật cũ tại thương mang nếu có thể như vậy chu sát thương mang trong đạo thống một số nhân vật trọng yếu khi nhớ ngươi tổ minh sơn chi công Ta t vô h ư ợ người l ơ lương n bảng hải, này khi báo. Một vị khí chất xuất trần nam thân giống như trăng Thình lình cũng là một vị quân nếp bản, đến từ vô thượng lương tộc ở sau lưng nó. n g g tộc thiếu thù Một chất xuất tử, từ tay một thế thể bắt một từ tộc chủ chém chắp có hải, khi khí khí đi đổi sau bị báo. vị vị lâm ở ở là sao. đạo võ vô ra, đó ư khoác áo giáp tay cầm bảo khí tu sĩ thành quần kết đội mà đến như chết thần hàn g lâm muốn triển khai kinh thiên động địa công sát chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt cầm đầu nam tử con người co rụt lại nơi nào có tổ minh sơn tu sĩ đáp lại hắn chỉ có thấy được một vị thanh niên mặc áo xanh vừa vặn dừng lại trên thân còn mang theo vết máu cùng s ơ n vụn t ó c đen tung bay như một tôn thần ma là cái tia vô tướng thần thoại hán đặt đến niết bàn cảnh là hắn chém tổ minh sơn âm dương s o n g quân hay là một người khác hoàn toàn nam tử kiếp như bị xét đánh liếc nhìn hư không lâm tiêu thành i ự u cố nhiên để hắn rung động nhưng hắn càng để ý nơi này phải chăng có cường đại niết bàn quả nhiên còn có phụ binh nơi đây bị một tòa cực kỳ cao minh truyền thống trận xuyên suốt lâm tiêu khẩn trương hơn loại này đánh lén phương thức càng cư đạo thống có thể không sử dụng trí cường giả chính mình như lui sẽ chết bao nhiêu người a Lao tử liều tử với mạng cái c n g ư Lâm tiêu cách h k ô này g ném bay hát hoảng, cùng như một tảng đá lớn đầu nhập vào mặt biển g ơ lên vô tận sóng biển một lần va chạm vậy cái kia nam tử tiêu ra máu dịch phun trào chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi niết bản chi lực phun trào đến cái kia chủ thế gian chìm nội t u y ệ t học để một thân sở học nguồn gốc hắn đều bị ép tới túi đầu cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nam tử muốn thừa cơ rời đi nhưng lâm tiêu lại bước đi lên mỗi một lần đối kích hắn đều sẽ lảo đảo lui nhanh đụng nát sau lưng tu sĩ ân giống như không phải quá mạnh lâm tiêu nhữ n g mày công phạt không chỉ vô tướng khí cơ quét sạch tiên địa để nam tử kia không ngừng lui nhanh dư ba từ hắn pháp thân quyết tán lại đập vụn lúc sau người hắn như thế nào mạnh như vậy loại quên ấn này siêu việt ta biết võ thần tuyệt học lâm tiêu trên mặt khẩn trương thần sắc để nam tử này kém chút tức mất đi thực lực như thế khẩn trương không phải là hắn sao đây quả thực là một trận đại tai nạn lao tới mà đến vô thượng lương tộc tu sĩ muốn theo thứ tự nhập cảnh có thể phía trước chiến đoạn không ngừng chấn đến nôn máu thân ảnh có người tại chỗ bị trọng thương có người trực tiếp cho v ù i các loại kinh hoàng thanh â m hợp thành một mảnh cái này phương xa hát hoàng thò đầu ra t r ừ n g lớn mắt chó hắn chỉ là đến cựu thổ đến đào đất kỳ vọng có thể có cái gì phát hiện làm sao tình thế này phương hướng phát triển hoàn toàn không đúng ta vừa mới nhận được tin tức tại cái kêu ba tôn tạo hóa công kích chúng ta thời điểm việt khư đại lục tổ minh sơn lại bắt đầu hành động phía sau v ô thượng lương tộc cao tầng cũng tại binh lâm bảng hải động tác rất nhanh hiện tại các châu n ế t bản đều chiếm được tin tức có người chạy tới u châu lầm vũ đi tới sắc mặt lo lắng cuối cùng minh mạch một mực đốc xúc ca ca tu hành đường minh vì sao cũng không đến vị này biến chất thạch cho dù tại nhân sinh tuổi già cũng lo lắng thương mang an n g uy nhận được tin tức sau lập tức chạy tới ưu châu không có đi quái dày ca c a cho nên bọn hắn đây là một bên hấp dẫn v õ thần điện chú ý một bên thông quan ơ i này tập sát thương mang a hóa thành làn da màu xanh lam đại h á n hóa hình thiên hỏa nói hát hoàng ngươi phát hỏa đào đất đào ra một trận chiến tranh song cái này nếu là có người bị đánh chết món n ợ n à y có phải hay không phải nhớ tại bản cầu trên đầu hát hoàng g i cụp lấy đầu năm vàng hải phía trên số lớn càng khư tu sĩ như ngử được mùi máu tơi ra thú ra biển mà đến. Ngoại trừ một, một, một này, này à đ vị lại một vị tạo hóa tu sĩ cùng gặp quỷ bình thường từ trong truyền thống trận phi nhanh mà ra càng có người là quần quận lấy đi ra thân thể tiếng va đập cùng giống như sấm rền không ngừng nổ vàng các ngươi vội cái gì chớ đầy muốn chết sao ngươi đụng vào bản t o a bốn các loại tiếng hét phẫn nộ xen lẫn hôn loạn không chịu nổi không người biết tất nguyên nhân cụ thể chỉ biết đi ở phía trước tu sĩ đều tại như t r á n h hồng thủy manh thú chết đều đã chết tổ minh sơn âm dương s o n g con chết vô thượng lương tộc lương phạm đại nhân cũng đã chết g i ế t điên rồi g i ế t điên rồi rốt cục một vị ở tiền tuyến nhìn thấy chân tướng tu sĩ kêu thảm rớt xuống đi ra trong miệng nhắc tới âm thanh như vạn trượng kinh lôi đánh xuống quét sạch tất cả tiếng ồn nào đây chẳng lẽ là thương mang đại lục mai phục nơi đó có bao nhiêu người một vị phù hợp ghé qua điều kiện niết bàn trấn kinh hỏi hắn cũng không phải là tổ minh sơn tu sĩ cũng không cho rằng đây là tổ minh sơn cố ý lừa dối dù sao đạo thống này cũng đã chết n i ế p bàn cái này để người ta choáng váng đến cùng là phương nào tại tập kích bất ngờ chỉ có một người là vị kia vô tướng thần thoại h á n tại một niết cảnh buộc phát ra thực lực tuyệt đối vượt qua cùng giai tuyệt phẩm phong đường tu sĩ kia sắc mặt t r ắ n g bệnh nhận lấy trọng thương lời này vừa ra đã là khí tuyệt vùng thiên địa này như hóa hầm băng chương bốn trăm hai mươi ba lại đến bằng hải dương cung bạc kiếm chương bốn trăm hai mươi ba lại đến bằng hải dương cung bạc kiếm huyết táng trong tràng huyết khí tràn ngập ngoại trừ sớm đã tịch diện thi cốt bên ngoài lại tăng thêm mấy trăm bộ tươi sống thi thể trong đó còn có ba tôn m i ế t bàn cái này khiến vọt tới huyết táng bên ngoài sân hắc hoàng hóa hình t i ê n hỏa không khỏi thăm dò đến xem đều là một trận sợ hãi quá điên cuồng lâm tiêu xuất thủ liên tục diệt đến m i ế t bàn cùng tạo hóa một bộ l i ề u mạng tư thái lâm tiêu ngược lại là không việc gì vọt tới càng cư đạo thống tu sĩ bị đánh chết một mảng lớn hiện tại huyết táng trận đã yên tĩnh trở lại hết lần này tới lần khác lâm tiêu hay là cơ bắp càng cứng khẩn trương đối địch bộ dáng không có chờ giây lát cái gì đều chưa từng phát sinh lâm tiêu kinh ngạc loại tập kích bất ngờ này càng khư đạo thống lại không có xuất động trí cường giả lâm tiêu một phen tìm kiếm cẩn thận điều tra rốt cục biết nguyên do cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nơi này có hại cảnh giới cao đến trình độ nào đó niết bàn bên trong không cách nào tới hắc hoàng lại chạy vào hỏi thăm lâm tiêu nơi này có thể cung cấp vừa đi vừa về ghé qua vậy chúng ta muốn hay không tiến lên giết một đợt người cái cho chết người làm u ố n để lâm tiêu bị vây công sao hóa hình thiên hỏa cũng vào vào. lâm tiêu trận chiến này tuyệt đối kinh động đến càng khư một phương cái này muốn xông tới khẳng định sẽ lâm vào trùng đây cái tia đến bị đánh bạo không nghĩ tới còn có loại địa phương này lâm tiêu nhìn hát hoàng một chút chó này hoàn toàn chính xác đáng hận bất quá có thể phát hiện loại địa phương này cũng là xem như giải quyết thương mang không biết thai hoàng ẩm sau một khắc lâm tiêu buộc phát ngập trời khí t ứ c thôi động vô tướng quyền ấn đem nơi đây trận cơ đánh tan liên quan đem chọn tòa huyết tán g trận đều h ủ đi hắn lúc này mới yên tâm ca ca lâm vũ chạy tới lo lắng giải thích chính mình chỗ xác minh tình báo v i ệ t khư đại lục tổ minh sơn cùng vô thượng lương tộc đều binh lâm bảng hải sao lâm tiêu tư tác cái này hai đại đạo thống đều là càng khư thế lực định tiêm lực ảnh hưởng kinh người tăng thêm hắn hiện ra p h ư n g mang lại có hay không sẽ khiến một cỗ cùng nhau xuất động đại thế cái này sẽ không lại phải khai chiến đi thật sự là không dứt mưa nhỏ ngươi cùng h á c hoàng về trước lệ i t quốc lâm tiêu nói xong phóng lên tận trời muốn đi u châu để lâm vũ gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng việc này lâu buồn dù sao cũng là nàng đi theo h á c hoàng đến đ ả o c ự u thổ ca ca muốn lưng đeo áp lực viễn siêu tưởng tượng nàng rất tự trách mưa nhỏ chúng ta trở về thật muốn khắc khổ tu hành h á c hoàng cảm thán quay đầu nhìn lại nhưng không thấy hóa hình thiên hỏa thân h n h các ngươi trở về đi ta cùng lâm tiêu đi xem một chút liền hướng hắn nguyện ý tới cứu bên giới lao tử lão tử cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt l ã o tử bây giờ có thể đốt cháy khét tạo hóa các ngươi không thể được xa xa hóa hình thiên hỏa thanh â m truyền đến năm u châu tri bắc b à n g hải tri tân nơi này tình thế dương cung b ạ o kiếm cảnh báo hít giải thỉnh thoảng có từng đạo khí tức cường đại thân ảnh vượt qua châu mà đến dấn thân vào tiền tuyến trong đó không thiếu quân lâm võ đạo nhật i bản tiền tuyến phía trên một bộ trường b à o m à u ám kim tà khâu đứng trên mặt nước như một toàn g ọ n núi hiểm trở sừng phía trước chính mục xem phía trước cái chỗ kiêm ộ t mảnh đen kịt cũng có từng luồng, từng luồng cường thịnh niết bản thiên quang bốc hơi tại cùng hắn cách không xa đối với luận quy mô đương nhiên so ra kém ba năm trước đây bởi vì dính đến đạo thống còn không nhiều đáng nhìn tuyến nơi cuối cùng thỉnh thoảng còn có cảng khư tu sĩ gần biển mà đến đầu nhập trong đó để nơi đó cảm xúc khuấy động nước biển đều đang sôi trào rõ ràng có chút ngồi không yên chuyện gì xảy ra thả khâu nỉ non ba năm trước đây một trận chiến các phương đều có chiến tổn khi nghỉ ngơi lấy lại sức cảng khư đạo thống như thế nào nhanh như vậy ngóc đầu trở lại ngay từ đầu chỉ ngóng thấy tổ minh sơn nhân mã vô thượng lương tộc theo sát mà tới cũng không chủ chiến chỉ là cùng bọn hắn cách không mà đối với hắn xuất lĩnh chúng cường đánh tới những địch nhân này liền sẽ kéo dài khoảng cách không muốn giao chiến thả khâu rất khó hiểu nhắc tới hai thế lực lớn kiến tạo thanh thế là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn đến đạt thành mục đích khác vậy vì sao phía sau càng khư một phương đội hình lại như quả cầu tuyết bình thường đang nhanh chóng lớn mạnh giống như là có đại sự dấu vết phát sinh kinh động đến quá nhiều người thật muốn hình thành ba năm trước đây quy mô điện chủ ta vừa mới đạt được tình báo càng khư một phương đã biết tất lâm tiêu thành cựu võ thần điện cung phụng tường nô mái tóc màu đỏ theo gió phiêu tán đem huyết táng trận sự tình báo cao hết táng trận bị liệt quốc thiên triều đầu kia có được con ác thú huyết mạch đại hắc cẩu đào đi ra thả khâu khỏe miệng co giật một đầu đại hắc cẩu gián tiếp đã dẫn phát chiến tranh lần này có chút không ổn a thả khâu đau đầu việc khư đại lục vốn là đối với vô tướng nhất mạch rất mất cảm hết lần này tới lần khác lâm tiêu lại đi lên con đường kia còn trở thành nhất b à n đội chỗ m à sử nếu là hắn càng khư đạo thống nên làm như thế nào còn không phải tại bắt c ù nga điện chủ dù sao cùng bọn hắn khai chiến cũng không phải một hồi một tôn biên chất thạch mở miệng chiến ý dâng cao t ả khâu n h ũ mày hắn để đồ minh đi phụ tá lâm tiêu tại tuổi già thời k h á c đừng lại để ý tới võ thần điện chức trách cái này biến chất thạch nghe nói càng khư xuất binh lại tới bằng hải thật sự là không yên tĩnh tả khâu điện chủ tộc ta đã ở điều động đại quân nếu có chiến bọn hắn tự sẽ chấn giữ chiến tuyến chúng ta đi đầu mà đến có ba đạo thân ảnh từ trên trời giang xuống cho thấy thái độ cầm đầu là mai hùng hạ ương còn có hai vị hạ tộc võ lão bọn hắn chiến ý t r ù n g tiên bởi vì lăng đỉnh bảo giới đi săn tới bảo vợt khi tức có một chút biến hóa đồng đều châu lăng tộc từ không yếu thế ta vũ văn bộ tộc cũng sẽ không vắng mặt v u hưu tông cũng tại、4. bang hải phía trên, từng đạo chi a o t a tân phương hướng lại truyền tới một đạo thanh em đàm thoại chỉ gặp một vị thanh niên mặc áo xanh bay tới bên người còn đuổi theo một chùm màu xanh thảm ánh lửa tiểu tử ngươi tới làm cái gì hạ gương quất lớn Hắn cũng lâm à là mới biết tất sự tình, sự l tiêu bóp một rơi mồ hôi lạnh. i t có, có xuống đầu tiên là đối với quen thuộc niết bàn thi lễ rất nhiều người cũng là tại đáp lại cười tươi như hoa thần toán tử khám gia lâm tiêu thần vị võ vận thậm chí đưa tới thiên tiếp đã là triệt để đặt v ữ n g kẻ này tiểu võ thần vị danh vào lúc này kẻ này vẫn như c ũ lao tới tiền tuyến cũng không thèm để ý một khi khai chiến chính mình sẽ bị khóa chặt ngược lại để một chút niết b ả n thưởng thức tốt nếu đã tới vậy cũng chớ l o ạ n đi chớ đứng ở chúng ta sau lưng t ạ khâu khoát tay háo tổ minh s â n chủ lương tộc tộc trưởng các ngươi hay là quyết ý muốn vào lúc này chiến sao t ạ khâu thanh âm vang dội ánh mắt nhìn c h ă m chú chỗ có một người ngồi ngay ngắn hư không có một người đứng ở trên hải vực cả hai đều là chấp trưởng thế lực đỉnh tiêm nhân vật tu hành không biết đã bao nhiêu năm chương á p t bốn trăm hai mươi bốn kinh diễm kiểu nhất suy nghĩ viển vông yên tâm cho dù việc hư một phương đạo thống lần nữa tệ tụ hơn phân nửa cũng chỉ là vội vàng kết thúc biến chất thạch đường minh đi tới lâm tiêu bên người nếu có thể đánh tan thương mang phòng tuyến việt khư tại ba năm trước đây sẽ làm đến càng không nói đến lần này trong sóng gió p h o n g ba việt khư còn tổn thất ba vị niết bản tóm lại liền một câu việt khư có chu sát lâm tiêu ý chí lại không chu sát chi lực lâm tiêu k h ẽ gật đầu nhìn quanh toàn trường lần này hắn lần thứ nhất chứng kiến đến võ thần điện niết bản rầm rộ thăng thêm t ả khâu bây giờ có thể nhìn thấy võ thần điện niết bản lại có mười tôn chắc hẳn lăng đỉnh võ thần là võ thần điện lưu lại không ít đạo tàng về phần trình diện mặt khác n i t bản nhiều vô số cộng lại cũng có hơn hai mươi người không thấy vô thượng thủ tộc lâm tiêu nói thầm vì lúc nào cũng có thể sẽ mở ra chiến sự ưu châu tu kiến truyền tống trận rất dày đặc có thể nói là bốn phương thông suốt hắn t ử thanh châu tốn hao mấy ngày đều chạy tới nơi đây thủ t ộ c vì sao vắng mặt nhưng vào lúc này hùng cứ phương xa việt khư một phương d o a n h động đứng lên chỉ vì một vị thanh niên áo đen vượt biển mà đến hắn phong thái chất tuyệt tay phải dơ cao một tấm dây vàng người này ở vào tạo hóa cảnh t à n mát ra tuyệt phẩm phong đường ba động chính là một vị việt khư chất tử lại dẫn tới nơi đó niết bản tại ôn quyền thi lễ ta chính là viên phong đặc biệt phụng tổ thượng viên cổ chi lệnh mà đến xá lệnh thương mang đạo thống giao ra vô tướng nhất mạch lâm tiêu thanh niên áo đen âm thanh lạnh lùng nói từ đâu tới mao đầu tiểu tử để cho ta thương mang g i a o ra tiểu võ thần chúng ta phải nghe theo ta để cho ngươi g i a o ra mẹ ngươi ngươi nguyện ý không đánh lại không trực tiếp đánh nói nhả ngược lại là nói rất đầy có thương mang một phương m i ế t bàn khinh thường nói lâm tiêu lại phát hiện thả khâu thần sắt thay đổi thanh niên áo đen đem giấy vàng đánh ra ẩn chứa một tôn sinh linh khí tự ông lập tức một vòng thông linh qua n g mang đi ngang qua thiên địa hóa thành một đạo màn sáng công xuống chiếu dọi ra một vị tu sĩ người này pháp tướng trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở dưới một gốc cổ thụ trên thân rơi đầy lá khô cùng cho bụi giống như là tọa hóa có thể kỳ thực hắn còn sống chỉ là đang ngồi thiền nội đạo đã không biết bao nhiêu năm không có đứng dậy trên giấy vàng ẩn chứa hắn huy áp giờ khác này ở quét sạch b ắ t phương để thương mang một phương niết bản có thể là thân thể c h ầ m xuống có thể là tâm thần nghiêm nghị chân thân chưa lâm liền có uy thế như vậy vị tu sĩ này đã tới t cựu niết cảnh đường minh chân kinh như thế nào cựu niết cảnh đó là tại thành cựu thần vị trên đường đi sau cùng một đạo lệnh trời có thể đất lên vậy cũng là kinh diễm nhân vật trên thế gian trong dòng sông lịch sử là gần với vo thần nhân vật cựu niết cảnh lâm tiêu không biết cảnh này đến tột cùng mạnh bao nhiêu đường minh phản ứng để hắn n g h i hoặc chẳng lẽ phóng nhãn toàn bộ thương mang tìm khắp không đến một tôn cựu nhất sao vốn nên là nên xuất hiện nhưng cùng việt khư đấu tranh những năm này song phương như chiến đều sẽ lấy bóp chết cao cảnh tiềm lực lớn tu sĩ làm đầu cái này cũng dẫn đến hiện tại thương mang sáu châu bên trong chỉ có hai tôn t á m nhất đại bộ phận thời khắp đều là bế quan không ra, muốn đăng lâm cựu nhất một cái là võ thần điện lão cung v ụ n g một cái là vô thượng thủ tộc thái thượng đường minh giải thích để lâm tiêu liên tưởng đến tả khâu từng phỏng đoán việt khư mờ phương có người muốn đúc thành võ thần đạo cơ không phải là vị này cựu nết đi chính mình đây là kinh động nhân vật bậc này thanh niên áo đen viên phong thu hồi giấy vàng lại tàn nhẫn cười nói tạ khâu gần nhất có ba vị tu sĩ muốn xác minh ta tổ thượng tình báo ta đoán nên là ngươi phải đi ra à viên phong tử trong túi căn k h ô n móc ra ba viên đấm máu đầu người thiện tay bót nát ngươi không cần dò xét ngươi muốn biết ta liền trực tiếp nói cho ngươi ta tổ thượng ngay tại suy nghĩ viền vông minh ngộ võ thần c h i l ộ cả đời t r i n h phạt hắn nhiều lần có cảm nộ có lẽ chỉ cần hai mươi năm thời gian liền có thể buộc phát nhìn xuống bắt hoàng thần uy việt khư đạo thống đều là một mái cái này mỗi chữ mỗi câu đã là tại cáo chi thương mang cũng là tại đối với ở đây việt khư niết bản tuyên cáo thả khâu gai trong lòng đau n h ấ t võ thần điện ám tử có ba người bị tru sát vị kia để hắn k i ê n g kỵ đỉnh tiêm niết bản thật muốn đi bên trên con đường kia chỉ dựa vào vừa rồi bộc phát ra huy áp không giống làm bộ tại sao có thể như vậy hai mươi năm sau việt khư một phương muốn ra võ thần võ thần vừa ra lại nhiều niết bản đều không thể địch bốn ở đây thương mang niết bản đều tâm thần chấn động tê cả ra đầu càng có người tấp nập nhìn về phía lâm tiêu vị này yêu nghiệt để thần vị còn cần hai trăm n ă m ai cho dù tự thân xuất chúng không thành võ thần có thể chiến võ thần tuyệt đối cũng không chỉ hai mươi năm thời gian ta tổ thượng biết vô tướng nhất mạch ra một cái yêu nghiện tại thần du bên trong thức tỉnh một lần t h ủ ý ta đến giao ra lâm tiêu nhĩ đẳng nhược từ hắn nguyện cho thương mang hai mươi năm tranh độ kỳ trong lúc đó không chiến ta tổ thượng mặt mũi việc khư các phương đạo thống tự nhiên sẽ cho hai mươi năm sau hắn cũng sẽ trở thành một vị nhân thần tha thứ đối với thương mang cho niết bàn đi theo hiệu chúng cơ hội nhĩ đẳng n ư ợ c không theo đại hắn đang lâm thần vị giết sạch thương mang viên phong lại đạo Một vị tân tấn võ thần, vị võ sau o hôm o bao tương t người còn lai, có r tại trên đó chính các ngươi tiếp nhận những quả viên phong thối lui đến một tôn niết bàn bên người hắn tổ thượng không tại việt khư đỉnh tiêm trong đạo thống đợi đến quốc thời lúc này mới danh chấn việt khư đại lục tại niết bàn thời kỳ cuối lần nữa tan đi phong mang bắt đầu bản thân lắng động sớm đã biến mất hành tung cho dù thương mang niết bàn có thể g i ế t tới việt khư đó cũng là tử thương thảm trọng nhất thời như thế nào đi tìm tổ thượng nếu không hắn như thế nào tuyên bố những này thả khâu điện chủ người cử chỉ nhân nghĩa ta rất khâm phục nhưng như vậy đánh tới đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người khả năng thành công quá thấp người nhân nghĩa không nên xây dựng ở người khác hy sinh bên trên tham thảm thanh âm đàm thoại văn vọng một đạo quan g mang từ bảng hải tri tân bay tới hóa thành một vị buộc tóc mang kim quan nam tử hắn làn da trắng nón sợi tóc đón gió bay múa giống như là cùng thiên địa giao hòa lâm tiêu ánh mắt ngưng tụ thủ tộc tộc trưởng cựu khinh chu thủ tộc tại lúc này mới khoan thai tới chậm có thể phóng nhãn nhìn lại ngoại trừ cựu khinh chu bên ngoài bên người không thấy mặt khác thủ tộc tu sĩ thủ tộc trưởng n g ư ờ i đây là ý gì có niết bàn hỏi bất luận là cùng việt hư đạo thống chấm giết hay là thẳng hướng việt hư thủ tộc đều là không thể thiếu bởi vì vô thượng thủ tộc cường thịnh còn có một vị t h m nhất cho nên thủ tộc quá mức mấu chốt cầm lầm tiêu tiểu hữu một người đội ta thương mang mệnh số không tính ăn t h ị t thòi cựu k i n h chu ôn hòa nói để tất cả niết bản hãi nhiên đây chính là tiểu võ thần toàn bộ thế gian vị thứ hai đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường cái thế thiên tiêu luận t i ê m lực còn xa xa không có đạt tới cuối cùng muốn giao cho ngoại địch cựu k i n h chu ngươi muốn cùng ta võ thần điện khai chiến tả khâu hét to bên người võ thần điện niết bản đều là cùng nhau n h ì n hàm hàm cũng không phải là đem lầm tiêu tiểu hữu giao cho việt h ư mà là để hắn tạm thời rời đi thương mang đại lục việt h ư các phương đạo thống quá coi trọng hắn muốn giết hắ tinh lực sẽ đặt tại trên người hán sau đó bất luận là tìm cơ hội thẳng hướng việt hư ngăn chặn vị kia c i u nhất hay là bản thân t r a n h độ để thương mang ra c i u nhất đều thuộc đều có thể sự t ì n h lâm tiêu tiểu hữu khí vận ngập trời tuyệt đối có thể tuyệt cảnh phục sinh cựu khinh chu bình tĩnh dùng mật ngữ giải thích để trong sân bạo động bình phục một chút có người phẫn nộ có người tại suy nghĩ sâu xa cựu khinh chu cách làm này quá mức tàn nhẫn cùng đem lâm tiêu đ ẩ y đi ra không có khác biệt để cho người ta nhìn không được có thể đứng tại đại cục trên lập trường cũng là không mất một tốt biện pháp lâm tiêu hoàn toàn chính xác quá đáng chú ý là hấp dẫn v i ệ t khư chú ý tuyệt hảo nhân tuyển có thể vì bọn họ sáng tạo cơ hội giống nhau ba năm trước đây trận chiến kia chương bốn trăm hai mươi lăm ca công tục đức có giả đồng hành chương bốn trăm hai mươi lăm ca công tục đức có giả đồng hành cựu khinh tru ngươi đây là đàng cầm thiên hạ đại thế đến bức hiếp chúng ta ta thương mang đại lục thương sinh mệnh số muốn để một người trẻ tuổi đến con phụ đừng quên thương mang thất thủ thủ tộc có thể nào bảo toàn biến chất thạch đường minh nghiến răng nghĩ lợi một hơi tích tụ lồng ngực kém chút ngất đi điện chủ đề hắn phụ tá trực tiếp đem lâm tiêu dày vỏ đến thương mang ở ngoài ngươi phải nói bất hiếp cái kia coi như đi tình thế như vậy ta vô thượng thủ tục tộc nhân tuyệt đối không có khả năng hy sinh vô ích cần chọn ổn thỏa kế sách nếu biết rõ là chịu chết còn không bằng canh dự ở cố thổ kêu gọi cùng trung trí hướng đạo thống tìm phương p h á t khác cựu khinh chu đạm mạc nói lại nhìn phía lâm tiêu lâm tiêu tiểu hữu xem thỏa thích ngươi cuộc đời viết đầy tình nghĩa ngươi hẳn là rõ ràng ta đây không phải tại n h ầ m vào ngươi ngươi như nguyện tộc ta cũng đều vì ngươi ca công tục đức nếu không có ta cái kia bất thành khí như tử không có như thế thành cựu ta chắc chắn để hắn đi ra một bước này cựu khinh chu thanh n m truyền đến Để lâm tiêu bên người hóa hình thiên hỏa lắc lư đến tham gia náo nhiệt hắn đều kém chút phun lửa quả nhiên a hạ gương mặt như băng x ư ơ n g toàn thân sát ý lâm tiêu bước vào nét bắn lúc hắn liền nhìn ra cựu khinh chu đối với lâm tiêu địch l í chỉ là có tả khâu tại đối phương không có đi quá kích tiến hành bây giờ tìm tới cơ hội lại đứng dậy thuận nước đẩy thuyền loại này đường hoàng lý do thoái thác kỳ thực là khó chứa lâm tiêu sao cái này kêu là cây cao chịu gió lớn khí vận chi từ đường quả nhiên không dễ đi a lâm tiêu hai t h á n cựu k i n h chu thật đúng là hỏng hiệu rõ đại nghĩa a nhịn địa bộ này có phải hay không muốn lên nội chiến phát giác vô thượng hạ tộc cùng võ thần điện niết bản đều là nhìn hàm hàm c ử u khinh chu hùng cứ phía trước cảng khư tu sĩ cũng tại dù dịch lâm tiêu trong đầu hiện hiện từng t ấ m khuôn mặt những cái kia đều là bị hắn đưa tiễn tu sĩ tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng nguyện ý tin hắn đem tu vi cho hắn những tu sĩ này có là người cô đơn có còn có hậu nhân sinh hoạt tại thương mang a muốn một lời cô dũng gây nên trong ngoài đều là chiến sao t h u t ộ c trưởng ngươi đã như vậy nhìn xa trông rộng vậy ta lúc rời đi ngươi nên cũng sẽ đi chiến cảng khư một phương n i t bản vì ta mở ra một đầu rời đi chi l ộ đi lâm tiêu đột nhiên hỏi để đông đảo niết bàn t r ấ n kinh lâm tiêu đây là đồng ý lâm tiêu ngươi coi ta là người chết sao hạ ương gầm t hét cũng không gọi con rể bá phụ ta lại không phải đi chịu chết lâm tiêu chăm chú giải thích trời đất bao la thương mang bốn vị võ thần đều đi ra bằng hải nói không chừng còn có thể tìm được võ thần g i ấ u chân đâu đoạn thời gian này hắn còn từ biến chất thạch đường mình trong miệng biết được hải ngoại cũng có không thuộc về hai tòa đại lục cừng giả hắn đã sớm dự định đi xem một chút tiếp tục tìm kiếm đưa ấm áp mục tiêu dù sao hắn cũng không thể cưỡng ép đưa tiễn thương mang bên trong đối với hắn có hả vậy quá thất đức rất nhiều người hắn đều hy vọng hảo hảo còn sống vậy cũng không được ta không cách nào đối với cha mẹ ngươi sư bá bọn hắn bàn giao hạ ư ơ n g đại uống rời đi thương mang đại lục đó chính là vĩnh viễn không có điểm d ừ n g truy sát sẽ bị phong tỏa trở về chi lộ lâm tiêu tứ cố vô thân hắn có thể nào không lo lắng bá phụ n g ư ơ i yên tâm ta còn muốn trở về đâu lâm tiêu truyền âm nghĩ đến mệnh áo tím hắn cần tại là đối phương thôn vệ luân hồi văn lấy mệnh áo tím hiện tại thọ nguyên tăng thêm hắn chuẩn bị mấy loại thiên tài địa bạo cho dù hắn vắng mặt một đoạn thời gian cũng n sẽ k h ô lâm tiêu lanh nghiêm tộc t r mặt hỏi dẫn không tới một đám nghiêng n i mặt hỏi dẫn tới một đám nghiêng bàn vọng đến lâm tiêu tiểu hữu đừng hiệu lập ta ta tự nhiên sẽ xuất thủ ngươi là tiểu võ thần nếu không có tình thế bắt buộc ai nguyện ý nhìn ngươi mạo hiểm cựu khinh chu thu lại trong mắt không vui ôn hòa nói ta cùng tả khâu điện chủ mở dạng hy vọng ngươi có thể còn sống vậy là tốt rồi lâm tiêu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng gật đầu hiện tại thương mang đại lục còn cần t h u tộc chờ hắn trưởng thành tộc này cũng muốn n ú p nhích một chút để cho ngươi hỏng lão phu ngược lại là không có nhìn lầm người biến chất thạch đường minh bình phục thở h ồ n h ệ n đột nhiên phá lên cười hắn đi vào lâm tiêu bên người dù sao lão phu sắp đ i ề u linh cùng ngươi đồng hành lẫn nhau trông n o n cùng ta đồng hành lâm tiêu n g o ạ i ý mướn cái này biến chất thạch đối với hắn hảo cảm có phải hay không tăng nhiều làm sao xem thường lão phu lão phu đọc thủ là có thể ngược ngươi đường minh chân thành nói lâm tiêu đạo hữu tuổi nhỏ có đại nghĩa ta cảm giác sâu sắc khâm phục ta cùng đường minh lao đầu tình huống tương đương tọa hóa ngày tới gần không bằng cũng cùng ngươi đồng hành đi lại một vị cầm trong tay phất trần niên kỷ lão đạo cô mỉm cười đi ra để lâm tiêu kinh ngạc đây là hỏa vân động động chủ yêu chiều hỏa vân thần nữ vị này niết bản thọ nguyên không nhiều lắm không nghe nói a bởi vì hắn cử chỉ lại lộ ra tự thân tình huống cùng hắn cùng rời đi thương mang đây là đối với hắn có hảo cảm a ta chỉ là nghe nói vũ không đi ra hồng trần trượng chuyện lý thú cảm giác sâu sắc có khi bảo hộ qua khí vận tri tử hòa vân động chủ trân thành nói lâm tiêu xạ mặt lại không biết nên nói cái gì nếu không phải hiện tại chính mình vạn chúng chú mục hãn hận không thể tại chỗ thử một chút đưa ôn loan con rể hạ ương lo lắng còn muốn đem lâm tiêu cầm đi bá phụ hạ tộc còn cần các người lâu ngươi đừng lo lắng ta coi chừng ta vượt qua ngươi lâm tiêu tiến đến hỏi thăm tả khâu tả khâu tiền bối ta không tại lúc hy vọng ngươi có thể giúp ta trông non cố nhân Tà k lâm, lâm, lâm, lâm tiêu hỏi thăm run. n a hóa hình thiên hỏa thiên hỏa này tại thương mang thiên hỏa bên trong xếp hạng thứ ba liền sông đối phương bảo hộ qua mưa nhỏ hắn cảm thấy mình nên có thể đi nếm thử hóa giải lăng đỉnh võ thần năm đó bảy phong ấn có thiên hỏa này tại chính mình luyện dược cũng thuận tiện ngươi coi đi dạo hậu hoa viên đâu hóa hình thiên hỏa hóa thành đại hán phàn nàn hắn đến tham gia náo nhiệt kết quả muốn đi theo lâm tiêu ra biển sóng được chưa đi thì đi ngươi chết ta lại chạy hóa hình thiên hỏa lại nói hướng về phía lâm tiêu hồi máu táng c h à n g cứu hắn liền theo đi tốt vậy liền trực tiếp lên đường đi lâm tiêu hăng hái cảm giác có hai vị niết bàn tùy hành chính mình đánh giá rất nhanh liền có thể rết trở lại tới lâm tiêu bộ dáng này để mấy vị niết bàn mật người. người biết như vậy đi ra ngoài gặp phải cái gì sao vô thượng thủ tộc lâm tiêu lanh xem cựu khinh tru sau đó hướng phía phía trước đi đến bóng lưng của hắn rơi vào trong mắt một số người để bọn hắn trở mặc sau đó cất bước đi theo vẫn là phải xuất chiến càng khư trong đại quân thanh niên áo đen viên phong lông mày biễu lại hắn ở trong trận khoảng cách quá xa không biết lâm tiêu cùng thương mang niết b ả n trao đổi cái gì chỉ cảm thấy nơi đó xảy ra tranh chấp giết càng khư tu sĩ bên trong chuyến gia thanh âm chấm thấp phân loại khí cơ khóa chặt lâm tiêu hiện tại trình diện càng khư n i t bàn cũng không tại số ít sẽ không độc đấu thương mang trúng cường các loại đạo quang bùng lên nhấc lên vô tận sóng biển muốn chống ra một đầu phòng tuyến thủ tộc trưởng đa tạng ư ơ i chỉ dẫn để cho ta tại hải ngoại có nơi đặt chân càng khư mắt con lão tử đi trước một bước lâm tiêu hiện ra chu tức hoành thiên hướng phía bên cạnh phòng đi để cựu khinh chu biến sắc chỉ dẫn hắn chỉ dẫn cái gì nơi đặt chân trời mới biết ngươi đi nơi nào đặt chân tiểu t ử này trước khi đi còn muốn bày ta một đạo cựu khinh chu ngầm mực quả nhiên phát hiện có càng khư một phương nhếp bản hướng phía hắn trông lại đường mình tiền bối hòa vân tiền bối chúng ta chuồn đi lâm tiêu cảnh giác mở miệng lại đành phải phát cáo v â n động chủ tiến g đáp lại hắn quay đầu nhìn lại lập tức ngẩn người đường minh ngay tại đại chiến tại mấy lần m á n h liệt đối kích bên trong lui đi ra t h ở hồng hộc tiến lên đón tiểu tử hiện tại giết một đợt có thể vì tương lai giảm bớt áp lực bất quá trung pi là già a không chịu nhận mình già không được đường minh đi lại có chút lảo đảo để lâm tiêu ánh mắt đ ă m đăm cái này biến chất thạch thọ nguyên s ắ p hết chỗ nào thích hợp lớn như vậy đánh võ đây là muốn đem chính mình cho sớm đưa tiến a dù sao lão phu đều muốn c h ợ mắt người chỉ cần ngươi có thể còn sống x u t là được đường minh đang nhanh chóng trì không để lâm tiêu c h ầ m mặc đường minh tiền bối ta có nhất pháp một chút lâm tiêu bờ môi khẽ nhúc đ í c h tránh đi hỏa vân động chủ như vậy truyền âm n ó i hy vọng ngươi sinh mệnh c h i hỏa sắp dập tắt lúc thi triển t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi sáu kẻ thất bại ngươi không xứng t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi sáu kẻ thất bại ngươi không xứng bàng hải tri tân một tòa truyền t ố n g trận phát sáng trong đó đi ra một đám t h ầ n t r ù n g cầm đầu là một vị người mặc tuyết trắng nho sam nam tử hắn l ư n g đeo thạch kiếm thân có uy nghiêm đi theo phía sau thiên cổ tiêu, tộc đại quân, bất luận là thoái vị tiêu hóa hay là thái hư đại năng đều ủng hộ làm tôn chỉ là thời gian ba năm hải ngoại man di vậy mà lại tới ai ai bảo chúng ta sư chất quá xuất chúng đâu chúng ta trở về đến ngược một ngược liên hoàng ba năm trước đây chúng ta còn không phải thần trùng bây giờ tu vi cũng là tiến nhanh có thể dương ai bốn trân vọng đạo tự quỷ mày trắng phụ h u y n nguyên lão b ọ n người đều đứng ở vũ không bên người vũ không bồi dưỡng kết thúc căn cơ đạt tới siêu phẩm còn trở thành tạo hóa c ự đầu bọn hắn tiến đến cuối cùng châu tiêu tộc cùng vũ không nâng cốc ngôn hoan biết được bảng hải sự tình ném vụ chén rượu lập tức lao tới mà đến chủ nhân hải ngoại man di đến từ việt khư đại lục không thể khinh thường nguyên lão tại đối với vũ không giới thiệu dù sao ba năm trước đây chủ nhân vắng mặt trận chiến tranh kia nhưng mà vũ không lại là mày nhân lại để bên người tiếng ồn ào dần dần biến mất phóng nhãn nhìn lại bàng hải chi tân lại tới các lộ nhân mã có thái hư có tạo hóa có thể là nét mặt đầy kinh ngạc có thể là thấp giọng trao đổi cái gì bầu không khí rất là quỷ dị ba vị công tử các ngươi cũng đến nhưng vì sao không đi tiền tuyến tóc tráng sơ cùng trần vọng đạo ngóng thấy đến hạ tộc đại quân cười nên đón tiếp lấy đứng ở trước trận hạ trinh hạ văn hạ trấn đông đều là sắc mặt tái n h u t nhìn thấy bọn này lâm tiêu b ạ n cũ trong mắt hiện hiện vẻ hay náy v ờ môi run rẩy muốn nói lại thôi c h â n vọng đạo chấn động trong lòng có một loại dự cảm không tốt tộc sư hạ tử lăng nghiến răng nghiến lợi nói lâm tiêu đại nhân bị ép rời đi thương mang đại lụ hắn cùng hạ nhân đều được lâm tiêu tặng cho héo quát bí chủng đây là đại ân nhận được tin tức sau hắn cũng là giận không kèm được h ắ n không thể đuổi theo ở đây liệt quốc tu sĩ lập tức như bị xét đánh trời đất quay cuồng vài ngày trước lâm tiêu còn tại liệt quốc tuế nguyễn tính hảo như thế nào phát sinh dạng này chuyển biến bị ép mẹ nhà hắn ai làm lao tử giết chết hắn trần vọng đạo bắt lấy vị kia hạ tộc tộc nhân và o áo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dâu tóc đều dựng lại nhìn tiểu quỷ cùng mày trắng đã là phóng lên tận trời hướng phía đường ven biển phóng đi c h ư vị các ngươi trước đ ừ n g xúc động hạ trấn đông chặn đường đối mặt đi tới vũ không dũng bánh phi thường hạ trinh mở miệng tự thuật bọn hắn biết chuyện đã xảy ra cũng bởi vì việt khư lại lục muốn ra một vị võ thần lại đối thương mang tạo áp lực vô thượng thủ tộc liền thuận nước đầy thuyền để cho ta sư chất đi mạo hiểm trần vọng đạo đi lại lay động mặt mũi tràn đầy sắt ý vậy bây giờ tình huống như thế nào vũ không ép buộc chính mình tỉnh táo lại muốn hỏi rõ ràng tình thế tả khâu điện chủ dẫn người mở đường m ộ i phu cùng hai vị n ế p b à n đã liền xông ra ngoài ở đây càng khư n ế p b à n có một bộ phận truy sát đi qua những người còn lại cùng bên ta dây d ư a sau cũng là lần lượt tối lui về phía xa hiện tại tiền tuyến chiến cuộc đã giải nhưng tả khâu điện chủ cũng không tỉnh táo còn tại chiến muốn giết vị kia chín nhất bản đâu thừa cơ hội này thẳng hướng việt khư đại lục sao vũ không trong mắt hàn mang lấp lóe chính mình đệ tử mạo hiểm nếu chỉ là đổi lấy một lát tiến tĩnh hắn không thể nào tiếp thu được còn không có võ thần điện phái đi ra ám tử còn có một số ngay tại xác định vị tia chín nhất hành tùng một khi xác định liền sẽ quy mô công phạt hạ văn mở miệng để vũ không thân thể lay động đây cũng chính là nói lâm tiêu bên người ngoại trừ hai vị tuổi già niết bàn liền không có người nào nữa không có sư chất nào có chúng ta nào có hiện tại liệt quốc đưa tin trở về liệt quốc tất cả có thể thở đều cùng ta ra biển đi tìm sư chất cái gì đại cục đi mẹ nhà hắn sư chất ta chết cái này thương mang các phương đạo thống cũng đ ừ n g hòng tốt trần vọng đạo nổ đom đóm mắt trần vọng đạo các ngươi nào đủ chưa lấy các ngươi tu vi cho dù tìm tới tiêu nhi thì như thế nào chứ liên lụy hắn còn có thể làm cái gì vũ không hét lớn từng chữ â m phun ra đều để trần vọng đạo trái tim rung động một chút hô hấp dồn dập lại vô lực phản bác sư chất đi lại quá nhanh xa xa đi tại bọn hắn tất cả mọi người phía trước hắn muốn vì sư chất chống cự mưa gió đều không đủ tư cách nếu hiện tại tình hình chiến đấu đã giải vậy chúng ta cũng không lưu lại đều trở về cho ta bế quan không đột phá cũng đừng xưng chính mình là tiêu nhi trưởng b ố bây giờ các ngươi cùng hiện tại liệt quốc là tâm huyết của hắn chớ có chờ hắn trở về lúc chỉ gặp một đống phế tích vũ không hiện ra tạo hóa chi lực đem trần vọng đạo tự quỷ m â y trắng phục viên nguyên lão b ọ n người toàn bộ ném vào truyền thống trợn làm xong những n à y vũ không đối với hạ tộc tam tử trào từ biệt tại xoay người s á t na nhìn như bình tĩnh hắn khỏe miệng tràn ra một vòng tơ máu song quyền nắm chặt hắn dự cảm đến người đệ tử kêu huy hoàng phía dưới thế tất là sóng ngầm phun trào c h i cảnh hắn muốn lấy thiên cổ tiêu tộc làm căn cơ cuối cùng cầm giữ toàn bộ cuối cùng châu là lâm tiêu tương lai khó khăn chắc trở tận một phần lực nhưng vì sao hết thể tới nhanh như vậy là hắn người sư tôn này quá vô năng sao vô thượng t h tộc vũ không yên lặng mà đi lâm tiêu đại nhân nguyện ý vì thương mang đi ra một bước này như vậy chúng ta tuyệt đối không cho phép liệt quốc thiên triều để cho người ta làm khó dễ dạng này n á o kịch dẫn tới rất nhiều người quan sát bọn hắn đưa mắt nhìn lầm tiêu cố nhân rời đi tâm tình đồng dạng đặc biệt nặng nề một trận gió lốc càn quét tiến b ả n g hải chi tân đó là một đầu lông cánh đầy đủ cự đ i ể u huyết mâu giống như loan nguyện trên đó đứng thẳng một vị hình dạng thanh niên anh tuấn xuất hiện s á t na l i ề n dẫn tới rất nhiều người ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo cựu vâng ấn thu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh cựu vâng ấn ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là nhân vật chưa từng nghĩ không sánh bằng em dạy ta ngươi thủ tộc liền bắt đầu vận dụng thủ đoạn giữ gìn ngươi kia đáng thương vô địch đạo tâm đi ra một bước này ngươi chính là một cái kẻ thất bại ngươi cũng không tiếp tục xứng đáng vô địch từ hôm nay trở đi không cần em dạy ta lão tử chính là ngươi quật khởi trên đường kình địch lớn nhất hạ chấn đông thân thể khôi ngô b ộ c phát ra một mảnh kim huy cựu vô ngấn không có trả lời từ hắn từ lăng đỉnh bảo giới sau khi trở về liền trở nên trầm mặc ít nói hiện tại hắn thụ đám người nhìn chăm chú lại kìm lòng không được sinh ra một loại xấu hổ cảm giác là lấy không có dừng lại thúc đẩy dị thú vô cánh cấp tốc đi xa đột ngột ở giữa một loại âm lãnh cảm giác lan tràn mà đến để dưới chân hắn cự điệu bất an tê minh cựu vô ngấn cũng là trong lòng báo động đại sinh cảm giác mình bị nhân vật cường đại để mắt tới chủ nhân có một vị tu sĩ đối với ngươi sinh ra s á c ý ta không cách nào xác định người này phương vị nhưng cảm giác được đồng bột triều khí nên niên kỷ không hơn trăm cự u điệu mở miệng hắn có được thương mang tứ hung bên trong che thế tức với mạch có được khám địch bí pháp lại không cách nào khám đối phương toàn cảnh thù này vô ngấn thân thể cứng đờ có chút mờ mịt không có lâm t i ê u phóng nhãn thương mang sáu châu ai có thể tại cái tuổi này mang cho hắn uy hiếp cảm giác cái này chẳng lẽ là ảo giác là lâm tiêu mang cho hắn bóng ma quá lớn để hắn thảo m ộ t giai binh chương bốn trăm hai mươi bảy trong vòng hai mươi năm thành tựu võ thần chương bốn trăm hai mươi bảy trong vòng hai mươi năm thành tựu võ thần thiếu tộc trường sao ngươi lại tới đây một vị áo đen láo tẩu xuất hiện hắn là vô thượng thủ tộc niết b ả n c ử u lỗ hắn đầu tiên là tuần sát b ố n phía cũng không phát hiện sau mang theo c ử u vô ngấn cấp tốc đi xa tộc trường một bước này đưa tới chấn động không nhỏ cùng lâm tiêu có giao tình trong thế lực không ít người không để ý thủ tộc chi uy trực tiếp chất vấn tộc t r ư ở n g sau đó không lâu thư không hiện hiện một vòng ánh sáng nơi đó ra một vị người áo đen ta hiện tại còn không thể xúc động ta còn muốn các loại l â m tiêu ca ca trở về mó của hắn thân đều còn tại còn tại trên con đường trưởng thành ta phải chiếu cố người áo đen nói nhỏ tại vớt lên nội tâm sát ý nhưng cựu vâng ấn phụ thân của ngươi vậy mà khó xử lâm tiêu ca ca trừ phi ngươi đời này đều đừng một mình đi ra ngoài đợi ta trở thành n ế p bản bên cạnh ngươi có quân lâm vo đạo người đều không được dưới hắc bảo một đôi mắt đẹp tại n ó n g nhìn bảng hải phương hướng thân thể mềm mại đều đang phát run có nước mắt l a n xuống rất là tự trách tư nàng nhận được tin tức lại đổi u tới nơi đây lâm tiêu sớm đã rời đi nàng còn có thể làm cái gì bốn bàng hải ba đầu thân ảnh tại sánh vai mà đi bọn hắn toàn thân bao lại bàng bạc n h ế t bàn chi lực như ba thanh t i ê n đao vạch phá hải vực nơi dừng chân trong hải vực dị thú phàm la không kịp tránh đi liền sẽ bị đánh rách tả tơi đó là lâm tiêu bọn người thứ thương mang rời đi đã có một tháng còn tại nhanh chóng b ô n tập bốn phía hải vực thương mang sâu không lường được không thấy lục địa cái này bằng hải không hổ có cái chữ bàng thật đúng là rộng lớn a lâu như vậy đi nhanh cũng không thấy cuối cùng lâm tiêu nhìn lại sau lưng thấy không có người đổi kịp lúc này mới chậm lại tốc độ có tả khâu bọn người ở tại hắn lao ra tự nhiên không có bất ngờ sau đó chính là trời c a o mặc chi bay hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu hải ngoại chi cảnh không thể khinh thường chúng ta mặc dù vào da có thể càng khư một phương cũng có năng nhân dị sĩ biết được truy tung bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này khẳng định sẽ tiếp tục đổi giết biến chất thạch đường minh bàn tay g ầ y g ộ c không ngừng nổi lên con mang đang thi triển tuyệt học xóa đi bọn hắn lưu lại mùi vết tích tiếp theo còn xuất ra một chút bái cốt vậy hướng một phương khác chúng ta phải tránh đi càng khư một phương cường đại nhất bản thế nhưng đến để lại đầu mối để bọn hắn tiếp tục đổi xuống dưới cho tả khâu điện chủ bọn hắn sáng tạo thẳng hướng càng khư cơ hội việc đã đến nước này hy vọng vô thượng thủ t ộ c nguyện ý phối hợp đường minh thủ pháp lão đạo loại sự tình này một tháng này hắn làm rất nhiều lần gắn đặt tới lửa dối người sau lưng hòa vân động chủ thì là ở một bên cảnh giới thẳng hướng càng khư chỉ vì ngăn chặn vị kia chín biết sao lâm tiêu hai tháng hắn không hy vọng tả khâu bọn người mạo hiểm có thể hai mươi năm chính mình có thể thành võ thần sao nói ra cũng không ai tin tốt lâm tiểu tử n g ư ơ i nói loại phương pháp kia lại cùng ta nói rõ chi tiết một lần sau đó liền bắt đầu đi bận rộn một phen sau đường minh truyền âm nói đường mình tiền bối không cần nhanh như vậy lâm tiêu vội vàng nói ngươi là luyện dược sư lão phu tình huống như thế nào ngươi không biết sao còn n ữ a nói các loại địch nhân đ ổ i theo lão phu chỉ sợ không cách nào ra tay đánh nhau cuối cùng chỉ có thể liên lụy các ngươi đường minh cảm khái hắn hay là đánh giá cao thân thể của mình tình huống a t r ợ n đường minh lại truyền âm hỏi ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có phải hay không có bàn tay vàng lâm tiêu choáng bàn tay vàng đây không phải thương mang từ ngữ a cái này biến chất thạch sao lại biết người coi ta xuất hiện quốc thiên triều theo dõi một năm kia là toi công lan lộn trần vọng đạo mấy tiểu t ử kia trong tay có người sáng tác văn học mạng đường minh ánh mắt sáng rực truyền âm để lâm tiêu tỉnh ngộ hắn ban đầu ở hoa n g cương là viện dưỡng lao chuẩn bị văn học mạng bị mấy cái kia si mê chuẩn bối phục khắc đến đây việc đã đến nước này lâm tiêu nhẹ gật đầu để đường minh kích động lâm tiêu trước khi đi nâng lên nhất pháp kết hợp trong văn học mạng mới lạ n ã o động hắn lúc này mới có thể làm ra liên tường nhanh để lao phu kiến thức một chút bàn tay và nguy lực mẹ nó sống lâu như vậy còn kém không có gặp ủy đường minh lạp ở lâm tiêu để cảnh giới hỏa v â n động chủ hiếu kỳ trông lại cả hai truyền âm trao đổi cái gì làm sao cái này biến chất thạch kích động như vậy lâm tiêu nghĩ nghĩ hỏa v â n động chủ biểu thị tọa hóa ngày tới gần nhưng tình huống so biến chất thạch rõ ràng tốt một chút hắn cùng đối phương cũng không chút trung đụng hay là tạm thời đừng nói những thứ này hỏa v â n động chủ lâm tiêu tiểu hữu phát hiện nơi đ â y h ả i vực có bảo vật ba động chúng ta đi trước tìm một chút ngươi ở chỗ này tuần sát không đợi lâm tiêu mở miệng đường minh liền giải thích nói bảo vật nhìn qua cả hai thân ảnh đi xa hỏa vận động chủ mở người bọn hắn đi ra đứng trước truy sát còn có thể phát hiện bảo vật vì sao nàng không có phát、giác? cả thế gian đệ nhất vô tướng của công còn có loại này rượu có thể sao liên tưởng đến lâm tiêu năm đó được bảo sự tích hỏa v â n động chủ tâm đầu k h é động vừa định cất bước đuổi theo nhưng lại tự rêu cười một tiếng một kẻ hấp hôi sắp chết được bảo để làm gì chẳng lẽ còn muốn đưa trở về s a o lâm tiêu ngươi không phải phải cho ta giải phong sao có bảo vật vạn nhất muốn luyện được đâu ngươi cho ta giải khai a hóa hình thiên hỏa muốn đuổi kịp đi vội vã muốn khôi phục đến đ ỉ n h phòng bị hỏa v â n động chủ ngăn lại ta tới đi lao đạo cô ngươi có thể giải hóa hình thiên hỏa nghi hoặc ta tại bốn nhất cảnh thực lực không kém hơn lâm tiêu tiểu hữu mà lại còn là đỉnh tiêm bát phẩm luyện dược sư l ă n g đỉnh võ thần đối với n g ư ơ i thực hiện phong ấn cũng không phải là vô giải hòa vân động chủ đạo hòa vân động chủ bí ẩn này thế lực trừ võ lực cường đại bên ngoài rất nhiều người đều biết được luyện dược thân là động chủ càng là tinh thông hai đại lĩnh vực đi vào phương xa lâm tiêu cùng đường minh rơi vào trong biển lấy niết b ả n chi lực ngăn cách nước biển không ngừng chìm xuống cuối cùng đường minh tự m ì n h bậy một cái c h ấ n pháp loại kia vội vàng để lâm tiêu đều là vô ngôn người không hiểu ta võ thần điện so bất luận kẻ nào đều hy vọng ra lại một vị võ thần đặc biệt là vị thứ hai vô tướng võ thần lăng đỉnh võ thần năm đó lưu lại gian dạy thương mang quan hệ quá lớn tuyệt đối không thể luân hãm đường minh đạo lâm tiêu n g h i hoặc xét xử ghi chép lăng đỉnh võ thần đều treo còn như vậy tâm hệ thương sinh chẳng lẽ có cái gì đặc thù nguyên nhân võ thần không có giải thích nguyên do chính n g ư y i đi giải mật đi đường minh nói ra thương mang bốn vị võ thần đều đi ra bằng hải g i ấ u chân trải rộng nơi nào không có người rõ ràng có thể không cùng nhau cổ công đạo pháp tự nhiên luôn luôn đều có cùng mạch cộng minh trí năng lâm tiêu lại một lần nữa khắp vô tướng võ thần chuyển kỳ đồng dạng là cả thế gian đệ nhất công pháp nói không chừng có thể tìm được vô tướng võ thần g i ấ u chân phát hiện một chút cái gì đường minh tiền bối ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao lâm tiêu thở dài lão phu không biết tình huống của ngươi nhưng hy vọng ngươi có thể trong vòng hai mươi năm trở thành vô tướng võ thần nếu là không có khả năng ngươi cũng đừng trở về ngay tại hải ngoại minh ngộ chính mình võ thần chi lộ đường minh mở miệng lâm tiêu tâm tình nặng nề bắt đầu dẫn đạo ta đường minh nguyện tuân luân hồi đường minh không chút do dự một câu liền để luân hồi thiên thư rung động đường minh lấy siêu phẩm căn cơ quân lâm võ đạo ngũ niết cảnh sơ kỳ tu lăng đỉnh c ủ công thiên hiệu dây đặc văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiền hiện thiên địa trường lâm tiêu nghĩ đến tại bảo giới chiến lăng đỉnh võ thần chiến ả n h đây là võ thần t u y ệ t học đưa mắt là trời túi đầu là uy lực cực lớn trừ vô thượng thủ tộc võ thần t u y ệ t học mặt khác ba vị võ thần t u y ệ t học ta đều có đọc lướt qua lâm tiêu thân thể rung động thu vi đã bắt đầu tài giá chương 428, cường địch b ự c k í c h chơi đến rất tác động chương 428, cường địch b ự c k í c h chơi đến rất tác động xông qua cầu đột mục quân lâm võ đạo căn cơ tạo nên đã khép kín giờ phút này hai loại cả thế gian đỉnh tiêm t r o n hàng kỳ công va chạm tiếp theo lăng đỉnh cổ công pháp thân tinh hoa thụ vô tướng chuyển hóa để lâm tiêu pháp thân ầm ầm như kỳ hoa nở rộ lâm tiêu thầm than hắn lấy đương kim thiên phú tiềm tu chỉ cảm thấy pháp thân nhị nhất n đều muốn đi rất dài đường bây giờ tái ra không hơn trăm hơi thở cũng cảm giác tại phóng tới tràn đầy muốn tiến hành cảnh này nhị nhất n đợi đến tái giá kết thúc chính mình đến đạt tới tu vi bậc nào có được thực lực cỡ nào kinh khủng nhất là lâm tiêu n h ế t bàn chi lực tăng vọt k h í tức không cách nào khắc chế phát tiết để đường minh bố dưới trận pháp không thể đỡ trong lúc đung đưa vỡ ra mịt mờ vô tướng chi quang như từng cái từng cái lớn g i a o bình thường dâng lên để vùng biển này không yên đường mình tiền bối đánh giá thấp di hoa t i ế p m ộ t trí năng tu vi của ta tăng lên quá nhanh lâm tiêu b ấ t an chính mình còn tại bị đuổi giết không biết bao nhiêu niết bản đuổi đi theo dạng này động tĩnh rất dễ dàng dẫn tới định nhân hắn bây giờ tại tái giá bên trong lại không cách nào đi xa đến tranh thủ thời gian kết thúc lâm tiêu liên c u â n vận chuyển vô tướng c ổ công chuyển hóa tu vi mặt biển bọn nước của quận quận ư ớ c trung thiên giống như vô tận đại dương thương mang dâng trào không biết lan tràn b ằ n xa thời gian trôi qua hai tôn tu vi ngập trời tu sĩ đang nhanh chóng đi nhanh dưới chân bọn hắn sinh ra ánh sáng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi một người trong tay phóng xuất ra kỳ dị côn trùng đang tìm kiếm mục tiêu khó trách sẽ có hai tôn tuổi giá niết bản muốn đi theo na tiểu tử cùng rời đi bọn hắn ánh mắt đ gác lưu lại một chút manh mối đều là tại dẫn dụ chúng ta lao giả tóc sáng mắt giống như đầm sâu thần sắc khó coi thứ lâm tiêu sau khi rời đi giữa sân không ít cảng khư n i t bản đuổi theo lấy tổ minh sơn cùng vô thượng lương tộc tịch lử nhất bọn hắn đến từ việt h ư đại lục bách trung cốc am hiểu cách truy tung thương mang đại lục đến hấp dẫn chúng ta hỏa lực sau đó chuẩn bị xúc thế đánh vào cảng khư sao phó cốc chủ dương an mở miệng trên thực tế bọn hắn bách trùng cốc có thể không tham dự việc này nhưng việt khư đại lục mấy cái đỉnh tiêm đạo thống đều liên hợp hạ lệnh mà còn có viên cổ xá lệnh đó là một vị cựu nét quân lâm hai mươi năm sau có lẽ chính là một đ ờ i võ thần đây là một c ố bách trùng cốc khó mà tả hữu lại thế chúng ta làm dáng một chút là được rồi thời gian một tháng tiểu tử này trốn đến chỗ nào ai có thể rõ ràng nhưng ế u t ậ t tìm đ ợ c l vào lúc này cả hai phát giác mặt biển không yên dọc theo phương hướng tiêu mà đi chốc lát sau cả hai giật này cả mình ở phía trước trên hải vực bọn hắn nhìn thấy mịt mờ chi quang phá xuất mặt biển nơi đó loài cá thi thể chìm chìm nổi nổi cực kỳ bắt mắt loại quan g mang này tuyệt đối là vô tướng cổ công trước thông chi tổ minh sơn trong bọn họ có cơ lâm cũng tại trên con đường này phong hoàng cùng dương an cảnh giác lâm tiêu bị đuổi g i ế t còn dám tùy ý tiết lộ hành tung sự tình r a dị thường tất có yêu cái này làm không tốt là bấy dập muốn dẫn dụ bọn hắn đi qua l ừ a g i ế t lâm tiêu tiểu tử các người mẹ nó đang làm cái gì địch nhân đều đuổi theo tới chạy mau đường a nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống to văn vọng chỉ gặp một vị làn da màu xanh lam đại hán cùng một vị tuổi già đạo cô xuất hiện tại phương hướng kia cả hai hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn một bên giới địch một bên hướng dưới biển nhắc nhở là theo chân lâm tiêu rời đi thiên hỏa cùng n ế p bản không thấy một vị khác biến chất thạch quả nhiên có gì đó quái lạ chúng ta chẳng chẳng chết bọn hắn liền có thể phong hoàng cùng dương an lạp mở khoảng cách đang tiến hành đưa tin rõ ràng như vậy sơ hở bọn hắn có thể nhìn không ra hóa hình thiên hỏa cũng là có chút sợ run hòa v â n động chủ đang chuẩn bị cho hắn phá giải phong ấn đâu kết quả là tới một màn như thế đuổi theo hai người rõ ràng đều là cường đại n ế t bản nhìn thấy bọn hắn, cũng không g i t quá đến đây là muốn gọi bầy đ ị sao ta trước đem lâm tiêu mang ra hòa v â n động chủ lo lắng dưới cái nhìn của nàng lâm tiêu tất nhiên là tầm b ả o sẽ ra ngoài ý mớn nếu không như thế nào buộc phát loại động tích này Vâng. hòa v â n động chủ mới vừa vặn lặn xuống một cỗ khí tức kinh khủng từ dưới biển d â n g trào m à lên tràn ngập phạm vi ngàn g hàng dặm đưa nàng vén đến bay ngược thượng tiên h khung cả người đều ngây dại tìm tới cái kia vô tướng yêu nghiệt lúc này bách trùng cốc chủ phong hoàng một khối c ổ ngọc bên trong rốt cục truyền đến một đạo thanh em trầm thấp không sai phong hoàng cũng là trầm mặc một lát lúc này mới từ hàm g i n g bên trong gạt ra mấy chữ có thể tiểu từ này đột phá đến nhị nước ả n h nhị n ư ớ cảnh dương an tâm phòng nhảy lên kịch liệt ba năm a ba năm trước đây đối phương vẫn chỉ là vô tướng thần thoại đặt chân tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong lại gặp gặp quân lâm võ đạo liền đã bất khả tư nghị đang truy kích bên trong tìm được tung tích lại đột phá đây là thần thoại trong thần thoại sao trên thân lại có thương mang một phương tặng cho bao nhiêu bí bảo các ngươi làm rất tốt tiếp cận kẻ này chúng ta lập tức liền đến cậu ngọc cũng là chuyển đến thanh em rung động lộ ra vô biên giết chóc lâm tiêu hòa vận động chủ cách không phát hiện bách trùng cốc miết bàn phản ứng càng thêm vội vàng lại không cách nào lặp biển bởi vì vùng hải vực kia lấy biển đều quang bị bao dâng lên tướng vô t chi r ù một vững vẹn vẹn như thành đồng, nàng không cách nào phá nhập. Nhị nhiết cảnh liền nàng gần. cách phá khí tiêu, tức trào, rất tới để khó sôi lâm m phen phí công sau hòa v â n động chủ lại hướng phía bách trùng cốc hai đại niết bàn công tới để cho hai người biến sắc đây rốt cuộc là không phải bấy dập tha nhìn bộ dạng này nhưng không giống lắm Vâng, một cô bạo động niết bàn khí tức lại lần nữa phất qua mặt biển để trùng kích họa v â n động chủ đi lại một trận không thể tin nhìn về phía sau lưng cô này n ế t bàn khí tức lại lần nữa thuế biến ban ế t cảnh cái này xảy ra chuyện gì phong hoàng cùng dương an đồng dạng choáng bọn hắn gọi người cũng còn không có đổi tới này làm sao lại đột phá nghiết bản không phải tạo hóa có thể so sánh mặc dù lâm tiêu trong tay có võ thần tinh huyết cũng không thể dạng này tiến ra i c h ư vị lâm lâm tiêu đột phá đến ba nghiết cảnh phong hoàng lần nữa đưa tin thanh âm đều không lưu loát phong c ó c chủ đang cùng bản tọa đùa dỡn hay sao đến tội cùng là n g ư ơ i ngu xuẩn hay là lấy ta làm hài đồng n g ư ơ i tại sao không nói các n g ư ơ i phát hiện võ thần lần này c ổ ngọc bên trong rất nhanh liền chuyển ra thanh âm cho thấy đối phương đang nhanh chóng tới gần cái kia có lẽ không phải lâm tiêu phong hoàng đầu góc lên ô cũng không xác định nơi nào có người sẽ như vậy đột phá nhưng bọn hắn cảm giác được khí tức biến hóa lại là chuyện gì xảy ra lấy tầm mắt của bọn hắn có thể xác định đây là cùng một người chẳng lẽ là thương mang một phương còn có một vị tu thành vô tướng cổ công cảnh này nết bàn tại bí mật đi theo lâm tiêu đó là đối phương tại từng bước phóng thích khí tức vô tướng cổ công che giấu khí tức trí năng bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ có thể làm như vậy d ụ ý lại là cái gì ngươi phải hiểu được chơi đ ù a chúng ta hạ tràng cậu ngọc bên trong lần nữa truyền đến thanh âm mang theo uy hiếp để phong hoàng sắc mặt cứng lại thổ minh sơn cùng vô thượng lương tộc đều tại thịnh nộ trước mắt bọn hắn vừa rồi đưa tin rõ ràng chọc giận đối phương nếu là còn để lâm tiêu chạy trốn tuyệt đối sẽ bị đến thống kích nhất định phải có hành động ban nghiết cảnh vô tướng nhất mạch chỉ cần không phải lâm tiêu chúng ta liền không sợ lại thêm hai tôn nhất bản chúng ta cũng có thể còn lấy phong hoàng cùng dương a n tiến lên bọn hắn trên phát thân nghiết b ả n chi lực quét sạch chống lên thế giới chân thật muốn chấn áp vùng biển này hòa v â n động chủ xúc thế muốn chín lúc từng cái từng cái lớn giao giống như dâng lên vô tướng chi quang tại lúc này quy nhất hóa thành một đầu c ầ sáng phóng lên tật trời ực điểm sán lạn thẳng phá t h i ế niệm x o á t một tiếng n g ú t trời trong bọn nước một bóng người như long đ ằ n g tiên địa khí tức còn tại không ngừng phát tiết hình như có đạo hoa nộ phong chính là người này tại phóng thích khí tức sao phong hoàng cùng dương an ánh mắt ngưng tụ muốn liên thủ công đi lên nhưng đợi phải xem đến bóng người kia hình dáng lập tức như gặp phải nước lạnh r ộ i mặt toàn thân ấm lãnh chương 429, t h ự c lực đại tiến thập đại linh t r ù n g chương 429, t h ự c lực đại tiến thập đại linh t r ù n g lâm lâm tiêu vậy mà thật là hắn làm sao có thể phong hoàng cùng dương an không thể tin sắc mặt tuyết trắng bọn hắn cảm giác được niết bàn khí tức biến hóa tại thật nhất miết cảnh lúc liền có thể ngăn chặn tam nhất của giết chớ nói chi là đạt tới tình cảnh như thế cái kia đặt ở việt khư đại lục bên trong một trọi một cũng không có nhiều người có thể thắng qua ông phó cốc chủ dương an cũng tại lui nhanh đồng thời tế ra một cái túi cắn khôn phóng nhãn nhìn lại muôn hình muôn v ẹ trận pháp vật liệu như mưa to bình thường đổ xuống mà ra trong nháy mắt bốc hơi lên trận văn bao phủ phạm vi ngàn g dặm phòng ngự công kích các loại trận văn muôn giày đặc phương này trời cao nhưng lúc này lâm t i ê u đã đáp xuống ầm ầm vẹn vẹn một lần bắn vọt hãn tăng vọt niết bản chi lực tùy theo bạo động chính là thiên băng địa liệt chi cảnh dây đặc trận văn mới vừa vặn sáng lên đã ảm đạm xuống vô tướng chi quang trùng trùng điệp điệp quét sạch thiên địa mặc dù phong hoàng cùng dương an tốc độ cực nhanh nhưng vẫn là bị vô tướng ánh sáng bao phủ chuyện này quá đáng sợ như một cỗ chín ngày gió lốc từ trên mặt biển càn quét mà qua t hướng về phương xa không có đi trong đó t r u y ề n r a rung động ẩm ẩm âm thanh cùng cơ thể băng liệt tâm thanh tựa như ngục chi khúc tấu vang mẹ nó ta có phải hay không hóa mắt toàn bộ l ă n g đỉnh bảo giới thiên tài địa bảo cộng lại cũng không có khả năng để nhất nhất như vậy bước vào tam nhất cảnh a hóa hình thiên hỏa thanh âm n ỉ non hòa vân động chủ đồng dạng sớm đã ngây người lâm tiêu cùng đường minh tiến đến tầm bảo làm sao lại tiến dài đến mức độ này quân lâm võ đạo người lại tiến lên một bước khó khăn cỡ nào thế gian bất luận cái gì bảo vật chỉ có thể lấy được phụ trợ hiệu quả không cách nào tăng lên trên diện rộng bảo vật gì mạnh như vậy vo thần thấy được c ũ lâm tiêu thầm nghĩ cái này cũng từ mặt bên chứng minh cả thế gian đệ nhất công pháp kinh người cùng thương mang tất cả công pháp đều kéo mở tranh lệch thật lớn đồng thời đặt tới hắn bây giờ hoàn cảnh dương an bốn nhất cảnh hoàn toàn không đáng chú ý phong hoàng ngũ niết cũng không phải nó địch liên thủ cũng phải bị hắn vô tướng quyền ấn chấn s á t đánh chết đẳng cấp này đếm được hai đại quân lâm đủ để kinh động thế gian nhưng hắn nội tâm bình tĩnh cũng không có gợn s ó n g quá lớn lâm tiêu thu hồi cả hai túi c à n k h ô n đem hai bộ mất đi sinh mệnh khí tức pháp thần nghiền nát hủy thi diện tích lâm lâm tiêu người thật là lâm tiêu sao gặp lâm tiêu quay người bay trở về hóa hình thiên hỏa lùi lại nghiêm trọng hoài nghi người trước mắt là giả mạo lâm tiêu không có phản ứng hóa hình thiên hỏa một lần nữa chui vào trong nước biển phù phù hóa hình thiên hỏa đi theo vào nước mạnh liệt hỏa năng bốc hơi mạng lớn nước biển hòa vân động chủ cũng theo sau người sắp chết được bảo là vô dụng có thể lâm tiêu biến hóa vượt ra khỏi lẽ thường ai thấy được đều muốn điên đường minh lao đầu chết nhìn thấy dưới biển biến chất thạch thi thể hòa vân động chủ biểu lộ k ỳ biến tâm bảo để cái này biến chất thạch chết trên thi thể không có vết thương trên mặt còn còn sót lại lấy một vòng sợ hai t h á n phục giống như là thọ mừng đến như vậy vĩnh tịch bảo vật bị ta luyện hóa chúng ta rời đi trước lâm tiêu như vậy đạo sau đó cóng lên đường minh thi thể tại đáy biển truyền âm p một h i n chút i bản chi lực qua đi một đầu dài tới mấy chục dạng khí lãng phong tới hóa ra ba tôn nhất bản thân ảnh bọn hắn đến từ tổ minh sơn nhất bản chi lực bành trướng đến phong hoàng đưa tin cấp tốc mà đến thâm thủy ánh mắt quét qua lập tức hoặc kinh hoặc giận vùng biển này trở lại yên tĩnh nơi nào có nửa cái bóng dáng chẳng lẽ là bách trùng cốc đang đùa bọn hắn nơi này xác thực buộc phát qua chiến đấu bách trùng cốc chủ cùng vị kia phó cốc chủ đã v ỡ lạc chỉ là bị người hủy thi diệt tích không cách nào suy đoán là người phương nào cách làm một người trong đó trong con người lấp lóe kỳ dị chi quang đây là tổ minh s ơ n trung một thức mắt thuật bí pháp hắn lộ ra lời nói để mặt khác hai đại niết bản thần sắp đột biến phong hoảng cùng dương an tu vi cùng thực lực bọn hắn cũng biết mặc dù lâm tiêu bên n g còn có thương mang tu sĩ đi theo cũng hoàn toàn có thể c u ố n lấy mục tiêu m ớ i đối nhanh như vậy bị đánh giết chỉ có thể nói người xuất thủ thực lực hơn xa cả hai là ai cách làm chẳng lẽ là lâm tiêu hai đại niết bản nghĩ đến phong hoàng truyền lại tin tức vô tướng chi quang nở rộ từ nhất niết đến hai niết lại đến t ă m g niết dạng này tiến triển quá tả dị các ngươi là choáng vang sao loại này hoang đường tin tức các ngươi cũng tin thi t r i ể n mắt thuật bí pháp giả đại uống hơn phân nửa là bảng hải bên trong có những đạo thống khác xuất thủ hai đại niết bản ánh mắt lấp lóe bằng hải h u y n xa trừ một chút lẻ tẻ trên hòn đảo có tu sĩ nơi dừng chân bên ngoài cũng có khác một chút lục đ i ệ luận c h ỉ n h thể võ lực đều không như càng khư cùng thương mang trong đó có thể có vượt qua hai vị này miết bàn người cũng không kỳ quái chỉ là bọn hắn truy kích lâm tiêu lại còn có nhân vật thần bí dính vào bất luận như thế nào thiên hỏa kia cùng lao niên đạo cô bách trùng cốc chủ khẳng định không nhìn lầm chúng ta tiếp tục truy tung đem tin tức cùng hưởng cho những đạo thống khác Thi triển mắt thuật bí pháp người đạo, tam nghiết mất ở trong sân năm. Một chiếc linh tru, tại bàng hải bên trong phiêu đáng. Lâm tiêu pháp chiếc linh hải phiêu người đại biến người đi bàn sân năm. bàng bên đáng. bọn Lâm bí đạo, ở x lâm tiêu thần sắc nghiêm túc đem b i ế n chất thạch đường minh thi thể để vào trong khoang thuyền đường minh biểu thị đi ra thương mang đại lục không có ý định trở về nhưng lâm tiêu hay là nghĩ hết lực đem đối phương mang về lá d ụ n g về tội lâm tiêu ở trên b o n g thuyền lại móc ra phong hoàng cùng dương an túi càn khôn thân là n ế p bàn thân gia bảo vật cũng không tại số ít nhưng cả hai cũng không mang theo vật chân quý ra biển một chút bảo vật cùng bảo khí lâm tiêu trứng mắt sự chú ý của hắn bị mười cái sứ sâu độc hấp dẫn mỗi cái sứ sâu độc bên trong đều nuôi một con cô trùng có tại ngủ đông có tại sinh động việt h ư đại lục bách trung cốc như là ký danh am hiểu dưỡng linh trùng có thể phát huy ra các loại kỳ lạ trí năng hòa v â n động chủ kiến nhiều biết rộng đối với bách trùng cốc có hiểu biết nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt vẫn như cũ mang theo rung động lâm tiêu đối với cái gọi là bảo vật không có nhiều lời chỉ là biểu thị ngày sau sẽ nói cho nàng bách trùng cốc lâm tiêu nghĩ đến phong hoàng lúc tác chiến hoàn toàn chính xác tế ra một cái linh trùng chống ra phòng ngự đuổi, đuổi theo tới thế tất cùng nuôi linh trùng có quan hệ quá mức tà dị có thể vạn g i m truy tung năm đó ta tại hoa cương cũng phải đến một cái tầm bảo trùng có thể cùng những linh trùng này không thể so sánh không biết những linh trùng này đối với chúng ta có hay không trả rút lâm tiêu bóp nát một cái xứ sâu độc chương bốn trăm ba mươi lộ d ẫ n trùng, đại lục trong biển chương bốn trăm ba mươi lộ d ẫ n trùng, đại lục trong biển lập tức một cái linh trùng xuất hiện nằm ở lâm tiêu trong lòng bàn tay không nhúc nhích đây cũng là chiến đấu linh trùng có thể tăng phúc chiến lược cần bí ký đập môn mới có thể thôi động hòa vân động chủ bất đắc dĩ nói người cũng mạnh như vậy còn ham những linh trùng này cái kia hai đại niết b ả n trong túi c à n khôn nhưng không có mang theo bí ký đập môn loay hoay một phen sau phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào lâm tiêu trực tiếp bốc chết lấy ra cái thứ hai cái thứ ba con thứ tư vẫn như c ũ một dạng lâm tiêu hết thể mất chết hắn cũng không muốn những linh trùng này bại lộ hành tung của mình đến con thứ tám xuất hiện n g o à i ý muốn đó là một cái lớn chừng bàn tay linh trùng giáp lưng lốm đốm lâm tấm rất là đặc thù lúc đầu tại ngủ đông mới vừa vặn đi vào ngoại giới liền vỗ cánh bay lên chỗ s u n g yếu hướng phương xa bị tay mắt lanh lẹ l â m tiêu bắt lấy cái này linh trùng không cần thôi động lâm tiêu kinh ngạc cái này hẳn là rất khó bồi dưỡng lộ dân chủng hỏa vận động chủ kinh hô một tiếng lộ dân chủng là có thể nhớ kỹ tu giả khí tức tiến hành phạm vi lớn khóa chặt linh trùng bách trùng cốc niết bản có thể trước hết nhất đuổi theo chúng ta chính là dựa vào loại này linh trùng hòa vân động chủ giải thích nói lâm tiêu vậy còn giữ lại làm cái gì trực tiếp bóc chết hóa hình thiên hỏa đạo cái này không giống v ớ i khóa chặt là tu sĩ khác chỉ ở đặc biệt thời điểm mới có thể bị lấy ra hòa vân động chủ ngăn cản tiền bối ý của ngươi là để cái này linh trùng dẫn đường cho chúng ta lâm tiêu hỏi trời mới biết khóa chặt này chính là người nào vạn nhất mang theo bọn hắn phóng tới việt khư đại lục đây không phải là tự chui đầu vào lưới lâm tiêu tiểu hữu bọn hắn về việt khư đại lục còn cần lộ dân chủ hòa v â n động chủ đều bị chọc giận quá mà cười lên bọn hắn như thế đại phí chủ trường khẳng định có vấn đề đây cũng là để cho ta nhớ tới một ít chuyện mấy trăm năm trước việt khư đại lục phát động quy mô lớn chiến tranh lúc bách trùng cốc một tôn niết bản đều không có thực lực tổng hợp vẫn còn không tính là cường đại c ỡ nào lần này lại xuất hiện đã có hai đại niết bản lại cảnh giới đều không thấp nàng phong đoán nói không chừng cái này lộ dân chủng cùng bách trùng cốc phát ra s ử có quan hệ nói như vậy lộ dân chủng có lẽ có thể mang bọn ta tầm bảo sao đều bị hắn làm chết khô bọn hắn có thể đi chính mình cũng có thể đi dù sao bảng h ả i thương mang tứ lại v õ thần g i ấ u chân cũng không có tìm được chúng ta liền đi nhìn xem lâm tiêu pháp thân như một cái kinh khủng thế giới tràn ngập niết bản chi lực bao phủ hư không bọc lại lộ dân c trùng cảm giác đối phương tiến lên phương hướng lâm tiêu k h ô n g chế linh tru gia tốc mà đi mo đưa ta phong ấn giải khai a lao tử muốn trở lại đ ỉ n h phong vạn nhất có bảo vật ta cũng có thể cùng niết b ả n đoạn hóa hình thiên hỏa trôi hướng lâm tiêu cảm giác được cũng là có ý tứ lâm tiêu cái vận khí này tri tử đầu tiên là tầm bảo tiêu thăng tu vi hiện tại lại có phát hiện gọi là một cái kích thích chỉ là làm nửa ngày chính mình phong ấn hay là không có giải khai ta đến thử xem lâm tiêu muốn xuất thủ vẫn là ta tới đi ta quan sát qua mở ra phong ấn cần một chút kỹ xảo lâm tiêu tiểu hữu ngươi thế nhưng là ta thương mang hy vọng việc vặt giao cho ta hòa vân động chủ nghiêm mặt nói hai trăm n ă m thành võ thần lâm tiêu hiện tại cũng đạt tới ba nghĩa cảnh một chút lục niết đụng phải đều muốn bị chấn áp cái này khiến nàng vui sướng cùng kích động lâm tiêu h a i thán hắn sao cảm giác hòa vân động chủ bị biến chất thạch đường minh trên người thiên phú của ta nên lại tăng mạnh mau chóng tìm hiểu ra vô tướng võ thần đệ nhị môn tuyệt học lâm tiêu một bên chú ý lộ d ẫ n chủng vừa bắt đầu lĩnh hội một đâu khác hòa v â n động chủ thì là đối với hóa hình thiên hỏa mà ngồi hai tay kết tấn không ngừng cách không d u n g ra mang theo khỏa kỳ dị rung động hòa v â n động bên trong cũng có một loại thiên hỏa chỉ là xếp hạng thứ chín là nhất ghế chốt đối với khống chế thiên hỏa chi pháp hòa v â n động chủ tự có đ ộ c l ư c qua nàng lấy đan võ hai đại lĩnh vực thủ đoạn tại hóa giải thiên hỏa phong ấn đây là một cái quá trình khá dài lại gánh vác không nhỏ bất quá thời gian qua một lát nàng đã là cái chán thấm mồ hôi lao đạo cô ủng hộ a chờ lao tử trở lại đình phong trở về thương mang n h ấ trong hỏa tay người, của hắn có một phần bảng hải cục bộ địa đồ được từ vô thượng hạ tộc trừ việc khư đại lục chỗ bên ngoài còn tiêu chú có dấu vết người t h i địa chỉ là sớm đã hoang vu hiện tại bọn hắn tại địa đồ ở ngoài ha ha ha lao tử rốt cục trở lại đ ỉ n h phong nhìn lao tử hỏa thiêu liệu nguyên hư không rung động hóa thành một đạo kích động sóng âm quanh quẩn từ phương tiếp theo hừng hực hòa năng như núi lửa bộc phát quét sạch thiên địa năm ngàn dặm đều hóa thành màu lam lửa vực nhiệt độ bao tác để hư không đều đang v ặ n vẻo muốn chết sao người muốn dẫn tới định nhân hòa vân động chủ mọi mệnh q u á t lớn thời kỳ đỉnh phong hóa hình thiên hỏa trừ để luyện dược sư có độc bộ thế gian chi năng bên ngoài tuyệt đối có thể cùng niết bàn một trận chiến cường đại như nàng khuyết tán ra niết bàn tri lực cũng bị bốc hơi hơn phân nửa pháp thân nóng hổi, giống như là muốn bị đốt tới tới tới chúng ta liều mạng hóa hình thiên hỏa c u ầ n vọng ánh lửa n g ú t trời tiếp theo hướng phía linh chu hạ xuống cả kinh hỏa v â n động chủ lùi lại hóa hình thiên hỏa vừa mới tới gần linh chu lại bắt đầu hỏa tan đùng thiên điệu tiếng vang nhất thời như sóng lớn vô bờ chỉ một quyền tuấn uy hiếp chư thiên hướng phía hóa hình thiên hỏa đánh tới khiến cho ánh lửa đều tại đổ làm cho đối phương vội vàng dừng lại lâm tiêu đường đ ộ c thủ ta đây không phải vừa mới giải phong quá hưng phân phôi thiên hỏa hóa thành đại hán thu hồi hỏa năng lui ra ngoài thật xa nhìn chằm chằm lâm tiêu có chút rụ rẻ hắn vẫn muốn khôi phục đến đỉnh phong hỏa t i ê u l có thể yêu nghiệp này không đi đường thường a hắn cường nhân nhà càng mạnh hỏa vân tiền bối tựa hồ đến lâm tiêu thu hồi quyền ấ n đứng dậy nhìn ra xa phía trước h ỏ a vân động chủ nhìn lại phát hiện lộ dẫn t r ù n g nội vàng giống như là tiếp cận mục đích mà ngay phía trước hải vụ ngập trời không biết tràn ngập bao xa lấy niết bàn ánh mắt đều không thể xuyên thấu đây là cực kỳ cao m i n h sương m g ủ trứng trận h ỏ a vân động chủ cảnh giác có thể bố trí xuống sương m g ủ trứng trận nói do nơi đây tuyệt đối có tu sĩ cường đại hử có thể cường đại cỡ nào nhìn ta hỏa thiêu liệ nguyên hóa hình thiên hỏa lại nhịn không được xông vào trong hải vụ tại p h ó n g thích h ừ n g h ự c hỏa n ă n g lập tức khinh bạc hải vụ đang vặn vẹo bên trong vang lên kèn kẹt giống như tơ thép h ò a tan đây quả thực là một trận đ ầ y trời tai nạn một đầu đường ven biển từ mỏng manh trong hải vụ dần dần hiện hiện không biết lan tràn ra bao xa để lâm tiêu c h ấ n kinh hòn đảo lục địa đều không phải là cái kia không có khả năng xưng là lục địa doi mắt trông về phía xa đây là một tòa đại lục b à n g hải bên trong tòa thứ ba đại lục xuất hiện từ lao tử gia bảo giới đến nay đầu tiên là đốt chảy màu t ă n g tràng hiện tại dứt khoát đốt ra một tòa đại lục h ó a hình thiên hỏa rất là bất an bởi vì hắn giống như là xúc động cái gì k h í tức lánh liệt biến thành chín chín t á m mươi một buộc thiên quang hướng phía hắn vào đầu trục xuống bị ép tới chìm xuống thứ q u ỷ gì ta đốt ta còn đốt h ó a hình thiên hỏa nộp h ó n g hỏa năng dẫn tới thiên địa biến sắc để thiên quang lắc lư không chỉ tại chỗ liền có hai bó thiên quang căng đức có thể nhất thời không cách nào thoát khốn ngươi có thể hay không thành thật một chút hòa vận động trong tay phải phất trần quét qua lập tức phật tia quấn chặt lấy thiên quang muốn giút đỡ thoát ngươi đủ lần lượt đến đây đòi lấy. thật coi ta hóa bình đại lục là dễ khi dễ phải không thời gian chưa tới các ngươi tới làm gì dạng này quắt trói hai tiếng văng triệt một bóng người chấn vỡ thập phương đám mây như một tôn phá hư thần hàn g lâm chiến hơi lửa vận động chủ n ế p bản lâm tiêu cương muốn tiến lên lúc phát hiện từng luồng từng luồng khí cơ đem hắn khóa chặt muốn đi công phạt vê anh đường ven biển phía trên một dòng lũ bằng sắt thép xuất hiện đó là chấn giữ nơi đây tu sĩ đại quân cầm đầu là một vị thân thể thức tha mỹ tiểu nương khoe mắt nàng có g i xương cho thấy sớm đã không trẻ nàng tỏa sáng uy nghiêm lớn lao vậy mà cũng là quân lâm võ đạo người đ ặ t đến một miết cảnh c h ấ n thủ ở này nàng cực tốc bước đến linh chú trước trong tay ngọc kiếm chỉ hướng lâm tiêu anh kiếm vừng vực lại độc thủ kẻ này hẳn phải chết mỹ t i ệ u nương đạo mạc nói dẫn tới toàn trường yên tĩnh trong chiến đấu hỏa v â n động chủ còn có phá giải thiên quan hóa hình thiên hỏa cùng nhau ngừng lại có chút không kịp phản ứng thứ đồ chơi gì cầm lâm tiêu uy hiếp bọn hắn kẻ này mặc dù không có bất kỳ cái gì ba động nhưng toàn thân tinh thần phân chấn nên rất trẻ trung có thể tùy các ngươi vượt biển mà đến nhất định là trong các ngươi cái thế thiên tiêu các ngươi nguyện ý nhìn hắn chết sao mỹ t i ệ u nương phân tích lạnh lẽo nhìn hỏ vì an toàn của ngươi cân nhắc ngươi cũng đừng xúc động chúng ta cũng không có định ý hòa v â n động chủ bờ môi giật giật ha ha dùng cái này trùng tìm tới còn gọi không có định ý cùng hỏa v â n động chủ giao đấu nhật b à n là một vị long tinh hổ m ạ n h thiết huyết nam tử thực lực hoàn toàn không kém người trước hắn nhận ra lộ d ẫ n chủ mặt mũi tràn đầy giữ tận nói các ngươi có thể rút đi nhưng kẻ này nhất định phải lưu lại làm con tin dùng cái này cam đoan các ngươi ngày sau tuân thủ ước định cầm lâm tiêu làm c o tin hóa hình thiên hỏa có chút mắt trợn các ngươi ngược lại là nghe ta nói hết lời a không muốn cái tiêu thiết h u ế nam tử hết lớn một tiếng mỹ nương động thủ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chớ có nhân từ nương tay nhưng mà không có trả lời quân quận dòng lũ s á t thép cũng là n g ừ n g lại trở nên yên t ĩ n h y mắng thiết huyết nam tử con người co rụt lại mỹ tiểu nương ngọc kiếm đã xuất hiện tại lâm tiêu bàn tay chính kiếm chỉ mỹ tiểu nương trắng non cái cổ mỹ tiểu nương ngôi đỏ run dậy sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn xem lâm tiêu nói không nên lời n ử a chữ sao chuyện gì xảy ra thiết huyết nam tử thân thể run lên không thể tin chiến sao quá nhanh mỹ tiểu nương như thế nào bị người đoạt lưỡi đao phản chế vị này không gì sánh được tuổi trẻ thanh niên mới là trong người đi đường này đáng sợ nhất quân lâm võ đạo niết bàn cái này nếu là xuất thủ có thể huyết tẩy bao nhiêu người vị thiên kiêu này ngươi ngươi bao lớn n h i ê n kỷ thiết huyết nam tử thần sắp biến hóa rất mau vào đi hỏi thăm để lâm tiêu nhữ mày người này cái gì mạch não không nói kiếm hạ lưu người trực tiếp hỏi lên tuổi của hắn hắn a cũng không lớn hóa hình thiên hỏa cũng không vùng đ â y t r e o g ẹ o nói ba mươi tám tuổi đi vùng thiên địa này tĩnh mịch mỹ kiểu nương dừng bước ba mươi tám tuổi quân lâm vẫn có thể tùy tiện chấn áp nàng tồn tại để lâm tiêu ngẩn người một màn đến mỹ lương xin lỗi rồi không phải vì huynh tâm loan thật sự là vì đại cục thiết huyết nam tử nhanh lùi lại v i ệ t khư đại lục khả năng thật ra võ thần hải nội ngoại không người địch ta hóa bình chư cường như vậy tránh xa đi thiết huyết nam tử giống to muốn đem tin tức truyền vào trong lục địa c h ấ n giữ nơi đây tu sĩ đại quân đồng dạng người ngã ngựa đổ từng cái hóa thành h u y ễ n quang mà đi rất khó tưởng tượng tiếp xuống trong đại lục sẽ là cỡ nào loạn tượng tình huống như thế nào lâm tiêu c h á n g váng hóa hình thiên hỏa liền báo tuổi của hắn làm sao lại kéo tới võ thần các ngươi đây là muốn chạy trốn võ thần lúc còn sống đặc thù năm tháng mỹ u tuổi ố n sinh ra bằng chứng ra trừ bản, ấy thể là dưỡng, kiều nương rất là thương cảm tại nhẹ giọng n ỉ non người muốn giết cứ giết ta sẽ không nhỡ mày chỉ hy vọng sau lưng ngươi võ thần có thể thiện đ á i ta hóa bình con n ô n dân thì ra là thế lâm tiêu kịp phản ứng thu hồi ngọc kiếm hắn giá người khét động phát động chu tức hoàng thiên bay thẳng nơi xa một phen giao đấu sau cái kia t i ế t huyết nam tử bị lâm tiêu đẩy lui trở về cường đại như thế ngay cả ta đều có thể tùy tiện trấn áp quả nhiên a lao tử liều mạng với các ngươi thiết huyết nam tử điên cùng gào thét hướng phía lâm tiêu công tới nhưng mà lâm tiêu sớm đã đưa tay hướng phía đối phương cùng b ạ o trấn đi mỗi một kích đều mang theo bọc lấy cực hạn n i ế t bản chi lực chấn động đến thiết huyết nam tử mắt nổi đầm đóm chín đòn qua đi hắn lung la lung lay kém chút ngồi liệt xuống dưới trong lòng rung động càng phát ra n ồ n g đậm người thanh niên này nào chỉ là cảnh giới siêu tuyệt b ộ c phát ra thực lực cũng quá mức khủng bố tỉnh táo sao lâm tiêu mở miệng nói ta không phải việt h ư đại lục tu sĩ đến từ thương mang cũng không phải là càng h ư vậy các ngươi sao có lộ d ẫ n trùng? thiết huyết nam từ nao nao giành được lâm tiêu mở miệng các ngươi cùng càng khư có thủ đây là có bao lớn bóng ma tâm lý a mới có thể như vậy bóng r ắ n trong chén hoàn toàn chính xác có thủ cái tiêu mỹ kiểu nương thở dài m ộ t hơi cái này hoàn toàn là một trận hiệu lầm để nàng cũng là xấu hổ việt khư đại lục tác phong giá man khắp nơi nam trinh b ắ t chiến cướp đ o ạ t tài nguyên nô dịch người khác bàng hải rất nhiều trên hòn đảo tu sĩ đều bị qua độc thủ của bọn họ hơn ba trăm năm trước việt khư đại lục một chi đạo thống một vị tạo hóa ngẫu nhiên tìm được nơi đây hắn hiện ra tham lam yêu cầu chúng ta cách mỗi năm mươi năm l i chỗ chỗ, vậy các ngươi liền thỏa hiệp vì sao không dứt khoát giết hắn hòa vân động chủ rất là khó hiểu đại lục này vây công đều có thể chết đối một vị tạo hóa lại nơi đây có niết bàn nay sẽ đối với tạo hóa cúi đầu vị tiêu tạo hóa biết được dưỡng linh trùng chi thuật tại phát hiện hóa bình đại lục trước đó liền lấy một cái lộ dẫn chủng nhớ kỹ chúng ta đại lục tu sĩ khí t ứ c lại thả trở về hắn mà chết cho dù chúng ta đào vòng hay là lại nhận truy kích thiết huyết nam tử nâng lên huyết lệ sử đã là bi phẫn lại là lòng chua xót vậy các ngươi vì sao c a n nguyện bị quản chế tại người mà không phải đại di rời lâm tiêu không tin lộ dẫn chủng khóa chặt cả tòa đại lục làm sao có thể đều hóa giải không được muốn thay g i a viên sao mà không dễ so sánh với cái giá như thế này bọn hắn một phương yêu cầu cấm lên đây tính toán là cái gì thiết huyết nam tử cởi khổ hai tướng nó hại lấy nó nhẹ lúc đó cúi đầu lúc này cái tiêu mỹ kiểu nương nhìn chằm chằm lâm tiêu một lát đột nhiên hỏi vừa rồi ngươi xuất thủ ta giống như thấy được một loại đặc biệt quan mang ta muốn thỉnh giáo ngươi sở tu thế nhưng là vô tương cổ công vô tương cổ công cái tiêu thiết huyết nam tử biểu lộ kịch biến giống như là nhìn thấy quỷ bình thường ba mươi tám tuổi quân lâm thì thôi còn thân phụ cần thời gian trúc cơ vô tương cổ công các người biết thương mang theo ta được biết chúng ta hai phe cũng không lui tới trên điện tịch cũng không ghi chép hòa v â n động chủ hiếu kỳ chúng ta đối với công này có hiểu biết mỹ k i ề u nương nhìn qua lâm tiêu có chút dây ruộng cuối cùng chậm rãi nói tại xa xôi nhân đại từng có một vị vô địch tại thế nam tử tại ta hóa bình đại lục tĩnh t u qua hắn thần uy cái thế thần g a o to làm vô tương việc này càng khư cũng không hiểu rõ tình hình cái gì lâm tiêu tâm thần chấn động nơi này lại có hay không cùng nhau võ thần dấu chân chương 432, h ó a thế h ỏ a không phân thắng bại mặt tinh tu chi điệp chương 432, h ó a thế h ỏ a không phân thắng bại mặt tinh tu chi điệp lâm tiêu chú ý tới mỹ t i ệ u nương nói ra đoạn tin tức này lúc cái k i a thiết huyết nam tử rõ ràng lo lắng như muốn ngăn cản nhưng trở ngại thực lực của bọn hắn vẫn không thể nào nói ra miệng ta thương mang vô tướng võ thần tới qua hắn phải t r ă n g ở chỗ này lưu lại cái gì vật cũ hòa v â n động chủ hưng phấn để có chỗ phát hiện có thể đối với lâm tiêu hữu í c h ta không rõ ràng nhưng nếu vị kia võ thần có thể lưu lại đạo tảng ta hóa bình đại lục cũng không sẽ h ô là mỹ n a triệu nương giới thiệu nói để họa vận động chủ tình táo lại hoàn toàn chính xác vô tướng võ thần như lưu lại đạo tàng còn có thể đến phiên bọn hắn trên thực tế tôn này võ thần quá giòn người thật muốn lưu lại cái gì cũng không phải người bình thường có thể được đến giống như tuyển học truyền thựa trên thế gian chỉ có lâm tiêu có thể được ta thương mang đại lục c ũ như g là n i Việt ề u lần bị k h đại lục hóa ế u đã kết tử thủ. Chư c vị có thể t nguyện cùng thương bình đại lục nhật bản nguyện ý gia nhập hơn phân nửa có thể hình thành áp chế cục diện như vậy rết vào cảng khư bên trong đường nói ngăn chặn thậm chí có hy vọng vây quét vị kia chín n h ế t ha ha lấy các ngươi tu vi tại thương mang một phương có tuyệt đối quyền nói chuyện sao cái kia thiết h u y t nam tử nhịn không được h u ố hồ ngươi lại có thể cam đoan nhân vật khác sẽ ở sau đó thiện đại chúng ta mà không phải giống như càng khư bình thường như đều không được làm sao có thể để cho ta hóa bình đại lục tu sĩ đặt thành nhất trí hắn tên quê bang tại bốn nhất cảnh thực lực cùng hỏa v â n động chủ tướng khi hắn hiểu được mỹ tiểu nương nói r a đoạn này bí mật là chỉ nhìn có thể thông qua người đi đường này cùng thương mang đại lục hợp tác đánh vỡ cục diện cho nên tịch thoại này không chỉ là tại cáo chi hỏa v â n động chủ cũng là đang nhắc nhở mỹ tiểu nương lòng người khó lường cùng một mảnh trên đại địa đạo thống ở giữa đều còn có chinh phạt chớ nói chi là hai tòa đại lục hòa vận động chủ trần mặc thương mang nội bộ cũng là sóng ngầm phun trào không phải vậy lâm tiêu như thế nào rời đi cho nên đây là thiếu một cái lãnh tụ nếu có một vị lãnh tụ ra mặt có lẽ có thể thúc đẩy việc này hòa vận động chủ tâm thầm phân tích ai có thể khi lãnh tụ này đầu tiên cần phải có khuất phục các phương trí năng như tả khâu đều không được lâm tiêu ngươi thấy thế nào nghe nửa ngày hóa hình thiên hỏa không thấy lâm tiêu phát ra tiếng quay đầu nhìn lại lập tức có chút mờ ngơ n lâm tiêu toàn thân vô tướng chi quang lập lòe giống như đang tiến hành cảm ứng chúng ta muốn ở chỗ này nấn ná một thời gian hai vị các ngươi có thể hoan nghênh lâm tiêu trầm n g â m một chút h ỏ i thăm mỹ kiểu nương cùng khuê bang đứng ở chỗ này hắn không ngừng vận chuyển vô tướng của công nhưng không có cái gì cảm ứng hẳn là khoảng cách quá xa có hay không cùng nhau võ thần tung tích sao có không đi tìm tòi đạo lý mặc kệ có cái gì chỉ là muốn để đỉnh tiêm đạo thống cho phép bằng vào bọn hắn đoán chừng không được cần kéo một chút giúp đỡ tốt nhất là bản thổ tu sĩ nếu không sẽ gây nên cả tòa đại lục đối bọn hắn vây quét có thể chúng ta đến từ cực tình tông tông ta nguyện ý hoan n g h các người nhưng những đạo thống khác thái độ gì chúng ta không cách nào xác định cho nên các ngươi chớ có đi đoạn đi trước gặp mặt tông ta trưởng môn lại nói, mỹ tiểu nương cùng khuê bang đối mặt đều là khẽ gật đầu chữa trị song sương mù trướng trận sau hai đại n ế p b à n lặp đi lặp lại xác định lầm tiêu một đ o à n người không có dẫn tới việt k hư đại lục tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi lại ý niệm tới đây toa độ phải chăng còn có những người khác biết thuộc về không thể làm gì nhân tố tâm tình lại là nặng nề g h mấy phần sau đó bọn hắn dẫn lâm tiêu một đ o à n người hướng phía trong đại lục bay đi hòa vân động chủ tại cẩn thận tỉnh giáo hóa bình đại lục tình huống gặp lâm tiêu phong thái mỹ tiểu nương hay là lựa chọn nói thẳng không nói cũng không có cách nào nhìn điệu bộ này nàng không mở miệm lâm tiêu cũng có thể nghĩ cách hỏi ra mà hóa bình đại lục cũng là thế lực khắp nơi hô tạng phương pháp tu hành t ì n h hành nếu bàn về đương đại cao cấp nhất không thể nghi ngờ hay là phong lôi đỉnh cực tình tông cùng họ đoàn mộc tộc đều có không chỉ một vị nhất bản tòa c h ấ n tam đại thế lực đ ỉ n h tiêm thay phiên chấn giữ đường ven biển các ngươi cực tình tông đã là đại lục đ ỉ n h tiêm hai người các ngươi sẽ không cũng là khối đại lục này đứng đầu nhất nhân vật đi hóa hình thiên hỏa kém chút phun ra đồng dạng là đại lục trên l ệ không nhỏ a ta cực tỉnh tông trường môn chính là ngũ niết cảnh siêu cấp cao thủ mà lại còn là lấy tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo đương đại nhất bàn bên trong chỉ có hai người là thành tựu này đến từ hải ngoại khinh bị để khuê ban g mặt đỏ lên nhắc lại bọn hắn cực t ì n h tông cường đại nào có thể đoán được câu nói này ngược lại để hóa hình thiên hỏa càng thêm không nói ngũ nhất cảnh chính là đương đại đình tiêm tuyệt phẩm phong đường cần như vậy nói khoác sao các ngươi đại lục không có đi ra đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường người đại khái còn không có rõ ràng nhận thức đến trước mắt lâm tiêu đến tột cùng khủng bố đến mức nào cái này chẳng phải là nói chỉ cần không chịu đến v â công chúng ta liền có thể tại hóa bình đại lục sương vương xương bá hóa hình thiên hỏa đem lâm tiêu công pháp thứ nhất căn cơ tại h ứ n tuyệt t học phương diện liên đã dứt lại phía sau một đoạn khó trách sẽ bị bách trùng cốc nắm lâm tiêu minh bạch hóa bình đại lục không căn cối nhưng khẳng định thiếu quyết định tiêm tài nguyên cũng không có vô địch tổ tiên mở đường đi đến cao cảnh độ khó lớn lúc này mới dẫn đến cục diện như vậy lại thêm nội bộ cũng là ý kiến không thống cái này còn thế nào chơi cái này ngược lại càng làm cho hắn hiếu kỳ vô tướng võ thần tại sao lại lại tới đây là ngẫu nhiên đi ngang qua hay là hóa bình đại lục có cái gì chỗ đặc thù hai vị các ngươi trên đại lục có thể có t h ọ nguyên sắp hết m i ế p bàn lâm tiêu hỏi thật vất vả đụng phải hải ngoại đạo thống hắn không được nhìn xem có hay không mục tiêu cái này không hỏi còn tốt mới hỏi đi ra mỹ t i ệ u nương cùng quê bang trở nên thần sắc cảnh giác cùng nhau lắc đầu biểu thị không có lâm tiêu hầu nghi đây không phải không có là hắn hỏi vấn đề quá nhạy cảm hoàn toàn chính xác đối với cấp bậc bực này tu sĩ thọ nguyên vậy khẳng định sẽ không nói cho ngoại nhân nhìn địa bộ này không phải là cực tỉnh tông trường môn sắp treo đi lâm tiêu âm thầm suy đoán không hỏi thêm nữa cái này đúng là một vị năm gần ba mươi tám tuổi quân lâm khả năng hay là tuyệt phẩm phong đường chúng ta hóa bình đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tiêu như vậy m ị nương tôn bên trên bọn hắn là điên rồi sao đem loại này hải ngoại nhân vật nên đến đại lục bên trong đến không nên lại có thể thế nào chúng ta đều gặp được hai vị tôn thượng không phải là đối thủ a có lẽ có kế hoạch khác Bốn, người ngã n g ử a đổ tu sĩ đại quân đều đã duy trì ở trật tự bọn hắn có là đến từ cực tinh tông có là từ thế lực khác điều tới có thái hư ơ n g có tạo hóa đều gặp được vừa rồi c h ẳ n g cảnh tin tức cũng truyền mở đi ra mặc dù là một trận h i ể u lầm khả hóa bình đại lục bên trong đều là bạo động không thôi như bọn hắn có thể là c h â n kinh có thể là căm thủ lâm tiêu chương 433, lễ gặp mặt nện choáng chương 433, lễ gặp mặt nện choáng hóa bình đại lục thần trùng nên cũng là có một ít lâm tiêu cũng tại đánh từ xa số lượng hóa bình đại lục chia làm đông hải tây hoàng nam lâm Bắc Nguyên thông ứ Đại Vừa. Mỗi Vừa. một p i đại Lại ế n bên trong. vực v có vô số t h à h trì c ù n đất màu mỡ Đông hải. Láng giềng đường Đông thủy, cực tình tông chính là trong Đông hải không thể tể. Thông màu mỡ bàng không Láng giềng ven biển, ngược chính nghi ngờ Hải. hải chạy chi Hải chỗ là có cực qua truyền thống trận lâm tiêu một bằng người sau đó không lâu xuất hiện tại một mảnh trong phúc điện nơi này thiên điệu tinh khí nồng đậm cung điện san sát có thể thấy được bên trên giá o huy nghiêm thường thấy cảnh tượng hoành tráng lâm tiêu chỉ là cảm thấy hứng thú dò xét m ị nương khuê bang các ngươi đang làm cái gì phúc điệu chỗ sâu h ì như n h có hồng hoang manh thu thất tỉnh một đạo ánh mắt lạnh leo phong tới giống như là có thể xuyên tấu h người khác tâm hải trưởng môn mỹ nương cùng khuê bang cùng nhau thi lễ lộ ra c ư ờ i khổ dựa theo bọn hắn đối trưởng môn hiểu rõ trước đây truyền lại tin tức đoan trừng cũng đem trưởng môn k í n h đến một vị phiêu nhiên như tiên giống như l ã o nhân đặt không mà đến ánh mắt của hắn không gì sánh được lanh khốc chính là cực tỉnh t ô n g trưởng môn đông phương trí lâm tiêu lại là ánh mắt đăm đăm đông phương trí có chút y quan không ngay ngắn tựa như là trấn kinh sau mới vừa vặn bình tĩnh lại trên thân còn lộ ra mấy cái túi khôn, căn thôn căn p h ò n đạt tới lâm tiêu bây giờ cảnh giới sao mà nhạy cảm có thể phát giác những túi càn k h ô n này bên trong đều phong tồn bảo vật đây là chuẩn bị chạy trốn sao phát giác lâm tiêu ánh mắt đông phương trí thần sắc có chút mất tự nhiên dùng tú bào che lại lộ ra túi càn k h ô n nhìn không ra cảnh giới cảm giác không đến khí thức nhìn không ra sinh cơ nên là dùng bảo vật che đậy lâm tiêu trong lòng hiểu rõ dẫn đầu tiến lên thi lễ xin ra mắt tiền bối lao phu mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì đả động bị nương bọn hắn nhưng chúng ta nơi này không chào đón hải ngoại tu sĩ tin rằng ngươi không có vì ác ngươi đi nhanh đi đông phương trí phất tay náo đạo trực tiếp tiễn khách tiền bối chúng ta cũng không ác ý Hòa v â nhưng động c ủ vội biết được tông ta thu lưu các ngươi bọn hắn nhất định sẽ tạo áp lực vững trách vì giữ gìn ta hóa bình đại lục trật tự các ngươi mau rời đi đông phương trí lại đạo cầm ánh mắt lạnh lẽo nhìn mị nương cùng quê bang mị nương mờ môi giật giật muốn nói lại thôi chứ vị nếu trưởng môn lên tiếng các ngươi hay là mời đi khuê bang nói ra lâm tiêu muốn hay không chơi hắn bọn họ lao tử một cái hỏa thiêu liệu nguyên cam đoan mảnh phúc địa này không có một mặt cỏ hóa hình thiên hỏa n h e răng trận mắt bị hỏa v â n động chủ quát bảo ngưng lại không muốn ở chỗ này gây thủ hẳn tiền bối chúng ta quái dày nơi đây hoàn toàn chính xác không nên ta chỗ này có một phần lễ vật cho chuyện tỏ tâm ý còn xin vui vẻ nhận lâm tiêu nói chuyện đánh cái gì đánh không có khả năng chuyển biến xấu quan hệ a lâm tiêu từ trong túi cằn k h ô n móc ra một bản bí tịch đưa đến đông phương trí trước mặt vô thượng hạ tộc trong lịch sử một vị chín miết khai sáng huyết liên kiếm điện nhìn thấy trên trang tên sách huyết liên kiếm điện bốn chữ hỏa vận người đây là cầm mặt nóng dán người ta mưng lạnh ha ha cầm một bản kiếm kỹ đến hối lộ lao phu người coi lao phu là cái gì thâm sơn cùng cốc tu sĩ ta tu luyện qua tuyệt học so ngươi tóc còn nhiều đông phương trí cười lạnh tiếp đều không tiếp một bộ xem làm vụn cỏ bộ dáng tiền bối ngươi không ngại nhìn k ỳ h ă n g nói lâm tiêu chủ động lật ra bí tịch tại đông phương trí trước mặt hiện ra đông phương trí ánh mắt tùy ý đã qua trên mặt ngạo nghễ thần sắc dần dần ngưng kết chủ động lấy ra bí tịch lật xem đứng lên trên mặt hắn thần sắc không ngừng biến hóa đám chìm trong đó thấy mị nương cùng k h u ba ngần người trưởng môn duyệt qua bí điện có thể xưng thư sơn quyền hải có thể để cho như vậy đắm chìm đủ để chứng minh huyết liên kiếm điện có đáng giá ca ngợi chỗ tiểu tử gặp ngươi hiền hòa nên không phải cái gì đại ác nhân ngươi nhưng tại ta cực tình tông lưu lại một tháng phong lôi đỉnh cùng họ đoan mục tộc bên kia lão phu sẽ thương lượng đồng phương trí bất động thanh sắc nhận huyết liên kiếm điện để hỏa v â n động chủ xả mặt lại huyết liên kiếm điện không phải võ thần tuyệt học đặt ở hạ tộc đó cũng là nhóm đứng đầu một bản huyết liên kiếm điện chỉ đổi đến lưu lại một tháng thật coi bọn hắn đối mặt cường địch truy sát cùng độ mạt lộ sao lâm tiêu thấy vậy đại khái có thể phán đoán cực tình tông tuyệt học tình huống tiền bối đại thiện A, để van bôi khâm phục v ạ t phần lễ ra mắt như vậy ta cảm thấy không đủ lâm tiêu lại móc ra một bản bí tịch trên trang tên sách viết băng thiên ba nghìn trường để hỏa vận động chủ đại nào đứng máy hóa hình thiên hỏa cũng là sợ run tiểu t ử này tại lăng đỉnh bảo giới liền như là tên thổ phỉ nhìn cũng không giống là người chịu thua thiện làm sao thấy được lao đầu này cùng nhìn thấy thân nhân lại cho một bản vô thượng hạ tộc bí tịch hạ tộc biết không ân lao phu cảm thấy tiểu hữu cũng thuộc về có thể kết giao hàng người như vậy đi các ngươi có thể lưu lại hai tháng lần này đông phương trí là chủ động tiếp nhận băng thiên ba nghìn trưởng đọc qua một phen sau nhận lấy trên mặt hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười ra hiệu mị nương chuẩn bị mấy gian tốt nhất phòng khách tiền bối ưu hái như thế để tiểu t ử khó có thể chịu đựng không còn đưa một vật thực sự trong lòng bất an lâm tiêu tiếp tục từ càn k h ô n bên trong móc c a móc để khuê ban g rốt cục nhịn không được đủ người đây là dự định ăn mòn trưởng môn nhà ta lâm tiêu làm như vậy ngược lại làm cho hắn hoài nghi lâm tiêu đi theo phía sau cường định muốn kéo bọn hắn xuống nước tiểu hữu đủ có chừng có mực người đưa ra võ học biệt tịch cố nhiên không tội nhưng đối với ông ta chỉ là dạy hoa trên gấm m à t h ô i có thì tốt không có cũng không sao đông phương t r i đồng dạng cự tuyệt dạng này a đáng tiếc lâm tiêu động tác ngừng một lát tiếc nuối nói ta một đường đi tới quan quý tông thần c h ú n g không ít có thể có một chút tiềm lực chưa khai phát nên cùng hóa bình đại lục công pháp đẳng cấp không cao có quan hệ dù sao quý địa chưa từng đi ra võ thần ta vốn còn muốn tặng võ thần công pháp đi cải biến hiện trạng đâu t i ế n tĩnh từ mỹ nương đến q u ê bang đều là hòa đá võ thần công pháp khắc hải ngoại tu sĩ tới nghĩ đến đòi lấy tiểu từ này đi ngược lại con đường cũ còn đưa võ thần công pháp cái này không sợ bọn họ phát triển đối bọn hắn đảo ngũ một kích lời ấy làm thật đông phương trí trầm giọng hỏi lâm tiêu lấy hành động biểu đạt lập trường tay lấy ra sách cổ đây là vô thượng hạ tộc trí tôn kim tàn g công là hạ bắt đầu võ thần sở tu lấy lâm tiêu cùng hạ tộc quan hệ sớm đã được đến phục chế không ít lưu tại liệt quốc thiên triều sách cổ chưa từng triển khai liền nộn n h ạ o lên một cỗ ba động kỳ dị để đông phương trí hô hấp dồn r ậ p nhận lấy mở ra xem lập tức cảm xúc kích động vô cùng tình tông địa vị tự có cường đại công pháp bị lịch đại tiên hiền không ngừng hoàn thiện làm sao không có trải qua võ thần hoàn thiện Thôi diễn. tại tốt. Tốt. h giai đoạn này bọn hắn cực tình tông đạt được võ thần công pháp ý nghĩa tiền bối có võ thần công pháp có thể nào không có võ thần việt học lâm tiêu sâu kín thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên để đông phương trí như bị xét đánh trả lại trường môn nào chịu đựng khảo nghiệm như vậy à Chương xương gọi đệ, trực tiếp một ở mở làm. 434, xương gọi đệ, trực tiếp mở làm. m Chương trực huynh xương gọi Xoạc. tiếp đệ, tấm đ ổ ghi chép bị lâm tiêu thế ra rõ ràng là tứ tượng chiến pháp bên trong chu tức hoành thiên ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì đông phương trí không dám nhận hoài nghi muốn bị lâm tiêu mang vào trong khe cùng tiền bối kết giao bằng hưu mà thôi lâm tiêu người vật vô hại lấy n i t bàn chi lực q u ố n lên đổ lục đưa đến đông phương trí trước mặt lâm tiêu ngươi đ ế n rồi hòa vân động chủ cũng không nhịn được ai đối với nhà mình việt học không phải chặt chẽ chống giữ càng cư tu sĩ ra biển cũng sẽ không mang ra mà hóa bình đại lục không tín nhiệm bọn hắn bọn hắn liền tín nhiệm hóa bình ngươi làm như vậy để một phương này ra tuyệt đại cao thủ làm không tốt sẽ trở thành cái thứ hai việt khư đại lục yên tâm thật xảy ra vấn đề chỉ cần ta đủ mạnh có thể đưa ra đi liền có thể thu hồi lại tông này trưởng môn gặp ta thân phụ rất nhiều võ thần tuyệt học đều không có nghĩ đến mạnh mẽ b ắ t lấy bản tính cũng không hỏng ta hy vọng có thể b ắ t đến hảo cảm của bọn họ lâm tiêu truyền âm nói võ học không phải duy nhất một lần tài nguyên còn nữa nói hắn hy vọng lao đầu này trong lòng ấm áp tá nếu là cuối cùng có thể thành đó chính là siêu cao tỷ lệ hiệu suất những n à y đây tính toán là cái gì người tiểu huynh đệ này lao phu nhận đông phương trí nhìn thoáng qua m ị nương cùng quê bang vẫn không thể nào ngăn cản được dụ hoặc tiếp nhận chu tước hành tiên hành động này cũng làm cho hắn cảm giác giống như là tại trong cõi u minh tiếp nhận nhân quả gì đông phương lao ca ngươi xem một chút một thức này như thế nào không đợi đông phương trí lấy lại tinh thần lâm tiêu lấy ra tấm thứ hai đồ lục chính là hóa rồng chiến pháp vi huynh nơi này có trần niên rượu ngon người ta đi nâng ly một phen đừng nóng vội lao ca nhìn nhìn lại một thức này bạch hổ nước kích bất quá ta chỉ có thể diễn luyện không thể cho cho bí tịch h i ề n đệ có thể hôn phối vi huynh địa bàn có mấy vị giai nhân hôn phối cũng không sao nam tử hán đại trượng phu có tam thê tứ t h i ế p bình thường vậy cái này một thức huyền vũ không giết đâu h i ề n đệ những năm này cho cái kia càng khư đạo thống cống lên t ông ta cũng đưa ra ngoài không ít bảo vật nhưng v ì huynh nơi này còn có một số n g ư ờ i đến lựa chọn nhìn muốn một già một trẻ tại cái kia giao lưu nhìn ngây người ở đây tất cả mọi người đây là cái gì tiết tấu a làm sao lần thứ nhất chạm mặt một già một trẻ trực tiếp xưng huynh cứ gọi đệ đứng lên đồng phương láo ca ta mới tới quý địa hoàn toàn chính xác có một ít sự tình muốn làm muốn mời ngươi coi người trợ giúp lâm tiêu lại đạo để mị nương đến khuê bang trong lòng run lên quả nhiên tới rồi sao lâm tiêu hào phóng như vậy khẳng định có mục đích của mình đông phương trí tiếu đạo tại hóa bình đại lục trừ t r e o chọc phong lôi đỉnh cùng đoàn một bộ tộc bên ngoài rất ít có triển vọng huynh làm không được sự tỉnh ngươi nói ta đột nhiên nhớ tới ta còn hiểu đến một loại võ thần công pháp tên là lang đỉnh của công ta cái này cho người chép lại bất quá ta không có đạt được khống chế công này đạo thống cho phép chỉ có thể viết ra nửa thiên nội dung hẳn là cũng đủ các nguyên nhiên cứu một hai di hoa t i ế p m ộ t lâm tiêu tự nhiên biết được lăng đỉnh cổ công lại làm cho hỏa vận động chủ tâm đầu kịch trấn lăng đỉnh cổ công là ai truyền cho lâm tiêu võ thần điện đối với lâm tiêu cũng hậu ai đến nước này chỉ viết nửa thiên là muốn treo lên đông phương trí khẩu vị sao hiền đệ tại hóa bình đại lục không có vì huynh làm không được sự t ì n h ngươi cứ việc nói gặp lâm tiêu tự chuẩn bị b ú t mực thật tại chỗ chép lại đông phương trí thoại thuật thay đổi không nhìn m ị nương đến khuê bang nháy mắt qua mấy lần hắn nhận thức đến lâm tiêu chính là cái hình người võ học bảo tàng gan lớn chết no gan nhỏ chết đói những ngày võ thần võ học đập xuống bọn hắn cực tỉnh tông không nói nguyên đ ị a cất cánh nhưng cũng là tương lai đều có thể a ân lâm tiêu không muốn chậm trễ thời gian nói thẳng ta hy vọng lão ca dẫn người đi với ta một chuyến đi phong lôi đỉnh đi một vòng t r á n g một tăng thanh thế thật đánh nhau ta xông lên phía trước nhất Tốt. ngay tại một bên quan sát lâm tiêu chép lại đông phương trí gật đầu đột nhiên phát giác không đúng kỉnh n g ố c tại chỗ thứ đổ chơi gì đi phong lôi đỉnh đi một vòng ngươi thật chỉ là đi một vòng ngươi là muốn nhập vô tướng võ thần tĩnh tu chi địa đi ngươi là muốn gây nên chiến tranh lão ca huynh đệ chúng ta ở giữa cũng muốn nói không giữ lời hiền đệ cái này thực sự ta đột nhiên nhớ tới chiến lợi phẩm của ta bên trong còn có một quyển công pháp mặc dù không có đi ra võ thần thế nhưng từng sinh ra c h í n nhất tên là bất diệt tằm diễn công làm bốn bác nguyên tại hóa bình đại lục bên trên có được ý nghĩa đặc t h ủ bởi vì tại xa xôi niên đại từng có một vị thần vì cái thế nam tử đạp thiên mà đến tại bác nguyên bên trong nhìn trời mà ngồi sau đó nhẹ lướt đi dẫn tới hóa bình đại lục rất nhiều niết bàn đến qua võ thần cao cao tại thượng đánh vỡ c ử cảnh vô địch tại thế mà chuyến ngôn vị nam tử này càng là đứng ở mặt khác võ thần phong lôi đỉnh làm hóa bình đại lục đỉnh tiêm đạo thống chuẩn mực sưng nghiêm cường giả toa t h ấ n dẫn dắt thiết tượng tiếp cận phong lôi đỉnh chỗ có thể thấy được phần phật cương phong nhưng nhìn lôi quang xoay quanh trở thành bắc nguyên một chỗ thắng cảnh không được mời ngoại nhân không thể nhập giờ phút này phong lôi đỉnh bên trong gương môn đỉnh ngồi ngay thẳng hai nam hai nữ bọn hắn pháp tướng trang nghiêm pháp thân khắc họa đạo pháp đều là nếp bản giống như ở trên n g cao nhìn xuống chúa tể một cái ba mươi tám tuổi quân lâm đi vào ta hóa bình đại lục đại lục khác bên trong có thể đạn sinh ra nhân vật như vậy là chúng ta rơi ở phía sau s a u bốn bốn tôn nhất b ả n tại giao lưu hoặc kinh hoặc thán đường ven b i ể n tin tức chuyển đến như đánh tan cũng chuyển vào phong lôi đ ỉ n h để bọn hắn đều ngồi không yên cho đến biết được vị tiêu cái thế thiên tiêu cũng không phải là cảng khư một phương tu sĩ bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc kệ người này dụng ý như thế nào đều không thể lưu tại ta hóa bình đại lục trên thủ vị đình chủ người mặc mãn văn trường bảo cốc nạn g phạ dạo có thể đưa tin cho cực tỉnh tông ba mươi tám tuổi quân lâm quả thực kinh sợ hắn ai ngờ có bao nhiêu năng lượng trừ phi bất đắc dĩ cho dù đây chẳng qua là một tôn mẫn nhất hắn cũng không muốn động tới kích thủ đoạn bất quá đuổi thái độ rất kiên quyết đã chuyển ra phong l ô i làm cho tên là cốc nạn g phạ dạo mở miệng nói tốt ác nhân này để cực tỉnh tông đi làm bọn hắn không theo liền thông chi đoan mục tộc cùng đi tạo áp lực đình chủ khanh lợi nếu là thiên kiêu kia năng lượng quá lớn đắc tội đối phương liền đem cực tỉnh tông đẩy đi g i có nổi tại đại cục lập trường hắn tin tưởng đoan mục tộc sẽ cùng phong lôi đ ỉ n h đứng chung một chỗ đ ỉ n h chủ nhưng vào lúc này một tôn tạo hóa thanh âm truyền vào trung ương môn đ ỉ n h bên trong mang theo lo lắng cái k i a cái thế thiên tiêu hướng phía bắc nguyên mà đến, đến rồi nhìn tư thế có thể muốn tiến công ta phong lôi đ ỉ n h một thân một mình cũng dám mạo phạm ta phong lôi đ ỉ n h đ ỉ n h chủ giận quá thành c ư ờ i không hắn không phải một người bên người còn đi theo cực tình tông đại quân bọn hắn ngay cả đường ven biển đều không tuân thủ toàn bộ hướng phía bên này mà đến cái t i ê tạo hóa thanh âm văn vọng để cái kia đình chủ nhữ mày cực tình tông đại quân làm sao cùng thiên tiêu kia sen lẫn trong cùng nhau ta thấy được cực tình tông mỹ lương không đối cực tình tông khuê bang cũng tới ngay cả cực tình tông trưởng môn đều tới bốn thanh âm như vậy không ngừng chuyển đến để trung ương môn đ ỉ n h tứ đại n ế p bản đều là sợ run cực tình tông đây là điên rồi sao trợ giúp một ngoại nhân tới đ ố i phó bọn hắn phong lôi đỉnh cái này không sợ bị cả tòa đại lục vây quét b á b á b á phong lôi đ ỉ n h bên trong cảnh báo hít dài các loại trận pháp vụ vũ sáng lên lập tức có một màn ánh sáng sáng lên chiếu dọi ra một mảnh trời cao trong trời cao sáu bóng người đang nhanh chóng phi hành trong đó năm người đều là nhân loại n ế t bản trong đó một giả một trẻ trong miệng đều n g ậ m một cây dài nhỏ sự vật có ánh lửa sáng tối lấp lóe tại thôn vân thổ vũ ân thanh niên mặc áo xanh giống như phát giác trận pháp thăm dò phong lôi đ ỉ n h chư vị ta không có ý thanh niên phun ra một điếu thuốc v ọ n g thanh âm đàm thoại truyền ra nghe nói bên ta vô tướng võ thần từng tới quý bảo địa ta muốn đi vào dòng nó có thể t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi năm khác nhau đối lãi cấp tốc cầm xuống t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi năm khác nhau đối lãi cấp tốc cầm xuống cồn g vọng phách lối ta phong lôi đình trọng địa như thế nào ngươi một cái hải ngoại tu sĩ có thể bước vào trung ương môn đình bên trong bốn tôn nhất bản tề p h á tâm thanh Hùng vĩ sóng âm giống như thiên thần nổi giận để phong lôi đ ỉ n h anh long rung động v ư n quanh phương này đạo thống phúc địa thiên tượng khóa chặt trời cao tiến hành đánh rất hiền đệ đừng nhìn thanh thế này rất đáng sợ trên thực tế là phong lôi đ ỉ n h rất nhiều tu sĩ dẫn dắt mà đến thiên tượng lại lấy trận pháp xúc tích lúc này mới có thể hình thành công kích c h i năng vi huynh đối với đạo này rất có tâm đắc nhìn lao phu đến phá hắn thanh â m như vậy q u e n quẩn một đạo kiếm quang giống như từ thiên ngoại đến phá vỡ thế gian yên tính đợi đến phong lôi đình bốn tôn niết bản lên trời mà lên mặc hướng địch tập chỗ lúc sáu bóng người kia đã ép về phía phong lôi đình trừ cái đó ra thiên đ i ệ túc sắt một mảnh cực tình tông đại quân vượt qua mà đến t r ừ n g hơn trăm vạn tạo hóa làm soái thái hư làm tướng xuất lĩnh đội ngũ chen trúc mà tới binh mâu cùng vang lên xa đúng không đoạn sông ra phong lôi đ ỉ n h tu sĩ đông phương trí ngươi lão thất phu này là váng đầu sao ngươi có biết làm như thế hậu quả phong lôi đ ỉ n h chủ một thân mãn văn trường bảo phần phật mà động tức g i ậ n đến giống to cho dù là bọn họ ở giữa huyên áo lợi hại hơn nữa vậy cũng thuộc về cùng một tòa đại lục tu sĩ cháy chính lao đệ các ngươi phong lôi đình trông coi vô tướng vo thần tĩnh tu nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua xuất hiện vo thần còn không bằng để cho ta cái này hiện đệ đi vào nhìn qua rõ ràng phiêu nhiên như tiên đông phương trí cũng không thích hoa t ử hương vị sở trường bắn bay nhìn lâm tiêu một chút không phải ta điên rồi thật sự là tiểu t ử này lấy ra t u y ệ t học đối với tông ta chỗ tốt quá lớn á i trừ trí tôn kim t à n g công bên ngoài mặt khác võ thần công pháp t u y ệ t học cố ý cầm một nửa dấu một nửa thật làm cho người không biết làm sao á nghĩ đến tình huống của mình hắn muốn đánh cược một lần lao thất phu tính toán thời gian ngươi cũng nhanh đến đại hạt đi ngươi dự định chết tại ta phong lôi đỉnh cửa ra vào ngươi bây giờ t ố i lui ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh phong lôi đ ỉ n h chủ sắc mặt lạnh lẽo đông phương trí dù sao cũng là c u n g cấp số cờ ư n giả g hắn muốn trước khuyên lui đối phương mỹ nương cùng khuê bang khẩn trương trường môn đã có nhiều năm không xuất thủ càng ngày càng kém tình huống thân thể bị bảo vật chỗ trái lấp nhưng cùng tại một tòa đại lục nhân vật đứng đầu vẫn có thể đoán ra được tin tức này bộc lộ ra đi cực tình tông đem địa vị bất ổn h i ê n đệ ngươi nhìn muốn hay không ngươi cầm một chút võ thần việt học đưa cho phong lôi đ ỉ n h đông phương trí cũng là lúng túng hắn vốn chỉ muốn chính mình thân là hóa bình đại lục nhân vật đứng đầu tóm lại có thể tạo được nhất định chấn nhất tác dụng Tăng thêm cùng lâm tiêu đ ồ n thái độ rất kiên quyết phong lôi đình chủ một câu đã chứng minh suy đoán của hắn cái này lao trưởng môn thật s ắ p treo nhất định phải khác nhau đối đãi làm cho đối phương ấm áp hiện đệ đông phương trí giật mình thật sự có chút cảm động không lùi liền chiến gặp đông vương trí t h ầ n sắc phong lôi đ ỉ n h chủ mất đi kiên nhẫn xài bước tiến lên đi lại âm thanh giống như thiên â m g i ó n g lên đây là một vị tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo người đạt tới ngũ nhất cảnh niết g bàn c h i lực cực kỳ là m người kinh hãi phát thân từ hóa thế giới từ hóa thiên tượng dẫn tới thiên địa h tám phong lôi cổn đảng hiền đệ như vậy vi huynh liền đụng một cái nghĩ đến cực tình tông tương lai đông vương trí trưởng kiếm trong tay phong thích niết bàn thiên quang như tiền sử cự thú thức tỉnh vẫn là câu nói kia ta đến công kích lão ca ngươi quấn lấy gió này lôi đình chủ những người khác cùng ta cùng tiến、lên. lâm t i ê u lấy chu tức hành thiên lách qua phong lôi đình Hướng về phương Nơi về xa lao đi.、Nơi、đó, các ò n đứng lấy một nam hai nữ, chính là phong、lôi、đỉnh cùng Đại lấy là lôi là một Tam hai chủ Phạ Dạo, cùng là Nhiết Quốc ngươi bắt lại cho ta kẻ này phong lôi đ ỉ n h chủ không có truy kích bởi vì đông phương trí cầm kiếm mà đến hóa bình đại lục đỉnh phong nhất hai đại nhân vật muốn quyết đấu để hắn không dám b u ô n g lòng cảnh giác v ề phần cái kia tam đại phạ dạo mặc dù cũng không phải là tuyệt phẩm phong đường nhưng cũng là đương đại người k i ệ t xuất một người ở vào ngũ nhất cả hai tại tứ nhất tại sân nhà tác chiến có trận pháp cùng cấm chế phụ trợ sao sợ đông phương trí bên ngoài n i t bàn một tiếng ầm vang vùng thiên địa này luôn hãm vô lượng tuyệt học tại lúc này dâng lên phong lôi đ ỉ n h chủ hòa đông phương trí mới chiến liền thẳng hướng đỉnh mây cả hai mỗi một lần c h ấ p động đều có thể x ê dịch mấy trăm dặm đáng sợ gợn sóng năng lượng như sóng biển bình thường hành ép bắt phương lực phá hoại kinh người cháy chính lao đệ chờ một hồi mới đôi kích hơn mười chiêu đông phương trí liền cầm kiếm t h ở hồn hề nói n muốn thối lui lao thất phu ngươi chúng pi là ra sao bản tọa đã cho ngươi cơ hội ngươi không chất quý bây giờ muốn cúi đầu đã trộm phong lôi đình chủ c ư i lạnh phát thân phóng đại đến mấy chục trượng quanh quần phong lôi đôi bàn tay như sơn nhạc hướng phía đ ta hiển đệ bên kia đã kết thúc đông phương trí trốn tránh lúc h é t lớn kết thúc là tiểu tử kia đã bị bắt rồi sao phong lôi đ ỉ n h chủ lông mày n í u lại cũng cảm giác một phương k h á c động tính dần dần dừng ánh mắt của hắn quét qua lập tức sắc mặt cứng lại phương xa đại địa l u ô n hãm sụp đổ thanh h ư hắn phong lôi đ ỉ n h ba vị phạ dạo đều cùng xếp chồng người bình thường tê liệt nga xuống phía trên đứng thẳng lâm tiêu hòa vân động chủ khuê bang hóa hình thiên hỏa mỹ nương các liệt một phương đem ba vị phạ dạo bao bọc vây quanh để vùng thiên địa này trở nên yên tình y mắng chuyện gì xảy ra phong lôi đình chủ sắc mặt k ị biến bị câm xuống không phải lâm tiêu hắn cùng đông phương trí còn không có phân gia thắng bại ba vị phạ dạo đều đã bị thua nhanh chóng như vậy tuyệt không phải vây công hiệu quả mà là có người lấy siêu tuyệt võ lực tiến hành c h ấ n áp đình chủ ta nhìn thấy vị t i ê n tiêu kia hiện ra một loại kinh khủng tuyệt học mặt khác n h ế t bản cùng nhau tiến lên ba vị phạ dạo liền bị cầm xuống thật muốn luận thực lực ta cảm giác kẻ này có lẽ không kém ngươi một vị phong lôi đình tạo hóa nói chuyện đều có chút không lưu loát phong lôi đình chủ nhãn trước tối sầm hắn là ai phong lôi đình người cầm quyền chính là hóa bình đại lục định phong một trong những nhân vật cái này ba mươi tám tuổi quân lâm có thể so với hắn phong lôi đình chủ ta có thể tiến vào sao lâm tiêu mở miệng hỏi thăm để phong lôi đình chủ tỉnh táo lại thần s á c gâm tình bất định cái này họ lâm thiên tiêu lại cường đại như vậy thực lực như thế vì sao muốn kéo trưởng muốn tới khuê bang cùng mỹ nương cũng là mặt mũi tràn đầy rung động bọn hắn liền xuất thủ một lần phong lôi đình ba vị phạ dạo liền đã ngã xuống không kéo các ngươi hỗ trợ có thể nào thông qua các ngươi hóa bình đại lục chuyển tống trận cấp tốc đến nơi đây vì để tránh cho gây nên thế lực khác tham gia lâm tiêu tiểu tử này đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng hóa hình thiên hỏa quen thuộc lâm tiêu biến thái hỏa năng xôi trào chỉ đợi lâm tiêu một câu liền bắt đầu phút lửa chương bốn trăm ba mươi sáu treo trên bầu trời sân thượng chủ động tiếp dẫn chương bốn trăm ba mươi sáu treo trên bầu trời sân thượng chủ động tiếp dẫn b á thấy gió lôi đỉnh chủ trầm mặc lâm tiêu lấy ra một thanh màu đỏ lợi kiếm bước vào niết bàn c ả n h sau lâm tiêu không có tiêu hao hạ tộc tài nguyên lấy từ lăng đỉnh bảo giới tìm tới c h ú khí vật liệu đúc lại xích lân kiếm lần nữa hắn tế luyện xích lân kiếm cũng là một thanh niết bàn chiến binh giờ phút này hắn chỉ là tùy ý khoa tay một phen ba tôn niết g h bản pháp thân cũng nứt ra mấy đạo lỗ hồng tại ao hạt chảy máu niết g h bản chi lực chữa trị cũng không kịp tốt phong lôi đình chủ cắn răng một cái nén giận nói thả bọn hắn bản tọa để cho ngươi đi vào vậy không được vì để tránh cho có bẫy dập sắt cục ta phải áp lấy bọn hắn đi vào chung ta vô ý giết người sau đó tự sẽ thả bọn hắn lâm tiêu mở miệng nói tốt phong lôi đình chủ lại gật đầu để cái kêu ba tôn phạ dạ ở hành mắt khai biến theo bọn hắn nghĩ đình chủ thống khoái như vậy đồng ý chẳng qua là vì kéo dài thời gian họ đoan mục tộc cái này đỉnh tiêm đạo thống k một một lập tức phong lôi đỉnh bên trong quang mang một phía rất nhiều lâu vũ giống như tinh thần lệnh vị trí hiện ra một đầu đại đạo quán thông hướng phong lôi đỉnh chốt sâu lâm tiêu áp lấy ba vị nghết bàn phía trước đang lâm trên đó rất nhiều phong lôi đỉnh tu sĩ nhao nhao né tránh nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng một cái ba mươi tám tuổi tu sĩ có thể mạnh đến tình trạng này lao phu cũng đi vào nhìn một cái đông phương trí tiên khiển tán cực tình tông đại quân lúc này mới cất bước đi theo lâm tiêu đạp vào đầu đại đạo này đi ở trên đó phong lôi đ ỉ n h bên trong cấm chế cùng trận pháp không dính vào người lâm tiêu trái tim thình thịch nhảy lên đi vào b ắ c mươi lúc công pháp của hắn liền sinh ra một k i a cảm ứng hiện tại trận pháp lui sạch cảm ứng tăng cường đại đạo rất dài đi ngang qua mấy ngàn dặm điểm cuối cùng là một tòa treo trên bầu trời sân thượng nó từ đầu đến cuối không chìm t r ả i qua tuyến nguyệt b ò đầy rêu xanh cùng l ã o đẳng tràn ngập đạo pháp tự nhiên cảm giác xa xăm đến từ điểm như một tôn y m ắ n thần linh đứng vững võ thần sở trường lưu địa phương đều sẽ trở nên không giống mới nơi này cũng lưu lại võ thần ký tức lâm tiêu thầ đông vương trí muộn hừ một tiếng càng là tiếp cận treo trên bầu trời sân thượng hắn càng cảm giác tự thân nhỏ bé giống như lương beo vạn cổ thanh thiên tại tới trước lấy tu vi của hắn cũng là cực kỳ khó chịu nghiết bàn c h i lực đều muốn yên lặng không hổ là cả thế gian đệ nhất võ thần lâm tiêu cẩn thận n ó n g nhìn tòa kia treo trên bầu trời sân thượng nghĩ đến hạ tộc hạ nguyên sơn hạ nguyên sơn là hạ bắt đầu võ thần nơi bế quan nơi đây cũng là vô tướng võ thần t ĩ n h tu tri địa có chỗ tương tự sở dĩ có thể cự người t i ê n lên đó là lưu lại võ thần khí t ứ c khác biệt chính là hạ nguyên sơn võ thần khí t ứ c có thể giút hậu nhân tẩy lễ. có thể không cùng nhau võ thần khí tức lại không người có thể thụ thậm chí ngăn cách tòa kia treo trên bầu trời sân thượng cự tuyệt tu sĩ đ ă n g lâm thương mang đại lục cũng không thấy vô tướng võ thần lưu lại vật cũ cùng đạo thống h ắ n lại tại nơi đây tinh tu lâm tiêu cảm thấy mình phá vỡ tuyệt phẩm phong đường nên có thể ở chỗ này lại thụ võ thần khí tức tẩy lễ một lần tại ta phong lôi đ ỉ n h trong lịch sử kiệt xuất nhất người cũng chỉ có thể tiếp cận tòa kia treo trên bầu trời sân thượng chừng mười triệu một vị phạ dạ ô cũng rất khó chịu thân thể đều con đối với nơi lê khảm b phong lôi đình chưa bao giờ bông thà tin tưởng vững chắc có một ngày có thể vì vậy mà được lợi. Võ thần lưu lại. đủ để cho người đến cho cùng. người Vâng,、anh. lúc này treo trên bầu trời sân thượng lắc lư đứng lên tại cùng lâm tiêu công pháp tiến hành cộng minh để cái tiêu phả dạ ổ giật này cả mình bởi vì treo trên bầu trời trên sân thượng tự có từng đầu lão đẳng l ó ra đi vào lâm tiêu dưới chân treo trên bầu trời sân thượng chủ động tiếp dẫn nhắm mắt theo đôi mà đến phong lôi đình chủ cũng là con ngươi có r ụ t lại hãn động tới vô số thủ đoạn do xét qua tòa này treo trên bầu trời sân thượng cũng không thể khiến cho có nửa điểm phản ứng sẽ bị cự ở phương xa không cách nào tới gần thiên tiêu kia mới đến liền để treo trên bầu trời sân thượng sinh ra loại phản ứng này Phong đỉnh h lôi c ủng h ắ k h ô n p hộ ả phong lôi đình cùng cùng rằng chính rằng đều cắn nát các ngươi như thế nào còn để cho ta ủng hộ đắt lâm thiêu đã đạp ở lão đằng phía trên như vậy lên trời mà lên rơi vào trên sân thượng ba vị thụ áp phạ dạo thì là bị đồng phương trí đoán quản không có tuyệt học không có truyền thừa lâm tiêu cẩn thận cảm thụ muốn thấy rõ ra một ít gì đó nhưng mà lại là không được nơi này võ thần khí tức có chút nồng đậm giống như sương mù đón đơ ánh mắt để hắn không cách nào nhìn tấu mà theo lâm tiêu đặt chân treo trên bầu trời sân thượng đã nở rộ ánh sáng hừng hực đó là vô tướng võ thần khí tức vô luận là thể lượng hay là đẳng cấp đều là siêu việt hạ nguyên sơn thụ vô tướng cổ công dẫn dắt hướng phía lâm tiêu toàn thân bao phủ lưu lại võ thần khí tức bắt đầu gào thét giống như là phủ đuổi chi địa để lộ ẩn ẩn có sóng âm đang vang vọng người thời nay không thấy thời cổ tháng tháng này đã từng chiếu cổ nhân lâm tiêu dùng mình đây là v đã nhiều năm như vậy lưu lại võ thần khí t ứ c còn có thể quanh quẩn ra vô tướng võ thần thanh âm cổ nhân là ai thương mang tứ đại võ thần vô tướng là vị thứ hai có tư cách bị nó xưng là cổ nhân người chỉ có hạ bắt đầu võ thần lâm tiêu không kịp suy nghĩ sâu xa đã bị võ thần khí tức bao vây quả nhiên cảnh giới quá cao võ thần khí tức tẩy lễ hiệu quả cũng không có khả năng như tạo hóa cảnh như vậy mãnh liệt lâm tiêu rất mau thả mở thể xác tinh thần tâm thần như tại hóa đạo chỉ một thoáng tam đại dị tượng đều xuất hiện vơn quanh quanh thân hắn vô ý thức đang diễn hóa quyền lớn giơ tay nhấc chân đều năm đó lâm tiêu tại hạ nguyên sơn tẩy lễ liền nên đón tu vi thăng hoa bây giờ mặc dù tại niết bàn cảnh có thể tắm rửa là đồng nguyên võ thần khí tức nên sẽ lấy được chỗ tốt không nhỏ rất nhanh hỏa v â n động chủ trần kinh tại võ thần khí tức bọc vào lâm tiêu trong túi càng khôn tự phát bay ra một ngụm bảo hạc trong đó long lánh hai mươi giọt huyết trâu đỏ thấm tản mát ra khinh thường thiên địa huy năng trong đó một giọt bị võ thần khí tức bao trùm tự phát dung nhập lâm tiêu trong thân thể l ă n g đỉnh võ thần tinh huyết cùng võ thần khí tức song trọng điệp ra hòa v â n động chủ kinh hỉ đến nghết bàn cảnh võ thần tinh huyết đối với tu vi tác dụng hoàn toàn chính xác có hạn trong khoảng thời gian này lâm tiêu lạnh n i nói muốn vững chắc c ă n cơ càng là không có bắt đầu dùng qua võ thần tinh huyết nhưng tại nằm trong loại trạng thái này điệp ra võ thần tinh huyết hiệu quả tuyệt đối không kém đó là võ thần tinh huyết. đông phương trí cũng là hai mắt tỏa ánh sáng này danh s ư n g tiểu võ thần hiền đệ trên thân đ ồ tốt là thật nhiều a võ thần tuyệt học sợ là vô dụng nhất phong lôi đ ỉ n h chủ ánh mắt tham lam đột nhiên tỉnh n g ộ đông phương trí vì sao nguyện ý cùng l â m tiêu cùng nhau tới khẳng định là đạt được c h ỗ t ố t hắn không có vọng động mà là vội vàng nhìn về phía phương xa vội vàng chăm hơi thở qua đi phương nam thiên cung sáng lên một vòng hào quang sau đó cấp tốc phóng đại có thể thấy được một vị nữ vương giống như tu sĩ xuất lĩnh hai tôn nhất bàn đến chương bốn vô tướng trấn linh hết thể khuất phục h ư ơ n g bốn vô tướng trấn linh hết thể khuất phục đoàn mộc thanh đình chủ bờ môi khẽ nhúc đ í c h tiến hành chuyến âm nữ vương kia giống như tu sĩ chính là đoàn mộc tộc đương đại tộc trưởng thực lực cùng hắn tương đương cần phải các cái khác nhân m ã tới đoàn mộc thanh đã biết tình huống k h ẽ nhữ mày chuyến âm hỏi cả tòa hóa bình đại lục tam đại thế lực đỉnh tiêm vi tôn ở tại bên dưới còn có một số thế lực có linh tinh nhất bản toạ c h ấ n hiện tại thời cơ vừa vặn tiêu chính lo lắng lâm tiêu tu h vi sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh thể biến trong nháy mắt một cái chớp mắt đoan m ộ bộ tộc tam đại cường giả cùng tiêu chính tề tề vây kín mà đi trả lại thật muốn viết tới đầy đất huyết tốt sao đứng ở treo trên bầu trời sân thượng vụ cận đông phương trí hét lớn phát hiện một vị khác đại địch đoan m ộ t thành đến tiêu chính cũng không để ý ba vị phạ dạo bị quản chế tại người thật coi ta phong lôi đ ỉ n h là tùy ý xuất nhập địa phương sao tiêu chính thanh âm quanh quẩn để hỏa vân động chủ lo lắng dựa theo địa bộ này bọn hắn không cách nào chống cự cần lâm tiêu xuất thủ hết lần này tới lần khác lâm tiêu lâm vào cấp độ sâu trong trạng thái ngộ đạo ngay tại này giây lát treo trên bầu trời trên sân thượng lâm tiêu thân hình đột nhiên ngưng thực hắn lui đi dị tượng trong tay vạch ra không hiểu quy tích vĩnh hằng duy nhất một loại minh ngộ thật lâu đạo pháp tại lúc này tìm được đột phá khẩu tản mát ra một loại khí thế không tên giống như là sông lớn trào lên để hư không giống như biển cả giống như sóng cả v ạ n giảm tác động đến các phương trong chốc lát công hướng nơi đây tứ đại niết bản đều cảm giác rơi vào đến một mảnh trong lĩnh vực một loại hùng quan đương đại ba động giống như chạm tại bọn hắn niết bản, ta, ta bản chi lực tại giảm mạnh không không chỉ ta niết bản pháp thân đều hứng chịu tới ức chế tiêu chính đại hãi hắn là tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo người giờ phút này khí tức của hắn bất ổn lại cảm giác tự thân tu vi tại trở xuống như muốn ngã xuống ngũ n i ế t cảnh đoàn mộc tộc đoàn mộc thanh cũng là như vậy về phần nó bên người hai vị đoàn mộc tộc trượt g i ả càng la thẳng liệt cảnh giới cùng nhau trượt xuống một bậc thang đây là pháp gì tiêu chính vội vàng lui lại giờ phút này đừng nói lâm tiêu liền ngay cả trước mắt đông phương trí hắn đều cảm giác không thể vượt qua tiến lên sẽ tao ngộ lôi đỉnh một kích tứ đại niết bàn lui ra ngoài thật xa rời đi mảnh k i a lĩnh vực lúc này mới khôi phục như thường tiếp theo bọn hắn lại đổi phương hướng công tới lại là lại lần nữa nhận ước chế chấn kinh lại lui cổ q u á như vậy lại buồn cười cảnh tượng để cực tỉnh tông niết bàn mật người cái này tứ đại niết bàn đến t ộ t cùng đang d ở trò quỷ gì các người đến cùng là đánh hay là không đánh a đây là vô tướng c h â n linh pháp vô tướng võ thần đang lâm thần vị sau sáng tạo t a m môn tuyệt học một trong tuyệt học này có thể hóa một mảnh lĩnh vực mặt khác võ thần tuyệt học đều không thể đánh vỡ chỉ có thể dựa vào cường đại tu vi chống ra nếu không cảnh giới liền sẽ bị ép xuống lâm tiêu tiểu hữu rốt c ụ c nộ ra đệ nhị môn vô tướng tuyệt học hòa vân động chủ kích động hắn biết lâm tiêu một mực tại lĩnh hội cho dù không tới đây chỗ cũng sắp nộ ra tới khống chế loại tuyệt học này người có n ị c h thiên trí năng cùng thực lực tương đương đại địch giao đấu không cần cực chiến có lẽ chỉ cần vội vàng mấy chiêu cho dù quân công đều rất khó lấy được chế i n quả vâng vâng cái tia tứ đại niết bản đã lại lần nữa công tới mà treo trên bầu trời trên sân thượng lâm tiêu còn tại hiện ra vô tướng c h ấ n linh pháp rút đi không lưu loát càng phát rừng giả trừ cái đó ra tay phải hắn càng là bóp vô tướng quyền ấn thuận thế dung ra để cái tia tứ đại niết bản toàn thân phát lệnh tu vi nhận trở xuống lại thụ một thức này lấy c ư ơ n g chế mạnh quyền ấn vậy đơn giản là đẩy trời đại nạn để bọn hắn hoảng sợ chúc mừng tiền bối đến ngộ đạo pháp gia đoan một bộ tộc nguyện ý vì ngươi hộ pháp v ọ tới t trước đoan mục thanh ngạnh xinh xinh dừng lại vội vàng hướng treo trên bầu trời trên sân thượng lâm tiêu thi lễ nàng có thể phát giác được lâm tiêu mặc dù lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngộ đạo lại cảm giác được địch ý của bọn hắn lúc này mới khóa chặt bọn hắn quả nhiên theo đoan mục thanh lời nói rơi xuống loại tiêu khóa chặt cảm giác biến mất ngược lại là tiêu chính đại kêu một tiếng bị quên ấ n ép bên trong pháp thân đang đối kháng với bên trong tuân ra một đoàn huyết quang thân thể tàn phế nện xuyên một mảng lớn cung điện biến mất ở phương xa thật mạnh tiểu từ này càng ngày càng biến thái ta bắt đầu đồng tình thương mang vô thượng thủ tộc hóa hình thiên hỏa còn chưa thuế biến lấy tiêu chính thực lực hoàn toàn có thể cùng lầm tiêu đấu tranh chiến đấu bây giờ lại như vậy bị vô tình đánh bay đoan mục thanh ngươi không phải nói phải cho ta hiền đệ hộ phát sao gặp đoan mục thanh muốn lên trời mà lên đông vương trí tiến đến chặn đường lao thất phu tránh ra đoan mục thanh tức giận nàng không thể t r ơ i vào còn không trốn phát sao vừa rồi lời nói chỉ là muốn tránh đi khóa chặt mà thôi ngươi nên có thể nhìn ra bây ta tiểu võ thần tại lễ r ử a tội trên thân còn có võ thần tinh huyết hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn lại phá một m i ế c nên không là vấn đề hiệu vân động triệu h ư ợ n g t cả tòa đại lục nhật bản cùng hỗn chiến nàng đoan mục bộ tộc cũng khó tả không tổn hại tiểu võ thần đối với võ thần tuyệt học đọc rất nhiều sách ngươi như nguyện ý lưu lại nói không chừng có thể cầm tới võ thần tuyệt học chúng ta cam đoan sẽ không tàn sát hóa bình không phải vậy ba vị này phong lôi đình pha dạo đã là người chết hòa vân động chủ truyền ông nói thông qua lâm tiêu cử chỉ nàng có thể nhìn ra võ thần võ học đối với khối đại lục này giá trị đoan mục thanh lĩnh người tới thế tất cũng có lợi ích thành phần đã là vì lợi ích vậy thì có đả động khả năng dù sao lâm tiêu đều mở tiền lệ này về phần có cho hay không còn phải xem lâm tiêu nàng nói cũng không làm số ngân p h i ế u khống mở lại nói võ thần t u y ệ t học đoan mục thanh trong lòng giật mình kìm lòng không được nhìn về phía đông phương trí lao đầu này nguyện ý giúp n g i nhân khẳng định là đạt được to lớn ích lợi hiện tại bọn hắn đánh lại đánh không lại. cho con sẽ có p h i ê n thức nếu có thể hóa giải việc này con có thể mò được v õ thần tuyệt học đó cũng là chuyện tốt lâm tiêu một đoàn người thật muốn hạ sát thủ cũng không có tất yếu khuyên nàng lưu lại tốt đoan mục thanh k h ẽ b ư ớ cảm c lựa chọn mang hai vị tộc nhân đóng giữ phong lôi đ ỉ n h bên ngoài một ngọn núi cao đổ sụp che giấu một bộ thân thể tàn phế đó là phong lôi đ ỉ n h tiêu chính bị lâm tiêu quyển ấn đánh bay đi ra giờ phút này hắn bỏ người lên vận chuyển niết bàn chi lực tái tạo phát thân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc cái kia lâm tiêu mới ban niết cảnh a hai thức tuyệt học liên tiếp trở đến kém chút đem h ắ n đánh nổ không thấy đoan một thanh cùng tộc nhân lao ra đây là bị chấn sát sao phong lôi đ ỉ n h bên trong tu sĩ cũng không thấy đi ra tiêu chính lập ở phương xa muốn lấy trận pháp thăm dò môn đ ỉ n h bên trong cảnh tượng có thể lại sợ kinh động đến lâm tiêu loại tâm tình này khó mà miêu tả cháy tôn thượng nghe nói ngươi phong lôi đ ỉ n h bị hải ngoại tu sĩ để mắt tới chúng ta đến đây giải h u một đạo tiếng hét lớn vang vọng mà lên chỉ gặp một vị người á o trắng hiện ra niết bản chi lực xuất linh thập đại tạo hóa mà đến cựu m ô n chủ tiêu chính cấp tốc biến mất thân hình không muốn bị người nhìn ra chật vật nghe nói đoan một bộ tộc quân lâm đều tới thế tất có thể cầm xuống kẻ xấu kia chúng ta d â n thân vào mà đi phong hiểm không cao còn có thể đến phong lôi đỉnh hồi báo cựu u môn chủ dáng tươi cười sán lạ cực tình tông đại quân xuất phát đi ngang qua hắn cựu u môn phạm vi thế lực bọn hắn không có trước tiên hành động chính là nhìn mặt khác thế lực đỉnh tiêm phản ứng người ta động hắn mới thừa cơ hành động bá cựu u môn chủ xuất l ĩ n h thập đại tạo hóa s ô n g vào đi dẫn tới chỗ tối tiêu chính quan sát nhưng mà vị này n h ế t bàn đi vào như đá ném vào biện rộng bình thường không có động tính phong lôi đỉnh chư vị tiên hiển chúng ta tới chỉ là một cái trẻ con cũng dám ở ta hóa bình đại lục gây sóng gió chư vị chúng ta cùng đi vây quanh hắn bốn thứ phương v â n động lại có vài tôn niết b ả n dẫn người mà đến bọn hắn có là nhận được tin tức tự phát chạy tới muốn giữ gìn đại lục trật tự có là có tâm tư khác giờ phút này đều là vạch phá bầu trời d ẫ n thân vào đến phong lôi đ ỉ n h bên trong lận từ một nơi bí mật gần đó tiêu chính không có ngăn cản đang yên lặng quan sát kết quả một dạng những n à y niết b ả n d ẫ n thân vào đi vào toàn bộ đều là đá chìm đáy biển không có t ó é lên bất luận cái gì gợn sóng phong lôi đình c h ố sâu yên tĩnh im mắng như chết kiềm chế giống như là một mụm lô đen tại thôn phệ người đến chẳng lẽ đều bị chấn sát sao Tiêu cuối h í n cùng tiêu chính hiện thân gào thét lớn hướng phía phong lôi đỉnh bên trong phong đi tiếp cận môn đỉnh chỗ sâu lúc nhưng lại phát giác không thích hợp treo trên bầu trời trên sân thượng lâm tiêu vẫn tại ngộ pháp tại phụ cận trừ cực tình tông niết bàn bên ngoài còn nhiều gia đoan một bộ tộc về phần trước đây xông tới vài nhóm n h â n mã tạo hóa đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất niết bàn thì là đứng chung một chỗ thần sắc mang theo sợ hãi cùng bất an thỉnh thoảng nhìn về phía treo trên bầu trời trên sân thượng lâm tiêu cũng còn còn sống ta phong lôi đ ỉ n h tu sĩ khác cũng không bị huyết tẩy tiêu chính ánh mắt l i ế n nhìn nao nao ân tiêu đình chủ người trở về ngay tại lôi kéo mấy vị niết bàn nói chuyện với nhau hỏa vận động chủ nhìn thấy tiêu chính đưa mắt chống lại muốn hay không tới tâm sự chương bốn lộ đạo nửa năm điểm cao chương bốn lộ đạo nửa năm điểm cao hóa bình đại lục tứ đại vừa quanh động cực tình tông t r ư ờ n g môn xuất lĩnh c h ú n g cường tiến về tọa lạc bắc nguyên phong lôi đỉnh phía sau đoan một bộ tộc cường giả đỉnh cao tiến đến liên quan mặt khác có niết bản c h ấ n giữ thế lực cũng là cuốn vào đi vào toàn bộ bắc nguyên thế cục khẩn trương người người cảm thấy bất an một tòa đại lục quân lâm cơ hồ đều t ề tụ một chỗ mang cho một loại bộc phát kinh thiên chiến sự cảm giác ai không khẩn trương nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là kinh thiên chiến sự cũng không mở màn tiến về phong lôi đỉnh quân lâm hồn như đăng vẫn trường cũ một i Mọi người không hiểu, n không h khẩn là, là bình đại lục chút một vị đạo Niết Bàn còn giữa, tiến thương. Một có muốn hành hiệp v thiết huyết nam tử từ phong lôi đình bên trong đi ra thanh âm truyền đạt tứ phương chấn an lòng người đây là cực tỉnh tông đại quân lần nữa lao tới đường ven biển muốn tiến hành trấn thủ cái này để người ta thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc cũng là nghi hoặc cái gọi là đại kế cùng hắn đột nhiên từ hải ngoại mà đến người trẻ tuổi có quan hệ sao dạng này hiệp thương có lẽ không phải một hai ngày công phu nếu không khuê bang dùng cái gì muốn đi c h ấ n thủ đường b ê n biển bác nguyên tạm thời yên tĩnh lại phong lôi đ ỉ n h tu sĩ cảm giác dị thường dày v ò một cái ba mươi tám tuổi người trẻ tuổi lại n h á o đến tình trạng này trước dẫn tới đông phương trí đồng hành hiện ra thực lực kinh người sau ngay cả đoàn mục thanh đều nguyện ý vì nó hộ pháp bọn hắn phong lôi đ ỉ n h chủ tiêu chính cũng đứng ở giữa sân đi cũng không được ở lại cũng không xong bị một vị tuổi gia đạo cô lôi kéo nói chuyện với nhau đây là một trận đình phong thịnh hội nếu là khơi dậy h o ặ khí một vách núi phía trên một đám nhật bản ngồi đối diện nhau hỏa vân đạo hữu ta đã tỏ thái độ lâm tiêu tiểu hữu đang lâm treo trên bầu trời sân thượng bên ta nhận nhưng ta phong lôi đỉnh không sẽ cùng hóa bình bên ngoài tu sĩ liên thủ một thân mãng văn trường bảo tiêu chính đối đãi hỏa vân động chủ không có địch di máy liệt có thể thái độ vẫn như cũ kiên quyết đoan mục thanh mâu quang lớp lóe mở miệng nói hỏa vân đạo hữu việc này hay là bàn bạc kỹ hơn đi những người này làm sao như vậy ngoan cố hóa hình thiên hòa rất muốn bạo nói t ụ hòa vận động chủ kéo tới đoan mục thanh trước tiên ở võ lực cấp độ c h ấ n nhiếp đến niết bàn lại dựa vào đông phương trí ra mặt lúc này mới thúc đẩy cùng nhau nhà bơn nói cơ hội hòa vận động chính và phụ các phương diện phân tích tình thế đàm luận đại cục lợi và hại nói toạc một mép ngay từ đầu có mấy vị niết bàn do dự tại quan sát đợi đến nhân vật đứng đầu lên tiếng sau lại bắt đầu đánh thái cực tốt một phen bầy thương lưới kiếm hậu dứt khoát cho thấy thái độ hòa vận động chủ nói cái gì bọn hắn nghe cũng không rời đi muốn tụ tập cùng một chỗ bởi vì lâm tiêu thực lực để bọn hắn cảnh giác như còn có chiến bọn hắn sẽ liên thủ vẫn là câu nói kia các ngươi tại thương mang một phương không có tuyệt đối quyền nói chuyện chúng ta phóng ra một bước này làm không tốt sẽ biến thành quân cờ nếu có đại hiểm sẽ liên lụy vô số con dân mặc người thì cá như canh giữ ở cố thổ có lẽ còn có thể qua yên t ĩ n h thời gian các ngươi như ta làm như thế nào tuyển đông phương trí trầm giọng nói hắn trung pi là hóa bình đại lục tu sĩ đối với loại này nhìn không thấy tương lai hợp tác đồng dạng ôm trần trờ thái độ lao đầu ngươi cũng không muốn sao hóa hình thiên hỏa tức giận ta nguyện cùng không mớn có trọng yếu không đại nạn sắp tới đông phương trí tự rêu cười một tiếng việc đã đến nước này hắn cũng không giấu giếm tự thân trạng thái hòa vân động chủ nghe vậy trầm mặc hóa bình đại lục đương đại tam đại nhân vật đứng đầu đều là thái độ như thế chớ nói chi là những người khác con đường này trung b i n là không làm được a không biết thương mang một phương m i ế t bản phải trăng thẳng hướng càng thư vâng Và nhưng vào lúc này một c ố khí cơn g lịch phật t h i ê n địa từ phong lôi đỉnh chỗ sâu nở rộ lâm tiêu nội đạo kết thúc rồi h hòa vân động chủ tâm đầu vui mừng đứng dậy mà đi cẩn thận tính ra lâm tiêu đang lâm treo trên bầu trời sân thượng nội đạo đến nay đã có nửa năm đi đi xem một chút trên vách núi một đám niết bàn cũng là đuổi theo trải qua tuế y nguyện tẩy lễ treo trên bầu trời trên sân thượng lại sinh ra lầm ấm lượn lờ mịt mờ trong sương mù một bóng người độc lập trên đó đó là lâm tiêu nửa năm này nộ đạo hắn cũng không yên tĩnh không ngừng diễn hóa dị tượng cùng t u y ệ t học đối với vô tương nhất mạch thủ đoạn k h ô n g chế đến càng phát tinh xảo cùng vô tương pháp thân cùng một chỗ sinh ra thuế biến giờ phút này hắn như hùng phong lù lù bất động lại làm cho đến niết bàn bọn họ kìm lòng không được chậm lại tốc độ cơ hồ muốn mìn hơi dù cho là đông phong trí đoan mục thanh tiêu chính tam đại cường giả đỉnh cao đều cảm nhận được áp lực cường đại đó là một loại không cần h i ể n lộ rõ ràng võ lực liền tự nhiên h i ể n lộ ra uy nghiêm lâm tiêu lại có mấu chốt đột phá như một thanh kiếm phôi rèn luyện khai phong tỏa này treo trên bầu trời trên sân thượng vo õ thần khí tức, t khí à n bộ tiêu hầu như thần i ê u a o h u h không đỉnh ư còn. Lăng võ tinh h ầ n t huyết cũng không biết bị tiêu hao bao nhiêu dọn hòa vân động chủ cẩn thận n g ắ m nhìn phát hiện lâm tiêu không thể nắm lấy nóng thấy đến thân ảnh là lâm tiêu nhưng lại không phải lâm tiêu nội liễm khí tức hoàn toàn không cảm giác được chớ nói chi là khám phá tu vi của đối phương thụ nơi đây vo thần, thần tinh huyết lúc này mới đạt tới tứ nhất cảnh vô tương q u y ề n tuấn đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh còn nộ ra được vô tương c h ấ n linh vô tương trong truyền thừa cuối cùng một môn tuyệt học ngược lại là còn không có nhập môn quả nhiên a đạt tới niết bàn cảnh một chút đương đại hiếm thấy bảo vật đều rất khó để tu vi tăng lên trên diện rộng nhẹ như vậy tiếng nói từ lâm tiêu trong miệng truyền ra giống như là tại xem thu hoạch mang theo bất mãn nhưng lại như một cỗ sóng to quét sạch tiến tất cả mọi người trong tâm để tiêu chính thân thể kịch trấn h á n địa vị như vậy thứ ba niết đến t ứ nhất hao tốn dòng dã một trăm năm mươi năm thời gian lâm tiêu ở chỗ này nộ đạo nửa năm liền đã nhảy lên một cái cái này còn bất mãn vị thiên kiêu này tại ba niết cảnh lúc liền có thể gây sóng gió hiện tại đột phá đến tứ n i ế t chúng ta hóa bình đại lục phía trên ai là đối thủ người áo trắng là cựu u m ô n chủ ra đầu đều tại run lên hắn đang điên cuồng hồi tưởng hắn xuất l i n h tạo hóa đánh tới lúc phải chăng có ngôn ngữ v à chạm lâm tiêu chỗ hóa bình đại lục quân lâm hoảng sợ đan s e lúc hòa v â n động chủ trên khuôn mặt cũng là hiện hiện một vòng thất vọng vô tương yêu nhiệt đạt tới cảnh giới như thế bộ phát chiến l ư c tại thương mang đại lục quân lâm bên trong tuyệt đối có thể vững vàng thượng dù có thể cái này xa xa còn chưa đủ đương nhiên đây chỉ là trước mắt chỉ có thể mong đợi bây m Tiêu, tiếp u giờ treo i n cơn mạnh Xoạc. Một thổi gió qua, r trên bầu trời sân thượng trầm vắng hắn đưa mắt hướng phía trước nhìn lại lập tức toàn thân chấn động treo trên bầu trời sân thượng độ cao cũng bất quá cách mặt đất mấy trăm t r i n u mà thôi có thể đứng ở chỗ này tầm mắt của hắn như tại vạn cổ thanh thiên phía trên quan sát đại địa nó cảnh quá mức quỷ dị nơi này giống như là một chỗ đặc thù điểm cao có thể đem phía trước chi cảnh thu hết vào mắt dạng này tương phản cảm giác để lâm tiêu tâm thần nghiêm nghị chương 439, t h ử một chút liền tạ thế tính kế lẫn nhau chương 439, t h ử một chút liền tạ thế tính kế lẫn nhau vô tướng võ thần đi ngang qua nơi này là tại khám phá con đường phía trước đang tìm kiếm cái gì sao cũng đối nơi này nếu là nơi bế quan thế tất như hạ ngân sơn nhưng phải võ học truyền thừa mới đối lâm tiêu hiện tại còn không phải võ thần không cách nào trải nghiệm võ thần đứng ở nơi này cuối tầm mắt chỗ còn có cái gì ánh mắt của hắn tuần sát cũng không có phát hiện chỗ gì thường vị này võ thần cuối cùng đi nơi nào chỉ c h u y ê n nghe thương mang tứ đại võ thần đều đã tọa hóa nhưng không có nghe nói vô tướng võ thần ngã xuống chỗ nào câu kia cổ nhân chỉ là hạ bắt đầu võ thần sao lâm tiêu tư tác thế gian này rất lớn hắn từ thương mang rời đi còn không có chân chính rời đi bằng hải đã tìm được hóa bình đại lục còn có lăng đỉnh võ thần tại sao lại nói thương mang quan hệ quá lớn tuyệt đối không thể l u n hãm chờ ta trở thành võ thần đại khái đều xem rõ ràng lâm tiêu nhấc chân đi xuống sân thượng lập tức p h vô sỉ đoan mục thanh khỏe miệng giật một cái lao đầu này từ lâm tiêu nơi đó đạt được chốt tốt cho là mình nhanh đến đại nạn còn muốn đem lâm tiêu lưu lại trợ cực tỉnh tông cất cánh lao ca người ta mới quen đã thân ta đương nhiên sẽ trông nom cực tỉnh tông lâm tiêu vô ngực để đông phương trí hưng phấn hiện tại lâm tiêu tại hóa bình đại lục vô địch a hắn được võ thần t u y ệ t học còn có thể là cực tỉnh tông lạp đến một tòa chỗ dựa quá may mắn ai không đối hiện đệ ngươi cũng không nói sẽ lưu lại a đông phương trí kịp phản ứng còn muốn tự thuật lại bị hỏa v â n động phương châm chính đoạn nàng đang vì hiệp thương không có kết quả mà b u ồ n bực có thể nào dễ dàng tha thứ đông phương trí đem tiểu võ thần đ ả o đi vạn nhất lâm tiêu thật muốn lưu lại lâu dài nơi này thương mang đại lục liền thiếu đi nhất trọng hy vọng hóa bình đại lục niết bản không muốn hợp tác sao nghe được hỏa vận động chủ giải thích lâm tiêu hơi nhúng mày nhìn quanh q u n g trường toàn bộ hóa bình đại lục tất cả niết bản cộng lại có tại hóa bình đại lục vẫn là bọn hắn sân nhà kích thích công vẫn như vậy tất cả niết bản đều sẽ đứng chung một chỗ tiền bối quá lo lắng ta đến quý địa đã có chỗ cái dày sao sẽ còn độc võ trước đây tiến hành đúng là bất đắc dĩ xin lỗi lâm tiêu tạ lỗi để tiêu chính kinh ngạc người trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác không phải cái gì đại ác hạ người a có ngập trời võ lực ngược lại đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón tỉnh h cầu tiền bối bảo vệ cẩn thận tòa này treo trên bầu trời sân thượng lâm tiêu lại đạo chờ hắn mạnh lên còn phải lại đ ă n g lâm dòm n g ó phía trước lâm tiêu đạo hữu đoan m ộ t thanh như một đời nữ vương để mắt thần ám chỉ hòa v â n động chủ nói xong kết một thiện d u y ê n có thể tránh cho bị thanh toán còn có thể cầm tới v õ thần tuyệt học a ta nói là khả năng không phải nhất định hòa vận động chủ tức giận hợp tác không có đàm luật thành ngươi còn muốn vo thần tuyệt học nà mơ dù sao ngươi bây giờ càng đánh không lại thử một chút liền tạ thế Cả tòa đại lâm ụ c cộng lại, cũng miết lại, bàn đừng hòng lưu lại l tiêu ta cùng đồng phương l ánh o ca mới â n mắt i tuyệt học, những đạo thống khác coi như xong. Lâm Tiêu ánh mắt quét qua cũng không có phát hiện cái nào sắp không được thử l ệ n h một tiếng để đoan m ộ t thanh bở môi miết lên quả nhiên a võ thần t u y ệ t học không có dễ cầm như vậy nhưng vì sao là cực t ì n h tông cũng không nghe nói tông này đối với lâm tiêu làm cái gì việc thiện a sao có như thế phúc phận lâm tiêu trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta rời đi hóa bình đại lục đi hòa vận động chủ đạo lấy lâm tiêu thực lực bây giờ nếu có thể đụng phải c ả n khư tu sĩ nên cũng có thể huyết sát một phương huyết sát một phương thì như thế nào trung bi là không giải quyết được căn nguyên sẽ còn dựng dụng ra càng lớn thái hoại lâm tiêu đạo hãn tại huyết táng trận xuất thủ liền để càng khư đạo thống phát điên lần này tránh xa làm sao cũng muốn đạt tới có thể chủ đạo tình thế độ cao trực tiếp đẩy ngược đại địch chúng ta tạm thời liền lưu tại cực tình tông ta muốn cùng lao ca luận đạo bồi dưỡng trong tông thần trùng lâm tiêu lại đạo để ở đây niết bàn gần người luận đạo bồi dưỡng trong tông thần trùng đông phương lao đầu là ngươi thất lạc nhiều năm thân nhân đi hiền đệ đi chúng ta về nhà đông phương trí mặt đỏ lên lôi kéo lâm tiêu liền không chịu bông tay nghĩ đến cao thấp muốn hao một chút đồ tốt xuống tới tốt về nhà lâm tiêu mỉm cười nghĩ đến làm sao cũng muốn để l ã o đầu này đối với mình hào cảm tăng v ọ g đ ặ tới t có thể đưa ấm áp tình trạng l ã o đầu này cùng tiêu chính lúc độc thủ khí tức hiện hiện để lâm tiêu minh bạch đồng dạng là đại nạn sắp tới n h ế t bản đông phương trí chỉ sợ còn muốn đi tại hỏa v â n động chủ đáng trước cũng liền cuối cùng mấy năm thời gian xong con bê lâm tiêu sẽ không coi trọng l ã o đầu này dự định tại hóa bình đại lục an ra đi hóa hình thiên hòa kêu to để hỏa vận động chủ lên mặt điên cùng truyền âm cho lâm tiêu sợ tiểu những ngày nếp bản tương lai làm không tốt đều là ta tay chân lâm tiêu truyền âm để hỏa vân động chủ không hiểu người ta thái độ đều như vậy kiên quyết người còn có thể làm sao lâm tiêu nhưng không có nói chuyện nhiều trong lòng suy tư vị tiêu chín nhất trở thành võ thần đại khái cần hai mươi năm tình báo này tạm thời coi là thật vậy hắn có thể tại hải ngoại tung bay bao nhiêu năm tuyệt đối không có khả năng kéo tới hai mươi năm sau hắn vắng mặt một đoạn thời gian mệnh áo tím là không ngại nhưng hắn sợ cô nàng này biết được sự tỉnh của riêng mình sau tu luyện qua đầu ai trong vòng m ư ơ i năm ta muốn tại trong vòng m ư ơ i năm trở về d t xuyên càng khư phong tỏa lực áp thương mang các phương niết bản lúc này mới có thể đem bọn hắn ngưng t ụ cùng một chỗ lâm tiêu thầm nghĩ lần này n ộ đạo để hắn khắc sâu nhận thức đến niết bàn đột phá thật không phải là một sớm một chiều chi công võ thần khí tức cùng võ thần tinh huyết điệp ra cũng chỉ có thể để hắn nửa n ă m đột phá đến bốn n h ế t chỗ nào so ra mà vợ ư t hắn b ấ t h ắ c luân hồi thiên thư thật có thể để hắn đánh vỡ hết thẻ trói buộc như còn như vậy thông thường tiếp tục tu hành món ăn cũng đã lạnh không phải khổ tu không đáng mà là đưa ấm áp càng có tỷ lệ hiệu suất đông phương lao ca nhờ vào ngươi lâm tiêu nhìn về phía đông phương trí được vị này nghiết b à n tu vi hắn có thể nhảy lên đến mức nào vẹn vẹn một b ư ớ c này nên nhưng đợi ngày về hiền đệ thế nào lâm tiêu bất thình lình nhìn chăm chú để đông phương trí không khỏi dùng mình một cái không có việc gì nghĩ đến minh đệ chúng ta kết nghĩa ngài đã là gần đất xa trời không khỏi có chút thương cảm lâm tiêu đạo ai ai nói không phải đâu sớm mấy năm có thể đụng tới ngươi lão phu cũng không trở thành bị vây ở ngũ nhất cảnh nghĩ đến v õ thần công pháp đông phương trí trong lòng lửa nóng gặp nhau hận muộn a lâm tiêu gật đầu kém chút để đông phương trí rơi lệ mị đường sau khi trở về lão phu muốn tu thân dự tính tranh thủ sống lâu cái mấy chục năm cùng h i ề n đệ hảo hảo ở chung trong tông sự vụ liền giao cho ngươi cùng khuê ban g toàn quyền xử lý đông phương trí lớn tiếng nói bình một tiếng theo bên người mỹ nương còn chưa lên tiếng phương x a một tòa núi lớn bị hất bay ra ngoài vừa mới đập phá khí tức bất ổn đối mặt đám người ánh mắt hỏi thăm lâm tiêu giải thích nói chương 440, đại ái cảng hóa ba năm làm bạn chương 440, đại ái cảng hóa ba năm làm bạn phong lôi đỉnh nguy cơ giải trừ đến các phương niết bản xuất lĩnh các phương nhân mã rời đi trong lòng bọn họ h ầ n g h càng là bất an lâm tiêu tại nơi này chính là một quả bom hẹn giờ a ai ngờ đối phương lại lấy không đi phải chăng bị đại địch để mắt tới làm sao lâm tiêu thực lực quá mạnh không cách nào cưỡng ép khu ra bọn hắn có thể làm chính là tăng số người nhân thủ c h ấ n thủ đường ven biển đông hải cực tỉnh tông lại là hành động lâm tiêu khác nhau đối đãi đổi lấy toàn bộ cực tỉnh tông nhiệt tình hoan nghênh lâm tiêu sau khi trở về tuân thủ hứa hẹn đem v u a thượng hạ tộc tứ tượng chiến pháp bù đắp tăng thêm trí tôn kim thành công trở thành cực tỉnh tông chân giáo chân tàng những công pháp khác hắn vẫn như cũ có chỗ giữ lại muốn trầm trầm mưu toan cái này đã để đông phương trí cảm động không thôi nhiều lần tại trường hợp công khai thân thiết xưng hô lâm tiêu một đoàn người là người nhà một câu kia câu người nhà giống như phát ra từ đáy lỏng để lâm tiêu không gì sánh được đáy náy đông phương trí coi hắn làm người nhà hắn lại mưu đồ người ta tu vi có thể một bước này chính mình nhất định phải đi là lấy lâm tiêu mang lòng áy náy đối với lựa v â n động chủ ý t h á c trách nhiệm nàng phát huy định tiêm bắt phẩm luyện dược sư thủ đoạn trực tiếp bắt đầu dùng hóa hình thiên hỏa vô cùng tỉnh tông cung cấp dược liệu luyện chế chính mình quản lý linh ăn bồi dưỡng cực tỉnh tông thần trùng thương mang được vinh dự kỳ tích nhiều lần ra không chỉ là tại võ thần cấp độ địa mạch tri hỏa hóa bình đại lục có nhưng không có dễ chín đại thiên h ỏ a lại là thương mang độc hữu cho nên cho dù hóa bình đại lục bắt phẩm luyện dược sư cũng không sánh được nằm trong loại trạng thái này hòa vân động chủ chớ nói chi là đối phương biết được rất nhiều thương mang đan phương đông phương trí r ứ t bỏ không được khẳng định còn có cực tình tông tương lai lâm tiêu tự nhiên muốn là đối phương giải ưu lâm tiêu hòa vân động chủ rất muốn mặc kệ không làm nữa nào có dạng này chính mình cố thổ chính bị uy hiếp ngươi xoay đầu lại bồi dưỡng đại lục k á t thế lực chẳng lẽ lại ngươi dự định dùng đại ái cảm hóa cực tình tông một cái cực tình tông thật không có đại dụng đây là đang lãng phí thời gian hỏa vân tiền bối đây cũng là một loại tu hành lâm tiêu cũng rất chú ý hỏa vân động chủ để vị này niết bàn không nói gì tu hành sau khi trở về lâm tiêu hoàn toàn chính xác tại lấy thiên phú kinh người chuyên cần không chỉ thế nhưng đang ngồi bạn đông phương trí loại này làm bạn tràn đầy khói lửa hoặc là uống rượu hoặc là chính là đang nói chuyện tin đồn thú vị chuyện địa còn cầm thiên hỏa thì nướng hay không thời gian một già một trẻ này sẽ còn ra ngoài dạo chơi nhìn đ ông hải phong thổ ta đột nhiên nhớ tới lăng đỉnh võ thần tại hoàn thiện lăng đỉnh cổ công lúc đã từng biến mất thân phận nhập thế lịch luyện đọc đã mắt các phương đạo thống võ học đi tổng kết tâm đắc lâm tiêu tiểu tử này không phải là tại sáng tạo công đi hóa hình thiên hỏa kinh ngạc nói t r e o đến hỏa v â n động chủ suy nghĩ sâu xa khai sáng võ học chứ phải có cường đại thiên phú bên ngoài còn cần tâm đắc cùng cảm lộ tích lũy mà lâm tiêu thân phụ võ học hoàn toàn chính xác phức tạp tại cực tình t ô n g lúc tại đọc qua phương này đạo thống võ học chân tàng ra cực tình t ô n g lúc cũng sẽ tìm tới một chút võ học nhìn hoàn toàn chính xác có cái này manh mối tiền nhân vì ngươi trải tốt đường ngươi không đi còn muốn mở ra lối riêng ta còn có thể làm bạn ngươi mấy năm a hòa vận động chủ nghĩ đến tự thân tình huống thật bị thương rất nặng mở ra lối riêng là có một con đường đi không thông hoặc là bất mãn hiện trạng lâm tiêu rõ ràng không nằm trong hàng ngũ này a thời gian trôi mau xuân đi thu đến tiến hành ba lần luân hồi có lâm tiêu tọa c h ấ n cực tinh tông luận uy thế có thể xưng hóa bình đại lục đệ nhất đại giáo tông này tu sĩ、si、đi ra ngoài thường xuyên đem lâm tiêu treo ở bên miệng mặt mũi tràn đầy tự hào trường môn một mực tại thuyết phục lâm tiêu lưu lại thời gian ba năm lâm tiêu cũng không có động qua ý nghĩ rời đi để bọn hắn mừng rỡ đối với hóa bình đại lục mà nói cũng là một đoạn yên tĩnh tế nguyện có lâm tiêu tại trước đây hôn chiến qua thế lực đều nhân xuống chiến binh mà hải ngoại vẫn như cũ yên tĩnh không thấy tu sĩ khác tới cái này khiến h ỏ a v â n động chủ lo lắng việt khư đại lục n ế p bản là đã mất đi truy sát manh mối hay là từ bỏ truy sát nếu là người sau cho thấy thương mang đại lục có đại động tác làm cho việt khư đại lục cứng đối như vậy hiện tại tình thế như thế nào đông hải thực nhật thành lâm vào x ô i trào bên trong bởi vì rất nhiều người nhìn thấy một già một trẻ hướng phía bên này mà đến già là hóa bình đại lục nhân vật đứng đầu là cực tình tông trưởng môn thiếu là hải ngoại yêu nghiệt lâm tiêu ba năm này thời gian một già một trẻ này giấu chân trải rộng đông hải đại vực rất nhiều nơi đó là cực tỉnh tông trường môn đang nhớ lại cuộc đời rất nhiều người đều biết được vị này lao trưởng môn huy hoàng cả đời sắp kết thúc cả hai hướng phía thực nhật thành mà đến rồi dẫn tới rất nhiều tu sĩ đến nhìn giống như lệ b á i tiên hiền lao đệ cái này thực nhật thành thế nhưng là đông hải danh xứng với thực nơi phun hoa có đông hải đặc hữu nguyên liệu nấu ăn xào nấu ra món ngon có thổi kéo đàn hát đều là tinh thông tuyệt mỹ ca cơ lao phu tuy là nếp bản nhưng vẫn là tốt một vụ này một vị phiêu nhiên như tiên giống như lão nhân đi tới trang phục trên người để cho người ta ngẩn người đó là đông phương trí lại mặc một bộ áo liệm đối phương không thèm để ý chút nào lôi kéo lâm tiêu tại cao đ à n g p h á t l u ậ n dị thường thoải mái món ngon có thể tuyệt mỹ ca cơ coi như xong lâm tiêu lắc đầu làm sao người hoài nghi lão ca hùng phong đông phương trí hử lạnh một tiếng không ta là sợ ngươi không có tiền bị người giữ lại còn muốn cực tỉnh tông đến chùa người lâm tiêu mở lên trò đùa thế giới tu hành tiền tài không ai qua được là một chút tài nguyên lão phu ăn cơm uống rượu không bao giờ dùng dùng tiền đông phương trí Chí đường, đường chính chính c ấ tại bước hướng đi thành. trong t như vậy thời khắc lại bị người l ê bái hắn có chút hưởng thụ đồng phương tiền bối thế nhưng là chúng ta đông hải đại v ư ợ n định hải thần trâm có hắn tại chúng ta đều có thể an tâm vì lên cống m i ế n h a i hắn nhưng không có thiếu bỏ ra làm sao có thể để hắn dùng tiền có người đi tới dáng tươi cười sán lạ muốn nên vị này niết b à n vào thành đông phương trí người mặc áo liệm mà đến để cho người ta khỏe mắt chưa s ó t biết được đối phương sắp n ã xuống ngay tại này dây lát đông phương trí lại là đã nhận ra cái gì thân xác cứng nở n ừ n g lại có thuốc lá không đông phương trí triều lâm tiêu đưa tay lâm tiêu làm bạn ba năm này hắn thành thói quen thứ mùi đó lao ca lâm tiêu giật mình đông phương c h í đến biết chính mình tiên mệnh thời khắc sao ba năm đốt thuốc mà đi cái này khiến hắn nghĩ tới lao hoàng gặp đông phương c h í ánh mắt lâm tiêu hay là lấy ra một chi là đối phương đốt vốn còn muốn nhập thực nhật thành đi dạo một vòng a người a không chịu nhận mình già không được đông phương c h í nhìn qua lượn lờ khói cảm thán một tiếng cái này nếu là tại thực nhật thành bên trong n g ã xuống chính mình một thế này anh danh chẳng phải là muốn bị liều ô ân không có khả năng lại vào thành lưu cho thế nhân một đạo vĩ nạn bóng lưng đi hiện đệ ngươi nói che trên bầu trời có không chết tiến dược có chúng nói thể trợ thứ vật này, thật tồn tại Trí thấp dọng hỏi khả năng không tồn tại chúng ta trong hai. Phương hỏi khả không thế ra người sống Ngươi này, Đông dọng năng này. giới đời sao? lâm tiêu không xác định lưu cho đông phương trí mơ màng không gian đông phương trí hung hăng bóp tắt trong tay thuốc lá lại nóng nhìn thực nhật thành một chút tập t í m đi xa đông phương t r ư ở n g môn trước cửa thành rất nhiều người thất kinh muốn đổi tới lại bị đông phương t r í n g ă n lại. bên cạnh hắn chỉ có lâm tiêu lao đệ có thể nói ra dụng ý của ngươi đông phương trí thấp giọng nói để lâm tiêu ngạc nhiên ngươi thật sự cho rằng ta tin ngươi chuyện ma quỷ a ngươi cùng ta trước đây cũng không gặp nhau như vậy đối với ta cực tỉnh tống còn nguyện ý làm bạn ta ba năm khẳng định có mục đích của mình đông phương trí cười nói vậy ngươi trước đây cảm động là giả lâm tiêu mặt lạnh lấy hỏi chính mình đây là nhiệt tình quá độ ngược lại gây nên đông phương trí nghi kỵ sao lao phu phát hiện ta càng cảm động ngươi càng ấ y n ấ y cho nên dứt khoát cảm động đến rơi nước mắt để cho ngươi xuất ra càng nhiều thương mang v õ học còn để hỏa vân đạo hữu vì ta tông miễn phí luyện dược còn có thể để cho ngươi bồi trò chuyện bồi đi dạo bồi thịt nướng đáng tiếc ngươi quá tinh minh rồi làm sao cũng không chịu xuất ra võ thần tinh huyết đông phương trí cười to nói lao đầu ngươi tính to ta lâm tiêu s ạ mặt m lại hắn gái kia tại từng câu người nhà xưng hô bên trong bản thân bị lạc lối suýt chút nữa thì lấy ra sau cùng v õ thần tinh huyết tặng cho cực tỉnh tông cũng vậy rồi nhân sinh tuổi già có thể đụng tới ngươi như thế cái diệu nhân cũng là thú vị đông phương trí hắc hắc cười không ngừng lúc lại la dưới chân lảo đảo ngồi liệt xuống dưới ánh mắt t à m đạm để lâm tiêu khẩn trương nâng ngươi vì ta tông đặt nền móng ba năm này xuống tới phát hiện ngươi làm người cũng là có tình có nghĩa mục đích của ngươi nên không phải vì ác ngươi nếu có cậu ta nguyện ý coi như đây là một trận giao dịch đi lão phu cũng tò mò một cái trước khi chết người đối với ngươi có chỗ lợi gì nhìn ra lâm tiêu khẩn trương đông phương trí đem giao dịch hai chữ cắn rất nặng tốt lâm tiêu buộc phát một c ố bảng bạc niết g h bàn chi lực mang theo đông phương trí lên trời mà đi chương bốn trăm bốn mươi một tiến đến mười người tham gia tăng lễ chương bốn trăm bốn mươi một tiến đến mười người tham gia tăng lễ hóa bình đại lục đông hải đường ven biển bị vụ trướng đại trận bao phủ ngập trời hải vụ tràn ngập mấy và dặm che giấu trọng yếu eo biển tại vụ trướng trận đầu mối then chốt bên trong long tinh hổ mánh khuê bang ngồi ngay ngắn ba năm trường môn cơ hồ ẩ lui tình trạng cơ thể càng ngày càng tệ khuê bang thần sắc cảm đạm t r ư ờ n g môn như trôi qua không nói đến cực tình tông sẽ như thế nào liền lấy hóa bình đại lục mà nói nếu thật có cường đại hải ngoại chi địch để mắt tới khối đại lục này lại sẽ ấp ủ như thế nào thái h o ạ năm đó càng khư đại lục bách trùng cốc tạo hóa liền dám uy hiếp hóa bình đại lục cống lên lại tổn hại một vị siêu cấp cường giả tương lai tình huống sẽ chỉ càng hỏng b é t khuê bang tôn bên trên một vị tạo hóa biết được khuê bang lo lắng cười c h ấ n an nói cái này không phải là có lâm tiêu thiên tiêu sao ba năm này lâm tiêu một b ằ n người là cực tình tông làm bao nhiêu sự tình thật ở nơi đây bọn hắn đều là nhất thanh nhị sở cũng rất cảm động khuê ban g cười khổ nhân vật thiên tiêu như vậy thật đúng là trông cậy vào người ta sẽ ở cực tình tông c ắ m dễ a toàn bộ cực tình tông là cảm kích lâm tiêu nhưng chân chính có tư cách cùng lâm tiêu luận giao tình chỉ có trưởng môn đợi đến trưởng môn mất đi vị thiên tiêu này có thể sẽ không lại lưu lại lâu dài rời đi cái tiêu tạo hóa nghe vậy trở mặc thiên tiêu như vậy toa c h ấ n rất đúng tình tông chỗ tốt rất nhiều để nó rời đi hắn thật rất không bỏ chỉ là bọn hắn cực tình tông nào có tư cách giữ lại mấy năm này ta muốn xem rõ ràng lâm thiên tiêu là người chính nghĩa ta cũng rất muốn theo hắn xuất trình thống kích càng cư khuê bang nghĩ đến bị bách trùng cốc tu sĩ uy hiếp thời gian nằm chặt x n g quyền bách trùng cốc cống lên danh sách đối với bát cảnh phía dưới tu sĩ ảnh hưởng không lớn nhưng đối với tạo hóa cảnh tu sĩ mà nói giống như một trận tai nạn rất nhiều phá cảnh tài nguyên đều bị lấy đi như từng đao chém vào trên động mạch chủ bà trăm năm này ở giữa trong rất nhiều thế lực tạo hóa phá cảnh trở nên không gì sánh được gian nan một tôn niết bàn đều không có lại sinh ra còn có tạo hóa cảnh thời kỳ cuối nhân vật mất đi hộ thân bí bảo vẫn lạc tại trong thiên kiếp đây là từng cọc y mắng nợ máu tại t ư n g bước xâm chiếm hóa bình đại lục tương lai khuê bang tôn bên trên cực tỉnh tông còn cần ngươi cái tiêu tạo hóa giật n ả y cả mình chỉ bằng một cái khuê bang không thay đổi được cái gì về phần toàn bộ hóa bình đại lục quân lâm võ đạo người thái độ đều rất rõ ràng căn bản không muốn mạo hiểm khuê bang cô đơn đúng vậy a thời kỳ đỉnh phong trường môn cũng không thể chủ đạo hóa bình đại lục húng chi là hắn trường môn hồn đăng dập tắt cực tình tông một đời quân lâm đã quy thiên nhưng vào lúc này tường đạo buồn bã âm chuyển đến để khuê bang sắc mặt tráng bệnh trường môn hắn đứng dậy nhìn về phía cực tình tông phương hướng nước mắt lan xuống mặc dù sớm có dự cảm nhưng hắn hay là tim như bị đào cắt trường môn đường ven biển trước rất nhiều cực tình tông tu sĩ quỳ xuống mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi a i trưởng môn quy thiên đó là thời điểm đến chư vị chúng ta muốn bảo vệ tốt đường b ê n biển nghiêm phòng bách trùng cốc dẫn cảng khư tu sĩ tới đợi đến thay c n lúc lại đi tế điện trưởng môn khuê bang rơi lệ mỗi chữ mỗi câu chuyển đi cực xa một ngày này công phu toàn bộ đông hải đại vực rất nhiều nơi đều treo đầy l ụ a trắng trong đại vực này một chút thế lực đều là xuất động tu sĩ người mặc tam phục tiến đến cực tình tông tưởng nhớ vị lao nhân này nhưng mà loại này nghiêm túc bầu không khí bên dưới lại mang theo một tia quái đạn tòa chấn cực tình tông nhất bản Mỹ đương ngay tại mang đám người giống như nổi điên tìm kiếm lâm tiêu đông phương trí quy tiên h là tất cả mọi người dự cảm đến nhưng đối phương lại là đi theo lâm tiêu lúc ra ngoài ngã xuống trong lúc đó không thấy lâm tiêu b á o tang cũng không thấy lâm tiêu đưa đông phương trí thi thể trở về căn bản liên lạc không được một lần cuối cùng nhìn thấy đông phương trí lao tiền bối là tại thực nhập thành cửa thành lao tiền bối ngay tại cửa thành cùng bọn ta đánh cái đối mặt sau đó liền theo lâm tiêu thiên tiêu rời đi đi nơi nào không có người biết được có tu sĩ tại cung cấp tình báo chính mình cũng bị lôi đến không nhẹ thiên tiêu kia cái gì đam mê l ừ a gạt lao nhân chúng ta còn có thể lý giải ngươi l ừ a gạt lao nhân thi thể đây là muốn làm cái gì chư vị đừng tức giận chúng ta thương mang tiểu võ thần không phải cái gì người xấu khả năng có chuyện gì chậm trễ lúc này mới không kịp đưa đông phương tiền bối trở về hòa vân động chủ cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh mặc kệ như thế nào người chết là lớn a đông phương trí tăng sự cần đ ồ tử đồ tôn xử lý đây coi như là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại lao đầu kia là muốn lặng lẽ hỏa táng t h i ta a, đốt thi dương hôi một con rồng hóa hình thiên hỏa cũng tại nói thẩm lâm tiêu tiểu từ kia đây là chạy đi đâu toàn bộ đông hải đại vực tu sĩ đều đang tìm kiếm l ử a gạt thi lâm tiêu mấy ngày đi qua vẫn là không có phát hiện thiệt thòi ta còn khen lâm tiên tiêu đâu tọa chấn đường ven biển q u ê bang cũng đều đen mặt hắn đều muốn xông về đi cầm hỏa vận động chủ làm con tin bước hiếp lâm tiêu hiện thân chư vị đừng lo lắng ta chỉ là đối với đông phương lão ca thọ thân tiến hành một chút đặc thù nghi thức mấy ngày nữa rốt cục có thanh âm như vậy từ cực tỉnh tông tu sĩ tín vật bên trong rung ra để nghe nói người tâm thần r u lên chỉ có trưởng môn đưa tin vật mới có thể bao trùm toàn tông tu sĩ mà đây là lâm tiêu thanh âm mang theo mệnh mọi khó tả ai cũng không rõ ràng lâm tiêu trong miệng nghi thức là cái gì cũng may lâm tiêu cũng không biến mất mị nương tiền bối người bố trí tốt linh đường đồng phương lão ca có nguyện vọng hắn hy vọng cả tòa đại lục tất cả niết bàn đến đây cho hắn phung viếng t i ệ n đưa lâm tiêu thanh em lần nữa truyền đến để mị nương choáng váng để tất cả niết bàn phung viếng hoàn toàn chính xác phong quang có thể ghi vào sử sách thế lực khác còn dễ nói nhưng bọn hắn cùng đoàn m ộ tộc t phong lôi đỉnh cũng tranh đấu qua mặt mũi lui tới đều gây mất nếu không có lâm tiêu tòa trấn trưởng môn tọa hóa cái kia hai đại đỉnh tiêm đạo thống làm không tốt sẽ từng bước xâm chiếm địa bàn của bọa hắ ngươi còn muốn để người ta tới p h u n g viếng chẳng lẽ muốn phát động chiến tranh đem người ta tròi tới theo ta phân phó đi làm đi lâm tiêu đưa tin sau đó không lâu tại cực tình tông tu sĩ chờ đợi rốt c ụ c có tu sĩ có một vị người mặc áo liệm lão nhân đi tới đây là đông hải một vị tạo hóa bồ cần cự đầu ngươi đ â y là mỹ nương tiếp nhận đông phương trí thi thể có chút choáng váng đông phương trí thi thể hoàn toàn chính xác trở về lại không phải lâm tiêu trả lại ta đang bế qua lúc một cái đại thủ đột nhiên từ thiên ngoại rơi đến đem ta bắt lên thiên k u n g sau đó liền nghe đến lâm thiên tiêu thanh âm để cho ta c ó thi mà đến thuận tiện tham gia tăng lễ bộ cần thân thể run rẩy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hiển nhiên chấn kinh quá độ một khắc này hắn cảm giác chính mình giống như là một cái bọ sát đang ngước nhìn tin lòng cái kia cảm xúc quá sâu sắc ta thương mang tiểu võ thần đi đâu hòa vân động chủ lo lắng lâm tiêu thật sự là không ngừng giày v ò chẳng lẽ một mình đi xin mời người hợp tác bị cự lâm tiêu đều không có lại dùng mạnh vì một cái đông phương trí cần thiết hay không hóa bình đại lục lớn như vậy t ứ đ ạ i vực đều thật rộng lớn ngươi cái này từng cái đi xin mời muốn giày vỏ tới khi nào đi đối mặt hỏi thăm bố cấn lắc đầu biểu thị không biết rõ tình hình bởi vì hắn không thấy lâm tiêu chân thân lâm tiên h tiêu trước khi đến nam lâm trên đường lúc này mị nương đạt được tin tức để hòa v â n động chủ thần tình đại biến nam lâm đại vực chính là đoan một bộ tộc sân nhà quả nhiên lâm tiêu đây là đi mời người a đây là dự định một người bại tất cả niết bản chương 442, quân lâm phủ điêu đ ỉ n h phong xét xử chương 442, quân lâm phủ điêu đ ỉ n h phong xét xử tiểu lam theo ta đi hòa v â n động chủ hét lớn một tiếng gào to hóa hình thiên hòa tiến đến lâm tiêu bị nàng coi là thương mang đại lục nhất trọng hy vọng lâm tiêu thực lực bản thân mạnh hơn nàng cũng không muốn lâm tiêu một mình đối địch cùng lúc đó một đạo mạnh mẽ dáng người vạch phá thiên địa như chu tức đi ngang qua thiên địa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi sơ giai niết bản đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đó là lâm tiêu hắn còn tại vận chuyển công pháp vớt lên khí tức khống chế tăng vọt niết bản c h i lực đồng phương lao ca là lấy tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo hắn n g ũ niết cảnh tu vi tái giá lại chỉ để cho ta vọt tới n g ũ niết cảnh đình phong lâm tiêu nỗi lòng chập trùng cái này đã là vô tướng pháp thân về sau thuế biến độ khó tại tăng lên mấy lần cũng là bởi vì hắn tại ba năm trước đây mới đột phá một mạng lớn di hoa tiếp mục cố nhiên nhưng đánh phá hết thẻ trói buộc nhưng hắn tiến rai quá nhanh cuối cùng lưu lại một chút tai hại tại tai ra lúc hắn trùng kích bình cảnh lúc bị ngăn lại mặc dù như vậy vậy cũng đủ lâm tiêu ánh mắt trong vắt thông hướng sáu niết cảnh bình cảnh ngay tại phía trước hắn dựa vào chính mình thiên phú tu hành có thể phá đông phương lão ca ngươi trung quy vẫn là nghĩ đến ta h à nghĩ đến đông phương trí nguyện vọng lâm tiêu t h ầ m than lao đầu này cũng không phải là đi cũng muốn dòng chống thua chiên tính cách sở dĩ yêu cầu như thế lâm tiêu minh bạch là vậy cái này lao đầu tại tai ra lúc hiểu rõ hắn bàn tay vàng đáng sợ lúc này mới thuận thế đề nghị mời trên khối đại lục này các phương n h ấ t bản cần hắn hiện lộ rõ ràng võ lực cùng tiềm năng mấy lần khuất phục khối đại lục này thuận lợi thúc đẩy liên thủ vì thế còn cho hắn chỉ một đầu không đánh mà thắng đường sáng ngay tại nam lâm đại vực bên trong lâm tiêu tốc độ cực nhanh đợi n g à y khác từ một tòa trong truyền thống trận đi ra c u ầ n c u ộ n túc s á t khi quay c u ồ n g mà đến phóng nhãn nhìn lại phía trước quan g mang lập lòe đoan một bộ tộc cùng trong đại vực này thế lực khắp nơi cường giả tệ tụ toàn bộ chấp chiến binh cảnh giới với hắn lâm thiên tiêu ta đoan một bộ tộc nên không có ngươi để ý đồ vận g ư ơ i muốn gây nên cả tòa đại lục đối với đoan m ộ t thanh người cao thon tại đại quân chen trúc bên d ư ớ i giống như một vị tuyệt đại nữ vương sắc mặt khó coi ta biết được đồng phương trí đã tọa hóa bên cạnh ngươi thiếu một tôn đỉnh tiêm chiến lược cho nên ta khuyên ngươi đừng làm loạn thiên tiêu kia thật sự là không yên tĩnh ba năm trước đây mới đánh vào phong lôi đỉnh lần này lại tới nàng đoan m ộ t bộ tộc địa bàn nhận được tin tức nàng khẩn trương cao độ điều động đại quân muốn kêu gọi các phương tể tụ đoan m ộ t tộc dài ta muốn mời ngươi tiến đến vùng viếng đông phương lão ca có thể lâm tiêu chăm chú hỏi để đoan mục thanh trấn kinh làm nửa ngày ngươi đây là để cho người ta đi an tiệc chỉ là xác định là mời lâm thiên tiêu xin mời nén bi thương đông vương trưởng môn cùng ngươi tình cảm thâm hậu cùng tộc ta chỉ là sơ giao đoan mục thanh bên người một vị đoan mục tộc trưởng lão mở miệng nói ngươi nếu vì chuyện này mà đến còn xin rời đi đi t ố t lâm tiêu gật đầu không muốn đánh hỏng tương lai tay chân lâm tiêu quay người mà đi để toàn trường yên tĩnh không ngại cực khổ mà đến cứ như vậy tùy tiện bị khuyên đi thiên tiêu kêu hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cũng biết rõ không cách nào ứng phó chúng ta cả tòa đại lục tu sĩ không đi còn có thể như thế nào đoan mục tộc trưởng lão cười nói không đối hắn không phải rời đi hắn muốn đi quân lâm phù điêu nhìn qua lâm tiêu rời đi phương hướng đoan mục thanh lại là k h ẽ quát một tiếng để trưởng lão kia dáng tươi c ư ờ i ngưng kết quân lâm phù điêu đó là hóa bình đại lục cổ vật tôn thế năm ngàn năm có thể xưng hóa bình đại lục đ ỉ n h phong sách s ử lưu lại rất nhiều quân lâm võ đạo người là cấn lấy buộc phát lực lượng lưu danh sắp xếp lâm tiêu mời người không thành lại đi quân lâm phù điêu đi đi qua nhìn một chút đoan mục thanh nhịn không được đuổi theo một đám tu sĩ kịp phản ứng vọt lên tận trời tiếng xé gió không ngừng quân lâm phù điêu、Phục、mạch t i ê n lý lấy núi là khắc đã tiếp h ô n g l n h theo hắn lại thấy được phong lôi đình chủ cùng đoan mục thanh danh tự người trước tại thứ một mươi người sau tại thứ chín hóa bình đương thời nhân vật đứng đầu chỉ có thể ở top một mươi thủ quan lại hướng lên có tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo người cũng có cảnh giới kỳ cao giả về phần thứ nhất tuy không phải tuyệt phẩm phong đường đều đã bước vào bảy niết cảnh đến nay nổi danh lưu truyền như vậy xem ra hóa bình đại lục là tại đi xuống dốc t ca lúc huy hoàng nhất tại cổ trước lâm tiêu trong lòng hiểu rõ quả nhiên là muốn tới quân lâm phủ điều khảo thí nam lâm đại vực bên trong rất nhiều tu sĩ cường đại đ u ổ i theo đ o à n một bộ tộc tu sĩ càng là ở trong lòng tuổi lạnh một cái hải ngoại tu sĩ đến hóa bình đại lục có thể xưng đương đại đệ nhất cường giả ai nghe không biết khuất đương thời siêu cấp cường giả không cách nào vượt trên ngươi có thể năm ngàn năm dòng sông lịch sử hay là có quân lâm có thể thắng được ngươi lâm tiêu muốn khảo thí vậy cũng là vì bọn họ thở một hơi phải biết cái này quân lâm phù điêu cũng không phải chân nhân đấu tranh chiến đấu chỉ là đơn thuần khảo thí niết bản c h i lực mà lâm tiêu đến từ thương mang công pháp và tuyệt học ưu thế cực lớn nếu muốn khảo thí ưu thế còn nữa thiên tiêu này là đến khen ngợi quá nhiều tự xưng là có thể quét ngang hóa bình đại lục sao ta hóa bình đại lục là không có đi ra võ thần nhưng cũng có vượt qua đương thời quân lâm có tu sĩ lấy ra có thể ảnh lưu niệm bảo khí tiến hành tôi động muốn đem cái này là hóa bình đại lục dương ai lịch sử thời khắc g i chép lại nóng về nơi về xa xăm. lâm tiêu cũng k hơi ô n n g chuyển động ý nghĩ một chút tên của hắn tại tây mặt phương vị sáng lên cấp tốc hướng phía đầu đông phương vị phóng đi theo phù điêu cảm ứng lâm tiêu danh tự một lần chất động chính là mấy cái xếp hạng bị siêu việt đến nam lâm đại vực cường giả đều là cẩn thận ngắm nhìn trong vòng mấy cái hít thở lâm tiêu tên đã xông vào top một mươi không tính võ thần t u y ệ t học chỉ bằng vào niết bàn c h i lực kẻ này đại khái có thể vào thứ tám thứ bảy d á g vẻ đoan một bộ tộc niết bàn trưởng lão càng là làm già phán đoán niết bàn c h i lực cùng công pháp thu vi tự thân trạng thái cùng một nhịp thở trước mười một cái xếp hạng liền có tranh lệch không nhỏ thứ tám thứ bảy xem như một trong đó chịu đánh giá nhưng hắn lời nói mới rơi trên p h ù đ i ê u quan g mang nói lên lâm tiêu tên đã nhập thứ sáu ngược lại là so lão phu tính ra cao hơn một chút cái này niết bàn trưởng lão vớt dâu sợ hai thán phục lời nói mới hơn phân nửa Cả người tại h sao ắ c cứng tự, thứ 5, 3 năm này, lại thứ ba cái này nhất bản trưởng lao thân sắc từ chân kinh chuyển thành sợ hãi cái này trùng kích tốc độ quá nhanh suy nghĩ mới động lâm tiêu xếp hạng ngay tại tăng lên mà người thứ ba chính là một vị tuyệt phẩm phong đường nhất bản là sáu nhất cảnh bên trong cao thủ lấy dài rằng giặc thời gian gian luyện pháp thân tự có bi pháp thoải mái niết bản lực lại cũng bị lâm tiêu nhẹ nhom siêu về tới chương 443, n i ế t bản nhất quan tài tạ o hóa thủ lăng chương 443, n i ế t bản nhất quan tài tạ o hóa thủ lăng đệ nhị lại là một đạo tiếng kinh hô văn vọng ở đây niết bản cùng tạ o hóa gây ra như phong đây không phải đường đại thứ hai là hóa bình đại lục lịch sử thứ hai cho thấy lâm tiêu chỉ dựa vào niết bản c h i lực liền hất gia đ o à n mục thanh chi lưu một mảng lớn tại sao có thể như vậy cho dù hắn thân phụ chính là vô tướng c ủ công tại bốn niết cảnh cũng không có khả năng cường đại như vậy đoan một bộ tộc tu sĩ đều h ã i nhiên như là đặt mình vào trong ngộng đi qua ba năm này bọn hắn nghe nói lâm tiêu chỉ là tại thường xuyên làm bạn đông phương c h i a làm sao còn có thể lấy được trọng đại đột phá hắn muốn kiếm chỉ lịch sử đệ nhất sao đứng hàng thứ nhất người chính là trung khải tôn bên trên hắn không phải tuyệt phẩm phong đường lại đặt tới bảy niết cảnh đ ỉ n h phong một thân niết b à n lực hùng quan tuyến n g u y ệ t kẻ này làm sao có thể siêu việt có người run rẩy có người kêu to có người hai con người xích hồng một cái tuổi trẻ kẻ ngoại lai xưng đương đại thứ nhất coi như xong còn muốn xưng lịch sử thứ nhất cẩn thận nhìn lại một mực phong khinh vân đạm lâm tiêu thần sắc cũng là ngưng trọng đây không phải chân nhân đổi bính không nói k ỹ xảo chỉ có lấy lực phá pháp hắn cùng đứng hàng thứ nhất người là cấn xa vào đến rằng co bên trong không cách nào đ ă n g đỉnh vây anh lâm tiêu hét lớn một tiếng phát động thiên địa công pháp phong mang hiện hiện pháp thân bạo động hắn biết bàn chi lực giống như từng cái từng cái thương long sông ra để thiên lý phục mạch đều tại rung động sóng to quét sạch mà ra phù u c cận rất nhiều tu sĩ đều thổi bay ra ngoài hung hăng nện ở phương xa lại đứng lên lúc thần sắc rung động đến chết lạo loại khí tức này thật là đáng sợ chính muốn nổ tung thiên địa cảnh giới không đủ người tới gần thân thể đều muốn đã nứt ra thiên lý phục mạch chỗ quan g mang trói lọi như sóng lớn n g ậ p trời đã thấy không rõ lắm thứ hạ ai mấy chục giây qua đi quan g mang rốt cục chầm chậm thu lại một đạo tiếng thở dài truyền ra nghe nói người phát giác bất đắc di chi ý lập tức lòng khẩn trương tự bưng lòng lâm tiêu trùng kích thứ nhất thất bại sao lâm tiêu lại yêu nghiệt tốt xấu còn có một vị t i ề n nhân giữ gìn ở bọn hắn mặt mũi khói bùi tán đi tất cả mọi người định thân đi xem lại toàn bộ đều là mất tiếng thiên lý phục mạch bên trên quan mang lập lòe lâm tiêu tên thình l i n h r ồ n xuống trung khải xuất hiện tại chủ vị kém một chút liền sông đ ỉ n h thất bại hay là không thể khinh thường hóa bình đại lục tổ tiên a lâm tiêu phát ra từ đáy lòng thán g phục trên mặt có chút tái nhuận hiển nhiên hao tổn không nhỏ c h ó á n g váng bên trong mọi người chán sung huyết hận không thể xông đi lên hóa bình đại lục đỉnh phong xét xử bị ngươi một ngoại nhân ép xuống ngươi còn tại cái k i a thở dài thở ngắn là xuất phát từ c h â n tâm hay là tại chế não chúng ta tại sao có thể như vậy đoan một bộ tộc hai vị niết bàn trưởng lão đi lại lay động lồng n ự c kịch liệt chập trùng cái này tu sĩ ngoại lai mới bao nhiêu lớn n h i ê n kỷ có thể lực hóa thể gáp b ì như đại l ụ thế n c s thuế t quân ngay biến ả n g h n lẽ ra nếu không thiếu tốn hao thời gian lắng động mới có thể quét sạch t h ư ớ n g nhân lại tiến quân cao cảnh có thể vẹn vẹn ba năm sau lâm tiêu lại ra tay đã là ngũ nhất cảnh đ ỉ n h phong dạng này tiến ra i tốc độ chưa từng nghe thấy bọn hắn tin tưởng vững chắc võ thần tại thế đều không thể làm được n g ư ơ tiên không hợp thói thường nếu như nói ba năm trước đây lâm tiêu xưng hóa bình đại lục chiến lược thứ nhất như vậy hiện tại lâm tiêu chính là cao cao tại thượng chúa tể đ ứ t gây thức xưng tôn toàn bộ hóa bình đại lục nhất bàn cộng lại đối phương độc thân đều có thể là tung muốn huyết tẩy một phương nào càng là đạt tới dễ như chở bàn tay tình trạng còn nữa nói ai lại dám chọc thiếp qua ba năm yêu nghiệt này là tu vi gì đoan mục tộc trưởng ta muốn mời ngươi tiến đến phúng viếng đông phương lão ca lúc này lâm tiêu quên người ngóng nhìn đoan mục t h à n h lần nữa chân thành phát ra mời ngươi nguyện ý cho vãn bối mặt mũi này sao t i ế n tĩnh nệ tình ngươi ba đạo vọt tới quân lâm phủ điều chủ vị hỏi lại câu nói này cái tiết như bửa đòi mạng ai dám không nể mặt ngươi lâm tiên tiêu ngài lời nói này tộc ta cùng đ ô n g phương tiền bối tình như thủ tục hán toảng hóa tộc ta như đau mất trí thân ngài không cần nhiều lời ta đoan mục bộ tộc bên trên già bên dưới ấ u lập tức trước khi khởi hành đi tế bái không đối toàn bộ nam rừng đại vực thế lực đều muốn phái ra sứ giả đi qua p h u n g viếng ai dám không đi di cựu t ộ c đó hai vị đoan m ụ c tộc niết b ả n trưởng lão thẳng đánh dùng mình trăng miệng một lời ta xem đông phương tiền bối làm nhân sinh đèn sáng hắn ngày lại t ă n g có thể nào không đi đông phương tiền bối cho dù đã qua đời lại vĩnh viễn sống ở trong tâm ta bốn giữa sân thế lực khác người cầm quyền kịp phản ứng cũng là vội và nói g n hận không thể tại chỗ khóc ra thành tiếng lâm tiên tiêu thân ngươi không nhuốm máu quả thật đại t i ệ n đoan một thanh k h miệng đám chát túi người hành lễ đám người đầu tiên là không hiểu sau đó tỉnh ngộ lâm tiêu muốn mời đoan một bộ tộc hoàn toàn có thể tại chạm mắt lúc l i ê n xuất thủ hiện lộ rõ ràng thực lực nhưng không có làm như vậy lựa chọn lấy loại phương thức này biểu hiện đó là lưu cho đ o à n một bộ tộc sinh lộ ta chẳng qua là cảm thấy từng cái đi mời thực sự quá chậm trễ thời gian nếu ta có thể đăng đỉnh quân lâm phù điêu để các phương biết được hẳn là có thể giảm bớt phiền phức thực sự không được lại có gần tìm kiếm đạo thống khai đ à o lâm tiêu nói thẳng lực áp đương đại tính là gì hắn ba năm trước đây liền có thể làm được nếu có thể quét ngang khối đại lục này trong lịch sử niết b ả n có cụ thể tương đối mới có thể đem chính mình cường đại Khắc vào l ò nơi g g n ư đây tin tức truyền vào phong lôi đình đại khái cần bao lâu lâm tiêu lời nói mới rơi một vị người mặc tam phục niết bàn xuất hiện cái kia rõ ràng là phong lôi đình chủ hắn vội vang mà đến con mắt vành mắt phiếm hồng nhìn xem lâm tiêu ở tại bên người còn đi theo ba vị phạ dạo đồng dạng người mặc tam phục còn tại nhìn trời v ậ y tiền l i n giấy một bộ bi thương bộ dáng không đối nơi này vậy mà không phải đông hải cũng chắc ta đạt được đông phương lão ca t ỏ a hóa tin tức bi thương quá độ mất tất vông lại chạy nhầm phương hướng phong lôi đình chủ nhìn m ố n phía giống như là mới tỉnh n g ộ tới nhìn thấy lâm thiên tiêu còn tưởng rằng đến cực tỉnh tông đông phương lão ca ngươi làm sao lại như thế đi a đệ đệ nghĩ ngươi a sau một khắc phong lôi đình chủ mang theo hai vị phạ dạo mặt hướng đông hải phương hướng mà đi g i a sân tu sĩ đều là lộn xộn trong gió phong lôi đình chủ còn có thể chạy đường sai hơn phân nửa là bị đoan m ụ c bộ tộc gọi chính như ba năm trước đây lâm tiêu phóng tới phong lôi đỉnh đoan m ụ c bộ tộc cũng đi trợ giúp bình thường mắt thấy tình thế không đối trực tiếp thay đổi tam phục tiến đến vội về chịu tang phản ứng này tốc độ rất nhanh mặt khác có niết bản chấn giữ thế lực ta đoan m ụ c bộ tộc phụ trách thông chi gặp lâm tiêu ánh mắt trông lại đoan m ụ c thanh vội và nói g n niết bản n h ấ t quan tài tạo hóa thủ lăng nhất định để đông phương tiền bối đi nợ mày nợ mặt、Tốt. ta đã n g ơ i đến đây liền cùng các ngươi cùng đi cực tình tông lâm tiêu khẽ vất cảm đứng ở một bên điều tức đoan một thanh liên hạ pháp lệnh sau tự nhiên thở g i i cái này thật chỉ là tiến đến phúng viếng sao không là nhờ vào đó sự tình để bọn hắn cho thấy thái độ ba năm trước đây lần thứ nhất hiệp thương hợp tác không có kết quả lần thứ hai y mắng c h ấ n nhất sau như còn không có kết quả lâm tiêu chỉ sợ cũng muốn khai thác thủ đoạn thiết huyết tộc t r ư ở n g chúng ta thật muốn cùng thương mang hợp tác sao hai vị trưởng lão cũng là đoán được nơi đây lặng lẽ truyền âm hỏi các ngươi cảm thấy hiện tại thương mang một phương nhếp bản còn có bao nhiêu người có thể thắng dễ dàng hắn đoan một thanh bờ môi khẽ nhúc ních hỏi một chút này để hai vị trưởng lão trầm mặc bọn hắn không vào qua thương mang từ năm không được có thể ngũ niết cảnh đình phòng thân có vô tướng c ổ công trưởng vô tướng t u y ệ t học n ị c h phạt năng lực quá kinh người căn cứ bọn hắn tính ra thương mang tuyệt phẩm phong đường đến bảy nếp cảnh khống chế võ thần t u y ệ t học đều chưa hẳn có thể cầm xuống lâm tiêu mà đương đại có thể đạt tới bảy nếp cảnh lại có thể có mấy vị tuổi trẻ lâm tiêu tuyệt đối có kinh người quyền nói chuyện cái kia càng khư đại lục vị kia c ử u nhất một vị trưởng lao m ớ i mở miệng liền bị đoan một thanh đánh gãy ngu xuẩn hắn thời gian ba năm liên có thể đạt tới tình cảnh như thế t i ế t qua vài năm lại sẽ có mạnh cỡ nào nói không chừng vị kia k i u nhất đều sẽ bị hắn gắng sức đuổi theo đ o a n mục t h h a n t r o n g m ắ t thấy tương tại hiện hiện ánh sáng, thấy được tương lai, sáng, này ngay được kẻ b ê n người chúng ta, còn nguyện ý thiện đái chúng đái đi theo ta, ta, đây ý là mươi ộ t t vị n g l a võ thần cơ hội. cơ bốn ấ t t luận những h đạo g khác như thế nào, ta đoan ta muốn c bộ tộc, l i ề mạng. Trưng phá quan chỉnh hợp lực lượng bốn trăm bốn mươi b ố muốn phá quan chỉnh hợp lực lượng phong lôi đình chủ xuất lĩnh ba vị phạ dạo người mặc tam p h ủ đi đông hải phong lôi đình tạo hóa cùng thái hư đại năng xuất động hợp thành vội về t r i ệ u tăng đội ngũ cựu u môn chủ xuất lĩnh tọa hạ cao thủ trước khi đến đông hải trên đường đường ven biển thay quân thời gian chưa tới thu thủy lâu trường cát liền điều động đại quân đến đông hải thế cho cực tỉnh tông khuê bang t ô n thượng để lúc nào đi đưa đông vương trưởng môn cuối cùng đoạn đường bốn hóa bình đại lục trúng c ư ờ n g đều là tại thông qua vượt ngang rộng lớn đại địa hướng phía đông hải cực tỉnh tông mà đi đây không phải một cái nào đó không phải một phương nào là trên cả đại lục phạm là làm cho có danh tiếng thế lực đều xuất động sứ giả tiến đến phung viếng có thế hệ trước cao thủ có tráng niên một đời tu sĩ còn có thế hệ tuổi trẻ tuân kiệt cái k i a trùng trùng điệp điệp vội về chịu tăng đội ngũ c h ấ n kinh đương đại cụ thể nguyên do cũng rất nhanh nổi lên mặt nước đến từ hải ngoại yêu n g h i ệ t công lực đại tăng một thân lực lượng đứng hàng quân lâm phủ đ i ề u thứ nhất h ù n g quan hóa bình đại lục lịch sử trở thành danh xứng với thực người mạnh nhất cái này quá rung động hóa bình đại lục đỉnh phong võ lực hoàn toàn chính xác không thể cùng t ư ơ n g mang c à n g cư so sánh có thể tên yêu n g h i ệ t này mới tu hành bao nhiêu năm ba năm trước đây ba mươi tám tuổi đã là đưa thân hóa bình đương đại cao cấp nhất bây giờ bốn mươi một tuổi lại đánh xuyên qua lịch sử tại hóa bình đại lục chỗ cho thấy tu hành quy tích chỉ là đối phương sinh mệnh trong lịch trình một phần nhỏ lại uy hiếp bắt phương để cho người ta minh ngộ nó tiềm lực thấy do nó quang minh đấy tương lai thế nhân đối đãi lâm tiêu tất cả biệt khuất cùng bất mãn đều tại đây trong nháy mắt biến mất thân là đỉnh tiêm đạo thống phong lôi đ ỉ n h đoan một bộ tộc càng là như vậy cơ h ộ i được xưng tụng toàn thể xuất động muốn đi phùng viếng bị lâm tiêu xưng là lao ca láo nhân cực tình tông đã là kín người hết chỗ mặt hướng linh đường mà bái dạng này phong quang đưa tàng toàn bộ hóa bình đại lục gần như không tồn tại hòa tan cực tình tông cực kỳ bị hay tông này tu sĩ đều rất kích động dạng này phong quang đại táng bọn hắn tin tưởng trưởng môn lại không tiết lối có thể mỉm cười cựu tuyển một trận t ị n h đại nghi thức sau đông vương trí di thể do phong lôi đình đoan một bộ tộc niết bàn n h ấ t quan tài đưa vào trong nghĩa trang sau đó những n à y niết bàn cũng không rời đi phân phó giới t r ư ớ n g tạo hóa thủ đăng tự thân tại cực t ì n h trong tông lân á đang tiến hành trao đổi cảnh tượng như vậy để các phương xôi trào nhận thức đến hóa bình đại lục bởi vì cái k i a h ả i ngoại yêu nghiệt có lẽ phải có đại động tác ta cực tỉnh tông nguyện theo lâm tiêu thiên kiêu xuất trinh cùng thương mang liên thủ thống kích c à n h ư cực tình tông trong điện nghị sự thiết huyết nam tử khuê bang rất hưng vấn Hắn trong ư ớ c còn tại tiên mới. Hóa bình đại lục đây đại đ quân lâm tiên bình tại ạ mới. Hóa võ ư ờ i k h ô n g bằng không muốn mạo hiểm, chỉ bằng chính mình, phối chính căn bản chỉ chi phối không được t h ế cụ. Trong ngáy mắt lâm tiêu liền lấy dạng này phong thái uy hiếp khối đại lục này nếp bản tại tạo nên hoàn toàn mới lịch sử khuê bang lao đệ việc này quan hệ đến ta hóa bình tương lai chúng ta tất nhiên là nghĩa bất dung tử phong lôi đình chủ chạy chính đem lồng ngực đập đến vang động trời lúc trước hắn không có quá nhiều ý nghĩ chỉ là bị k i n h đến thay đổi tuyến đường đến đây vội về chịu tang có thể thấy đoan một bộ tộc toàn thể xuất động lập tức tỉnh nộ lại làm sao có thể tình nguyện người sau muốn nói lâm tiêu có thể tại đại thế này bên trong cuộc thời trở thành một đời võ thần khả năng quá cao ta cũng nguyện nghe nói lâm đại nhân tại thương mang đại lục còn được đến bất công đãi ngộ chúng ta đi qua giết người dương hôi không sai t r ư ớ c quét sạch thương mang nội bộ sẽ cùng nhau liên hợp lại giết xuyên càng khư chìm cái k i a c h í n n biết hai đại đỉnh tiêm đạo thống đều là loại thái độ này mặt khác m i ế t bản còn có một số cỏ đầu tường cũng là dối dít nói các vị đạo hữu các người muốn toàn thể xuất động hòa vân động chủ kinh ngạc hỏi đồng phương trí sau khi tòa hóa hóa bình đại lục n ế t bản chỉ còn lại có m ư ơ i sáu tôn m ư ơ i sáu lệnh tôn lâm toàn bộ rời đi chẳng lẽ không lưu nhân thủ nhà thủ cố thổ cái k i a muốn lưu lại ai đoan mục thanh buồn ba nói vô luận lưu lại phe nào vậy nhỉ n i ế p bàn những đạo thống khác không thể thả tâm còn không bằng cùng đi tạo hóa ở giữa có thể lẫn nhau ngăn được nếu thật có việt khư đại lục cường giả tìm tới nơi này dựa vào bày ra trận pháp cả tòa đại lục tạo hóa liên thủ cũng có thể dây dưa còn nữa nói lâm tiêu đi dơ lên thao tiên cự lãng có bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm nơi đây cũng tốt hòa vận động chủ khe vất cảm cũng là cảm xúc bành trướng thật không nghĩ tới lâm tiêu bị buộc ra thương mang lại còn có dạng này gặp vỡ ngắn ngủi mấy năm tu vi tăng vọt còn thu hoạch nhiều như vậy một nhóm giúp đỡ ba năm trước đây lâm tiêu lời nói trở thành sự thật hóa bình đại lục quân lâm thật trở thành lâm tiêu đạ thủ tiếp cận đại nạn nàng đều chứng kiến rất là vui mừng hỏa vân đạo hữu chúng ta khi nào xuất phát thu thủy lâu trường cát là một đời nữ tính quân lâm làm người bá liệt ý thức chiến đấu cực mạnh tiểu võ thần nói chờ hắn phá quan liền xuất phát hòa v â n động chủ đạo phá quan lời vừa nói ra đang ngồi n ế t bản đều là lẫn nhau đối mặt tăng lễ qua đi lâm tiêu liền đi tinh tu dạng này tư thế để cho người ta suy đoán lâm tiêu đây là muốn đánh vỡ bình cảnh tiến quân lục nhất chỉ cần suy nghĩ một chút lâm tiêu thực lực nếu là lại đánh vỡ bình cảnh cũng là người ta tê cả ra đầu đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường công pháp thứ nhất tuyệt học thứ nhất một khi đứng ở lục nhất cảnh sẽ có kinh khủng bực nào hòa vân đạo hữu ta đối với tiểu võ thần cực kỳ kính nghệ chỉ hận gặp nhau rất muộn đã hiện tại vô sự có thể nói cho chúng ta biết tiểu võ thần quá khứ sự tích phong lôi đ ỉ n h chủ cháy chính cưới hỏi tất cả mọi người là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hỏa vận động chủ ha <cười> ha hòa vận động chủ cầm lấy chén trà uống trà cười nhạt một tiếng những n à y niết bàn đều muốn tìm tòi nghiên cứu lâm tiêu như vậy không ngừng tính tiến nguyên do có thể nàng chỗ nào biết được n ă m đó đào v o n g lúc lâm tiêu cùng biến chất thạch đường minh tìm được trí bảo lâm tiêu hứa hẹn ngày sau sẽ nói cho nàng nhưng bây giờ cũng còn không nói đâu lúc này một vị làn da màu xanh lam đại hán đi đến rõ ràng là hóa hình thiên hỏa dẫn tới một đám hóa bình niết bàn thi lễ thiên h ỏ a này thế tất là phụng lâm tiêu chi lệnh mà đến đây là lâm tiêu để cho ta giao cho các ngươi hóa hình thiên hỏa tay lấy ra đồ lục trong lòng thầm đủ tiểu tử kia thật không đem chính mình khi lựa nhìn á đây là hóa rồng chiến pháp đ á m người nhận lấy xem xét từng cái đều làm mừng rỡ đây chính là lực lượng lĩnh vực võ thần t u y ệ t học ca cực tỉnh tôn g có bọn hắn nhưng không có b ấ t quá nghe nói đây là một bộ tuyệt học bên trong một thức còn có ba thức mới đối tham thì thâm các ngươi trước học một thức này có thể học thành lại nói hóa hình thiên hỏa biểu đạt lầm tiêu ý tứ đều q u y ế t ý cùng đi xuất trình tuy hành niết bản tự nhiên muốn càng mạnh càng tốt h ắ n tính tu trong khoảng thời gian này những n à y niết bản nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình chuyển tu võ thần công pháp đó là không còn kịp rồi nhưng tuyệt học có thể tốt thành chúng niết bàn nghe vậy đều là n h ữ mày nghe hóa hình thiên hỏa ý tứ đây là muốn để bọn hắn tại lâm tiêu vượt qua ải trong lúc đó tu thành hóa dòng chiến pháp tiểu võ thần đột phá cùng ăn cơm uống nước một dạng làm không tốt mấy ngày mấy tháng liền xông quan thành công đoan mục thanh cười khổ đây chính là võ thần t u y ệ t học ca trông cậy vào bọn hắn mấy ngày mấy tháng tu thành cái này đúng là là đánh giá cao bọn hắn chương 445, n g ư ờ i không vì mình trời chu đất diệt chương 445, n g ư ờ i không vì mình trời chu đất diệt lâm tiêu nói hắn sẽ tùy thời tìm người nhậm hắn tính tu lại điện lấy hóa dòng chiến pháp luận đạo hóa hình thiên hỏa mở miệm để đoan mục thanh thân thể cứng đờ luận đạo ngươi còn không bằng nói thẳng là bị đánh nhanh chư vị cùng một chỗ nghiên cứu lên phải thuyền giặc niết bàn bọn họ vội vàng tập hợp một chỗ sợ biểu hiện không tốt bị lâm tiêu trả đạp ta cũng hiểu mấy loại thương mang c i u phẩm đà vương lấy hóa hình thiên h ỏ a l u y ệ n chế nên có thể luyện chế một hai đối với chư vị có chỗ ích lợi chư vị trong tay có cái gì tài nguyên cũng hướng cực tình tông điều động nhìn đối với tiểu võ thần có hữu dụng hay không hòa vận động chủ suy tư muốn lấy thiên hòa trí lợi vượt qua phẩm luyện chế đà dược vẫn là câu nói kia thương mang tài nguyên lâm tiêu có thể đưa ra đi liền có thể thu hồi lại sau đó mấy tháng thời gian cực tình tông làm ẩm ý không ngừng trừ bản tông tu sĩ chuyên cần bên ngoài nấn ná cực tình trong tông một đám n h ấ t bàn đại lão cũng là khắc khổ như vừa mới đạp vào võ đạo trẻ con tại tham lam hấp thu võ đạo huyền bí cách mỗi hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian liền sẽ có quân lâm bị đ i ể m danh sau đó tiến vào cực tình tông một tòa bí điện tiếng ầm ầm vang vọng qua đi lại là mặt mũi bầm d ậ p đi ra bộ dáng thê thẳng kia để cho người ta thẳng đánh dùng mình có thể bị đánh người ban đầu bị đè nén sau đó hưng phấn hóa dòng chiến pháp nặng tại một cái trữ chiến tại chiến b ê n trong thăng hoa tâm đắc tại chiến b ê n trong tạo nên lưới dao mới là đạo này tinh túy tuổi trẻ lâm tiêu đối với cái này các loại chiến pháp khống chế như chìm năm mấy trăm năm ngàn năm võ đạo người tài ba thật sự có một lời đánh thức niết b à n c h i năng khiến cái này niết b à n càng phát ra thang phục l u y ệ n dược hỏa vân động chủ cũng là chân kinh nàng tư bị đánh người trong miệng biết được l â m tiêu cử động lần này không chỉ là chỉ điểm niết b à n cũng là vì tự thân điên của nghiền ép tự thân niết b à n c h i lực chỉ vì ma diệt tiến dai quá nhanh thai hại về phần lực lượng khôi phục cũng không cần quan tâm có các phương điều động mà đến thiên tài địa bảo linh đan có thể lấy vô tướng cổ công từng cái luận hóa lâm tiêu muốn bằng tốc độ nhanh nhất x số phá hy vọng thương mang một phương hết t h ể cũng còn mạnh khỏe hòa v â n động chủ năng cảm nhận được lâm tiêu lo lắng cũng tại càng lúc càng tăng nàng đang chờ mong đường về năm khoảng cách hóa bình đại lục đường ven biển ở ngoài mấy ngàn dặm trên một vùng biển đột ngột xuất hiện một người đây là một vị làn da ngăm đen nam tử cường tráng toàn thân quanh quần tạo hóa ánh sáng phong trần mệt mỏi trên nét mặt mang theo mệt mỏi vượt biển mà đến nên chính là chỗ này vị nam tử này trong lòng bàn tay giam cầm lấy một cái lộ dẫn chủng hướng phía phía trước nhìn ra xa bởi vì truy sát cái kia vô tướng yêu n g h i ệ t vì ứng phó thương mang đại lục động tác chúng ta càng khư thời cuộc dung chuyển ta bách trùng cốc cốc chủ cùng phó cốc chủ vẫn là sau ngay cả bách trùng cốc địa bàn đều bị người xâm chiếm nam tử tên là đảng n g n chi chính là một vị đương đại vô địch tạo hóa đến từ bách trùng cốc nghĩ đến bách trùng cốc mấy năm này gặp phải hắn tức giận không thôi cốc chủ cùng phó cốc chủ tại mấy năm trước phát hiện vô tướng yêu nghiện tung tích lại bại vòng tại việc này bên trong nghe nói là có bàng hại bên trong những đạo thống khắc cường giả bí ẩn nhúng vào tiến đến. Vì thế, hắn trở kiếm thành cái thứ ba biết bách trùng cốc phát ra xử tu sĩ năm đó cốc chủ trị là tạo hóa cũng dám yêu cầu cống lên mà khối đại lục này dân đen thật đúng là khuất phục còn duy trì nhiều năm như vậy đổi ta đến nên cũng giống như vậy mà lại theo đàm ộ nhất định cường ảnh. phải đ nôn chi tôi h nghĩ. ầ m một Có tòa lục, cho động lập tức thế thân phủ nở rộ huyết quang như lưu thông máu nhúc ních hóa thành một đạo thế thân bị nó khí tức tôi h động hướng phía phía trước phóng đi v ậ p tiện dân này khẳng định sẽ phái người t h ấ n thủ nơi đây mới đ ố i xa xa đàm nôn chi hầu nghi lấy thế thân lần nữa lên tiếng chờ một lát chúng ta đi mời niết g h bàn tới rốt cục có thanh em như vậy quanh quẩn để đàm nôn chi kinh ngạc cái gọi là cống phẩm bình thường hoặc là đỉnh tiêm tạo hóa giao phó hoặc là niết bàn giao phó đây là quy củ cũ chỉ là nơi đây nên có niết bàn tọa trần mới đối còn muốn đi xin mời đây không phải thỏa thỏa nằm thẳng sao chẳng lẽ lại khối đại lục này nội loạn đàm nôn chi nghĩ tới đây trong lòng bật cười thực lực không bằng người liền muốn biến thành thịt cá hóa bình đại lục càng l o ạ n liền càng phải bị hắn hại bởi vì hắn phía sau có việc khư đ ạ i lục chỉ là thời gian đốt một n é n hương ngập trời trong hải vụ liền sáng lên niết bàn thiên quan tới đàm nôn chi tinh thần chấn động để quân lâm võ đạo người đối với mình túi đầu loại cảm giác này cũng không tệ chỉ là sau một khắc đàm nôn chi chính là thân sắc đột biến ngập trời trong h ả i vụ sáng lên m i ế t bàn thiên quang đâu chỉ một đạo uy thế như vậy mãnh liệt tập h phương như lôi đỉnh chấn động bình thường nhiều như vậy niết bàn đ a n g nôn chi đại bị kinh ngạc một tòa đại lục sao mà rộng lớn nhiều như vậy niết bàn làm sao có thể đồng thời đổi tới trừ phi một mực tụ tập cùng một chỗ lúc này mới có thể nhận được tin tức cùng nhau mà đến có thể lực lượng gì có thể làm cho một tòa đại lục quân lâm tụ lại đứng lên một tiếng ầm vang trong h ả i vụ rung ra quan mang đàng nôn chi thế thân đã diệt đến đòi công phẩm vì sao không chân thân đến đây đàng nôn chi dự cảm không một lúc một đạo s ó n g âm đã ở hắn bên thai nổ vang đó là một vị người mặc mãng văn trường báo niết bản trong con ngươi chứa đầy uy nghiêm tốc độ quá nhanh tìm được chân thân của hắn nó bàn g tay một chảo lập tức đàm nôn chi thân thể co rút tạo hóa đang yên lặng giống như con gà con giống như bị tóm lên tiếp theo hắn ánh mắt trời đất quay cuồng bên hai tiếng gió d t đ ạ o hung hăng nện ở một mảnh trên lục địa lại ngẩm đầu đàm nôn chi trước mặt đứng thẳng mười sáu lệnh tôn lâm người đều là là ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống với hắn mười sáu tôn n i t bản đàn nôn chi trong mắt hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác b ố i r ố i sau đó quyết tâm lãnh đạo nói các ngươi chính là đối đại như vậy bách trùng cốc xứ giả sao 16 tôn nhiết tính toán là cái gì? Ta Việt toàn thượng tộc tộc trưởng, hoặc tổ sơn sơn lâm, thể quét Ta ta tình. tôn trở không vô công bàn cần động, lương minh sơn sơn giáng liền ngươi. khuyên ngươi, ngoan ngoan công lên, chớ có bức ta bách chủng cốc đi cực đoàn lệnh người, nghe vậy trở Những năm gần nói khư chỉ hoặc chủ hay chớ bách cái đại điều đi lời bộ bức là là là đây đây, lâm, lâm vậy các các lục, có có cốc cực mặc. gì? sự đều là ta việt khư đại lục đỉnh phong người cầm quyền đều là lấy tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo bây giờ đều tại bảy n ư ớ c cảnh đàm a nôn chi lại đạo nhắc lại càng khư cường đại chương 446, đại ma vương lâm đại nhân chương 446, đại ma vương lâm đại nhân lần này mười sáu lệnh tôn lâm người đọc dùng chẳng qua là đ a u răng suy nghĩ kỹ một chút trong miệng ngươi đỉnh phong người cầm quyền đoán chừng cũng liền cùng hiện tại lâm tiêu tương đương đi mà lại hay là lâm tiêu không có phá quan chức giết tiêu chính chỉ có cái chữ này lâm tiêu đối với hắn trọng điểm chiều cố xuất thủ ngược hắn mấy b ô n g nhiên hắn chính p h i ề n muộn đ à n g nôn chi đây là đụng trên họng súng tiêu chính chờ một hồi áp tải đi gặp mặt lâm đại nhân lại nói đoan m ộ t thanh ngăn cản để tiêu chính tỉnh lộ hòa vận động chủ b ọ n người đều lo lắng thế cục bây giờ đâu cái này thật vất vả đụng phải cái càng khư tu sĩ thật xa tìm tới không được nghiêm hình khảo vấn một phen các ngươi áp tải đi ta xem một chút người này sau lưng có hay không cái đ g ô i tiêu chính phá thiên mà đi lo lắng đối phương cũng không phải là độc thân mà đến mặt khác mười lăm vị q u â lâm thì là mang theo c h á n váng bên trong đảng nôn chi mà đi lâm đại nhân đây cũng là người thế nào không có nghe cốc chủ đề cập tới ai những ngày nếp bản tựa hồ cũng đang nghe vị kia lâm đại nhân hiệu lệnh mà lại trên người bọn họ có tổn thương chẳng lẽ là bị cái kia lâm đại nhân trả tấn đàm a nôn chi trong lòng hãi nhiên cốc chủ nói qua hóa bình đại lục thế lực đ ỉ n h tiêm siêu cấp cường giả d i ê n phần mình làm trận là như thế nào nhân vật có thể đem nhiều như vậy nếp bản toàn bộ tụ tập lại chẳng lẽ là hóa bình đại lục ẩn nhận những năm này rốt cục ra tuyệt đại c ư g i ả hắn vừa vặn đụ phải đàm nôn chi trong đầu phát họa ra một cái tu hành nhiều năm rốt cục đại thành đại ma vương hình tượng lâm lại là họ lâm hắn nhớ kỹ vô tướng yêu nghiệt chính là họ lâm nhìn đ ệ u bộ này hóa bình đại lục rõ ràng tức giận chỗ nào còn sẽ có cái gọi là cống phẩm loại này có khí phách là lâm đại nhân cho sao cái mạng nhỏ của hắn sợ là muốn do vị kia lâm đại nhân quyết định mới tiến vào cực tình tông sơn môn đàm nôn chi tâm thần run lên cái này thật chỉ là hóa bình đại lục một phương đạo thống nhập tông s á t na hắn liền cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức cường đại có thể xưng tạo hóa san sát thái hư khắp nơi trên đất quá nhiều cao thủ tụ tập ở đây tông vị này lâm đại nhân đem hóa bình đại lục nhất thống đàm nôn chi trong lòng nhảy lên kịch liệt muốn nhất thống khối đại lục này muốn cái gì tu vi lục n h ấ t không được thất nhất khả năng cũng quá sức như thế nào dạng này khối đại lục này đừng nói võ thần ngay cả c ử u n h ấ t đều chưa từng sinh ra cũng không công pháp đ ỉ n h t i ê m vị này lâm đại nhân có cỡ nào thực lực đàng nôn chi kinh hãi ở giữa lần nữa đàng vân g i á vũ hung hăng nện ở trước một tòa đại điện vãn bối bách trùng cốc đàng nôn chi gặp qua lâm đại nhân ta là đại biểu việt k hư đại lục đến đây mời lâm đại nhân cộng cử tương lai bên ta sắp xuất hiện một đời võ thần nguyễn khai sáng một đoạn tình thế sẽ sớm mời chào hiền tài đàng nôn chi đứng lên đối với đại điện ôn quyền thi lễ đổi lý do thoái thác lui qua tới nếp bản kém chút tức giận cười người này thật đùa thái độ trở nên thật nhanh n g ư ờ i thương mang tiểu võ thần tưởng cho người nghĩ ra chỉ là bọn hắn không có mở miệng đang đợi lâm tiêu phản ứng ân bách trung cốc làm sao nghe có chút quen thuộc đúng rồi mấy năm trước ta giết hai cái nếp bản chính là đến từ bách trung cốc nhìn ta trí nhớ này t h a n h âm như vậy tự đại trong điện truyền ra như thiên lôi đánh xuống để đàm nôn chi biểu lộ k ỳ biến không đầu bàn xử án cha ra manh mối cao thủ thần bị kia chính là vị kia lâm đại nhân tu sĩ cả đời sát phạt nhất n i ệ m lâm đại nhân xuất thủ đó cũng là bọn hắn mạo p h ạ m ngài thụ chu để tội cũng là mệnh số cho phép ta đã thoát ly bách trung cốc l à việc khư đại lục một kẻ tàn tu đ n g nôn chi vội vàng tỏ thái độ để trong đại điện nhất thời đi mắng lâm đại nhân đàm nôn chi còn muốn mở miệng đã thấy một vị tuổi già đạo cô vội vàng mà đến ánh mắt rơi vào đàm nôn chi trên thân đây là cảng khư tu sĩ cả hai đối mặt đàm nôn chi n g à người năm này lao đạo cô hình dạng tựa như ở nơi nào gặp qua tổ minh sơn trên bảng truy nã hỏa vân độc chủ đàm nôn chi đại nao ông một tiếng g i n g già nghe nói có cái cảng khư tu sĩ đi tìm cái chết lại là một vị làn da màu xanh lam đại hán chạy nhanh đến toàn thân quanh quần ánh lửa để đàm nôn chi dừng bước hóa hình thiên hỏa đây không phải trùng hợp vị t i ê u lâm đại nhân bốn lại là vô tướng yêu nghiệt vị thiên kiêu này nhất t h ố n g hóa bình đại lục c h ư vị các người chớ có bị hắn tiểu võ thần danh sưng che đôi mắt hắn muốn trở thành võ thần cũng phải có cơ hội kia ta càng khư cựu nhất sắp đăng lâm thần vị thương mang một phương cũng có người không hy vọng hắn sống sót đàm nôn chi kinh hoàng mất tấc vông nhưng mà ở đây chúng nhật bản cũng đã toàn bộ không người trong cung điện mịt mờ chi quang như thủy chiều lao nhanh tràn ngập toàn bộ cực t ì n h tông một loại khiếp người phong mang giống như đao như kiếm trải rộng mỗi một tấc không gian chấn động nhật m i ệ n sông núi đàm nôn chi ít hầu giống bị bàn tay vô hình nắm rốt cuộc không phát ra được nửa chữ ngũ niết cảnh đ ỉ n h phong cảm giác được bá đạo niết bàn khí thức đàm nôn chi có loại thời không dối loạn cảm giác chẳng lẽ vô tướng yêu n g h ệ t rời đi thương mang có vài chục trên trăm năm không cẩn thận tính ra không đến năm năm đối với quân lâm võ đạo niết bàn mà nói năm năm thoáng qua thì còn chưa đủ một lần mế quan mà vô tướng yêu nghịt nhưng từ một niết bước vào ngũ niết đình phong không phải có tình báo vật ra vị này vô tướng yêu nghiệt đến thần toán tử khám m ệ n h cần hai trăm n ă m đ ă n g lâm thần bị sao đây là hai trăm n ă m xu thế tin tức này nếu là chuyển trở về đơn giản muốn nổ tung các phương vị tiêu cựu niết đều muốn đạo tâm mất cân bằng đôi này càng khư là một trận thai nạn tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói một bộ áo xanh lâm tiêu thứ cung điện trung thành ra hắn mái tóc không gió mà bay thân không nhấm bụi tuấn tú bất p h ẳ m có khí nuốt vạn giảm chi thế vẹn vẹn ánh mắt thoáng nhìn liền để đàm nôn chi tâm thần đều muốn đạn nước ra đem mấy năm này càng h ư cùng thương mang chi tranh từ đầu trí cuối nói cho ta biết chớ có lọt mất kỷ một cái nào chi ti tại thương mang lại có thể có người vì khó cố nhân của ta lâm tiêu nhìn đ à m nôn chi một chút tại trước cung điện đất chống trước triển khai tư thế tại luyện quyền đây không phải là vô tướng quyền ấn cũng không phải hắn chỗ phụ mặt khác tuyệt học chỉ là một loại y đến hưng tới cử động căn cơ của hắn như gương sáng vô tướng pháp thân gian ra niết g h b ả n chi lực quét sạch t h i ê n địa giống như trời long đất lở tinh khí thần hợp nhất một đạo quang trụ từ thiên linh nở rộ t à i gia đông phương trí tu vi hắn vốn là nên bước vào lục niết cảnh chỉ là tiến giai quá nhanh hắn không kịp vững chắc lưu lại tai hại lúc này mới bị ngăn trở tinh tu một đoạn thời gian lấy thiên phú của hắn Lại, lại đàm nôn chi không thể tin toàn thân run run giống như run dày hắn mới là lâm tiêu tiến triển mà kinh dị đảo mắt tên yêu nghiệp này lại hiện lộ rõ ràng thiên phú khi hắn mặt đi phá quan lâm thiên tiêu ngươi thả ta rời đi trước khi rời đi ta sẽ nói cho ngươi biết đàm nôn chi chiến chiến lâm nớp đạo ngươi cảm thấy ta là tại cùng ngươi thương thảo sao chỉ là nhàn đến xung quanh nghe một chút cũng không sao mặc dù ngươi không nói ta đi ra nơi đây tự có thể cầm cảng khư tu sĩ khác xác minh lâm tiêu không giận tự uy p h á p thân bên trong ba động nổi lên bốn phía giống như đang đổ nát công s i ề n g quét dọn trứng n g ạ i cái k i a lời nói lạnh lùng chấn động trời cao để đàm nôn chi ngạt thở hòa vân động chủ càng là cười lạnh tiến lên người này mặt hướng lâm tiêu thái độ mấy lần chuyển biến sao mà tiếp mệnh thật muốn hỏi xuất tình báo nàng có là phương pháp hôm nay viết trở về đại k ị tỉnh làm sao đều không thỏa mãn xin phép nghỉ một ngày vạn phần thật có lỗi chương bốn trăm bốn mươi bảy viễn trinh thất bại đặt vào đường về chương bốn trăm bốn mươi bảy viễn trinh thất bại đập vào đường về cực tình trong tông vang dội thống khổ tiếng r i ễ n rỉ. hòa vân động chủ lâm trận luyện chế loạn ý đan là đến từ bách trùng cốc đàm nôn chi phục giúp đỡ luyện hóa đàm nôn chi l u y n à chi là đường đại vô địch tạo hóa cấp bậc này tu sĩ ý chí sao mà kiên định mà loạn ý đan là đỉnh tiêm bắt phẩm đan dược có thể loạn loại tu sĩ này ý chí sau đó không lâu đối mặt hòa vân động chủ hỏi thăm đàm nôn chi thụ dược lực c r ấ n nhất đức quáng đem tự thân biết tình báo nói ra tiểu võ thần rời đi thương mang mới một tháng võ thần điện chủ liền hiệu triệu các phương đạo thống thương mang một phương có đại động tác võ thần điện như vậy cấp tốc là không muốn lâm tiêu bị càng khư đạo thống truy sát mà vẫn trận này viết trinh kéo dài ba năm thời gian thương mang một phương hoàn toàn chính xác tới gần càng khư võ thần điện chủ tà khâu lại kém chút mệnh vẫn như thiên nhân gãy cánh trọng thương hôn mê vô thượng thủ tộc như vậy trở về để trận này thật lớn viết trinh lấy song phương đều là tổn hại mà kết thúc vô thượng thủ tộc đến tột cùng muốn làm gì hòa vân động chủ tức dẫn đến giống to võ thần điện chủ tà khâu là thương mang ít có cao thủ thực lực cũng không kém cựu k i n h chu lấy đối phương tính tình Tự thân kém chút vẫn, khẳng định cũng chém giết khư cường giả. Kết quả vào giờ phút như thế này, vô thượng thủ tộc mệnh khẳng định chém khư như vẫn, cũng càng cường này, kém vào vô giả. giờ quả lần ạ chạy i lui biển đại là Lớn, l bước thương chưa cường nước công, đây để Đông nhân. khổ mang về này viết trinh thương m a n g cũng không đại dạng ta nguyện dấn thân vào thương mang thụ dược lực ăn mòn đàm nôn chi đã thương khổ lại sợ hãi loạn ý đan để hắn phun ra lâm tiêu tình báo cần thiết hắn lại không thương thảo thẻ đánh bạc dấn thân vào thương mang ta thương mang nghĩa sĩ vô số sao thiếu ngươi một cái tạo hóa hòa vận động chủ nén giận một trường vô xuống lập tức vụ vù, vù một tiếng máu me tung tóe đàm nôn chi tiêu thảm tạo hóa thân thể nổ tung chết thảm tại chỗ đã nháo đến tình trạng này sao ở đây hóa bình đại lục niết bản đều là thần sắc khác nhau bọn hắn từ hỏa vân động chủ trong m i ệ n g biết võ thần điện là ngăn cản hải ngoại xâm lấn chủ lực mà tả khâu càng là võ thần điện nhân vật linh hồn rất nhiều đạo thống tin cậy đối phương thương tồn tới cái tình trạng gì nếu là không thể đứng đứng lên duy trì cục diện như vậy hiện tại thương mang lại sẽ loạn thành hình dáng ra sao tiểu võ thần hòa vân động chủ nhìn về phía lâm tiêu giờ phút này lâm tiêu đã đình chỉ luyện quyền chính độc lập tại trước cung điện hắn giống như là một tòa hình người đạo tàng Giống như thế giới như chân thế thật p sáu thân bên trong, từng, luồng từng luồng bên nhất cảnh lâm tiêu đã phá d a i các phương diện chỉ số tăng lên trên diện rộng khí tức của hắn vừa h i ệ n để rất nhiều người niết b ả n pháp thân đều đang lắc lư để hóa hình thiên hỏa dâng lên ánh lửa đều t ạ i đổ bộc lộ khiếp sợ cảm xúc nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn rất khó tưởng tượng một tôn sáu nhất khí tức có thể mang đến lớn như vậy cảm giác á p bách hỏa vân tiền bối ngươi còn có thể chống đỡ sao lâm tiêu con ngươi bỗng nhiên mở ra nhìn về phía hỏa vân đ ộ n chủ quan tâm đối phương thọ nguyễn yên tâm lao thân còn có thể tái chiến một lần làm sao cũng muốn chống đến tiểu nhân trật đầu hòa vân động chủ quát to tốt lâm tiêu khẽ vất cảm nhìn về phía phương xa nên khởi hành đưa đường mình tiền bối trở về bởi vì mệnh ao tím hắn định cho mình thời gian là trong vòng mười năm nhất định phải trở lại thương mang lại nghe, nghe những g e n h tin tình báo này hắn đồng dạng ngồi không yên còn nhớ kỹ trước khi đi hắn xin nhờ t à c khâu chiếu cố chính mình b ạ n cũ sau nờ tới tôn này đối với mình có ân quân lâm tự thân cũng tao nộ khó khăn chắc chở cùng tiểu võ thần trở về quét sạch thương mang thương mang một phương nào đạo thống dù cho là đi tiêm lại có thể xuất động bao nhiêu lệnh tôn lâm võ đạo người một đám niết bàn đều là vì lâm tiêu thành tựu mà phân chấn mấy tháng nay cực tinh tông phong lôi đỉnh đoan một bộ tộc các loại niết bàn thế lực có thể lời nhắn nhủ đều b ằ n giao cho nên không cần lại dừng lại d ừ n g già ngươi thật đúng là không cầm lão tử cùng ngày lửa a hóa hình thiên hỏa biến thành đại hán hùng hùng hổ hổ từ cực tỉnh trong tông khiêng một ngụm quan tài thủy tinh để thiên hỏa khiên quan tài cũng liền ngươi nghĩ ra trong quan tài thủy tinh phong tồn chính là đường minh thi thể ngay sau đó lấy lâm tiêu cùng hỏa vận động chủ cầm đầu hết thể mười tám tôn niết bàn phong hướng thiên cùng biến mất không thấy gì nữa khuê bang tôn bên trên m ị nương tôn bên trên đều đi theo tiểu võ thần rời đi hy vọng lần này có thể vì ta hóa bình đại lục thắng đến thiệt quả đó là tự nhiên không thấy được lúc trước làm bạn tiểu võ thần ra biển m h ậ t bản sau khi tòa hóa tiểu võ thần cũng còn nhớ kỹ đối phương muốn đem nó thi thể mang về sau bởi vậy có thể thấy được tiểu võ thần trọng tình trọng nghĩa cực tình tông tu sĩ nhìn về phía thiên vũ nghị luận ở mỹ đây cũng là hóa bình đại lục thời khắc trọng yếu trước đó ai có thể ngờ tới một cái hải ngoại thiên tiêu có thể đem chọn tòa hóa bình đại lục cơ lâm toàn bộ cho bắt cóc lúc trước lâm tiêu từ thương mang rời đi q u ê n đi quẩn lại hơn nửa năm lúc này mới đi vào đến hóa bình đại lục trong lúc đó hay là dựa vào lộ dẫn trùng dẫn đường bây giờ trở lại tất nhiên là không cần bọn hắn loại cấp bậc này tu sĩ phàm là đi qua đường xá tự có thể thuộc nằm lòng tại hỏa vân động chủ trong dự đoán lần này đường về cho dù bọn hắn hành động t h ậ nhanh sẽ không yên tĩnh sẽ đối mặt hết vũ bởi vì càng khư đ ạ o thống khả năng còn tại săn bắt lâm tiêu sẽ ngăn cản lâm tiêu cùng thương mang cường già hội tụ lâm tiêu cũng làm xong một đường giết trở về chuẩn bị nhưng mà lam nang ngoại ý muốn chính là lần này đi trên đường một tháng vẫn như cũ chỉ nghe tiếng phóng đã quần c u ộ n chỉ gặp trong hải dương dị thú bốn phía thương mang không thấy cảng khư tu sĩ là bởi vì nhất thời khó tìm cho nên từ bỏ truy sát muốn bảo vệ cẩn thận cảng khư nghiêm phòng thương mang lại công để vị k ê u k i ự u niết không nhận ngoại lực q u ấ y r à y sao hỏa v â n động chủ tâm có minh n g ộ càng phát ra lo lắng thương mang nội bộ tình thế hỏa vân tiền bối nếu không thấy cảng khư tu sĩ như vậy sau đó do ngươi đến dẫn đường ta về trước thương mang lâm tiêu đạo không đợi hỏa vận động chủ lên tiếng lâm tiêu niết bản chi lực quét sạch hải vực hắn vượt qua đám người ra sát na như linh động chu tức h à n t i ê n hướng phía hướng phía trước p h ó n g đi trong trước mắt liền đem đi đường một đám niết bản bỏ lại đằng sau đây là tứ tượng chiến pháp bên trong tốc độ lĩnh vực võ thần t u y ệ t học tốt khoa trương c ự c tốc hóa r ồ n g chiến pháp chúng ta đã học hưu sở thành sau đó nhất định mời tiểu võ thần chuyển pháp tiểu võ thần không chuyển cũng không có việc gì chúng ta đi kết giao vô thượng hạ tộc có đạo lý một đám hóa bình niết bản mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ năm thương mang đại lục thương mang v i ệ n trinh thất bại đưa tới khủng hoảng đến nay di lưu không tiêu tan bao phủ lục châu các vực võ thần điện chủ tả khâu bị thương do、so、rất nhiều người tưởng tượng còn b ế t bắt hơn trở về hai năm này đừng nói tụ lực lần nữa viết trinh tả khâu đều không có thất tình võ thần điện m i ế t bàn cùng tạ o hóa đều là hoàn toàn đại l o ạ n ngay cả võ thần điện vị tia tám m i ế t cảnh lão cung phụng đều là ngồi không yên hắn cùng tạ khâu hậu nhân thanh linh thần nữ lĩnh người đi khắp lục châu các phương đang tìm kiếm linh dược cùng thánh thủ luyện d ư ợ c sư muốn cứu trị tạ khâu để khủng hoảng lại lần nữa lan tràn đây chính là võ thần điện lăng đỉnh võ thần t ạ o hóa với thiên mới ngàn năm ra mặt để lại giới đạo tàng có thể cam đoan võ thần điện cường thịnh như lăng đỉnh bảo giới bên trong thiên tài địa bảo định tiêm đạo thống đều là khát vọng võ thần điện còn muốn xin mời ngoại nhân đi cứu trị có thể thấy được tả khâu t h ụ thương chi trọng có lẽ thật muốn sắp chết tiểu võ thần bị buộc ra thương mang sống chết không rõ tả khâu điện chủ cũng tao nộ g kích này chẳng lẽ ta thương mang mệnh số thật muốn cứ gây mất sao lục châu rất nhiều đại giáo trong cổ tộc đều truyền ra tiếng thở dài chủ đề xâm nhập để một chút tu sĩ đối với vô thượng thủ tộc viết phê phán m i ệ m chu t ả khâu như vậy gặp phải có lẽ không phải vô thượng thủ tộc chi tội nhưng tộc này thời khắc mấu chốt trở về dẫn đến viên trinh chi huyết chạy vô í về phần đều có thể thần vị lâm tiêu rời đi càng là bởi vì thủ tộc mà hai năm này vì cứu t ạ khâu các phương đạo thống đều muốn hết sức chỉ có vô thượng thủ tộc không hề có động t í n h gì quá làm cho người ta trái tim băng giá chương 448, lục đại quân lâm thẳng vào thủy châu chương 448, lục đại quân lâm thẳng vào thủy châu thế nhân chỉ gặp tộc ta n h ư ợ n bộ ai gặp tộc ta đổ máu v ề phần tiểu võ thần hoàn toàn chính xác thiên phú siêu tuyệt làm sao mới một nghiết cảnh phóng nhãn ta thương mang thiếu một nghiết cảnh cường ra sao để hắn đi ra thương mang là vì ta thương mang tranh mệnh số chỉ là ta thương mang lực có thua mà thôi có thể nào đem sai lầm toàn bộ quy kết đến tộc ta trên đầu ở vào tuyên châu vô thượng thủ tộc có động tĩnh một đội lại một đội tu sĩ từ thủ tộc đi ra khí tức cường đại bọn hắn hàn quang chiếu thiết y dỉ hơi lạnh phá trời cao xem xét chính là tinh nguyện rất nhanh liền có tin tức truyền ra thủ tộc tu sĩ đi qua vài chỗ mùi máu tanh sông và mũi khắp nơi đều là cụt tay cụt chân đó là tại đối chất nghi thủ tộc người hạ t ử thủ mở ra kinh thiên c h i biến để rất nhiều người vừa kinh vừa sợ ở quá khứ trong t u y n g u y ệ n võ thần điện một mực tại âm thầm ngăn được thủ tộc bây giờ tả khâu gặp ngoài ý mới võ thần điện đại loạn vô thượng thủ tộc đây là muốn tại loạn bên trong thu lợi sao các ngươi xưng võ thần điện đại nghĩa có thể đối mặt thế cục bây giờ bọn hắn nghĩa tự ở đâu bên ta cường công không thành khi chọn bản thân tranh đội chi pháp tộc ta cường thịnh thế hệ tuổi trẻ có thiếu tộc trưởng tráng niên một đời có tộc trưởng thế hệ t r ư ớ c có tám nhất thái thượng có thể thành thương mang thiên hạ s ố n g lưng gánh vắt r ư ớ c trách lớn võ thần điện nếu có đại nghĩa khi mở ra lăng đỉnh bảo g i ớ i để cho ta tộc đi vào cướp lấy đạo tàng vô thượng thủ tộc câu chuyện nhất chuyển trực chỉ võ thần điện đã dẫn phát sóng to gió lớn thủ tộc g i tâm rõ rành rành muốn chúa tể thương mang ch đại nạn trước mắt vô thượng thủ tộc khởi loạn đó là toàn bộ thương mang tội nhân một vị đỉnh tiêm tạo hóa ngôn từ sắc bén đó là tẩy kiếm cổ tông tông chủ hắn đứng ra chất vấn vô thượng thủ tộc binh lâm thương mang dụng ý hoài nghi tộc này phải trang ám thông thắng cư muốn thành bao phủ lần này luôn luận để lục châu dung chuyển vô số tu sĩ nhìn hàm hàm vô thượng thủ tộc còn không có buộc phát ra chiến hỏa kéo dài mưa máu liền đẻ xuống hết thảy ngôn luận một vị tên là tống n g h i n ế t bàn g á n g lâm t ẩ y kiếm cổ tông nàng một trường ép tông một chỉ băng thử tông cổ kiếm xóa sạch phương này đạo thống v õ thần điện không được không có nghĩa là thủ tộc không được nói thật cho các ngươi biết lấy thủ tộc trưởng hiện tại võ đạo tạo nghệ như thu thập võ học tinh huyết bắt đầu dùng thủ tộc thăng hoa bí thuật có hy vọng bước vào tám nhất đến lúc đó thủ tộc hai đại tám nhất nhất định đỉnh cư mang nếu có thể thống x o á lục châu mười hai cương lại công càng khư thế tất có thể át giết vị kia chín nhất đây là một loại đại thế ta nguyện ủng hộ vô thượng thủ tộc yêu cầu võ thần điện mở ra lang đ Thống thái Nghi cho phương lần này thái độ làm cho các phương nghẹn、nào. Bởi làm các độ ảo. vũ ì tình. ai giao sao biết,、Thống、Nghi Nhiết Nghi. đều Bản, Thống thượng thủ tộc có giao tình. Có thể ủng hộ thủ tộc hộ Thống cùng ủng dừng có Có vô v làm văn bộ tộc vũ văn thác cùng tộc này một vị khác nhất bản trưởng lào yên lặng đi ra phúc điện quân lâm võ đạo nam rất đ ả o chủ cũng là chấp binh đi ra tứ đại quân lâm đi cùng một chỗ tuy không quá kích cử động lại làm cho rất nhiều tu sĩ đều đang kinh hãi vô thượng thủ tộc vẫn như cũ cường thịnh quân lâm võ đạo người bản thân liền cao tới mười một tôn chống lên bộ tộc tri thịnh bây giờ còn có bốn lệnh tôn lâm nguyện ý cùng thủ tục đứng chung một chỗ muốn đối với võ thần điện tạo áp lực đây là khái niệm gì đó là một cố có thể vết tẩy lục châu dòng lũ như võ thần điện hiện tại cũng đang trầm mặc đồng đều châu l ă n g tộc khi t r ợ võ thần điện quét sạch thương mang chi loạn vì sao không có phản ứng còn có thanh châu không ngừng tông tông chủ sao cũng không có động tĩnh có người đang kêu gọi mặt khác cao cao tại thượng niết bản nhưng không có chút nào đáp lại cái này để người ta tâm lệnh thời điểm lại là t ì n h lộ những n à y n ế t bản đều tại quan sát hy vọng xúc tích chiến lực cộng đồng đối kháng hải ngoại mang là gì chỉ cần không suy yếu thương mang chiến lực cao đoàn một h vị buộc tóc mang kim quan nam tử xuất hiện hắn giống như cùng thiên địa giao hỏa rõ ràng là thủ tộc tập trường dưới chân hắn sinh ra kiếp quang ngang qua trời cao hướng phía thủy châu bước tới tại cựu khinh chu bên người chỉ gặp một tôn thủ tộc niết bản cựu lỗ cái này để người ta minh bạch lấy cựu khinh chu công lực vốn cũng không sợ thủy châu niết bản lưu lại thủ tộc rất nhiều con lâm là vì cảnh giới vo thần điện trừ cái đó ra bên cạnh hắn còn có tống nghi vũ văn thác vũ văn trưởng lão nam rất đ ả o chủ lục đại niết bản muốn nhập thủy châu chấn động các nơi toàn bộ thiên hạ ở giữa ngoại trừ võ thần điện bên ngoài còn có thể có được võ thần tinh huyết dự trữ không ai qua được là liệt quốc tiên h triều lâm tiêu lưu lại không ít cho bạn cũ cựu khinh chu đây là đi thu thập võ thần tinh huyết sao không có thể là thuận thế cầm liệt quốc tiên h triều khai đao chấn nhiếp những người khác thậm chí cựu khinh chu vẫn muốn biết rõ ràng tiểu võ thần đã phá tuyệt phẩm phong đường chân tướng thủ tộc các ngươi qua võ thần điện không còn trơ mặc số tôn m i ế t bản cùng nhau gầm thét năm năm trước lâm tiêu lúc rời đi xin mời tả khâu chiếu cố bạn cũ hiện tại tả khâu hôn mê bất tỉnh nhưng phần này hứa hẹn bọn hắn ghi khắc muốn dơ lên chiến binh mở ra kinh thiên động địa công phạt tộc ta làm việc như vậy là vì thiên hạ vì đại cục đổ máu hy sinh đều là không thể tránh được vô thượng thù trong tộc chuyến g i a dạng này giả mua song âm quần quận thiên vũ đó là thủ tộc thái thượng là toàn bộ thương mang hai đại tám nhất một trong hắn mặc dù không hiện thân hình nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói ý cảnh cáo muốn kiểm chế võ thần điện đổ máu hy sinh cái này biểu thị tộc ngươi muốn đối với liệt quốc thiên triều hạ t ử thủ tiểu võ thần vì thương mang bị ép rời đi các ngươi còn muốn khó xử nó người thân có nhân tính hay không các ngươi không sợ hắn còn sống ngày sau trưởng thành diện ngươi thủ tộc sao tiêu tan dậy các loại m ộ t hàng cùng lâm tiêu có giao tình đạo thống đều đang gào ghét bọn hắn biết rõ từ khi viện trinh thất bại sau võ thần điện cùng hạ tộc đều phái người tìm kiếm qua lâm tiêu nhưng bàng hải thương mang không thấy tiểu võ thần tung tích tạo hóa cùng thái hư liên tiếp phát ra tiếng nhưng bây giờ quá yếu ớt xe rách không ra hạ cám tiếp cận thủy châu địa đáy nhìn lên trời thành đã lâm vào trong khủng hoảng bởi vì thủ tộc tộc trưởng sẽ bởi vậy quá cảnh bước vào thủy châu mà trên thực tế tin tức mới truyền ra lúc hạ tộc ngàn vượt phương hướng đã là loạn sĩ bắt nháo vô số cao thủ đang hướng về bên này vào tới muốn chống cự cường địch hộ lệ vực bên trong liệt quốc thiên triều để lâm tiêu người thần tránh đi công phạt đây là một trận khó có thể tưởng tượng sống to khoảng cách lần trước hạ tộc như vậy toàn tộc xuất động hay là thủy châu ngũ đại gia nổi lên lần này lại vì liệt quốc từ thái hư đến tạo hóa lại đến niết bàn toàn bộ điều động năm năm này đi qua hạ tộc lại đã đản sinh ra hai tôn niết bản theo thứ tự là tộc sư hạ tử l ă n g còn có tên là hạ nhân nữ tử bọn hắn là đến tiểu võ thần tặng cho héo q u á c bí chủng lúc này mới khám phá cửa này nhìn lên trời thành phụ cận địa vực cũng có số lớn tu sĩ tại tị nạn phương sa chuyển đến để thiên địa đ ả o ngược khí tức theo thiên âm quần quận đường chân trời nơi cuối cùng sáu đầu thân ảnh đi tới pháp thế lang tiêu giống như là muốn áp sập vạn cổ thanh thiên lục đại niết bản cùng nhau mà đến để khắp nơi im ắng nhìn thấy người cầm như hến bởi vì cầm đầu chính là thủ tộc tộc trưởng tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo lấy thất niết xương tôn đạo lấy nhìn lên trời trong thành ánh sáng màu vàng lóng phóng lên tận trời một vị r ấ t a i hùng trung niên nhân đặt chân không t r ú n g trong con n g ư ô i nổ bắn ra khiếp người mang bên cạnh hắn đứng thẳng hai đại võ lão hạ tử đăng hạ nhân mạnh liệt niết bản khí tức không biết tràn ngập thương mang trời cao cùng lục đại niết bản giao đấu thủ tộc tộc trưởng đích thân tới thủy châu chư vị không cung nen còn dám võ lực đối kháng phải không quân lâm võ đạo tống nghi hét lớn hay là các ngươi cảm thấy chúng ta là ngũ đại gia đàm kia đám ô hợp dựa vào chúng tộc nhân có thể cản không sao cựu khinh chu cởi khoát tay á o ánh mắt rơi vào hạ ư ơ n g trên thân ta vô ý cùng hạ thuật còn cần hạ tộc chiến lược chỉ là hạ ương hiện chất ngươi lại đột phá đến bốn miết cảnh xem ra lăng đỉnh bảo giới lần kia đi săn ngươi được lợi không ít hạ ương lạnh lùng muốn hiệu lệnh ta hạ tộc ngươi có tư cách sao xem ngươi tư thế đ o ạ t song liệt quốc còn muốn đối với ta hạ tộc động t h ủ sao đối đ ạ i bảo hộ liệt quốc sự tình bên trên hạ tộc lạ thường nhất trí ngay cả hai vị võ lao đều không có nhiều lời trực tiếp hành động không có lâm tiêu hạ tộc khả năng sớm đã suy bại cựu lố cười hạ tộc triển khai lớn như vậy đội hình bất quá là muốn cho liệt quốc tu sĩ rời đi tị nạn mà thôi nhưng cái này thương mang đại lục liệt quốc tu sĩ lại có thể đi đâu tộc trưởng ta đi trước liệt quốc cựu lỗ bước chân đập mạnh muốn nhảy lên mà đi chương bốn trăm bốn mươi chín chúng cường xứng x g thần nữ hộ quốc chương bốn trăm bốn mươi chín chúng cường xứng x g thần nữ hộ quốc đi liệt quốc làm cái gì lao tử ở chỗ này để lao phu lĩnh giáo một chút thu tộc đến t ộ n cùng có bao nhiêu vô sĩ lúc này tiếng xe gió trận pháp vụ vụ âm thanh không ngừng một đám thần chủng cực tốc vào tới bọn hắn đến từ liệt quốc lấy lâm hành không lâm thiên hảo trần vọng đạo tự quỷ mày trắng phụ quên nguyên lão chu quan an diệp an nhan bọn người cầm đầu tạo thành liệt quốc lực lượng trung kiên ngay cả đen hoàng đô đạp tiên mà đến hạ ương biến sắc. Hạ tộc xuất động đích thật là vì liệt quốc tranh thủ tị nạn thời cơ hiện tại thủ tộc khí thế quá mạnh nếu là không có ngoài ý muốn phát sinh hạ tộc đều hung hiểm k h ó giỏ đám người này làm sao còn n ị c h hành mà đến hạ tộc t r ư ở n g liệt quốc gặp nạn để cho người khác hy sinh đó chính là có lỗi với sư chất vì bọn ta mưu tới phúc lợi hoàng cương phục bên đi ra tu h sĩ không sợ uy hiếp cho dù là chết cũng muốn cắn xuống đối phương h ế t đ ụ tóc trắng sơ cùng trần vọng đạo cười to hắn toàn thân vết thương đã lui đó là tu hành nấu luyện lưu lại không biết ă n như thế nào khổ tự thân khí tức bất ổn hiển nhiên mới kinh lịch trọng đại chuyển biến rõ ràng là một tôn sơ giai tạo hóa ở tại bên người liệt quốc lực lượng trung kiên bọn họ đồng dạng là công lực đại tăng thứ lâm tiêu sau khi rời đi bọn hắn liều mạng tu hành có thể là tái tạo căn cơ có thể là huyết lệ tự thân có can đảm cùng hạ tộc cùng giai người liều chiến tại thủy châu s ô n g g i a lớn lao danh khí có thể làm cho cùng giai người kiên kỵ cảnh tượng như vậy để hạ ương cười không cần phải nhiều lời nữa không có khả năng giải quyết việc này liệt quốc nhân vật trọng yếu có thể tránh sang đi đâu những người này tới cũng là nghĩ hộ còn tại trưởng thành tu sĩ chuyển di bọn hắn trở thành thần chủ sau tiến bộ nhanh như vậy thế mà còn có người thành tạo hóa cựu lỗ có chút meo lại con người lâm tiêu tiểu t ử kia đến tột cùng lưu lại bao nhiêu đồ tốt thật sự là bạo thiết thiên vật lấy thân phận của hắn cũng là đậu dung hắn đã nhận được tin tức cuối cùng châu cũng có đại động tác năm năm này thiên cổ tiêu tộc tộc trưởng vũ không cùng cổ vận tông kết minh chăm lo quản lý kinh doanh cuối cùng châu cũng phát triển ra một chi thiết huyết đại quân bây giờ tại hướng thủy châu mà đến nhưng này đây tính toán là cái gì vô thượng thu tộc không sợ loại trình độ này công phạt hạ ương hiến chất cựu khinh chu ánh mắt quét qua đột nhiên hỏi như vậy chiến trận vì sao không thấy ngươi con thứ ba hạ trấn đông hắn muốn nhìn chính mình đi ra một bước này còn sẽ có bao nhiêu người nhảy ra không được liền cùng nhau diệt trừ hạ trấn đông vắng mặt để hắn kỳ quái ta tam đệ nên đã rời đi thủy châu trận chiến này nếu ta các loại mất đi hắn từ nay về sau mai danh nhận tích dũng anh phi thường hạ trinh cười to nói để cựu lỗ chấn động trong lòng mai danh nhận tích đây là dự định ám sát thủ t ộ c tu sĩ năm đó lâm tiêu lúc rời đi hạ trấn đông cũng đã nói muốn thành cựu vô ngấn quật khởi trên đường kình địch lớn nhất sau đó thương mang viễn chính lúc có một vị thần bí tạo hóa ngăn chặn ra ngoài cựu vông ấn vị này tạo hóa chiều khí phồn thịnh không gì sánh được tuổi trẻ phỏng đoán niên kỷ không h ơ n trăm lẽ loi một mình d i ệ n sát cùng cựu vông ấn đồng hành tạo hóa nếu không có lúc đó thủ tục phản ứng rất nhanh ngay cả cựu vông ấn đều muốn đấm máu đây là một cọc kỳ văn cựu vông ấn thiên phú sao mà đáng sợ mấy năm này càng là tiến triển thân tốc nhưng tại trên đời này trừ lâm tiêu bên ngoài lại còn có người tại trăm tuổi bên dưới lực á p cựu vông ấn kinh khủng nhất là đối phương cũng không hiện ra mang tính tiêu chí tuyệt học cùng công pháp không cách nào phỏng đoán thân phận s á t ý nồng đập kia cùng t à n khốc thủ đoạn để cựu vâng ấn không còn gia tộc quả thực là đời này chỗ bẩn chẳng lẽ vị kia thần bí thiên tiêu là hạ trấn đông cựu lỗ suy đoán không thể tin năm năm này hạ trấn đông đạt tới cái tình trạng gì mà ngay cả thiếu tộc trưởng đều hoàn toàn không phải nó địch ngũ tôn không có thành tựu niết bàn thôi cựu lỗ ngươi đi lùng bắt hạ trấn đông đạo hữu khác theo ta quét bọn hán cựu k i n h chu thu lại dáng tươi cười không có ngày xưa hiền lành ánh mắt rất băng lánh ngũ tôn ai nói ngũ tôn ta như kiệt lực chính là vị thứ sáu một đạo khép kêu âm thanh truyền đến ẩn chứa đại uy nghiêm để muốn rời đi cựu l ô lông mày nhữ lại lại có người tới đây là phương nào cao thủ dám như vậy l ớ tiếng một mảnh tử quang vạch phá thiên địa hóa thành một vị nữ t ử áo tím nàng mặt mày một mạc thanh nhã thu mắt nhã n h ậ n thời gian dung nhan xinh đẹp di thế độc lập có thể để trăm hoa thất sắc cô nàng ngươi c h â n vọng đạo bọn người quá sợ hãi cái này tuyệt sắc thần t r ù n g làm sao cũng muốn xuất chiến sứ bá việc đã đến nước này chỉ có một trận chiến dài hận mệnh áo tím thu mắt liếp nhìn phía trước niết bản để thụ nhìn chăm chú người tâm thần đại trấn khuynh thành thần nữ theo năm đó trận kêu bảng hải chiến tranh sau liền không có người nào đề cập khuynh thành thần nữ bởi vì khi đó đối phương còn sót lại một năm thọ nguyên cũng là đến miết b à n xác nhận võ thần truyền thế làm trái thiên đạo nhất định chết yểu sau đó không lâu hạ tộc cũng là một mảnh sầu bi rốt cuộc chưa thấy qua vị này thần nữ tại thế nhân xem ra thần nữ bảng thứ nhất đã rơi xuống hiện tại tại sao lại sâu ra sinh cơ vẫn như c ũ yếu đuối thọ nguyên khả năng chỉ có mấy tháng cựu lâu cách không nhìn chăm chú kém chút phát điên lại là thọ nguyên không nhiều năm đó ở bảng hải liền có không ít niết b à n làm già phán đoán như vậy hiện tại hắn như thế nào lại tin tưởng khuynh thành thần nữ thân thể mềm mại quanh quần tạo hóa ánh sáng tạo hóa cảnh tu vi quá cao t h ầ m đã nhập tạo hóa chín tầng cảnh nàng n à y bước vào tạo hóa cảnh khả năng còn chưa đủ mười năm đi cái này đang lâm tạo hóa chín tầng cảnh tống nghi các loại niết b à n cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động vị kia thần bí tạo hóa nguyên lai là vị này thần nữ ta còn tưởng trong thiên hạ sao còn có như thế quái thai cựu khinh chu sợi tóc bay múa nhìn trăm chú mệnh áo tím giống như là phát hiện vô lượng bảo tàng thần nữ tộc ta thiếu tộc trưởng đối với ngươi ưu ái có thửa quả thật ngươi lương phối cựu lỗ cũng là lấy lại tinh thần mở miệng nói ngươi như nguyện ý gả vào thủ tục bên cạnh ngươi tu sĩ cũng có thể không việc gì v õ thần truyền thế tốc độ tu hành quá kinh khủng lúc trước vị này thần nữ đều nói thẳng trợ lâm tiêu thuế biến qua để rất nhiều người hâm mộ qua mà hết thể này muốn xây dựng ở thần nữ tự nguyện điều kiện tiên quyết lời vừa nói ra vô luận là hạ tộc tu sĩ hay là liệt quốc tu sĩ đều làm ắ n g đứng lên gả cho cựu vông ấn hán xứng sao hán hiện tại dám tiếp cận ta trong trăm triệu sao mệnh áo tím mái tóc bay múa thần xác đạm mạc siêu nhiên thế gian lâm bá phụ thiên hào ra ra lâm tiêu ca ca không tại ta sẽ thay hắn bảo vệ tốt liệt quốc đã là quyến lữ coi như đi quyến lữ sự t ì n h ta bây giờ không phải là hạ tộc thần nữ là đại biểu liệt quốc mệnh áo tím đánh ra một mảnh tạo hóa lực đem liệt quốc bên trong lâm ra nhân hoành quyển đứng lên phóng tới nơi xa muốn khiến cho rời đi sau đó nàng trong thân thể mềm mại thần trùng trở nên hương h ự c một tôn nữ tính tiểu nhân ngồi ngay ngắn như lật ra cấm kỵ thiên trường để hạ trinh cùng hạ văn hốc mắt v à bừng năm năm này tiểu ngôi không phải là không tự trách không thể vì lâm tiêu một trận chiến ngay cả cựu khinh chu đều tạm thời không có khả năng địch có khả năng làm chỉ có thể để mắt tới cựu vâng ấn cái này còn muốn cam đoan thân phận không ra ánh sáng miễn cho thủ tục tìm tới lệ i t quốc hạ tộc phái người tìm kiếm lâm tiêu không có kết quả tiểu mội rất lo lắng lâm tiêu sẽ đổ vào càng khư vây quét bên trong chứ lo lắng chỉ có thể đầu nhập trong tu hành chấp nhất đến căn bản không nghe k h u y ế n bảo tu vi tinh tiến nhanh chóng bất luận cái gì thần thoại cũng không thể so rốt c ụ c đổi lấy một thân tu vi này lâm tiêu vắng mặt để tiểu mội thọ nguyên không ngừng suy giảm hiện tại càng phải dẫn ra tiếp trước thân lực lượng muốn chu sát n i t bàn Ngọc thạch câu phần. Nhưng Thạch câu mệnh à bọn hắn ngăn cản h vô i u đại i c h ế sắp nổi. n m ệ áo tím tại i k ê nhưng đ ị n h ớ về phía trước, thu thu trước, trong mắt muốn thu lại thuộc về mình tâm tình trờn, tuyệt mình chậm như cháy phe mình muốn bốc cự về lên, n giống ư ờ tới、gần. Tiếp theo, tím lại i gần. nhưng g mệnh áo tím nhưng lại giống như là cảm giác được cái gì thu mắt nhộn nhạo lên từng tia gọn sóng sau đó vô ý thức lấy ra một khối tảng đá màu đỏ đó là truyền âm vào thạch cùng lúc trước khác biệt tảng đá kia đã sớm bị nàng cùng lâm tiêu một lần nữa tạo nên qua trở thành hai người đặc hữu đưa tin tín vật có thể vượt qua châu giao lưu tại bị biến chất thạch đường minh theo dõi thời điểm lâm tiêu không ít cầm vật này cùng nàng nói r ô n g dài đậu đen do muống năm năm này nàng tu hành khoảng cách lúc thường thường lấy ra vật này mà bây giờ khối bảo thạch này vậy mà phát sáng lên mệnh áo tím lấy lý trí cắt đứt dẫn ra kiếp trước thân môi anh đào mở ra lúc này mới n ỉ n o n hỏi lâm tiêu ca ca là người sao là ta rất nhanh trong bảo thạch truyền ra một đạo không lắm rõ ràng thanh â m đó là bởi vì người lên tiếng chỉ không tốc độ quá nhanh ta đã biết tình thế ngươi chớ làm loạn chờ ta thanh n m như vậy lần nữa chuyên ra để mệnh áo tím sở đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước lâm tiêu trở về trở về lúc không liên hệ những người khác hỏi trước nàng là đoán được nàng muốn như vậy liệu mạng sao mệnh áo tím còn muốn nói điều gì đang muốn công đi lên liệt quốc trên thân mọi người tín vật cũng là liên tiếp sáng lên truyền đến tin tức để bọn hắn thân thể toàn bộ cứng đờ sư chất trở về thật là t h i ê n tử ta l i ề n biết hắn sẽ không đổ vào hải ngoại đám người này xa vào đến trong công hỷ để vùng tiên h địa này đều yên tĩnh lại chương bốn trăm năm mươi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phong khinh vân đạo chương bốn trăm năm mươi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phong khinh vân đạo liệt quốc trong lòng mọi người c ũ n hỉ trận liên biến thành kinh hoàng cùng sợ hãi vô thượng thủ tộc giã tâm vạch trần tộc trường đích thân tới kiếm chỉ l i ệ t quốc lại há có thể cho lâm tiêu sư chất không cần về t h ủ y châu sư đệ đừng trở về con rể hiện tại thương mang nội bộ tình thế nghiêm trọng mau rời đi thương mang bốn không chỉ trần vọng đạo chu quan b ọ n người liền ngay cả hạ ư ơ n g bọn người đang điên cuồng đưa tin lâm tiêu lại xuất hiện việt hư đại lục lại không thể vây g i ế t rơi hắn cựu lỗ kinh ngạc tộc trường đích thân tới còn không có chân chính đánh nhau liền không ngừng có người nhảy ra hiện tại càng là đến phiên năm đó bị ép rời đi thương mang lâm tiêu cựu l ô phá lên cười tộc trưởng chẳng lẽ lại ta thủ tộc muốn đại hương sao võ thần chuyển thế khuynh thành thần nữ còn sống ngay cả cái này đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường yêu nghiệt đều muốn tự chui đầu vào lưới hắn tin tưởng vững chắc bắt lâm tiêu cùng khuynh thành thần nữ chắc chắn sẽ có không thể thu hoạch chuyển ta tộc trưởng làm cho bố trí xuống tiên la địa võng bắt sống lâm tiêu chớ có để võ thần điện tham gia cựu khinh chu tay cầm một tấm lệnh bài cấp tốc hạ lệnh sợ hạ tộc cao tầm cùng liệt quốc đám người khuyết bảo để lâm tiêu như vậy mai danh nhận tiết chiến hạ ư ơ n g gầm thét lấy hắn cầm đầu hai đại võ lão hạ tử lăng, hạ nhân. cùng nhau bạo trùng m à lên nhấc lên khả phố quân lâm cương p h ò n g để vọng thiên thành trực tiếp biến thành phi hôi nhưng lại tại lúc này phương x a một tòa truyền t ố n g trận phát sáng một bóng người từ đó xuống ra lên trời m à lên trực tiếp tham gia hạ tộc niết bàn ở giữa cái này khiến chư cường lại là nhao nhao dừng lại xuống hoặc kinh hoặc vui hoặc giận đó là một vị thanh niên mặc áo xanh lộn xộn dưới sợi tóc hai con ngươi sâu thẳm chính là xa cách năm năm lâm tiêu từ lâm tiêu đưa tin mà đến lại đến hiện thân hành động lại nhanh nhẹn như vậy để vùng thiên địa này bầu không khí đại biến con rể ngươi thật sự là hồ、đồ. sư chất ngươi vì sao vẫn là phải trở về xa cách năm năm lại gặp nhau hạ hương lại là sắc mặt tái nhận một đám liệt quốc cường giả cũng là nhao nhao gầm thét con bất hiếu ngươi liền không thể nghe một lần khuyên sao bị c u ố n đến phương xa lâm hành không lâm thiên h à o đã vui vừa thương xót tại chiều phương hướng này vào tới lâm tiêu vì bọn họ bỏ ra quá nhiều biết do cục này đ ạ i hiểm còn muốn khăng khăng trở về bọn hắn lại sao tham sống sợ chết nhìn lâm tiêu nga xuống tất cả mọi người không có việc gì sao lâm tiêu tay h á o tung bay không có cái gì giải thích ánh mắt của hắn tuần sắt toàn trường tại từng tấm quen thuộc trên khuôn mặt liếp nhìn mà qua lập tức thở dài một hơi mới về thương mang biết được vô thượng thủ tộc nổi lên hắn sao mà khẩn trương bằng nhanh nhất tốc độ ngang qua truyền thống trận lúc này mới đi tới nơi đây lo lắng hơn chính mình tới chậm một bước sẽ phát sinh bi kịch lâm tiêu kk một mảnh tử quang phá toái hư không mệnh áo tím cấp đến lâm tiêu bên người tiểu d i ễ m trên dung nhan hiện đầy mừng rỡ Tiếp theo, thon một đôi cánh tay vây quanh, bị lâm tiêu thuận thê tiêu tham thơm. kia, đôi dai sai, cánh quanh, nghe nhân hương、thơm. Hắn đoán được không eo vào đoán nàng lòng đẩn. nương làm bị bị lâm ôm Lâm đổ được cô vây lấy tình huống hiện tại đó chính là hương tiêu ngọc vẫn kết cục lâm tiêu cử động như vậy để mệnh áo tím vòng ánh vành thai đỏ bừng nhưng lại rất cảm thấy bị khuất tay ngọc b ó t quyền n g n hướng lâm tiêu lồng ngực lúc trước cựu khinh chu để cho ngươi đi ngươi liền đi thời điểm ra đi một câu cũng không lưu lại hay là ngươi cảm thấy ta sẽ ngăn lại ngươi không để cho ngươi xính anh hùng đầy bụng bị khuất cùng năm năm này dày vò để mệnh áo tím rơi lệ đây là mệnh của nàng định người là tại nàng bị mệnh số ép tới không thờ nổi cho nàng một vòng sáng lời nam tử cũng là tại ở chung ở giữa để nàng rất cảm thấy thú vị giúp hạ tộc vượt qua nguy nan bất chi bất giác đi vào trong tâm thiên、kiêu. năm năm này lo lắng hai hùng cùng tự trách ngoại nhân có thể nào trải nghiệm lâm tiêu không có trốn tránh tùy ý mệnh áo tím phát tiết trong lòng tự nhiên thở dài nàng này đối với hắn tâm ý lúc trước liên sư bá bọn người động dung đối mặt t á c hợp chính mình còn nói qua chữ không cảm thấy mình là làm tinh người nhân d u y ê n phải tự mình làm chủ bây giờ nghĩ lại chính mình thật đáng chết a cô nương này vì hắn bạn cũ đều có thể liều mạng còn tốt hắn trở về rất nhanh không phải vậy muốn tự trách cả một đời ta nói con bất hiếu các ngươi có thể sau đó lại vớt vẽ a đổi sao xông về tới lâm hành không miệng giật giật đây là trường hợp nào a các ngươi còn ở lại chỗ này liếp mắt đưa tình lão cha gặp ngươi nhi tử cùng con dâu tình cảm tốt như vậy ngươi không nên vui mừng sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lâm tiêu phong khinh vân đạm lấy một câu con dâu nói rõ tâm ý đám người lại là xạ mặt lại năm đó như chó nhà có tang trẻ con cũng dám không nhìn chúng ta sao hai trăm n ă m thành t h u thần vị ngươi hiện tại lại có thể nhập hai n ư ớ cảnh c hai trăm n ă m quá lâu ngươi lúc này trở về liền nhất định không sống tới khi đó tống nghi ra người cao g ầ y người mặc bảo khí chiến, ý ý, cầm trong tay một cây chiến mâu như chiến thần tại thế tiểu từ này là cho là vo thần điện còn có năng lực vì chính mình chỗ dựa sao có thủ tộc tộc trưởng tòa trấn Lời nói của nàng, của sao một à sắp bén, nghe được rất nhiều người n được rất khí dâng lên. ố n Nghi lời nói g lời mới rơi, đạo tiếng rên i g rỉ lại tự cho là áo tím bên người phát ra lâm tiêu thân ảnh lại xuất hiện vẫn như cũ đứng ở mệnh áo tím bên người giống như là chưa bao giờ rời đi đồng thời tống nhi thì là ngã tại l â m tiêu trước mặt ta cùng cha ta nói chuyện lúc nào đến phiên người chen vào lâm tiêu một chân trường lạnh lùng đạp ở tống nhi trên sông lưng lại bạo phát ra thiên âm tôn này niết bàn đang cật lực phản kháng thân thể vốn lượn như tôm bự trong pháp thân huyết dịch đều giống như thiếu đốt nhưng như cũng không có khả năng ngăn cản b à n chân kêu bên dưới đạp trong máy mắt vu vu một tiếng tống nghi nằm sấp xuống dưới nàng kêu thảm một tiếng như một khối thiên thạch tầm vang hạ xuống dư ba trực tiếp dẹp thiên ngàn dặm đại địa tự thân hóa thành một đám huyết vụ để tạo nên khói bụi đều là một mảnh đỏ t h â m cái gì bị chân sát cái này b á đạo một màn để hạ tộc chư cường còn có cựu k i n h chu bên người niết bản thân hình r u lên ngay cả cựu k i n h chu đều là khe g i ậ mình tống n i tu vi cũng không tính yếu đạt tới ba n g h ĩ cảnh buộc phát ra thực lực có lẽ không bằng tại một ngh có thể cái này lâm tiêu xuất thủ lại có bao nhiêu người có thể thấy được đối phương di động quỹ tích tu vi của người này đánh vỡ một miết cảnh sao cựu lỗ ngưng thần mà trông chỉ cảm thấy tiếp xúc đến một mảnh hư vô lao cha ra ra các ngươi hóa thành thần trùng làm sao mới là sơ giai thái hư cái này quá chậm muốn hướng ta mấy vị sư bá làm chuẩn á chúng ta hiện tại muốn tài nguyên co tài nguyên đòi người ngựa có nhân mã ân lao nương không có lộ diện nàng t u hành v ì chú nhan không biết mấy năm này tiến triển như thế nào lâm tiêu lại cùng đám người ô n chuyện mặt kia đối với cường địch thong rong để cho người ta ngẩn người nam rất đảo chủ phát ra quát khẽ lâm tiêu làm sao người cũng muốn xem vào lâm tiêu mâu quan g t h o á n g nhìn hiện tại lâm tiêu như một đời vô thượng quân vương đối với cố nhân trong lúc nói cười tự có đối ngoại uy nghiêm chuẩn mực một vòng hàn mang từ hắn đầu ngón tay nở rộ đó là tống nghi chỗ chấp chiến mâu chính là niết bản chiến binh ẩn chứa niết bản khí cơ theo lâm tiêu ném mạnh giống như đại sát khí xé rách t i ê n địa thoáng qua đã đến nam rất đảo chủ phụ cận lần này c ự lỗ cùng vũ văn bộ tộc hai đại niết bản đều là vội sông mà lên hạ tộc ngũ đại niết bản cũng là đúng rồi đi lên va chạm mạnh mới bộ phát Một t đạo i ế năm g kêu t h năm bỗng nhiên phương trần đến, để song liên xa, xa nhìn này ảnh, thời gian yêu nghiệt này tu vì tuyệt đối xưa đâu bằng nay khó giỏ sâu cạn chương bốn trăm năm mươi mốt liên tục diệt niết bàn chấn áp đương đại chương bốn trăm năm mươi mốt liên tục diệt niết bàn chấn áp đương đại thủ đoạn như thế tu h vi của người này chỉ sợ là đã nhập b a n n ế t cảnh ta thật sự là càng phát ra hiệu kỳ hắn gặp gỡ i ê n lặng nhìn chăm chú cựu khinh chu thân thể cao lớn đang run dậy đó là hưng phấn cùng kích động giống như là nhìn thấy chính mình chờ mong đã lâu con ngồi không thèm để ý chút nào cái k i a hai có h u y ế t đ á n bởi vì cái k i a mệnh vẫn người không phải hắn thủ tộc tu sĩ cũng chưa nói tới mạnh cỡ nào vào bán n t cảnh cựu lỗ tê cả ra đầu n i t bàn khó khăn năm năm thời gian sao mà ngắn ngủi tôn này yêu nghiệt có thể kết nối lại hai cái bậc thang võ thần tinh huyết đều làm không được đối phương tại hải ngoại có như thế nào cơ duyên vừa rồi các ngươi xuất thủ cũng phải dày đến ta ô â chuyện lâm tiêu ánh mắt quét về phía cựu lỗ cùng vũ văn bộ tộc hai đại nhất bản sau đó nhấc chân đi tới để cho người ta trấn kinh lâm tiêu đây là triệt để không nhìn cựu khinh c h u ba nhất cảnh tăng thêm chúng ta ứng phó cựu khinh c h u cũng không phải là không có chút nào hy vọng hạ ương cùng lưỡng đại võ lao đại uống đuổi kịp lại cảm giác một cỗ mánh liệt ba động giống như như đại dương thương mang đánh tới đ ạ lại bọn hắn pháp thân như mới đột phá hạ tử đăng hạ nhân đều là khó mà tự chủ tại l à o đảo lui lại đó là cựu khinh chu tại các bước mỗi một bước rơi xuống khủng đ ố ngập trời niết bàn chi lực sẽ còn tăng lên một mảng lớn chấn áp bắt hoang hư không đều tại nổ đúng không ngừng giống như pha lên muốn bị đập nát đây là phá diệt võ thần khai sáng thăng long b ước hạ ư ơ n g biến sắc loại tuyệt học này là nhằm vào hóa dòng chiến pháp khai sáng hai hại là cần thời cơ tăng lên sẽ bị cùng d a i người đánh gãy nhưng bọn hắn cũng không phải là cùng d a i người hiện tại đã vô pháp tiếp cận cựu k i n h chu bị áp chế ở bên ngoài đông đông đông theo đi lại âm thanh không ngừng cựu k i n h chu đã liên hành bốn bước mạnh liệt vĩ lực đánh lật trời tái tạo thiên địa hóa thành một mảnh cấm khu để trệ không hạ ương b ọ n người thân thể mau chóng chìm xuống cảm nhận được thương mang vô cường vô biên vô tận huy áp lại nhìn lâm tiêu đi hướng mặt khác ba tôn niết g h bàn động tác cũng là vì đó một trận như gặp phải vô lượng trọng nhạc ép thân như vậy dừng lại ta lấy thăng long b ước liên hành tám b ước có thể quét ngang tứ giã trực tiếp hiện ra như thế tuyệt học càng là nguồn gốc từ đối với người tôn trọng cựu khinh chu cời khe ở giữa phát ra đạo âm giống như là trăm ngàn người tại đồng thời gầm thét lấy tu vi của hắn thăng long đi bộ ra bốn bước đã khuất phục lâm tiêu tiểu tử này coi là đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường liền có thể không nhìn cảnh giới trên lệch sao ngươi màn đêm sao d ậ y đặc chi dị tượng cũng không thể trực tiếp hóa giải loại này võ thần t u y ệ t học cựu lỗ cười lạnh tộc trưởng muốn đích thân bắt giữ lâm tiêu cựu khinh chu b ư ớ c thứ năm đi ra đã tới lâm tiêu trước người hóa kiếp lao ngục hãn tự thân lực lượng bành trướng thế gian vạn vật giống như là muốn bị ma diện trên pháp thân chứa đầy vô lượng kiếp quang đánh ra một tòa kiếp quang lao ngục bao phủ hướng lâm tiêu c ự lỗ cùng vũ văn bộ tộc hai đại n ế t bản thì là công hướng hạ tộc n ế t bản chặ bị áp chế tại nguyên chỗ lâm tiêu giống như hồng hoang manh t h u thất tỉnh trong tay vạch ra không h i ể u quy tích vĩnh hằng duy nhất trong chốc lát khí thế không tên giống như là sông lớn trào lên để hư không giống như biển cả giống như sóng cả vạn dặm tác động đến các phương chuyện gì xảy ra thu vi của ta làm sao rơi xuống ba nhất cảnh cựu lỗ cùng vũ văn bộ tộc hai đại niết bàn thân thể cứng đở mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bọn hắn còn chưa xuất thủ hùng quan đương đại ba động liền chạm tại niết bàn trên đường tự thân cảnh giới bị bã đạo ép xuống về phần cựu k i n h chu càng là đứng m u i chịu xảo trên thân lập lệ vô lượng kiếp ánh sáng lập l tức â một vào vĩ trong, long loạn. theo, mánh mất, m dung chuyển bên thăng biến người hỗn chỉ khi liệt lực, tại tốc tất Tiếp bước cấp cả ra cái dẫn tới thiên địa cộng minh quần ấn đông nhiên ép hướng về phía cựu k i n h chu một tiếng ầm vang vô lượng nguyên quan g bộ c phát di lưu tàn ảnh đối kết lúc cựu k i n h chu thân ảnh tái hiện đúng là một cái cánh tay nổ tung kết lực ngăn cản lâm tiêu có thể lồng ngực hay là đánh cho lom súng dưới trong miệng phun ra một chuỗi bọc máu bay ngược mở đi ra để cho người ta choáng váng đây chính là thủ tục tập trường một khi xuất thế thương mang sáu châu có bao nhiêu người có thể giao phong những năm này tại bảy n ế t cảnh có kinh người tính tiến nếu không dùng cái gì dám nói thu thập võ thần tinh huyết bắt đầu dùng bí thuật có thể nhập t á m n h ế t nhưng cùng lâm tiêu một lần đ b i bính lại bị thương thành dạng này khó có thể tưởng tượng mà đây chỉ là bắt đầu cựu khinh chu khí tức vẫn như cũ hôn loạn lúc đòn thứ hai vô tướng quyền ấn lại lần nữa hướng phía đầu hắn trần đến muốn lấy tính mạng của hắn mở cho ta cựu khinh chu hóa k i ế p thiên công bạo động p h á p thân hóa thành vô số sợi kiếp quang cùng một chỗ t r a n h độ gian nan xông ra vô tương trấn linh phạm vi tránh đi một kích này đó là trong truyền thuyết vô tương trấn linh vội vàng năm năm ngươi lại tìm hiểu ra tới kiếp quang ở phương xa tái tạo Cứu hết c lần này tới lần khác lâm tiêu buộc phát ra thực lực đã không chút thua kém với hắn tiết mới còn kém như vậy một chút đường đường thủ tộc tập trưởng bảo mệnh bản sự đúng là không ít ngươi có thể thăng long ta có thể chấn linh chỉ cần ngươi không trốn ta có thể cho ngươi cơ hội để cho ngươi liên hành tám bước ngươi biểu diễn cái quét ngang tứ giã cho ta xem một chút lâm tiêu quay người t r ô n g lại bên người truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ đó là cựu l ô cùng vũ văn bộ tộc hai đại niết bản triệt để bị vô tương chấn linh bao phủ tu vi tổn hao nhiều. thao i ế p t e o một Niết thiên cố kinh khủng nhất bản chi lực, phô thiên cái kinh khủng Bản phô đ ị mánh mà tam Niết Bản giống như liệt Đại t ra, r để đều nhiều g rộng biển bèo t ấ m mà kết tự lực đều khó mà tự chủ, đã khó chủ, hành Kinh Chu tình thân tản mát ra không hiểu cảm xúc. Nào có thăng toàn Nào động ngươi. ngộ, tản long bốn đi bộ lực cảm xúc. có bước, Kiểu mát ra ra n khuất Thế tu thể nhưng muốn xứng đôi tu vi cường đại, mới đôi đại, vi có p sáu nhất cảnh vẹn vẹn năm năm thời gian vị này quay thai liền nhảy lên một cái thực lực dám s ư ơ n g thương mang h ẳ m nhất cựu khinh trụ như lâm đại địch đang lùi lại thần toán tử khám bệnh cùng phán đoán của hắn đều sai đến không hợp t h o i t h ư ờ n g lấy lâm tiêu c ă n cơ công pháp tuyệt học hắn đã đến bảy nhất cảnh đình phong có thể cho dù khống chế nhiều loại bí thuật tuyệt học cũng khó có thể thắng qua Một t khi cẩn lâm tiêu t xa xa bước h chân ò n có i đập mạnh hướng phía cựu khinh chu bước tới đây quả thực là một trận đại hải phiếu bởi vì cựu lô cùng vũ văn bộ tộc hai đại niết bản tại bây giờ lâm tiêu trước mặt lại lộ ra như vậy không chịu nổi thái độ hạ tộc chư cường theo lâm tiêu kaka ca ca, cầm xuống cựu khinh chu mệnh áo tím khét kêu đây là để thân là vo thần chuyển thế nàng đều rất khó vượt qua thiên tiêu nàng biết lâm tiêu trên người có đại bí mật có thể đạt tới tình cảnh như thế nàng mặc dù cảm giác chấn kinh nhưng cũng không kỳ quái rét một đám hạ tộc cao thủ cung liệt quốc cường giả đều là phân chấn hướng về phía trước muốn vòng vây ở cựu khinh chu lâm tiêu tiểu hữu việc này là ta thủ tục qua nhưng ngươi cũng chu sát cùng ta đồng hành quân lâm mà ngươi một phương lại chưa từng hao tổn một người còn không bằng như vậy để chiến sau đó lại viễn trinh c à n g khư còn cần ta thủ t ộ c phối hợp cựu khinh chu phản ứng rất nhanh hắn sợi tóc bay múa thân thể hóa thành một mảnh tiếp quang trở nên hoàn toàn mơ hồ lui lại cực nhanh lâm thiên tiêu n t i ê chuyện gì cũng từ từ cựu lỗ hoảng sợ t ê u to bởi vì hắn phát hiện tộc trường một câu nói kia dẫn tới lâm tiêu có động tác đại thủ hướng phía hắn chộp tới chính là ngươi trước đây còn để vi nhi g ạ lâm tiêu lấy n n thủ đoạn thiết huyết tại đáp lại cựu khinh tru đánh giết cựu lỗ trong quá trình còn tại nhanh chóng hướng về phía trước đồng thời hướng phía bọn hắn trông lại lâm tiên tiêu chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi chúng ta là niết bàn nhưng vì ngươi trinh chiến thiên hạ vũ văn bộ tộc hai đại niết bàn dọa đến vong hồn bay lên hối hận chính mình vì sao muốn tham dự việc này lâm tiêu rõ ràng muốn lập uy ta muốn chinh chiến thiên hạ còn cần các ngươi dám uy hiếp ta người dù là thiên vương lao tử ta đều muốn giết lâm tiêu đem cả hai cao cao cầm lên lấy vô tướng quyền lớn mạnh bạo để hạ tộc cao tầng liệt quốc tu sĩ hít vào khí lạnh lục đại niết bàn cùng nhau đột kích lâm tiêu đã liên tục giết năm tôn đây không phải kịch liệt đấu tranh chiến đấu là thiên về một bên nghiền ép giết niết bàn như n ổ cỏ ngay cả cựu khinh chu đều tại tránh xa chương bốn t r ư h ả i ngoại n i t bàn gặp qua tiểu võ thần chương bốn h ả i ngoại n i t bàn gặp qua tiểu võ thần lâm tiêu tiểu hữu người nếu có điều k có thể sách ta có đ ỉ n h chiến c h i thành tâm chỉ bằng các ngươi cùng thủ t ộ c tử chiến cũng không cái gì c h ỗ t ố t n g ư ơ i sống một đời đều tránh không khỏi một cái chữ lợi cựu k i n h chu còn tại tránh xa không tách ra miệng đ ỉ n h chiến nếu không phải con rể ta trở về liệt quốc sẽ ngã xuống bao nhiêu người đến trình độ này ngươi muốn đ ỉ n h chiến thật sự là si tâm vọng tưởng hạ ương các loại một đám n ế p bản tại hiện ra chu tức h à n h tiên đang truy kích cựu k i n h chu lâm tiêu ngươi nên rõ ràng thật muốn mất ta ta cũng có thể mang đi một số người như máu của ngươi thân như bạn trí thân của ngươi như hạ tộc tu sĩ tùy ý một người liền có thể để cho ngươi thống khổ và phần chớ nói chi là ta thủ tục đàn mạnh s ư ớ n g sướng, loại hậu quả kia ngươi nguyện ý tiếp nhận sao cựu k i n h chu lại đạo hán pháp thân bên trong chiếu rọi ra hóng ánh khắp nơi c h i cảnh có cổ binh tại chìm chìm nổi nổi có đáng sợ linh đan tại phong tồn đều là cựu k i n h chu thời khắc mấu chốt liều mạng thủ đoạn cái này khiến hạ trinh giận dữ ngụy phu trọng tình trọng nghĩa từ lăng đỉnh bảo giới đi săn tới vo thần tinh huyết hơn phân nửa đều để lại cho lệ quốc cựu k i n h chu đây là muôn công tâm cái gọi là trao đổi bất quá đang chỉ h o a n thời gian cũng may lâm tiêu bất vi sở động còn tại truy kích phóng nhãn nhìn lại từng đầu thân ảnh giống như mũi tên hoành không quan g mang n g ậ p trời giống như gió lốc quét sạch đại địa dọc đường cao phong khe biển lớn đều tại run dày bên trong vỡ vụn động tĩnh thực sự quá to lớn đó là tiểu võ thần hắn trở về trời ạ thủ t ộ c tộc trưởng đ ã trung tiếp h bản tiểu võ thần ngoài ra năm năm tu vi t i ế n nhanh ngay cả thủ t ộ c tộc trưởng đều muốn né tránh nhận được truy sát bốn từng cái tin tức từ vọng thiên thành phụ cận chuyến ra để thủy châu bạo phát sóng to gió lớn rất nhiều trong đạo thống tu sĩ đều là hướng phía nơi khởi nguồn tới gần nhưng mà lại không thấy chúng cường thân ảnh đây là một trận vượt qua đại truy sát cựu khinh chu tu vi siêu tuyệt trấn kinh tránh xa dùng võ thần tuyệt học tung hoành rộng lớn chi địa tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người có thể làm cho hạ tộc chu tước hoành tiên nhất thời khó mà rút ngắn khoảng cách mở ra truy đổi chiến cái này để người ta dự cảm đến một trận càng long trọng hơn giết chóc m u n tới bởi vì cảnh giới võ thần điện thủ tộc chứ niết bản nhận được tin tức khẳng định sẽ cấp tốc chạy đến tiểu võ thần l á rất mạnh vừa vặn bên cạnh niết bản tăng thêm hạ tộc cũng liền năm tôn có thể nào chống đỡ được vô thượng thủ tộc võ thần điện tại phía xa hư châu cho dù muốn đổi đến chỉ sợ cũng không còn kịp rồi bởi vì ai cũng không biết phải chăng còn có mặt khác quân lâm sẽ trợ trận thủ tộc bốn thủy châu rất nhiều tu sĩ run l ờ y bấy một đám cường đại như thế niết bàn khai chiến nào sẽ h i ể n lộ rõ ràng cỡ nào lực phá hoại ngập trời chiến hỏa có thể hoành q u y ề n thập phương đợi đến trận này lại truy sát đã vượt ngang số vực cứu k i n h chu sắc mặt tái nhuận lâm tiêu thực lực quá kinh người lâu dài truy kích phía dưới lại thật tại rút ngắn khoảng cách cách hắn đã không đủ n g à n trượng hắn nên biết được ta thủ tộc khẳng định đang hành động vì sao như vậy chấn định nhìn qua lâm tiêu lạnh lùng thân sắc cứu k i n h chu không khỏi lạnh cả tim muốn tiếp tục kiệt lực tránh xa nhưng lại tại lúc này một cô niết bàn khí tức từ phương xa, hướng phía phương hướng này cấp tốc vào tới để cựu khinh chu mừng rỡ vào lúc này chạy đến nhét bản thế tất là hắn thủ tộc quân lâm hoa anh hoa anh vùng thiên địa này hư không không yên giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh lại là từng luồng từng luồng n h ế t bản khí tức hiện hiện đến người chỉ là thêm chút quan sát liền đang hướng về phương hướng của hắn nên đón ba tôn sáu tôn chín vị mười hai vị bốn cựu khinh chu cảnh giác lâm tiêu đang cật lực kéo ra t r a n lệnh không có mặt hướng người đến nhưng trong lòng rất là rung động trừ hắn ra thủ tộc quân lâm võ đạo người còn cao tới mười tôn nhưng bây giờ đón lấy hắn đã vượt qua cái số này m ộ ư ơ i ba vị không đối một mươi bốn tôn m t ư ơ i bảy tôn cựu khinh chu trong mắt tinh mang nói lên một ư ơ i bảy tôn niết bản đến đây trợ giúp hắn tại ta vô thượng thủ tộc đại thế này bên dưới nguyện ý ủng hộ ta thủ tộc quân lâm lại còn có những n à y sao cựu khinh chu như vậy dừng lại đây chính là quân lâm võ đạo niết bản bất kỳ một cái nào sau lưng đều đứng vững vàng số lớn tu sĩ lực ảnh hưởng quá mạnh chỉ cần có các phương ủng hộ hắn thủ tộc lấy hắn thủ tộc tri cường t ị n h liền có thể chủ thương mang chìm nổi truy kích hắn hạ ư ơ n g mọi người cũng là dừng lại xuống t h n g cái thần sắc trở nên không gì sánh được kh bọn hắn cũng là phát hiện mười bảy đạo thân ảnh từ b á t phương mà đến đang hướng về cựu k i n h chu nhanh chóng nên đón như gió táp mưa rào vạch phá thiên địa chẳng lẽ trận chiến này hay là không thể tuyệt diệt cựu k i n h chu sao bọn này nết bàn đều là váng đầu sao hạ ư ơ n g nghiến răng nghiến lợi việc đã đến nước này còn có người ủng hộ vô thượng thủ tộc cái này khiến hắn phẫn nộ lại rất bất đắc dĩ lâm tiêu người bất quá là xuất thân ti tiện đứa nhà quê mà thôi coi là dựa vào chính mình liền có thể thắng qua ta thủ tộc một đời lại một đời cố gắng cựu k i n h chu hơi nhấc ngón tay chỉ hướng lâm tiêu các vị đạo hữu theo ta đánh giết kẻ này tiế không có trả lời không nghe thấy ta pháp lệnh sao cựu khinh chu hơi n h ú n mày d ư ơ n g mắt nhìn lên lập tức hơi cảm thấy kinh ngạc đến đích thật là nếp bản có nam có nữ đều là tu hành nhiều năm quân lâm võ đạo người chỉ là những người này cực kỳ lạ mặt hắn lại một cái cũng không biết không có một người hắn nhận biết đó là một vị tay cầm phất trần niên k ỳ lão đạo cô là năm đó theo lâm tiêu rời đi hỏa v â n đ ộ n chủ chính giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn con rể n â y là hạ ưng cũng cảm thấy cổ quái kìm lòng không được nhìn về phía lâm tiêu gặp qua tiểu võ thần gặp qua tiểu võ thần bốn lúc này cái kêu mười bảy tôn n h ế t bản đem cựu khinh chu bao bọc vây quanh đã là cùng nhau đối với lâm tiêu thi lễ trong chốc lát vùng thiên địa này lâm vào tinh mịch tương đạo ẩn chứa các loại cảm xúc ánh mắt hội tụ tại lâm tiêu trên thân cái này đột nhiên đến mười bảy tôn n h ế t bản đều là tôn lâm tiêu thu tộc nổi lên liền được ca tụng là một c ố có thể huế y tẩy t lục châu dòng lũ có thể thời điểm đó thủ tộc tăng thêm người ủng hộ cũng không có đạt tới mười bảy tôn tốc độ của các ngươi cũng quá trầm điểm lâm tiêu nhìn về phía hóa bình đại lục nhất bản bọn họ có hỏa vận động chủ mở đường trấn thủ lũ châu võ thần điện tu sĩ đương nhiên sẽ không ngăn lại đám người này tiểu võ thần ngươi chạy quá nhanh chúng ta có thể nhanh như vậy chạy đến đã rất không dễ dàng phong lôi đ ỉ n h chủ tiêu chính phàn nàn nói lại làm cho cựu khinh chu như bị xét đánh mười bảy tôn niết bản đều là tôn lâm tiêu tăng thêm hạ tộc niết bản có thể hình thành một gỗ có thể đặt ở tất cả đạo thống phía trên võ lực ta thủ tộc quân lâm ở đâu bọn hắn vì sao cũng không đến cái này liên tiếp biến cố để cựu khinh chu thân thể phát r u n cảm nhận được cùng đồ mạt lộ cảm giác hắn là tộc trưởng đã chuyển ra tộc trưởng làm cho sao địch nhân đến phe mình n ế t bản còn chưa tới tiểu võ thần chúng ta đến ú châu lúc đối với võ thần điện thông báo qua bọn hắn đã lĩnh người đi chắn thủ tộc cửa lớn coi như thủ tục tộc trưởng hô r a cúng họng cũng sẽ không có người tới hòa vân động chủ lại đạo để cựu khinh chu thân thể lay động để hạ ư ơ n g bọn người phân chấn tả khâu mặc dù hôn mê bất t ỉ n h nhưng phải biết lâm tiêu đương kim tiến triển tuyệt đối cũng sẽ ủng hộ lâm tiêu rất tốt lâm tiêu gật đầu đưa tay chỉ hướng cựu khinh chu l ã o tiểu tử này thật có thể chạy trước cho ta ngăn chặn ta muốn đánh bạo hắn mặt khác có thể điều động nhân mã đều cho ta điều động phong tỏa bát phương ngăn chặn thủ tộc tu sĩ một cái đều đừng thả đi Ta muốn san muốn bằng vô chương bốn trăm năm mươi ba đại quân quá cảnh chó đạp đại điệu chương bốn trăm năm mươi ba đại quân quá cảnh chó đạp đại điệu thủy châu cảnh nội bạo phát đỉnh cao nhất chi chiến ngập trời sóng to bao phủ rộng lớn đại điệu chú ý trận này lớn truy kích thủy châu tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối truy kích cựu k i n h chu cường giả bên trong có năm tôn là hạ tộc quân lâm người có thể thi triển hóa d ồ n g h i ê n pháp từ không kỳ quái nhưng bọn hắn phát hiện thi triển bực này võ thần t u y ệ t học làm sao dừng năm lệnh tôn lâm trực tiếp vượt qua hai mươi tôn hơn hai mươi lệnh tôn lâm phong tỏa bát phương không l ồ hình d ồ n g từ các phương mà lên như thiên địa trụ cột đứng n g n g trông về phía xa có thể thấy được để một mảnh địa vực trực tiếp bạo liệt khi thế quá thịnh ta là đang nằm m ơ sao hạ tộc làm sao lập tức lại nhảy ra nhiều như vậy tôn niết bản không cái kia mười mấy tôn niết bản là theo chân tiểu võ thần trở về có thể là tiểu võ thần tổng hải ngoại mời tới việt thủ hải ngoại tiểu võ thần phòng chỗ nào mời tới những ngày niết bàn nguyện thực tỉnh trợ trận thương mang sao tiểu võ thần đương đại muốn nói cẩn thận bốn nội luận như vậy âm thanh như lửa núi dâng lên để vô số tu sĩ mở rộng t â m mắt trong lòng dâng lên nồng đậm kính sợ thời gian qua đi năm năm lâm tiêu đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi thực lực n g ậ p trời làm cho thủ t ộ c tộc, tộc trưởng nội ư bộ mà ở tại giới trướng lại còn có một chi hoàn toàn do niết bàn tạo thành đội ngũ chỉ bằng này đã là một tôn có thể chấn nhất thương m a n quái vật khổng lồ có thể đồ sắt thần ma có thể sẽ tan bóng đêm thủ tộc, tộc trưởng sắp xong rồi sao một vị mắt ngọc mày ngài cặp đùi đẹp thon dài nữ tử lẩm bẩm nói nàng là thủy châu quảng hàn cổ tông tiểu nguyện thần nữ từng nhập hồng trần trượng học bổ túc gần nhất mới bồi dưỡng mà ra lại là nghe nói lúc trước cùng mình cùng thời kỳ bồi dưỡng quay thai đã đem trong thiên hạ này lên náo long trời lở đất bây giờ càng là đứng ở có thể đối cứng cường thịnh vô thượng đại t ộ c độ cao muốn nén giận đem nó sai bằng lại nhìn kịch chiến chỗ hư không đều trở nên rối loạn lên cựu k i n h chu thể hiện ra tự thân chỗ kinh khủng hóa kiếp thiên công hiện hiện vô tận lôi hải muốn bao phủ hết thảy các loại bí thuật vo thần t u y ệ n học đều xuất hiện cuối cùng thủ đoạn không phải là vì bởi vì quá nhiều n ế p bàn ngăn chặn hắn càng có lâm tiêu phía trước chỉ là dạng này thật lớn cảnh tượng lại không cách nào sẽ rách mịt mở vô tướng c h i quang có hai tôn đỉnh cao nhất nhân vật tại đánh cận chiến tiểu võ dưới thần làm cho muốn san bằng vô thượng thủ tộc chúng ta trước đi qua dám trợ trận thủ tộc người hết thể diệt đi hạ tộc trưởng chúng ta biểu hiện như thế nào có thể truyền thụ cho chúng ta hoàn thành tứ tượng chiến pháp đ ề u cái gì hạ tộc trưởng hắn cùng tiểu võ thần là cha vợ chúng ta muốn xưng tôn thượng bốn rất nhanh một đ á n quân lâm võ đạo người tại hạ ương dẫn đầu xuống ngang qua trời cao đang hướng về tuyên châu phương hướng mà đi thu tộc cường thịnh dễ phồn lá mậu tuyên châu chính là tộc này sân nhà thật muốn tuyệt diệt tộc này khẳng định phải tốn h a o thời gian cho nên nhất định phải nhanh chóng hành động cái này khiến nhìn thấy người trận mắt hốc mồm bọn này n ế t bàn vào lúc này muốn kiếm chỉ thu tộc cho thấy k i ự u khinh chu kết cục đã đã chú định sẽ bị chém ứ n dụng hiện tại chỉ là c h ó cùng rất dậu mà thôi các ngươi chiến n ế t bàn chúng ta chiến thái hư chiến tạo hóa chúng ta còn muốn tắm rửa t h u tộc chi huyết tiến giai nhất định phải nhanh cầm xuống thủ tộc miễn cho bị cảng khư phát hiện thương mang chi đoạn lại là dòng lũ sắt thép xuất hiện đại kỳ dung ầm ầm phát ra sấm gió gào thét đó là lấy hạ trinh hạ văn cầm đầu hạ tộc đại quân lấy trần vọng đạo t ử quỷ mày trắng cầm đầu liệt quốc đại quân đều xuất hiện tiêu nhi v i sư không so được ngươi nhưng cũng muốn thay ngươi đau nhức i ế t thủ tộc một phương khác một vị người mặc tuyết trắng nho sam nam tử xuất hiện hàn lương đeo một thanh thạch kiếm phong thần tuấn lãng thân phận rất kinh người đây là tiểu võ thần ân sư điều động chính mình kinh doanh cuối cùng châu phát triển lên ra thiết huyết đại quân mà đến vốn muốn cùng liệt quốc cùng một chỗ cảm định biết được tin tức sau lập tức thay đổi tuyến đường muốn trung phó tuyến châu một cố lại một cố dòng lũ sắt é p chen trúc chen hướng các nơi truyền thống Thừa tố số l ư ợ năm g quá to năm này phàm là lo lắng lâm tiêu người tại tinh có tự điều khiến lúc xuất thủ đánh hắn đen hoàng tự biết đối lý toàn bộ đón lấy hắn yên lặng luyện hóa từ lâm tiêu nơi đó trộm tới ba giọt võ thần tinh huyết bây giờ cầu thân càng khỏe mạnh con á c thú huyết mạch khí tức khủng bố đã là một đầu danh xứng với thực bát dai dị thú có thể sẽ rách một chút tạo hóa chó đạp hư không so rất nhiều người chạy đều nhanh như muốn phát thiết quân châu một tòa thành chỉ phồn hoa bên trong mang theo mặt nạ lao đầu ngay tại bảy quầy bán hàng xem bói hắn s ạ p hàng rất là đơn sơ vẹn vẹn có một tờ một mực câu mệnh giả tùy ý viết xuống một chữ lao đầu liền có thể tính ra nó gần đây mệnh số đương nhiên lao đầu quy cụ cũng khác biệt bình thường mỗi lần chỉ tính ba người lại ba người này còn muốn do đối phương lựa chọn không phải vậy ra lại cao hơn tiền quẻ cũng vô dụng loại này quy củ cổ quái không có khuyên lui cầu mệnh giả ngược lại gây nên rất lớn chú ý bởi vì lao đầu lấy chữ lo mệnh thực sự quá chuẩn cũng không phải là giang hồ phiên tử lao đầu mặc dù mang theo mặt nạ nhưng rất nhiều người đều suy đoán người này là trong truyền thuyết thần b u á tử bay quay bán hàng là vì lịch luyện tôi luyện tự thân kỹ nghệ là lấy lao đầu mới tọa hạ liên có d i à y đặc dòng người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài rất nhiều người đều muốn biết được thương mang đại lục có hay không còn có thể tránh độ thủ tộc nổi lên lại sẽ lấy kết quả như thế nào kết thúc lần này lao phu vẫn như cũ chỉ tuyển ba người sau mặt nạ ánh mắt tại từng tấm tràn đầy nhiệt tình ánh mắt bên trong đào q u a cho dù tốt đau thỉnh thoảng cũng muốn lấy ra mải mải một cái a thần tính con chúng ta thế mà ở chỗ này đụng phải thần t o á n tử một đạo tiếng giống to giống như lôi đình đánh xuống chấn người bọn họ màng nhị ông ông tác hưởng một đám áo giáp nhốn máu tu sĩ như chết như thần t ử phía chân trời lao xuống cả kinh rất nhiều người điên cùng né tránh nhận ra đây là thủ tộc tu sĩ từ thủ tộc dơ cao chiến binh thời điểm liên có một đội lại một đội tu sĩ đi ra tại thống kích chất vấn người chưa từng nghĩ lại còn có một đội cường giả đi đến quân châu thủ tộc tu sĩ các ngươi chẳng lẽ muốn mạnh trói lao phu đi là thủ tộc khám mệnh sao thần toán tử đứng d ậ y cũng không giấu giếm thân phận ngạo nghệ nói biết thiên mệnh người có thể nào dung nhị các loại mạo phạm khám m ệ ngươi h n ngươi đơn giản điếm ô thần toán tử nhất mạch lao tử muốn đánh chết ngươi bọn này người mặc áo giáp tu sĩ giống như là cùng đường mặt lộ cô lang đột nhiên gặp được đáng ở người như muốn xé cái vỡ nát toàn bộ cực tốc vọt tới đây không chỉ kinh sợ đám người cũng làm cho thần toán tử choáng hắn là thế ngoại cao nhân không muốn đỡ có thể làm sao cường địch đã đem hắn vây quanh bạch hồ nước kích một đạo thanh âm trầm thấp c h â n đến nhấc lên trận gió m á h liệt giống như mánh hổ gào thét thiên địa xé rách hết thảy để dưới đường phố lên huyết vũ huyết vũ tan hết bọn này thủ tộc áo giáp tu sĩ toàn bộ biến thành bài thi máu tươi tung toe thần toán tử một thân mà ở bên cạnh hắn xuất hiện một vị dáng người khôi ngô cùng g i ã thanh niên để đám người yên tĩnh bọn hắn nhận biết đây là một vị thương mang thần thoại hạ trấn đông thủ tộc tộc trưởng đi hướng thủy châu tôn này thiên tiêu sao xuất hiện ở nơi này chương bốn trăm năm mươi b ố thần toán tử chi b n hỏa vân sẽ vẫn chương bốn trăm năm mươi bốn thần toán tử chi b u ồ n hỏa vân sẽ vẫn lao đầu nếu không về sau đổi người đi chia ra lửa gạt người lần này ta giúp ngươi là bởi vì ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu lần sau liền không nhất định hạ trấn đông cảm khái vô vũ thần toán tử bà vai tiếp theo ngửa đầu cười to cựu vâng ấn lao tử đến làm ngươi hơi anh một mảnh kim huy s ô n g lên tận trời hạ trấn đông biến mất tại nguyên chỗ để đám người vẫn như cụ không rõ xảy ra chuyện gì là tiểu võ thần hắn trở về bước vào sáu niết cảnh đã thành thương mang có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật đứng đầu cựu k i n h chu đều muốn bại vong Võ thần điện cái ù n g c c lộ đ ạ q u â n đều tại giống như nổi điền tại tiến t giống nổi công như u y ê n bốn. n châu, Rốt cuộc, có Rốt g ư ờ i đạt được t ì n h báo, để toàn để thành x ô i trăm o người suy tư linh năm toán tử, trong mắt nhật không nhật tại. Cái này gọi này sau đều có thể thần vị chỉ cấp tiểu võ thần năm năm đều làm đến thương mang định lưu cái này sai đến cũng quá bất hợp lý khó trách thủ t ộ c tu sĩ phát hiện thần toán tử sẽ như vậy thống hận trước bốn thay mặt thần toán tử đều l à mạch này người lại thành đợi thứ năm thần toán tử như thế nào dạng này cái này coi như cái rắm cái này mẹ nó chính là định lấy thần toán tử danh hào lừa đảo đi đi đi. đi con chiến bốn đám người bàn tán sôi nổi trong khoảnh khắc tàn sạch sẽ sao tại sao có thể như vậy t h â n toán tử rốt cục kịp phản ứng như gặp phải ngũ lôi doanh đỉnh dưới chân lảo đảo cao nhân diễn xuất mất hết tự mình tính sai không có khả năng a lúc đó hắn tiết lộ thiên cơ mẹ nó đều dẫn tới thiên kiếp cái này còn có thể là giả nếu không phải mình có thủ đoạn không chừng đều bị đánh chết tại sao lại là cái này lâm tiêu đến tột cùng là hắn rất cổ quái hay là ta học nghệ không tinh mạch này anh danh có thể nào hủy ở trong tay của ta thần toán tử đầu một đoàn mũi não lâm vào bản thân hoài nghi bên trong quân châu lang tộc một vị mặc hoa phục nam tử đ ỗ n g nhiên mở ra con người thần sắc rung động lâm tiêu trở về còn đạt đến sáu nhất cảnh hắn là lang tộc lang phong là tộc này niết bàn người đứng xem là người qua đường giúp ta người là bằng h ư u trợ thủ tộc người là lâm tiêu c h i địch lang phong trong miệng nhắc tới đây là lâm tiêu t r í n h chiến thủ tộc nói như vậy hắn thấy đây chính là bức người tỏ thái độ không được đứng tại người qua đường hàng ngũ thực sự quá nguy hiểm bằng h ư u mới có thể rơi vào bọn hắn l n g tộc hiện tại lâm tiêu một người liền có thể là tung ai ngờ tiểu từ này có thể hay không ghi hận thủ tộc nổi lên lúc bọn hắn lang tộc trầm mặc như năm đó hắn tại bàng hải hỏi t h ă m lâm tiêu tu hành tăng nhiều nguyên nhân bây giờ xem ra cũng là một loại mạo phạm triệu tập ta lang tộc đại quân phát b i n h t u y ê n châu phong tỏa vô thượng thủ tộc lang phong đứng dậy quát o để toàn tộc chấn động ngay cả bế quan cấp độ thần thoại thiên tiêu lang thiên đều đi ra thiên nhi người tốt nhất ngẫm lại tại bàng hải c h i tân tại lang đỉnh bảo g i ớ i lúc có thể cùng tiểu võ thần khó xử qua lang phong hỏi một đám trưởng lão cũng là cùng nhau trông lại dạng này cảm giác áp bách để còn không có lấy lại tinh thần lang thiên mờ mịt lắc đầu khó xử tại lăng đỉnh bảo g i ớ i lúc lâm tiêu không có đoạn hắn đồ vật cũng không tệ rồi còn đến thiên hắn khó xử nhiều nhất chỉ là lần thứ nhất chạm mặt lúc ngỡ tay khó nhịp muốn khiêu chiến lâm tiêu mà thôi vậy là tốt rồi lăng phong thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa yên tâm nhưng vì để tránh cho tiểu võ thần đối với ngươi sinh ra căm hận trận chiến này ngươi cũng muốn xuất lực biểu hiện tốt một chút hắn động động một mép chúng ta liền không có lăng thiên nghe vậy sắc khóc thiên tiêu chạm mặt phát ra khiêu chiến cái này cũng có thể làm cho lầm tiêu căm hận hắn cũng là thần thoại à thân phận bày ở nơi này còn cần dùng loại phương thức này đi đối với một người trẻ tuổi biểu hiện cuối cùng châu ự châu quân châu thanh châu đều lần lượt bị lâm tiêu trở về vì danh chỗ quét sạch dạng này tự cha tự cụ phát sinh ở rất nhiều cổ tông trong đại tộc chứng minh hiện tại lâm tiêu đã chấp trưởng lấy quét ngang đương đại lực lượng san bằng vô thượng thủ tộc là tại cho các phương đạo thống gõ vang cảnh báo thử hỏi ai không khẩn trương ai không sợ hãi nhao n h a u muốn cùng thủ tộc phân do giới hạn ha h a làm ác tự có trời thu hiện tại mảnh này trời chính là tiểu võ thần cùng lâm tiêu có giao tình đạo thống thì là vui sướng vô biên bọn hắn đối với vô thượng thủ tộc bất mãn lúc này sớm đã kìm nén không được n h o nhao đều tại tiến quân tiên châu so ra mà nói thủy châu lại là dần dần vắng lạnh xuống tới không có ta thủ tộc các ngươi có thể bóp chết cảng khư vị kia chín mét sao ta không tin ngươi còn có thể như vậy đột phá cơ duyên quá lớn đột phá quá nhanh sẽ chỉ làm ngươi rơi vào trong cầu đốn ta sẽ lắng nghe ngươi tăng ca dạng này di lưu thanh nhâm quanh quần một đời tuyệt phẩm phong đường thất nhất định phong đi đến điểm cuối cùng lại nhiều bí pháp đều không được bị chấn sát vụ trường không bên dưới tắm rửa cựu khinh chu chi huyết lâm tiêu như là thần ma tại thế để cho người ta không dám tới gần lầm tiêu các ca ta tin tưởng ngươi hơn nữa còn có ta ta nhất định sẽ trở nên rất lợi hại mệnh áo tím thu mắt sáng tỏ bởi vì lâm tiêu ngay trước chư cường mặt nói rõ tâm ý xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ đã l ù i tốt lâm tiêu lộ ra mỉm cười cô nàng này cũng không an phận tỏ thái độ muốn theo cha cùng huynh trưởng đi t h u tộc tự tay chém giết cựu vông ấn cựu khinh chu khi dễ hắn mệnh áo tím cũng phải vì phương pháp của mình báo thủ lại bị hắn ngăn lại cô nàng này sinh cơ vẫn như cũ yếu đuối thọ nguyên chỉ có mấy tháng nhất định phải lập tức tiếp tục hóa giải luân hồi văn sau đó lấy chân bảo bổ sung thọ nguyên chém giết cựu khinh chu vừa vặn trên người đối phương có một viên đứng hàng cựu phẩm duyên thọ đan vô cùng chân quý hỏa vân tiền bối ta rời đi một hồi sau đó lại đi tuyên châu lâm tiêu đối với l ử a v â n động chủ đạo chính chiến cựu khinh chu hỏa v â n động dễ chính vốn không dùng ra tay lâm tiêu cũng không muốn nàng mệt nhọc giờ phút này h ỏ a v â n động chủ chính cầm đưa tin tín vật thu thập tình báo cười tươi như hoa nghe vậy chỉ là khoát tay áo cũng không thèm để ý lâm tiêu lôi kéo mệnh áo tím rời đi vẹn vẹn sau nửa c a n h giờ lâm tiêu bay trở về trong ánh mắt tràn đầy vui sướng theo hắn tu vi tăng cường luân hồi thiên thư hấp thu luân hồi văn năng lực không ngừng tăng lên lần này nhắc cử hấp thu trăm đạo luân hồi văn thăng thêm trước đây khổ công mệnh áo tím k i ế p trước trên người vạn đạo luân hồi văn đã thôn phệ một thành chỉ là vẫn như cũ thấy không rõ đối phương k i ế p trước t h â n hình dáng về phần mệnh áo tím hắn yêu cầu đối phương về trước hạ tộc đi luyện hóa cựu phẩm duyên thọ đàn t i ể u võ thần vô thượng thủ tộc lập bại đã thành kết cục đã định chỉ còn lại có một hàng niết bản ỉ vào thủ tộc đại trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại công phá chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n hòa vân động chủ đi tới biểu lộ nghiêm túc nói chỉ là vị tiêu tám nhất cảnh thái thượng biến mất biến mất lâm tiêu hơi n h ú n mày võ thần điện cùng hóa bình đại lục n i t bản gần như là cùng một chỗ hành động đi chắn thủ tộc cửa lớn vị tia thái thượng là phát giác tình thế không đối cho nên sớm bỏ chạy sao phản ứng này khá nhanh đây chính là tám nhất không biết tu hành đã bao nhiêu năm hai họa quá lớn ngươi cũng không cần quá sầu lo vị tia thái thượng khả năng còn tại tuyên châu hiện tại đại thế tại chúng ta chúng ta phong tỏa các phương đường đi tiến hành nghiêm t r a thế tất có thể tìm được tung tích của hắn hòa v â n động chủ lại đạo giống như là một hơi muốn tàn mất thanh âm trở nên có chút suy yếu để lâm tiêu trong lòng giật mình liền vội vàng tiến lên n â n không sao ta có thể chống đến lúc này nhìn thấy hiện tại cảnh tượng đã rất thỏa mãn trong lòng lại không tiếc mới hòa vận động chủ trong đôi mắt giản mua tràn đầy nước mắt b ị nàng xem trọng tiểu võ thần đã đạt tới hiệu lệnh các phe độ cao bên người còn có chúng nhất bàn phụ tá không cần nàng lại quan tâm lâm tiêu trầm mặc năm năm trước cái k i a tuyên bố trước khi tọa hóa đánh cược một lần lao nhân rốt cục muốn bước đường minh theo góc sao tiểu võ thần năm đó đào v o n g lúc ngươi cùng đường minh lao đầu tìm được trí bảo đến tột cùng là cái gì à. lao thân đều muốn tọa hóa ngươi còn không nói hòa vận động thân cây khô bàn tay đột nhiên bắt lấy lâm tiêu cánh tay chương bốn hóa cho bi pháp thủ tộc thái thượng chương bốn hòa cho bi pháp thủ tục thái thượng tốt ta cho người biết lâm tiêu than nhẹ một tiếng mặc dù phụ cận không người tới gần hắn vẫn như c ũ lựa chọn truyền âm một phen nói xong hòa vận động chủ ngần người trong nháy mắt minh bạch tất cả khó trách tiểu từ này tại cực tình tông lúc nguyện ý tốn ba năm làm bạn đông phương trí khó trách tiểu từ này quan tâm như vậy thân thể của nàng tình huống cảm tình ở chỗ này chờ nàng đâu muốn tới mười cái lao thần làm không tốt n g ư ờ i liền có thể cấp tốc đ ă n g lâm thần vị hòa vận động chủ hảo não trong đầu suy tư thương mang sắc chết lại đối với lâm tiêu có hảo cảm niết bàn t h ư n h ư chỉ có tả k â u nhưng đối phương trọng thương hôn mê có thể hữu dụng không tới đi về sau đối đại ta hỏa vận động ngươi có thể nhất định phải không công bằng h ỏ a vận động chủ mở lên trò đùa để lâm tiêu cái mũi m ỏ i nhừ hung hăng gật đầu hắn mang theo hỏa vận động chủ lân cận tìm kiếm một ngụm sân động bố trí xuống trận pháp c h á lấp cái kia quen thuộc thủ pháp để hỏa vận động chủ cười khổ ta làm tình nguyện tuân luân hồi tại lâm tiêu dẫn đạo bên dưới hỏa vận động chủ trịnh trọng mở miệng đây không phải đơn thuần hảo cảm càng là một loại mong đợi để lâm tiêu trong đầu luân hồi thiên thư rung động làm tỉnh lấy siêu phẩm căn cơ quân lâm võ đạo bốn nhất cảnh hậu kỳ tu hỏa phần thanh tâm quyết hoành tạo thiên quân n g kỹ bắt phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư hỏa vân tố đ a n tay dạng này văn tự tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện để lâm tiêu pháp thân cùng náo hải cùng một chỗ vụ v ụ bởi vì đây là niết bàn tu vi cùng vô cùng cường đại tinh thần lực luyện dược kỹ nghệ cùng nhau tài giá lâm tiêu làn r a trở nên như que hàn bình thường hỏa phần thanh tâm quyết đứng hàng trăm hàng kỷ công tốt mười cũng là mạnh nhất hóa d i ễ m công pháp bị luyện đan sư coi là cơ bảo công này đại thành biến thành nhân hỏa h u năng vượt qua tất cả đ i ệ hỏa bất quá đạt tới lâm tiêu bây giờ cường đại tu vi từ không sợ làm bị thương tự thân hắn vừa chuyển động ý nghĩ lấy vô tướng cổ công bắt đầu chuyển hóa năm thời gian cực nhanh thời gian mười ngày trong nháy mắt l i ề n qua trận này lớn chinh chiến vẫn như c ũ g â y vô số người chú ý bởi vì đó là một trận vô lượng triệu dân không cách nào thống kê đến tột cùng có bao nhiêu tu sĩ bước vào tuyên châu cũng vô pháp thống kê đến tột cùng có bao nhiêu tuyên châu nhân thị tại chỗ đi sợ bị ngộ thương tuyên châu ba nghìn vực khắp nơi đều đang thiêu đốt chiến hỏa rất nhiều thủ tộc tu sĩ đều bị ngăn ở châu này bên trong châu bên ngoài thủ tộc tu sĩ cũng bị một nhóm nhân mã chỗi truy sát như chuột chạy qua đường lâm tiêu xuất trình không có một ngọn cỏ tám chữ này là do liệt quốc tu sĩ nói ra được lời này c h â n ý ngay tại chính diễn mà tạo thành đây hết thể nhân vật nhưng thủy trung chưa từng hiện thân cái này khiến đi vào tuyên châu địa giới muốn dòm ngó tiểu võ thần đường kim phong thái người đều rất là im lặng náo ra động tĩnh lớn như vậy một đám bạn cũ tùy tùng đi n g ă n cửa chính n g ư ơ i chân thân không đến theo thủy châu tin tức chuyển đến có người ngóng thấy trận kia đ ỉ n h phong chi chiến đã kết thúc sừng sưng đương đại thủ tộc t ộ c trưởng đã vẫn lạc chẳng lẽ tiểu võ thần là thủ thường ngay tại tinh dưỡng cái đề tài này ném đi ra để rất nhiều nhân sắp biến tại càng khư mang tới áp lực dưới có thể có thành tựu như thế này tiểu võ thần thực sự quá trọng yếu là bọn hắn thương mang tranh độ hy vọng không có khả năng tiểu võ thần t u y ệ t học có thể vượt trên cựu khinh tru chớ nói chi là lúc đó hắn cũng không phải là độc chiến ai dám nói tiểu võ thần nửa phần không phải lão tử chọn lấy hắn cũng có thần chủng thiên tiêu hét lớn để cho người ta không nói gì trước đó thủ tộc nổi lên không thấy ngươi thả cái rắm hiện tại tại loại đại thế này bên dưới cái gì như quỷ xa thần đều muốn giữ gìn lâm tiêu lên án mạnh mẽ thủ tộc tuyên châu địa giới một vị như đồng tử bộ dáng tu sĩ đang chìm lặng n ê n không nói bị người chỗ coi nhẹ nhưng không ai có thể nhìn ra dạng n à y đồng tử bộ dáng chẳng qua là một loại hóa cho bí pháp hắn kỳ thực là một tôn công lực siêu tuyệt biến chất thạch chỉ cần phóng xuất ra khí thức có thể làm cho ở đây người toàn bộ hóa thành huyết vụ muốn ta cựu độ nguyên cao chót vót cả đời lại muốn bị một người hậu sinh trẻ tuổi chỗ cản trở đồng tử cảm xúc phun trào hắn là thủ t ộ c thái thượng thông qua võ thần điện phản ứng thấy rõ ra tình thế có biến lập tức hiện ra hóa cho bí pháp ẩn vào trong đám người quả nhiên rất nhanh liền gặp võ thần điện vị kia lão công vụn tự mình ngăn cửa phía sau chính là thiền quân văn mã lần lượt bước vào tiên châu t u y mô chưa từng có hắn biết được hết thảy sau không tiếp tục lộ diện một khi bị phát hiện thế tất chính là một đám nhất bàn đánh tới cho dù là hắn cũng đánh không được dựa theo võ thần điện tập tính thế tất sẽ phong tỏa ưu châu bằng hải thậm chí tại các đại cứ điểm thiết trận sẽ không bỏ qua lão phu cựu bộ nguyên nắm tay rất muốn đánh bạo hết thảy hiện tại đi gọi ngừng còn hữu dụng sao trêu chọc lâm tiêu làm tức giận võ thần điện hắn tuyệt đối là tất trừ mục tiêu sợ hắn đi tiếp xúc c ả n khư ta thủ tộc thật không nên đi ra một bước này cựu bộ nguyên đang cố gắng khắt chế cảm xúc không đến hôm nay hắn sao dám tưởng tượng cường thịnh vô thượng thịnh đến tình trạng này. thu tộc, vô sẽ Sao đi lại d á một tưởng tượng, m cái trẻ con, có cao, còn có thời gian tới nhiều trẻ thể trong đặt thế thể khoảng ngắn, như mang như nếp độ về vậy bước ả n Một b đi nhầm quả thực là vô biên l u y ệ ngục n hắn rất muốn thay đổi càn khôn hoặc là mang đi một chút thiên phu không tồi tộc nhân như thiếu tộc trưởng lại hưu tâm vô lực trời đất bao la lao phu tìm một chỗ an thân còn không dễ dàng chỉ cần lao phu còn tại thu tộc cũng sẽ bất diệt cựu bộ nguyên lần nữa ngóng nhìn phương xa chém dụng suy nghĩ lựa chọn đi bộ rời đi ở đây giữ gìn lâm tiêu quá nhiều người mặc dù hắn đưa tay có thể g i ế t thế nhưng không muốn lộ ra một chút dị dạng sợ bị khóa chặt đường đường t ă m nhất lại bị bức bách đến một bước này sao mà biệt khuất đó là lâm tiêu đại nhân cựu bộ nguyên mới đi ra khỏi một đoạn đường tuyên châu địa dưới chỗ bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô lâm tiêu cựu bộ nguyên nhìn như thân thể nhỏ yếu một trận mới vừa vặn kiểm chế đi xuống s ắ c ý lần nữa dâng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một đạo lưu quang tán đi hóa thành một vị thanh niên mặc áo xanh tại cả người vào cảnh hắn phong thái cái thế dẫn tới đầy trời g e o họ rất nhiều người đều ở trên t r ư ớ c t r à o vị này tiểu võ thần đã thành truyền kỳ sáng tạo ra quá nhiều ghi chép người sùng bái quá nhiều chư vị không cần đa lễ ta nghe nói thủ tộc vị kia thái thượng biến mất nếu có manh mối cung cấp ta liệt quốc tất có thâm tạng lâm tiêu một bộ phát sầu bộ dáng như vậy đáp lại để trao người thụ sùng nhược kinh nhao n h a u biểu thị nhất định chú ý tiểu võ thần vì sao phát sầu khẳng định là bởi vì vô thượng thủ tộc thái thượng không thấy tung tích cái này tương đương với đ e m đối phương dồn đến chỗ tối đây chính là thương mang hai đại tắm niết một trong chân chính là tốt giả tiểu võ thần dũng manh đi nữa độc chiến cũng không đủ lúc cần phải khắc cảnh、giác. có thể nào không lo mà cái này cũng là đổi lấy tiểu võ thần cảm kích cơ hội để một bầy kiến hôi chú ý bản t ò a hạ lạc ngươi thật lấy chính mình xem như thương mang quân vương sao cựu bộ nguyên biểu lộ âm tàn hắn cũng là năm đó tuyệt phẩm phong đường sở học rất rộng thực lực hơn x a cựu khinh chu hắn tự hỏi muốn vào lúc này cầm xuống lâm tiêu cũng không lo lắng dù sao đ a m tiên nhật bản đều tại công phá thủ tộc lâm tiêu lại tại một mình rêu ra o quá cảnh võ thần điện lao ra kia chắc chắn sẽ không từ bỏ cho dù lao phu tìm một chỗ an thân trừ phi tu vi đột phá nếu không hay là chỉ có thể điệu thấp tận tảng còn không bằng lấy kẻ này làm con tin tiến hành mở đường thuận tiện bước hiếp đám kia nhất bàn thả ra t a thủ tục tu sĩ tiểu tử muốn trách thì trách người đi vào bản tọa dưới mí mắt cựu bộ nguyên do dự một chút đồng tử giống như thân thể nhảy lên một cái để phụ cận mấy người kinh hô một đứa bé con lại có như thế c ự c tốc còn hướng lấy tiểu võ thần phóng đi phóng nhãn nhìn lại thập phương vận động loạn thạch băng vân đáng sợ ba động không biết quét sạch bao xa để tuyên châu địa giới trô đám người quỳ xuống một mạng lớn tiếng kêu thảm thiết không rước ự u bộ nguyên đã tới lâm tiêu sau lưng đang thôi động võ thần việt học một mặt lại một mặt t ử khí xâm nhiên b ị a cổ lập tức hiện hiện bao la hùng vĩ vô biên đáng sợ âm khí Xé rách trí này hướng phía lâm tiêu chấn đi xâm lấn ta thủ tục người lập tức đình chỉ công phạt nếu không cái này t h ư ờ n g mang lại không tiểu võ thần chuyện này đột ngột quá cái tia lanh khốc thanh âm đàm thoại giống như từ địa ngục trần đến tại cùng t y ê n châu đại địa trung ương địa đái thủ tộc cổ vật cộng minh hình thành thủ tộc thái thượng làm cho để mảnh địa giới này tu sĩ trái tim nâng lên cổ họng trước mặt khác tiểu võ thần còn đang vì thủ tục thái thượng biến mất mà phát sầu sau một khắc vị này thái thượng lại lấy đồng tử bộ giáng sung ra lấy đánh lén phương thức thống kích lâm tiêu tại d ư ớ i loại tình thế này còn có ai có thể giúp lâm tiêu tiểu võ thần lâm thiên tiêu bị cái kia đang sợ ba động áp đảo trên mặt đất đám người t ừ n g cái hoảng sợ giống to trên bầu trời đại mộ thiên bi trưởng quét ngang càng khôn đại mộ c h i hình nuốt hết sơn hà muốn trôn xuống chúng sinh xâm nhiên tử khí che khuất bầu trời hai bóng người đã là không thể gặp tiếp theo năng lượng kinh khủng gợn sóng phát tiết h o à n quyền vạn dặm c à n khôn mảnh địa giới này luân hãm lại có không biết bao nhiêu người bị bị hất tung lên máu tươi chảy dài huyết án trình diễn có mấy vị tạo hóa mang đi một số người vội vàng thối lui đến nơi xa sắc mặt biến đến trắng bệnh không gì sánh được bắt nhất thái thượng thi triển đại mộ thiên bi trưởng thật có vô cùng vô tận vì thế tiểu võ thần chẳng lẽ ngã xuống sao theo không trung chi cảnh hiện hiện xôn xao âm thanh lại là trong nháy mắt biến mất lâm tiêu còn t ạ i thối lui ra khỏi một đoạn đường tay phải đ â m máu nhưng đôi này loại cấp bậc này tu sĩ mà nói như người bình thường thường tới làn a không có bất kỳ ảnh hưởng gì lâm tiêu phong thái vẫn như cũ xâm nhiên t ử khí không thể cẩn thân tóc đen cùng áo xanh vũ động đang theo dõi một phương k h á c thân ảnh đó là thủ tộc thái thượng l ư i ly hóa cho bi pháp hiện hiện chân thân hắn là một vị l ã o nhân nhưng lại có người tuổi trẻ thân thể da thịt màu đồng cổ thân thể cường kiện như rồng p h á p thân vụ vù tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt của hắn mang theo ngạc nhiên cùng chân kinh đang đứng ở c h o n g váng trạng thái chuyện gì xảy ra p h u cận tu sĩ cũng là ngơi dại cái này nhìn thu tộc thái thượng đột một tập sát cũng không làm gì được tiểu võ thần nhiều nhất chỉ là để tiểu võ thần chảy một chút máu bậy n ế t cảnh trung kỳ thu vi của ngươi lại đột phá cựu bộ nguyên bờ môi giật giật thổ lộ ra lời nói giống như một viên tạc đạn nặng ký ném đi xuống dưới chấn động đến nghe nói người c h ó n g đầu hoa mắt tiểu võ thần trở về tu vi t i ế n t r i ể n bị các phương c h u y ể n tụng ở vào sáu nghiết cảnh sơ kỳ giai đoạn này tiếp cận niết b à n lớn thời kỳ cuối có thể nói tiếp x u ố n g mảy may tăng lên đều cần quanh năm suốt tháng nhất định giai này tu sĩ thưa tớt h vừa mới qua đi mười ngày tại sao lại tăng vọt ngươi tại bắt nhất trung kỳ sao thân phụ võ thần công pháp người lại là năm đó tuyệt phẩm không đường nhưng buộc phát ra niết bản chi lực so ta lại phải kém một chút xem ra ta muốn vô địch thương mang lâm tiêu tay phải sớm đã khôi phục như lúc ban đầu vừa rồi vội vàng giao phong để hắn có so sánh thực lực cũng không phát buồn. Lâm khí cơ khóa chặt kiểu bộ bụi bao tiêu kiểu nguyên, mông lung mông Lâm mưa trùm chặt trực tiếp khí khóa cơ vườn à là là rằm, mở, khắp khắp khí hắn chẳng nơi nơi n đều đều lờ lẽ tức của g i a g vắng đang nguyên công, đang diễn hóa dị tượng, quang cố cục, cái chữ cổ thiết ta thiên từ lôi quang trung hóa hóa đi Kiểu kiếp diễn lập lôi l dẫn rèn ra. bộ có thể khi đó lâm tiêu cũng không thể cấp tốc đem nó chém dụng đối phương còn đã trải qua lớn truy kích đợi đến một đám hải ngoại niết bàn mà đến lúc này mới ngăn chặn c ứ u k i n h chu tiến hành t u y ệ t sát vì vậy từ trận chiến này có thể phân tích ra lâm tiêu thực lực mà cũng chính là loại này chi tiết thúc đẩy vị này là tôn giả cho là mình có thể cầm xuống lâm tiêu nào có thể đoán được lâm tiêu tu vi tại bảy niết trung kỳ lại là một mình rêu r a o quá cảnh người ở bên ngoài xem ra đây không phải thiết lập văn cục đó là cái gì lâm tiêu không nói lời nào càng k h ô n trong mưa bùi tự có một loại pháp một loại đạo đang cuộn trào máy liệt giống như sông lớn trào lên sóng cả vạn giảm tác động đến các phương đây là vô tương c h ấ n linh pháp lâm tiêu giam l ấ y pháp này đi ép xuống bắt miết cảnh nhưng mà cựu bộ nguyên là đương đại là tôn giả biết được lâm tiêu thủ đoạn mười tám cái lôi quang trước cổ mặc dù không có khả năng phong c h ấ n vô tướng dị tượng lại vì hắn mở ra một con đường sống chỉ gặp hắn cả người tại triều bên cạnh phi nhanh tránh đi vô tương c h ấ n linh pháp đồng thời hàn hoa kiếp thiên công hiện ra diễn binh dị tượng vô tận lôi quang xuyên qua trời cao ngưng tụ ra muôn hình muôn vẻ chiến binh vượt qua mấy triệu chúng cùng nhau hướng phía lâm tiêu b ộ tới cảnh tượng to lớn chưa từng có muốn ngăn cản lâm tiêu truy kích cựu bộ nguyên biết rõ cầm xuống lâm tiêu đã thành hy vọng xa vời chỉ muốn thoát thân nhưng mà mấy triệu chiến binh tề động chém vào trong mưa bụi chỉ là tạo nên v n sóng liền đã mất đi đậm tính phi nhanh cựu bộ nguyên cũng là tâm thần run lên phát hiện đỉnh đầu t i ê n sáng bị cản đưa mắt nhìn lại một cái đại thủ chính lòng bàn tay đối với bên d ư ớ i tự mình trời khí thế bằng bạc về phần hắn dưới chân cũng có một cái đại thủ lòng bàn tay hướng lên tự mình nhất thiết nhất địa thương mang vô cương muốn để ép trư giới đem hết t h ể đều bao trùm ở bên trong bất luận cái gì pháp đều không thể vượt qua m u ô n hướng hắn khép lại đây là lang đỉnh võ thần t u y ệ t học thiên địa trường hắn làm sao lại cựu bộ nguyên trong lòng báo động đại sinh cường kiện trên thân thể hiện hiện hóa kiếp phong mang hắn pháp thân giống như thần kiếm huyết dài đang nhanh chóng phóng đại hiện hiện bên trên chống đỡ cựu thiên bên dưới n h ấ p cựu u chi thế vị này thủ tộc thái thượng đem pháp thân tôi luyện thành binh lại lấy hóa kiếp thiên công diễn binh dị tượng tiến hành diễn hóa đem pháp thân xem như một loại dị tượng đến thi triển người quan chiến kinh hô không t h ẹ là thủ tộc thái thượng một bước này như cựu k i n h chu đều không được ông cựu bộ nguyên đỉnh đầu cùng dưới chân đều là phát ra kinh khủng văn vọng cựu bộ nguyên pháp thân kiếm thủ cùng kiếm đôi u cùng thiên địa trường đụng nhau không chỉ tạo nên duệ mang để càn k h ô n c h ầ m luân giống như hai đại võ thần tại thế tại đương đại luật bản tại dạng này đụng nhau bên trong tất cả mọi người nhìn thấy còn tại phi nhanh cựu bộ nguyên tốc độ giảm mạnh phóng đại thân thể đã nhận ngăn chặn đang rung động ầm ầm bên trong rút giày không ngờ bắt đầu chầm chậm thu nhỏ vẹn vẹn tiếp tục một cái chớp mắt tất cả áp lực trực tiếp tán đi cựu bộ nguyên không mừng mạ kinh bởi vì lâm tiêu đi tới chấm chấm đầy sao tô điểm tại b u n phía hình thành sao cựu à n g c bộ nguyên thân thể cao lớn như là cự kiếm tất cả uy thế cùng lực lượng nơi này khắc nghiên xuống chém ngang vạn giảm cắt đứt hết thẻ vô tướng quyền ấn lâm tiêu nhanh chân hướng về phía trước huy động quyền ấn dẫn tới thiên địa cộng minh to lớn quyền ấn lấy cưỡng chế mạnh một tiếng ẩm vang c ự kiếm l â y động coi nhỏ lại thành cựu bộ nguyên chân thân k h í tức của hắn bất ổn rơi vào sóng cả vạn g i ả m vô tương c h ấ n linh bên trong hóa kiếp thiên công kiệt lực vận chuyển chỉ vì ngăn cản lâm tiêu nhật nguyệt đồng huy cựu bộ nguyên rất cường đại tại nằm trong loại trạng thái này huy trưởng đại mộ thiên bí trưởng chương bốn trăm năm mươi bảy ép hướng thủ tộc chúng cường phản ứng chương bốn trăm năm mươi bảy ép hướng thủ tộc chúng cường phản ứng lúc này lại là một cái vô tướng quyền ấn đánh tới lần này đổi kích cựu bộ nguyên thân thể giống như, như đạn pháo bay ra ngoài ven đường vết máu địa điểm, điểm để cho người ta sợ run lâm tiêu câu kê vô địch t ư ơ n g mang không phải nói ngoa vị này thủ tộc thái thượng cùng lâm tiêu đối chọi gây gắt ở giữa trực tiếp rơi vào hạ phong thưa không rung động lâm tiêu như chu tức vũ cánh n g a o du đuổi kịp bay ngược bên trong cựu bộ nguyên một thức r a vạn vật nghiêng cựu bộ nguyên song trưởng như hóa thành lỗ đen muốn để vạn vật n g h i ê nằm g n muốn ảnh hưởng lâm tiêu công phạt vô tướng quyền tuấn lâm tiêu xuất thủ trực tiếp đẩy hướng phía trước đó là vô thượng thủ tộc phá diệt chém đó là vô thượng thủ tộc tam diệp kiến quang danh sưng có thể chu thân chu sương chu mệnh bốn rất nhiều tu sĩ n g ó n h ị n thân xác quái dị cựu bộ nguyên sở học rất rộng chỉ trong một chiêu hiện hiện không chỉ một loại tuyệt học nhưng đối với lâm tiêu mà nói chỉ cần khóa chặt cựu bộ nguyên như vậy lấy c ư ơ n g chế mạnh là đủ rồi chỉ lấy quyền tuấn ép địch nhìn cựu bộ nguyên thủ đoạn ra hết lâm tiêu cũng chỉ có một chiêu trang cảnh như vậy có một chút vui cảm giác nhưng không ai có thể cười được tiểu võ thần tại chứng minh gió mà nếu lao nước cũng có thể ép địch mặc cho ngươi thủ đoạn lại nhiều đạo pháp trong tự nhiên lột xác ra góc cạnh phong mang liền có thể áp đảo mặt khác võ thần tuyệt học phía trên muốn lấy quyền t u n ép tất cả muốn lấy chấn linh chấn đại địch chỉ là mấy chục dây ở giữa lâm tiêu cùng cựu bộ nguyên thần ảnh l i ê n biến mất tại mảnh địa giới này trong tầm mắt mọi người ven đường có thể thấy được máu đỏ thâm cùng bay quất nhìn nó t r i n h chiến phương hướng rõ ràng là hướng phía thủ t ộ c phương hướng mà đi sao dày đặc t r i ề u bái vai khiêng nhật nguyện quyền ấn chấn địch một đường ép đến thủ t ộ c đi sao mà bá đạo đây chính là tiểu võ thần thiết huyết cổ tay sao đám người xôi trào rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu đều làm một trận ả m đạm đây mới là cái thế anh tư a đợi đến r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại thủ t ộ c tu sĩ nhìn thấy tràng cảnh như vậy như thế nào tâm tình bốn vô thượng thủ tộc cường thịnh tộc địa ở vào tiên châu trung ương cao, cao tại thượng quản lý cương vực sao mà rộng lớn nhưng lại đã toàn cảnh tung bay khói lửa một mực ngạo thị thiên hạ tộc nhân trở thành chuột chạy qua đường bị các lộ đại quân vòng vây người sống sót đã lui ở đến tộc địa bên trong nơi này long mạnh chập trùng t h ụ y quang lập lòe như v ẽ c u ố n chúng tiên cảnh hộ tộc đại trận do tộc địa bắt phương mà lên dung luyện tinh túy bao phủ mảnh này trọng yếu tộc địa có thể cho dù là hộ tộc đại trận cũng bị công phá hơn phân nửa tại lung lay muốn diệt lúc này trống trận đã ngừng binh mâu đã dừng giết tới thủ tộc tộc địa trước một tôn lại nhất tôn n h ấ bản có thể là lo lắng bất an có thể là sắc mặt tái nhật bọn hắn xác định chúng u ta đừng nghe hắn tấn công vào đi diện thủ tộc quét sạch thương mang nội loạn phong lôi đình chủ chạy chính áo bảo nhốn máu chạy chính anh võ hạ hưng phấn độ quát thủ tộc có con rể ta trọng yếu nghe được vị kia thái thượng thanh âm hắn lập tức lấy đỉnh tiêm đưa tin tín vật liên hệ lâm tiêu nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại hoặc là lâm tiêu sẽ ra ngoài ý muốn hoặc là chính là tại trong c h i n h chiến huống hồ, hồ thái thượng kia đều đã biến mất làm gì lúc này ngoi đầu lên cái gọi là phô trương thanh thế càng là không có ý nghĩa một lúc sau tự sẽ nhìn thấu đoan mục thanh hô hấp dồn dập chúng ta triệu tập một nhóm người ngựa đi tìm vị kia thái thượng bọn h ắ n hóa bình đại lục quân lâm đến chính là hướng về phía lâm tiêu a cứ chờ một chút một vị tinh thần quắc tước hạ phát đồng nhan lão giả tay háo đồng bểnh đi ra đoàn một thanh ném đi ánh mắt khó hiểu đây là võ thần điện vị tiên lão cung phụng ở vào tám nhất cảnh tên thật giang đạo tự mình xuất lĩnh võ thần điện nhất bản mà đến lao phu biết được cựu độ nguyên thực lực ta toàn lực xuất thủ nhiều nhất cùng hắn cân sức ngang tài như tiểu võ thần cùng độc chiến khẳng định không địch lại chờ chúng ta tìm được tung tích địch cũng không kịp mà thu tộc nhận c h â n áp cựu độ nguyên giận ở trong lòng chớ có lại kích thích đến hắn hắn đã muốn bắt tiểu võ thần áp chế chúng ta tự sẽ chủ động liên hệ chúng ta chúng ta canh giữ ở nơi đây là được rồi giang đạo trầm giai nói biểu thị tiểu v không có khả năng b ư ớ c lên bất luận cái gì phong hiểm hắn đã bí mật phái người đi xác định tình báo một đám n h ế t bàn trở mặc chiến đến nước này chẳng lẽ muốn để bọn hắn đến đây dừng tay không cam tâm cựu vâng ấn ngươi không phải muốn đúc thành chính mình vô địch chi đạo sao ngươi xem một chút ngươi bây giờ nhưng còn có ngày xưa d á n g v ẻ một vị dáng người khôi ngô thanh niên nén d ậ n chỉ vào thủ t ộ c tộc địa chửi ấm lên ngươi có dám đi ra ta đánh với ngươi một trận chỉ cần ngươi thắng ta thả ngươi đi đó là hạ trấn đông đi vào tuyên châu cùng tộc nhân hội tụ một đường rét tới nơi đây đại điệu ngươi có dám đi ra đánh vôi ta một trận lao tử dâm chết ngươi mặc đại quần cộc đen hoàng cũng là đứng thẳng người lên bưu i hàn phát ra tiếng hắn muốn chó đạp cựu vô ngấn đại điệu có thể đại điệu trốn tránh không ra coi như xong ngay cả lâm tiêu đều có thể bị thủ t ộ c thái thượng ngăn chặn thủ tộc tộc địa bên trong cựu vô ngấn đứng ở dưới một cây đại thụ mặt không biểu tình yên tĩnh im mắng chưa từng ứng chiến ngay xưa hắn ngông nên kiên cường khinh thường đẻ người muốn đi chính mình vô địch tri đạo thắng được thiên hạ khen ngợi nhưng từ chừng nào thì bắt đầu hắn thay đổi tựa hồ là từ lăng đỉnh bảo giới lúc phát hiện chính mình lại không hy vọng đuổi k phụ thân nhằm vào lâm tiêu tâm tư hắn đều biết không có ngăn cản phụ thân muốn ngang hàn quốc hắn cũng biết không có ngăn cản ngược lại trong lòng có một loại thống khoái cảm giác nào có cái gì thiên tiêu vô địch đạo tâm ta khinh thường ỉ vào đại tộc chi thế đại người đó là bởi vì người người đều kính sợ thủ tộc biết được cường đại tới đâu tiên h tiêu dựa vào vô thượng thủ tộc ta đều có thể đuổi theo nhưng nợi đạt được hiện một người như vậy ta cũng giống như những người khác cựu vô ngấn thấp giọng n h ỉ non n g ấ n mà thái thượng cho chúng ta mở ra một con đường sống chỉ cần chúng ta có thể sống sót tương lai xúc thế mà lên nhất định giết sạch bọn hắn tất cả mọi người nhất tôn nhất bản diện mục g i ữ tợn hắn danh c ử u đức là c ử u vô n g â n thúc phụ toàn bộ thu t ộ c hiện tại chỉ còn năm vị niết b ả n đều tụ tập tại thủ trong tộc bọn hắn cảm giác được tộc địa bên ngoài bầu không khí từng cái đều là trong lòng đại định hắn biết các lộ đại quân không dám cầm lâm tiêu tính mệnh đi cực để bọn hắn có cơ hội thở dốc c ử u đức ngươi đi liên hệ tộc ngươi thái thượng đi chỉ cần hắn cam đoan tiểu võ thần không lại chúng ta có thể thả các ngươi rời đi lao c u n g phụ giang đạo vượt qua đám người ra còn không có tin tức chuyển đến hắn không muốn chờ đợi thêm nữa đường, đường tiểu võ thần mệnh sao mà quý giá thả chúng ta rời đi vậy liền đủ ch người võ thần điện còn có bao nhiêu võ thần tinh huyết toàn bộ lấy ra cựu đức lớn tiếng nói cựu khinh chu vẫn lạc hắn xem như thủ tộc tộc trưởng mới nhận chức dự trữ chứ không nhiều lắm nhưng có thể giang đạo gật đầu võ thần điện võ thần t u y ệ t học toàn bộ giao ra có thể đối với chúng ta mở ra lăng đỉnh bảo giới cũng có thể thương lượng bốn giang đạo đáp lại không chỉ chấn kinh bên người nếp bàn cũng làm cho thủ tộc còn sót lại tộc nhân đều là chấn kinh vị này lao cung phụng cùng lâm tiêu cũng không cái gì gặp nhau làm người rất là cứng nhắc thống khoái đáp ứng những n à y khắc nghiệt điều kiện là thật đem lâm tiêu coi là thương mang tương lai mà võ thần điện n i ế p bản thì là minh bạch năm đó cựu k i n h chu lấy đại thế bức hiếp lâm tiêu rời đi lâm tiêu không tranh không nháo rời đi vị này lao cung phụng cũng là động dung hạ chấn đông lồng ngực đều nhanh nổ tung thu tộc như đến những kho tàng này tuyệt đối sẽ không lưu tại thương mang làm không tốt sẽ đầu nhập vào càng khư muôn đông sơn tái k h ở i giờ phút này cựu đức đã lấy ra một tấm lệnh bài đánh ra một mảnh ánh sáng tại liên hệ thái thượng chương bốn trăm năm mươi tám thi ép tộc địa phá di động. động nhưng mà không có trả lời cái này khiến cựu đức n h i u mày dĩ thái bên trên thực lực thật ngăn chặn lâm tiêu hẳn là không dùng đến quá lâu liền có thể cầm xuống cựu đức tiếp tục liên hệ vẫn là không có đáp lại chẳng lẽ là phô trương thanh thế tộc đ ị a bên ngoài một đám niết bàn ánh mắt nổ bắn ra giống như mây đen đ è xuống để thủ tộc tộc địa dung chuyển tộc ta thái thượng đáp lại cựu đức gần đi trong ánh mắt kinh hoàng lớn tiếng nói hắn đã cầm lâm tiêu đang đổi u đến trên đường lập tức tộc đ ị a bên ngoài một đám niết bàn lại là cùng nhau dừng lại thái thượng kia phải chăng đáp lại bọn hắn nghe không được nhưng vẫn là câu nói kia không có khả năng mạo hiểm bọn hắn muốn ngăn ở nơi này thái thượng vẫn là không có đáp lại chẳng lẽ là cầm lấy lâm tiêu đi nhìn như chấn định t i ê u đức trong lòng có chút bối rối tộc trường muốn làm rõ ràng lâm tiêu đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường chân tướng thái thượng như bắt lâm tiêu có thể không có ý nghĩ thế này thái thượng không đến bọn hắn ngay cả đi ra tộc địa d ụ n g khí đều không có ngay tại này giây lát một đạo kinh khủng c h ấ n minh thanh đột ngột từ phương xa vang vọng mà lên ban đầu yếu đất phía sau như lôi đỉnh tức giận bình thường điếp hai phát hội tập kích vạn dặm là thái thượng tới rồi sao thu tộc tộc địa bên trong chuyến ra từng đất vui sướng t h a nhâm ngăn cửa các lộ đại quân càng là dối loạn giang đạo xúc thế yêu cầu đại quân chớ có xuất thủ thả người tới tới trong nháy mắt một cái chớp mắt loại ba động này đã tới thủ t ộ c tộc địa trước một bộ thân thể hỗn hợp tại trong huyết vũ giống như từ trên chín tầng trời rơi xuống hung hăng đánh tới hướng thủ tộc vốn là xa xa muốn diện hộ tộc đại trận lập tức dung chuyển khắp nơi đều là dày đặc tiếng vỡ vụn tiếp theo vỡ nát mở đi ra lại nhìn thân thể kia đã đập xuống tại tộc địa bên trong, sập mấy tòa cung điện lưu lại một cái hố sâu thái thượng có thể nào tại lúc này hạ tử thủ đây là đỏ mắt sao muốn giết lâm tiêu cũng muốn đợi đến chúng ta thoát khốn về sau a cảm giác được bốn phương tám hướng dâng lên s ắ c ý cựu đức quá sợ hai hy vọng lâm tiêu còn lại một hơi thân hình hắn k h ẽ động phóng tới tòa kia hồ sâu c ù n g cựu đức ôm một dạng tâm tư còn có mặt khác bốn vị n ế p bản thậm chí ngay cả cựu vô ngấn đều ở trong đó muốn nắm thẻ b ặ t này chỉ là tiếp cận hồ sâu sát na bọn hắn từng cái như bị xét đánh trong hồ sâu thân thể là một vị lao giả cường kiện thân thể rách giới trải rộng quyền ấn không biết gặp phải bao nhiêu lần trọng kích chừng lớn hai con ngươi con lưu lại rung động cùng tuyệt vọng đã khi tức hoàn toàn không có thái, thượng. thái thượng, bị đ tộc tộc á tại một c đám niết bàn trước xuất hiện một vị thanh niên mặc áo xanh hắn trệ không mà đứng tuân tú bất phàm thả ra khí tức phát động bất phương để võ thần điện hạ tộc cùng với các thế lực niết bản đều thân thể có giúp bảy bảy niết cảnh trung kỳ dạng này run dày thanh âm không biết xuất từ người nào miệng để toàn trường xôn xao c đây là ta vô thượng thủ tộc dự tính ban đầu là vì thiên hạ cựu đức chỉ vào lâm tiêu hướng phía trong đám người vài tôn nhất bản nhìn lại phát ra bén nhọn thanh âm cái này vài tôn nhất bản đều từng bởi vì lâm tiêu thành cựu mà sinh ra dị dạng tâm tư thậm chí để ra nghi vấn qua lâm tiêu hắn hy vọng có thể câu lên những người này r a tâm gây ra hôn luận a các ngươi cũng cảm thấy biết được ta gặp vỡ liền có thể như ta sao lâm tiêu thuận c ứ u đức ánh mắt nhìn lại g ầ n người bên trong lăng phong bị lâm tiêu để mắt tới dùng mình một cái tâm thần đều kém chút đ ạ nứt n ra thế gian gặp vỡ cũng muốn t i ê n phú siêu tuyển giả lúc này mới có thể luyện hóa ta lăng phong nào có tư cách kia lăng phong vội và nói g n hẳn không thể giết c ứ u đức đoạn quá khứ kia con hàng này còn chủ động đề cập sợ lâm tiêu quên đúng không mặt khác mấy vị n ế t bản cũng là vội vàng túi đầu lâm tiêu cảm khái trước kia Hắn di h o a t i ế p một đ ằ n g sau kinh diễm bốn i hiện, ể u u còn m lập lý một cái lý do. bị â y giờ cường người không đại, liền nhiếp chỗ nào cần? Chỉ cần có chấn khác, có hắn thể nào đủ dám d dạng Chiến, giết. tâm tư giết. 9, 4. Bị lâm tiêu để mắt tới nhật bản đã là xuất thủ trước gào thét hướng phía thủ tộc tộc đ ị a mà đi tiếp theo các loại hào quang như cựu trọng sông lớn hướng phía thủ trong tộc đánh tới như là ngày tận thế tới lâm tiêu đạo h ư u ngươi thật đúng là để lao phu mở rộng tầm m ắ ta võ thần điện lao cung p h n g kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm tiêu người ra tiếng đúng là khỏe mắt rừng rừng lang đỉnh võ thần lưu lại giàn dạy tuyệt đối không thể để thương mang luân hãm càng khư muốn ra võ thần thương mang cũng có quái thai như vậy không nói đạo lý quật khởi từng bước một dẫn trước không nói tương lai liền nói ngay sau đó thương mang lần nữa viết trình dựa vào hắn cùng lầm tiêu mở đường một đám niết bản tùy hành ngăn chặn vị tiêu cựu niết khả năng cực cao tiền bối quá khen lên rồi lâm tiêu khách khi đáp lại lợi đến giải quyết thủ tục ta võ thần điện nguyện ý đối với ngươi mở ra lang đ ỉ n h bảo giới tin tưởng điện chủ tại cũng nguyện như vậy lang đ ỉ n h bảo giới tồn tại ý nghĩa vốn là vì thúc đẩy các phương đạo thống chống cự ngoại địch khi nào tiếp tục viễn trinh càng khư có thể do liệt quốc quyết định lao cung p h n g kia lại đạo để liệt quốc đám người ngoài ý m u ố n khi tu sĩ đạt tới độ cao nào đó có thể không xem bất luận cái gì quy củ lui một bước mà nói lâm tiêu năng chấn sát thủ tộc thái thượng như vậy vị này lão c u n g phụng cũng khó địch nổi lâm tiêu mà lâm tiêu bên người còn có một đám nếp bàn như vậy thống khoái xuất ra cũng có thể thắng được lâm tiêu đối với võ thần điện hảo cảm cảm ơn tiền bối lâm tiêu thi lễ mà chừa đường rút g i à y một bước hướng phía thủ tộc tộc địa mà đi hắn bị phồn tinh triều bái b a phủ vai k h i ê n nhật nguyệt chỉ là tiến lên ở giữa ven đường ở giữa liền có đại lượng thủ tộc tu sĩ tinh hai lùi lại không cách nào tiếp cận mà những n à y thủ tộc tu sĩ vừa lại không cần lâm tiêu xuất thủ t r ê n chúc đại quân xuất hiện quân lâm đều tại chém rách các phương tìm thủ tộc trả thù người rất nhiều đây là giữ gìn thương mang trật tự một trận chiến là muốn đặt vững liệt quốc tiên triều địa vị một trận chiến lâm tiêu cựu v ô n g ấn tại nhanh lùi lại dưới chân lảo đảo vừa khóc lại cười năm đó đối thủ bây giờ cường đại như này hắn như côn trùng đang ngước nhìn thiên long lâm tiêu ngừng chân trông lại hắn đã từng hoàn toàn chính xác khâm phục qua cựu vâng ấn cho là đây là một nhân vật nhưng bây giờ từ trên người đối phương không nhìn thấy ngày xưa nhuệ khí là ta gây sao một cái tốt đẹp thanh niên a lâm tiêu than nhẹ một tiếng cất bước mà đi không có đối với cựu vô ngấn xuất thủ bởi vì tam cứu ca hạ trấn đông đánh tới muốn cùng cựu vô ngấn một trận chiến hắc hoàng cũng là gào thét mà tới muốn chiến cựu vô ngấn toa kỵ t r â n vọng đạo bọn người xuất lĩnh liệt quốc đại quân mà đến gặp lâm tiêu đi xa có phấn khởi liệt quốc tu sĩ、si、hiếu k ỷ thiên tử đây là muốn tìm cái gì đâu làm cái gì trong đám người ngày xưa nằm viên áo xanh an nhan nghĩ đến lâm tiêu năm đó thổ phỉ hành vi sư đệ ta đương nhiên là chuyện không thủ tộc không lưu lại một viên ngói một viên lạch an nhan đại năng Người、nhưng g ư ơ i n chớ có nói b ậ y thiên tử không phải loại người này nhiều cao thủ như vậy tại đừng cho ta thiên tử bôi đen có liệt quốc tu sĩ vội vàng nói đó là muốn trở thành vô địch võ thần nam nhân hình tượng nhất định phải quang minh v ĩ n g ạ n không có khả năng sách á mọi sự tỉnh toàn bộ thu tộc có thể làm cho tiêu nhi động tâm phá diệt động nên là một cái trong số đó không biết hắn tại phá diệt động sẽ hay không có thu hoạch vũ không đeo kiếm mà đến cũng đang tìm kiếm thủ tộc tạo hóa mà chiến để đám người tình ngộ thu tộc phá diệt động địa vị tương đương với hạ tộc hạ nguyên sơn mà lại ngay đồn phá diệt trong động Còn thờ tộc, có có cung cấp tộc thần một pho thượng thần, nghe nói có rất nhiều huyền thờ thu diệt một rất thể thu tu phụ phá phò đi võ bí, sĩ lâm i hội. chi n Trường bản nguyên tính thần Trường bản nguyên tính thần h chi vật, 459, 459, mê. mê. võ vật, võ l tiêu tại thủ tộc t ộ c địa như vào chỗ không người đi tới tộc này trọng địa đó là một ngụm khảm vào trong vách núi hang đá cửa trên đầu khắc lấy phá diệt động ba cái chữ cổ tràn ngập tiên cổ xa xưa cảm giác phá diệt động lâm tiêu ngắm nhìn phá diệt võ thần chính là thương mang đại lục vị thứ ba đang lâm thần vị người hạ tộc hạ nguyên sơn cũng còn lưu lại võ thần khí tức nơi đây tất nhiên như vậy có thể cam đoàn thủ tộc không ngừng đạn sinh ra cừng giả thân là thủ tộc t r o n g địa phá diệt động tất nhiên là bị cấm chế bao phủ lâm tiêu toàn lực xuất thủ đánh xuyên qua nơi đ â y cấm chế đi vào phá diệt trong động trong hang đá thần bí sương mù lợn lờ đó là v õ thần khí tức biến h à n h càng có hiệu lệnh thiên địa tinh khí chi uy là vô thượng thủ tộc long mạch c h i nguyên có thể xưng ơ một tòa đạo tràng lâm tiêu vận chuyển vô tướng của công lập tức vo thần khí tức hướng phía hắn tụ đến quả nhiên đạt tới ta cảnh giới bây giờ vo thần khí tức tẩy lễ hiệu quả đã phi thường yếu đi nơi này võ thần khí tức vẫn còn so sánh không lên hóa bình đại lục tòa kia treo trên bầu trời sân thượng chim lòng cảm thụ sau lâm tiêu dừng lại nếu có thể dựa vào võ thần khí thức để bây giờ tu vi tiếp tục tăng vọt cứu khinh chú đã sớm đột phá còn không bằng đem nơi đây giữ lại xem như liệt quốc bảo vật g i a t r u y ề n phá diệt trong động một tòa tượng đá đưa tới lâm tiêu chú ý đó là một vị nam tử mặc h á t bảo đứng chắc tay khinh thường lâm tiêu nó giữa lông mày tràn ngập một cỗ sát khí cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác giống như có thể phá diệt vạn giới tượng đá trước có cống phẩm xuất hiện có hương hỏa lượn lờ võ thần đến tột cùng rốt cục mạnh đến mức nào một toa tượng đá cũng như vậy mơ hồ được tôn sùng là t ư ợ n g thần lâm tiêu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút mày nhắc lại nghe đồn phá diệt võ thần t ư ợ n g thần có rất nhiều huyền bí có thể thờ thủ tộc tu sĩ đi lĩnh hội nhưng hắn cũng không nhìn ra cái gì dị thường a lâm tiêu tiểu hưu t ư ợ n g thần này huyền diệu cũng không phải là tuyệt học truyền thừa một trận thanh n â m giả nua chuyển đến chỉ gặp võ thần điện lao c u ố c vụng hạt phát đồng nhan giang đạo bước vào tiến đến tiền bối ngươi biết được tượng thần này huyền bí lâm tiêu hiếu kỳ trông lại trước đây chỉ là suy đoán tự cựu đức trong miệm đạt được chứng thực giang đạo gật đầu tại lâm tiêu tìm hướng phá diệt đậu lúc hắng bắt cựu vô ngấn thúc phụ hỏi một chút mấu chốt tin tức lâm tiêu cảm thấy hứng thú lắng nghe ngươi có thể đem tượng thần này nhìn thành một tôn bản nguyên tín vật p h a m là thủ tộc con cháu đời sau có người có thể thành võ thần có thể mang vật này rời đi thương mang như phá diệt võ thần còn sống có thể nhờ vào đó tụ họp một câu nói như vậy đem lâm tiêu lôi không nhẹ thứ đ ồ chơi gì bản nguyên tín vật cùng phá diệt võ thần tụ họp không phải nói thương mang tứ đại võ thần đều đã tọa hóa sao như phá diệt võ thần còn sống bọn hắn tiến công vô thượng thủ tộc thời điểm thu tộc vì sao không lấy ra chấn nhiếp các phương tứ đại võ thần cho dù tọa hóa cũng không tại thương mang đại lục lâm tiêu tiểu hữu ngươi có nghe nói qua võ thần lăng mộ ở đâu giang đạo hỏi này cũng không có lâm tiêu lắc đầu hắn một mực rất ngạc nhiên đều nói tứ đại võ thần tọa hóa thế nhưng không ai biết đổ vào chỗ nào mà giang đạo thân là võ thần điện lão cúc phụng từng từng đi theo lăng đỉnh võ thần khẳng định biết được một ít gì đó thương mang tứ đại võ thần đều đi ra bằng hải là vì thăm dò phương thế giới này cũng là vì đột phá bản thân tìm kiếm tương lai bởi vì cho dù là võ thần hay là sẽ chết loại nhân vật đó lòng cao hơn trời có chết cũng muốn tọa hóa phía trước trên đường giang đạo lại đạo thụ lam tinh văn học mạng độc hại lâm tiêu lập tức tỉnh ngộ phiên dịch tới chính là tìm phương pháp phi thăng bởi vậy có thể thấy được vô tướng võ thần câu kia cổ nhân thật là chỉ hạ bắt đầu võ thần vô tướng võ thần từng tại tòa kia treo trên bầu trời sân thượng thôi diễn hạ bắt đầu võ thần năm đó g i ấ u chân vậy cái này không phải nói như mệnh áo tím thật sự là hạ bắt đầu võ thần c h u y ể n thế vậy liền đại biểu vị này võ thần khẳng định chết hạ tộc truyền thừa hơn một văn năm đến hạ ương thế hệ này thế mà ngay cả đoạn tin tức này đều không rõ ràng tiền bối cái kêu phá diệt võ thần đến tội cùng tọa hóa không có lâm tiêu đầu đại việt khư đại lục muốn ra võ thần cái này muốn phá diệt võ thần còn sống vậy cũng không liền chơi đại phát có lẽ t o à n hóa có lẽ không có ai nào biết đâu ngay cả thủ tục đều không rõ ràng gặp lâm tiêu khẩn trương bộ dáng giang đạo cười ra tiếng năm đó lăng đỉnh võ thần nói qua tìm kiếm tương lai người nhất định không cách nào lại trở về chém rụng qua lại không cách nào lại trở về lâm tiêu lại là náo động mở rộng dựa theo câu nói này phân tích cái gọi là phi thăng chỉ là đơn hướng đây là thiên địa hạn chế nếu lăng đỉnh võ thần ngôn xưng thương mang quan hệ quá lớn không thể luân hãm vì sao cũng muốn rời đi lâm tiêu lại khó hiểu võ thần tâm tư há lại cho chúng ta suy đoán giang đạo giải thích nói mà lại lăng đỉnh võ thần không rời đi cũng sẽ có chết dài một ngày thương mang không thể luân hãm nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng khả năng quan hệ đến thương mang kỳ tích không ngừng về phần đáp án hắn cảm thấy tại lăng đỉnh bảo giới bên trong có thể tìm tới bảo giới quá lớn lâm tiêu ngày xưa xác minh chỉ là một phần nhỏ khu vực như hai loại khác thứ nhất ngày thứ hai lửa đều không có đụng phải giang đạo ôm giải mã tâm tư nhập qua bảo giới cũng không có phát hiện hắn phỏng đoán là chính mình tu vi không đủ mà lâm tiêu khác biệt tinh tiến chi thế sẽ không dừng lại nhất định có thể vạch trần đó còn là chờ sau này lại nói lâm tiêu nghĩ nghĩ cùng giang đạo sánh vai đi ra giang đạo tìm không được vậy bây giờ chính mình hơn phân nửa cũng không được tạm thời đừng lãng phí cái kia công phu tương lai quá xa xôi hay là chuyên chú trước mắt đi thủ tục náo động lớn đã kết thúc nhiều cao thủ như vậy vây công tàn l ù i đến đây thủ tộc chỗ nào gánh vác được bất quá hay là có tiếng chém giết vang vọng đó là hạ t r ấ n đông đối với cựu vơ ngấn hắc hoàng đối với cựu vơ ngấn toa kỵ cả hai đều không có để tu sĩ khác nhung tay muốn đích thân chấn áp đối thủ một đ á m tạo hóa thì là vây quanh một người một chó này q u a n chiến có nhân thần tình thần trương một người một chó này không để cho bọn hắn xuất thủ nhưng bọn hắn cũng không thể để đối phương xảy ra chuyện cái kia dù sao đều là cùng tiểu võ thần có quan hệ thân thích đó a tam cứu ca vậy mà đột phá đến tạo hóa bốn t ầ n g cảnh xem ra những năm này hắn cũng luyện hóa không ít tài nguyên chỉ sợ hạ tộc lấy được võ thần tinh huyết đều nện cho hắn lâm tiêu cách không nhìn lại phát ra thang nhẹ cái này chân gãy cồn ma rung manh vô địch trái lại cựu vông ấn sớm đã bối rối vô chủ vô tâm chèm giết về phần liệt quốc tu sĩ thì là tại ba vị sư bá dẫn đầu xuống từng cái mở ra túi càn k h ô n bắt đầu đại càn quét ngay cả lâm vũ đều ở trong đó ca phá diệt động còn hữu dụng sao muốn dọn đi sao gặp lâm tiêu nhanh như vậy đi tới lâm vũ ngại ngùng hỏi nàng la bị mấy cái trường bối mang theo gia nhập trong đó một câu nói như vậy để l â m tiêu bên người giang đạo vọng đến ân chuyển lâm tiêu ho nhẹ một tiếng bất quá động này có võ thần khí thức các ngươi mang không nổi tìm nhất bàn hỗ trợ Tốt. lâm vũ p h â n chấn hiện tại các ca đ ặ tới hiệu lệnh thương mang độ cao tiền bối ngươi cảm thấy nên khi nào lại trình càng h ư lâm tiêu nhìn về phía bên người giang đạo hai năm trước bên ta viễn trinh thất bại sau việt khư đại lục cũng biến thành yên lặng chắc là không muốn vị k i a c h í n nhất lại thụ ngoại lực q u ấ y dày thứ ngươi trở về ta võ thần điện liền bắt đầu phong tỏa ưu châu bọn hắn biết được bên ta tình huống khả năng tự thấp nếu là ở giai đoạn này xuất trinh nhất định có thể giết bọn hắn trở tay không kịp giang đạo cho ra đề nghị các loại lâm tiêu thành võ thần đến tột cùng còn bao lâu nữa không cách nào phán đoán thần toán t ử khám ệ n h đều không đáng tin cậy ai ngờ trong lúc đó sẽ hay không có biến số bây giờ bọn hắn một phương quân lâm võ đạo người có hóa bình đại lục m ư ơ i sáu tôn nhất bản chỉnh thể số lượng vượt qua trước đây còn có lâm tiêu tôn này cường giả vì sao không chiến hắn lúc này mới đề nghị toàn bởi vì lâm tiêu mới là bây giờ thương mang đương đại người thứ nhất lực hiệu triệu quá mạnh hắn chi phối không được chương bốn trăm sáu mươi cựu phẩm quy nguyên đan báo ân chương bốn trăm sáu mươi cựu phẩm quy nguyên đan báo ân tốt vậy chúng ta trước hết đi qua tìm một chút có thể chìm vị tiêu c ử u niết tốt nhất xong hết mọi chuyện lâm tiêu cười ra tiếng lúc trước vị tiêu c ử u niết hậu nhân thái độ để hắn rất không thoải mái quét sạch nội loạn khi đem thương mang ngưng tụ thành một cỗ dây thừng đi chém dụng uy hiếp để hắn nhận qua ân huệ tu sĩ hậu nhân có thể sống ở một cái thả thế bên trong ngươi nếu là có thể luyện chế ra cựu phẩm quy nguyên đan ta còn có thể đối với tiểu võ thần mở miệng giúp ngươi cầu tình một hai ngươi như luyện chế không ra hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này một đạo lệnh leo khe kêu âm thanh q u a n h quẩn dẫn tới giang đạo biến sắc nhấc chân đi tới đây là tà m ụ c quyển thanh âm lâm tiêu trong lòng khẽ động đi theo trên một vùng phế tích một vị máu me khắp người n h ậ bản ngay tại quần cường giám sát bên l i ớ i bắt đầu dùng bảo khí đan lô luyện dược, đây là một vị phẩm luyện dược sư t hạ ế ra một l o i t hương gặp lâm tiêu đi tới mở miệng giới thiệu ngọn mườn vị này niết bàn chính là thủ tục cựu phẩm luyện dược sư tên là cựu hảo nhiễm tại sắp chịu chết lúc bị chạy tới thanh linh thần nữ tả một quyển chế rừng cả khâu trọng thương hôn mê hai năm này võ thần điện đang tìm kiếm linh dược cùng thánh thủ luyện dược sư muốn cứu trị tạ khâu đều là vô công thu tộc vị này cựu phẩm luyện dược sư cũng không xuất thủ qua là lấy bị tạ mục quyện coi là hy vọng muốn thử một chút thì ra là thế lâm tiêu trong lòng áy n ấ y hắn thiếu tạ khâu nhân tình còn chưa kịp vấn an tạ khâu lâm tiêu nhìn về phía một vị tuyệt đại giai nhân đó là tạ mục quyện thuần mỹ cùng vũ m ỹ cùng tồn tại trên dung nhan viết đầy tiểu thụy tiểu võ thần thật có lỗi tạ mục u y ệ n đối với lâm tiêu thi lễ mặt mũi tràn đầy áy náy thu tộc chạm đến lâm tiêu danh giới cuối cùng lâm tiêu lúc này mới nén dẫn xuất thủ. c ò n muốn cầm thủ tộc đến c h ấ n n h i ế p thương mang nàng bị ép bất đắc dĩ lúc này mới yêu cầu đao hạ lưu người không sao tả khâu tiền bối có ân với ta nếu không có hắn tại thủ tộc đã sớm ra tay với ta lâm tiêu mở miệng một cái thủ tộc niết bản lúc nào giết đều có thể tả khâu t h ư ơ n g thế cũng làm cho hắn quan tâm t ả mô quyển đem tả khâu cũng mang đến vị này cường đại c u â n lâm đang nằm tại một tấm giường huyền ngọc trên giường thân hình cao lớn bên trên đã không nhìn thấy vết thương nhưng khí tức yếu ớt khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy hôn mê bất tỉnh bá bá, bá. lâm tiêu mười ngón ở giữa riêng phần mình xông ra từng đạo bạch hồng mạnh như lạnh c h â m đồng loạt bắn vào tả khâu thể nội đây là vô thượng hạ tộc bạch hồng về d ư ơ n g thuật có nhanh chóng khơi thông tu sĩ khí tức xua tan tử khí chi năng chính là một thức luyện dược sư tuyệt học có thể chống dông cứu người mộ i phu tả khâu tiền bối ngoại thương sớm đã khép lại còn có mười tám đạo ám thương dày đặc thể nội đó là cường đại niết bản võ thần tuyệt học lưu lại mười tám đạo ám thương cùng tả khâu tiền bối pháp thân bản nguyên quân quýt lấy nhau không cách nào bản thân khôi phục càng lâu càng suy hạ văn mở miệng nói hắn là hạ tộc bát phẩm luyện dược sư tự nhiên cũng biết được bạch hồng về Dương thuật. Quân năng lực khôi phục sau mà khủng bố làm bị thương tình trạng này còn để võ thần điện thúc thủ vô sách có thể thấy được khó giải quyết đồ nhi trừ phi luyện chế ra cựu phẩm quy nguyên đan mới có hy vọng để tả khâu điện chủ thất tình đan này đối với cựu phẩm luyện dược sư mà nói thủ pháp l u y ệ n chế yêu cầu không cao khó khăn nhất chính là còn tinh tế hơn dung luyện chín mươi chín loại có tương khắc thuộc tính dược liệu không tổn hại nửa phần dược tính mà thành đan đối với hỏa diễm lực khống chế yêu cầu thực sự quá hà khắt rồi ta thương mang tổng cộng liền ba vị cựu phẩm luyện dược sư mặt khác hai vị đều là không thể làm được lại có một vị tóc hoa dâm luyện dược sư giới th hắn là thị nghiêm võ thần điện thuộc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ngay cả hắn vị này thất phẩm luyện dược sư đều cho mời đi trong khoảng thời gian này một mực tại võ thần điện biết được tả khâu tình huống c ử u phẩm quy nguyên đan lâm tiêu trong đầu tìm kiếm loại đan dược này đan phương hoàn toàn chính xác c h ấ t quý một chút đạo thống cường đại bên trong cũng có như hắn tái giá hỏa v â n động chủ tu v i lúc cũng biết tất hàng này đan phương h ỏ a v â n động chủ thế nhưng là đỉnh tiêm bắt phẩm luyện dược sư dựa vào trời lửa có thể vượt qua phẩm cấp luyện chế cựu phẩm đan dược nếu bàn về tiêu chuẩn nhưng thật ra là tinh thần lực ngăn cản đối phương trở thành cửu phẩm cho ta thời gian nghiên cứu nhất định có thể luyện thành đ ă n này cựu hạo nhiễm trước mắt đ a n lô bịch một tiếng nổ ra một mảnh trói lọi hắn xua tan dư ba trầm giọng mở miệng nói các ngươi chuẩn bị cho ta một tòa t ĩ n h t u thất xua tan người không có phận sự ta phải thật tốt nghiên cứu cựu hạo nhiễm đã bình tĩnh lại nhìn võ thần điện niết bản c h ẩ n trương lại nhìn tả một quyển thần thái là hắn biết nhân vật như chính mình võ thần điện không bỏ được để hắn chết ngay cả lâm tiêu đều gọi tả khâu có ân với chính mình còn dám đưa yêu cầu một đám niết bản cái chán hiện hiện gần xanh ta đi thử một chút lúc này lâm tiêu mở miệng chỉnh thể mà nói cựu phẩm quy nguyên đan luyện chế yêu cầu khác không cao nhưng cần cực mạnh tinh thần lực đây coi là không tính đụng phải hắn sở trường hắn trước đây tinh thần lực liền không thấp lại tái giá hỏa v â n động chủ tạo nghệ cái này hơn hắn muốn báo đội nhi cựu phẩm quy nguyên đan dược liệu chỉ còn lại có hai phần chúng ta nếu không chước nghiên cứu một chút lại nói t h ị nghiêm muốn nói lại thôi đệ tử này là luyện dược một đường kỳ tài có thể đường đi l ệ n h ra trên võ đạo không ngừng quật khởi đều bao lâu không có đi nghiên cứu dược lý tự mình chế thuốc ngươi nhưng chớ đem dược liệu luyện không có để võ thần điện đều có h n khí đem thật vất và n ê n đón đại đoàn kết phá hư tiệu võ、thần. võ thần điện cung phụng tưởng nô vừa định muốn nói gì lại cảm giác lâm tiêu giữa mi tâm quét sạch ra một cỗ tinh thần lực thương mang ba động để trong lòng hắn chấn động m ộ i phu ngươi cái này tinh thần lực đ ặ t đến hai mươi ba cấp hạ văn bờ m ô i phát r u n ngay cả thị nghiêm đều là t r ừ n g lớn hai mắt nhớ mang máng lâm tiêu lần trước hiện ra tinh thần lực hay là tám năm trước khi đó lâm tiêu tinh thần lực đạt tới cấp m ộ ư ơ i bốn liền chấn kinh rất nhiều người làm sao mười tám năm trôi qua tinh thần lực lạng yên không một tiếng động tăng vọt đến nước này phải biết tinh thần lực tăng lên nhưng so sánh tu vi võ đạo khó nhiều mỗi một cấp ở giữa trên lệnh cực lớn cấp hai mươi tinh thần lực chính là trở thành cựu phẩm luyện dược sư bậc cửa tiểu võ thần hai mươi ba cấp tinh thần lực luyện chế đan này không đủ cựu hạo nhiễm cũng là một trận bồi dối đây rốt cuộc là cái gì quái thai á võ đạo nịch g h thiên coi như xong tinh thần lực còn mạnh hơn hung hãn đến loại tình trạng này ta bắt đầu lý giải vũ không t h ị nghiêm thống khổ ô m đầu tự a hồ còn có thể tăng lên lâm tiêu tại luyện dược một đường chưa từng ăn khổ gì rất khó cùng những người này làm đến cảm động lây bất quá hắn mỗi lần di hoa tiết mục linh hồn cũng đang mạnh lên cẩn thận tính ra có một đoạn thời gian không dùng ngưng thần thuật dẫn đạo tinh thần lực tự nhiên còn có tăng lên không gian một đ á m biết được luyện dược tu sĩ lập tức hô hấp dồn dập còn có thể tăng lên làm sao tăng lên chẳng lẽ lại lâm tiêu trên thân có cái gì trí bảo tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói lâm tiêu lại là ngồi ngay ngắn hai tay k ế tấn như là nhập định bình thường đây là ngưng thần thuật cựu hạo nhiễm đúng là thở dài một hơi loại pháp môn này là linh hồn kẻ cường đại lần đầu ngưng tụ tinh thần lực sử dụng chưa từng nghe nói nhà ai luyện dược sư có thể dựa vào thuật này đi tăng lên tinh thần lực chương bốn trăm sáu mươi mốt chúng ta đi qua chém dụng bọn hắn chương bốn trăm sáu mươi mốt chúng ta đi qua chém dụng bọn hắn sau một khắc cựu hạo nhiễm trái tim nhảy lên kịch liệt lâm tiêu chỗ mi tâm phóng thích ra tinh thần lực giống như như thủy triều kịch liệt quay cuồng bắt đầu khuyết trương lão thiên ta có phải hay không hóa mắt cái này thật là ngưng thần thuật sao ở đây biết được luyện dược tu sĩ trong mắt kém chút lồi đi ra dẫn tới càng nhiều người vây quanh đều là trận mắt hốc mồn đợi đến một lúc lâu sau lâm tiêu mở ra con người phát hiện bốn phía người nhồn người náo lại yên tính như chết tất cả mọi người giống như là như nhìn quái vật theo dõi hắn hai mươi năm cấp tinh thần lực thật là hai mươi năm cấp tinh thần、lực. tiểu võ thần n g ư ơ i biết đây là khái niệm gì sao chớ nói võ lực riêng là loại tinh thần lực này n g ư ơ i tại thương mang luyện dược sư bên trong đều có thể sư n g tôn bao nhiêu n í t bản cũng phải có cầu ở ngươi nói không chừng ngươi có thể đánh phá cựu phẩm trở thành có thể luyện thần đan luyện dược sư thương mang đại lục còn không có xuất hiện qua dạng này luyện dược sư a giữa sân s ô n xao phong lôi đ ỉ n h chủ tiêu chính cùng đoàn mộc thanh cũng là vô cùng kích động bọn hắn chỉ biết lâm tiêu cũng là luyện dược kỳ tài nhưng không gặp lâm tiêu xuất thủ qua bọn hắn đã khó có thể tưởng tượng lâm tiêu tương lai sẽ thêm kinh khủi này nhất định phải ôm chặt ta hạ tộc đi cái gì vận a hạ hương cùng hai vị võ lao đối mặt đều là cười khổ bọn hắn là hẳn là thói q u o n sao dạng này con rể bọn hắn sợ không tiếp nổi bất quá con rể lộ chiêu này cũng là chuyện tốt nhìn thấy rất nhiều tu hành nhiều năm nhếp bản trên mặt hiện ra của nhật hạ hương thầm nghĩ cựu phẩm luyện dược sư chỉ cần dược liệu đủ nhiều có thể xưng hình người bà khố lại nhìn cựu h ạ o nhiễm cơ hồ tê liệt trên mặt đất trêu chọc đối thủ như vậy thu tộc không hết hai s o n g lâm tiêu không nói nhảm tiến lên luyện dược tiểu tử ngươi rốt cục muốn chế thuốc lao tử đến cúng giáp rời thiên hòa cúc ngay cho ta đi theo liệt quốc tu sĩ càn quét hóa hình thiên hòa sớm đã chú ý tới động tính của nơi này hắn hỏa năng hừng hực vào tới gạt mở cựu hạo nhiễm hải lan tiên h hỏa trong chốc lát tự có một đám biết được luyện dược tu sĩ phụ trách là lâm tiêu chuẩn bị dược liệu lâm tiêu trong đầu xem hỏa v â n động chủ hỏa vân tố đăng tay sau đó bắt đầu luyện dược từ từ rách nát thủ tục t ậ c địa đã nổi lên đ ă n g hương càng có hào quang s ô i trào h o à n h quyền thập phương để cựu hạo nhiễm tuyệt vọng nhìn lâm tiêu thủ pháp chỗ nào giống như là một cái trẻ con giống như là chìm đắm đạo này ngàn năm lâu nhân vật là danh xứng với thực c ự phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy như vậy tu vi võ đạo tại tạo nên một đoạn hoàn toàn mới lịch sử cái kêu biến thái tinh thần lực càng là chuyên khắc luyện chế cựu phẩm quy nguyên đan khó xử cựu phẩm quy nguyên đan chỉ sợ muốn tại lâm tiêu trong tay luyện chế ra tới các người đang làm gì thu tộc chân tàng quá nhiều còn không đi giúp liệt quốc nếu mệnh đến bọn hắn vậy cũng là có lỗi với tiểu võ thần lao cung phụng giang đạo đồng dạng là cảm xúc bộc lộ trực tiếp đánh nổ cựu hạo nhiễm đối với hỗ trợ ở đây võ thần điện n ế t bàn đều là kích động bọn nhao nhào tàn đi liền thân là thân nữ tả một quyển đều ở trong đó lâm tiêu cử động lần này thắng được bọn hắn võ thần điện nhất mạ n g h ế t bản tự mình xuất thủ gọi là một cái chuyên nghiệp chỉ là thời gian nửa tháng thu tộc tộc địa giống như cá giết sang sông bình thường ngay cả gạch ngói vụn đều không có còn lại bị phá hủy sạch sành xanh liên tiếp phá diệt động đều bị tưởng nô cho đào đi tự mình mang đến liệt quốc để rất nhiều người trợn mắt h ố t mồm cựu phẩm uy nguyên đan ra lò thời điểm một chùm sáng sông phá trời cao có linh tính qua kinh người có được tự chủ năng lực bị lâm tiêu kịp thời bắt lấy cho tả khâu tống phục tổ phụ t ạ một quyển cảm kích không gì sánh được mà hậu kỳ đợi ngắm nhìn chờ giấy lát tả khâu vẫn như cũ như thường không có bất kỳ phản ứng nào chẳng lẽ luyện chế ra sai chính tinh thần mệnh mọi lâm tiêu không xác định cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất l u y ệ n chế loại này cựu phẩm năng dược vận dụng hóa hình thiên hỏa đều dùng trọn vẹn nửa tháng có thể thấy được trình độ phức tạp dược lý một đường lệnh một ly đi một nghìn dặm cái này muốn thật sự là xảy ra vấn đề hắn khó từ tội lỗi ngươi chém ta võ thần điện ám tử ta tất chu ngươi toàn tộc bị thủ tộc lấy đại thế m a n g hỏa bức lâm tiêu rời đi là ta vô năng nhưng các ngươi muốn vây quét hắn cũng phải chước qua ta một cửa này lúc này một trận nhỉ non âm thanh truyền gia mặc dù yếu ớt lại ngậm lấy sát ý ngốc trời để lâm tiêu chấn động trong lòng thành trong hai con mắt của hắn trải rộng tơm máu ý thức giống như là di lưu tại chính mình bị thương lúc cả người tràn ngập xác nghiệm hướng phía đám người cùng tới để lâm tiêu lại bị kinh ngạc chính mình thật sự là luyện chế ra sai để tả Tà khâu tàu hỏa nhập ma tiểu võ thần cái này võ thần điện chủ điên rồi sao chúng ta có thể hoàn thủ sao có niết bản kêu to đó là cực tình tông q u ê bang còn có phong lôi đỉnh một vị phạ dạo bọn hắn một mặt một b ư ớ c đang bị tả khâu đuổi theo đánh muốn hoàn thủ lại sợ tả khâu quá hư nhược đem đối phương làm hỏng cho nên thỉnh giáo lâm tiêu điện chủ s á t nghiệm quân thân nhìn thấy lạ lẫm người liền cho rằng là đ ị c h nhân giang đạo bước chân một bước đi thẳng tới tả khâu bên người ngăn chặn đối phương bà vai đi ra một cô niết bản tri lực giang lão tả khâu thân thể n h o á một cái quay đầu nhìn về giang đạo trong con ngươi sát ý tối lui có mê man cùng kinh ngạc điện chủ đều đi qua chúng ta thương mang tiểu võ thần trở về giang đạo tự nói mấy năm này quá khứ cái gì tả khâu h ã i nhiên nhìn về phía lâm tiêu từng màn ở trước mắt hiện hiện năm đó ở hồng trần trượng thành cựu tuyệt phẩm phong đường tiểu tử tổng cộng đến như thế độ cao trở thành thương mang đương đại đệ nhất cừng giả còn tại hải ngoại mời tới một đám giúp đỡ thậm chí ngay cả hắn đều là đối phương cứu lại Tốt, tốt. Ta đã sớm biết thù tộc tâm lớn, tuyệt diệt tốt. Ở bên trái T đã được, đỡ, sớm lớn, mục bên giã huyện nâng quả Ở tà mô q u y ề n cũng tại huyện chuyển mà bái t ạ khâu tiền bối ngươi đừng quên ta còn thiếu ngươi nhân tình đâu nhân tình này ta đương nhiên phải trả lâm tiêu đỡ lấy t ạ khâu cười nói nhân tình nhìn qua lâm tiêu nụ cười ấm áp kia t ạ khâu cảm động năm đó phần nhân tình kia kỳ thật chỉ là tiện tay mà thôi chưa từng nghĩ có dạng này hồi báo t ạ khâu tiền bối ngươi còn có thể chiến lâm tiêu cũng không muốn t ạ khâu vắng mặt bởi vì thực lực đối phương cũng rất mạnh ta là niết b à n đã tỉnh lại tự có thể đi ra t h u lũng tả khâu cảm thụ tự thân trạng thái lại ngắm nhìn một phía yên lặng nắm chặt năm đấm lần trước viết trinh Thu t chương tại t ờ i khắc mấu chốt mấu b ộ l ầ n này hoàn t o à n k h á c biệt. n ế u mươi hai sinh tử thương mang c h ô n g tại i ê u thương mang n i muốn chương bốn trăm s n u mươi hai sinh tử thương mang không tại thương mang cường thịnh vô thượng thủ tộc làm bàn dẫn tới thương mang sáu châu khắp nơi đều là bản tán sôi nổi âm thanh lâm tiêu lại vào bảy niết cảnh trung kỳ chém dụng vô thượng thủ tộc thái thượng thậm chí còn trở thành cựu phẩm luyện dược sư cứu tỉnh tạ khâu sự tích giống như thời đại này có một k h ô n g hai một ngày này rất nhiều người đều nhìn thấy từng đầu niết bàn thiên quang tự phá bại thủ tộc tộc địa bên trong sông ra vượt ngang thiên địa tiến về ưu châu trừ cái đó ra còn có ba bó niết bàn thiên quang từ nơi bế quan bên trong sông ra đó là đoạn thời gian này chưa từng lộ diện quân lâm không đi không được đi ra muốn đi tụ hợp để rất nhiều người nhiệt huyết sôi t r o không cần đại quân vẹn vẹn quân lâm niết bàn người là đủ tiểu võ thần có thể tung hoành thiên hạ trên đường ven biển thanh linh thần nữ tạo một quyện sừng sức hư không ngóng nhìn thân ảnh đi xa trong đôi mắt đẹp viết đầy dị sắc thần nữ tiểu võ thần xuất thủ cứu tỉnh địa chủ nhìn tạo một quyện thần sắc một vị tạo hóa trêu kẹo nói ngươi không phải là coi trọng hắn đi t ả một quyện thân là thần nữ bảng thứ hai bên người từ trước tới giờ không thiếu người theo đuổi chưa bao giờ có người có thể làm cho thần nữ động phương tâm đối mặt trưởng đối đàn g tiếu h thần nữ lấy một câu thương mang còn chưa vinh an sao đàm luận nhi nữ tỉnh trưởng vừa đi vừa về ứng lâm tiêu cứu tỉnh điện chủ sau hắn phát hiện tà mục huyền nói tà mục liền ờ cảm tạ đằng sau, l i thối lui đến trong đám người lẳng lặng nóng nhìn l â m tiêu coi trọng hắn vậy hắn có thể coi trọng ta sao ta chỉ là có mấy phần cảm khái trong thiên hạ sao còn có loại này nam tự yêu dị quả thực là vì đánh vỡ hết thể mà tồn tại tà mục quyền bó lấy mái tóc tự r ê cười một tiếng ban đầu ở bảng hải tri tân nàng ngợi cấp độ thần thoại thiên kiêu gặp nhau lúc đối phương địa vị còn tại thiên kiêu hàng ngũ bây giờ có thể xưng thương mang lãnh tụ cấp nhân vật hai tướng so sánh như nàng đều nhiều lần thất thần ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng thương mang bên trên nữ tử đều không xứng với hắn cho dù là võ thần chuyển thế cũng không ngoại lệ bỗng nhiên tạ mục quyển lại là cười một tiếng đôi mắt đẹp quét về phía một phương khác chẳng biết lúc nào trên đường ven biển lại tăng thêm một vị nữ tử nàng một bộ ao tím mặt mày một mạc thanh nhã thu mắt nhã n h ậ n thời gian dung nhan xinh đẹp di thế độc l ậ p lạc im không nói thét lên người không thể chuyển rời ánh mắt là khuynh thành thần nữ cái này khiến tạ m ụ quyển bên người tạo hóa cái chán chảy ra mồ hôi lạnh lần này vô thượng thủ tộc nổi lên để một chút đỉnh tiêm đạo thống cũng biết h u y n h thành thần nữ còn sống chỉ là tiểu võ thần á o ra phong ba quá lớn để việc này tiếng nghị luận không nhiều vị này thần nữ tới là vì tiễn biệt lâm tiêu tạ mục q u y ề n lại phát ra lời ấy có chút mùi thuốc nổ a là nguồn gốc từ cùng là thần nữ lòng hào tháng sao hạ thần nữ ta võ thần điện cũng không mạo phạm ý tứ cái tiêu tạo hóa tạ lỗi lúc còn đối với tạ m ụ quyển máy mắt thần nữ ngươi đừng làm rộn a đây chính là tiểu võ thần chính miệm thừa nhận quyến lư không sao ta cảm thấy tả tỷ lời nói rất có đạo lý mệnh áo tím lộ ra một vòng dáng tươi cười nàng hiển nhiên bổ sung tạo nguyên một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa để chăm hoa thất sắc bất quá ta cùng thiên hạ nữ tử cũng không giống nhau ta xuất sinh từ thương mang nhưng lại không tại thương mang ta có thể cùng lâm tiêu ca ca dắt tay bất luận là hiện tại hay là tương lai mệnh áo tím tại cảm thụ kiếp trước của mình thân phát ra một lời liền nhẹ nhàng bước liên tục mà đi sinh từ thương mang nhưng lại không tại thương mang tà một quyển chân mày cao lại không rõ ràng cho lắm để nàng ngoài ý muốn một màn đến dáng người khôi ngô hạ chấn đông xuất hiện chính khi một chiếc quan tài đi theo mệnh áo tím ta nói tiểu muội ngươi cũng quá bá đạo tam ca cùng cựu vô ngấn đánh thật hay tốt ngươi sao đột nhiên hiện thân trực tiếp đánh chết hắn còn để tam ca đến k h i ê n quan tài ta thế nhưng là hạ tộc tam công tử là tiểu võ thần tam c ứ u ca ngươi phải cho ta mặt mũi hạ c h ấ n đông phàn n ả n đánh cái gì đánh ngươi chân thủ nữa cùng ta đánh hòa vân tiền bối thi thể nhất định phải hậu táng tại hỏa vân động đây là lâm tiêu ca ca quyết ý mệnh áo tím nói khẽ hai minh mụi này liền như vậy phiêu nhiên mà đi hậu táng ta mua quyển bên người tạo hóa cảm khái tiểu võ thần thật sự là trọng tình trọng nghĩa á hỏa vân động chủ đổi tiểu võ thần ra ngoài đi một chuyến vào giờ phút như thế này tiểu võ thần còn nhớ rõ vị này mất đi lao nhân năm việt khư đại lục phương này rộng lớn lục địa đứng vững tại bảng hải bên trong như một tôn cự nhân nếu bàn về cường đại việt khư đại lục cũng từng sinh ra ba tôn võ thần nếu bàn về đạo thống việt khư đại lục cũng có các loại phương pháp tu hành nếu bàn về đương đại cường đại cũng có rất nhiều quân lâm t ò a c h ấ n dưới trướng t ạ o hóa thái hư giống như chúng tinh cùng nguyệt tổ minh sơn ở vào đại lục c h i đông chính là một tôn võ thần lưu lại đạo thống vạn sơn vây quanh tổ minh chủ sơn khu kiến trúc trải rộng đạo âm không dứt có thể nói sương long phàm l ạ tại tổ minh chủ sơn ẩn hiện tu sĩ không có một cái nào kẻ yếu đi tại chủ sơn phụ cận còn có thể nhìn thấy từng đống thi cốt những h à i cốt này chính là việt hư đại lục dã man tác phong sản phẩm đến từ một chút trên hòn đảo tu sĩ thi hài càng là bằng thêm mấy phần đông c h ầ m vê anh một đám tu sĩ mặc kim giáp đi nhanh bay tới bên người xích sắt lắc lư trói lại hơn trăm vị quần áo tả tơi nam nữ hung hăng đánh tới hướng chém linh n à i chém linh n à i tổ minh sơn pháp quy sâm nghiêm chém linh n à i chính là hiện lộ rõ ràng chuẩn mực chi địa bây giờ máu tươi chưa từng khúc ạ n bốn phía tràn đẩy thi cốt còn có đấm máu đầu người bây giờ chém trên linh n à i đứng vững vàng một vị phong thái chắc tuyệt thanh niên áo đen tay cầm khoác đao như một tôn tử thần viên phong đại nhân ta tổ tông từ tàng vân đảo bị bắt đến sau chúng ta những hậu duệ này liền bản phận sinh hoạt tại việt khư đại lục cũng không phải là thương mang ám tử hết thể có theo có thể t r a bốn những n à y nam nữ nện ở chém trên linh đài có thể là đứng dậy muốn chạy trốn có thể là run lẩy bẩy cầu x i n tha thứ ba một vòng ánh đao lướt qua chính là một cái đầu người phóng lên tận trời máu nhuộm thương cung viên phong k h ỏ miệng hiện hiện tà mị cười giống như là hưởng thụ trong đó tu sĩ mặc kim giáp bọn họ đều là biểu lộ lạnh nhạt muốn trốn n g ư ờ i trốn viên phong là càng khư chân tử một trong càng là vị kia sẽ thành võ thần cựu niết cường giả hậu nhân tại tổ minh chủ làm khách liên sơn chủ đều muốn khách khí đối đãi đối phương muốn làm gì bọn hắn nghe lệnh liền có thể trên thực tế loại sự tình này bọn hắn sớm thành thói quen làm đến tâm như chỉ thủy tiên điên người tên điên này các người khuyết đại thương mang diện tuyệt nhân tính ta nhìn không có nhân tính là các người những này tự c h o là đúng đao phủ nhìn người bên cạnh liên tiếp n g ã xuống có người phẫn nộ chiến thắng sợ hãi viên phong phát hiện võ thần điện ám tử sau liền cho là ám tử chưa từng trừ sạch là lấy giam giữ rất nhiều người tiến hành c h é m g i ế t lấy viên phong địa vị lấy tổ minh sơn thủ đoạn muốn phân do khả nghi mục tiêu cũng không khó khăn hết lần này tới lần khác viên phong tuyển một loại thủ đoạn tàn nhẫn nhất bá lại làm ấy đạo ánh đao lướt qua đầu người quần quận để tức giận chất vấn âm thanh biến mất hơn trăm vị nam nữ chỉ còn hơn hai mươi người toàn bộ lâm vào tuyệt vọng đây quả thật là t h à n h trừ ám t ừ sao không càng giống là viên phong trò chơi chương bốn trăm sáu mươi ba vượt biển mà đến mặt hướng càng khư chương bốn trăm sáu mươi ba vượt biển mà đến mặt hướng càng khư cũng chỉ thừa những người này sao lại đi bắt thà dứt lầm không đúng tha càng cư sắp bị thần uy bao phủ kẻ yếu không có tư cách đi theo tà tổ thượng viên phong xem kỹ những người còn lại ra lệnh một tiếng lập tức ở đây tu sĩ mặc kim giáp hoàn toàn tán đi tên biến thái này hơn hai mươi người bên trong mặc vệ đang cố gắng khống chế cảm xúc để cho mình ở vào sợ hãi trong trạng thái không để cho đối phương nhìn ra dị thường rời đi cố thổ không tu bất luận cái gì mang tính tiêu chí tuyệt học chỉ vì tại thời khắc mấu chốt có thể vì thương mang con dân tranh mệnh đứng tại góc độ của hắn nhìn thấy cũng không phải là cố thổ tu sĩ chịu chết hắn hẳn là t h ư n g khoái không có chút gợn sống nào có thể giờ phút này hắn tức giận ngập trời việt khư đại lục giá man nguồn gốc từ đám đại nhân vật kia r a tâm nhỏ yếu con dân cũng t ạ i chịu khổ nghe nói tả khâu điện chủ bị trọng thương ở vào sắp chết trạng thái hiện tại thương mang sẽ loạn thành hình dáng ra sao thương mang còn có mệnh số có thể nói sao mặc vệ trên khuôn mặt bị ấm áp máu phun tung tóe đó là bên người một người bị chém đầu cái này khiến tâm hắn như cho t à n hắn rất cẩn thận tại càng khư nhô ra một chút tình báo trọng yếu cũng hiểu biết đoạn thời gian này càng khư không có công phạt thương mang chỉ là phong tỏa biến cảnh là đang đợi người kia thành võ thần nhất cử quét ngang tất cả viên phong tiểu hữu đ ừ n g đua náo loạn có thám tử đến báo có thương mang tu sĩ vượt biển mà đến rồi chẳng mấy chốc sẽ đến một đạo thanh â m chầm thấp nổ tung thiên vũ một tôn cao cao tại thượng quân lâm tự chủ núi c h i đỉnh vừa xài bước ra có một loại tịch d i ệ t cảm giác đó là tổ minh sơn c h i chủ tên thật phương tông a thương mang bị ta tổ thượng c h i thế bước đến tình trạng này mới viễn trinh thất bại không lâu liền lại muốn tới sao tới bao nhiêu đại quân viên phong nghe vậy lông mảy nhữ lại trước mắt chỉ có một người một bộ áo xanh vượt biển mà đến là cái kia vô tướng yêu nghiện phương tông thần sắc quái dị đạo để viên phong ngạc nhiên năm đó không thể vây quét rơi vô tướng yêu nghiệt đúng là độc thân mà đến ta thương mang yêu nghiệt lâm tiêu m ặ c vệ đồng dạng giật này cả mình cái này xảy ra chuyện gì lâm tiêu vì sao muốn một mình tới chẳng lẽ ngay cả vị này yêu nghiệt đều muốn rời bỏ thương mang sao là vì cầu xin tha thứ hay là dẫn dụ chúng ta bước vào bẫy d ậ p viên phong cảm thấy c ổ khoái nếu là hắn lâm tiêu rời đi thương mang khi tránh xa mà đi như thế nào chủ động tới đến cảng thư khả năng sau lưng còn đi theo mặt khác m i ế t bàn chỉ là võ thần điện trường kỳ lấy lợi dẫn đạo thương mang đạo thống lần này tả khâu sắp chết võ thần điện tất nhiên sẽ gặp phản vệ nhưng đó cũng không nguyện ý phối hợp vô thượng thủ tộc thử hỏi thương mang một phương lần này có thể xuất động bao nhiêu quân lâm viên phong vừa cười nói bất quá đối đại tôn này yêu n g h i ệ t đáng giá ta càng khư quân lâm đều xuất hiện không thể để cho hắn lại chạy trốn đương nhiên bản tọa đã thông chi những đạo thống khác nghiền nát hết thể thủ đoạn phương tông thần sắc hung ác nhang hiểm tổ minh sơn chân tử lâu hàng bởi vì lâm tiêu mà chết tổ minh sơn âm dương s o n g quân cũng bị lâm tiêu đánh chết hắn đối với lâm tiêu sát ý ngọc trời vâng. Vâng. võ thần điện cao tầng lại tới hẳn là có thể nhận ra ta tại trận chém về sau nói thủ nên có một phen đặc biệt tư vị ta rất hứa thích thưởng thức thương mang chư cường oán hận tự thân vô năng bộ dáng như vậy tan giã bọn hàn đầu chí ta nhìn còn có ai sẽ vì võ thần điện bán mạng viên phong khen nói lời nói rơi vào mạc vệ nhĩ bên trong để trong lòng hắn kịch chấn năm triều dương ngọc lên ở phương đông tại b à n g hải hạ xuống mảnh vằn vụn lâm tiêu tung hoành mà đến đối diện gió biển rộng lớn hải vực để hắn có loại hào tình vật trượng thiên địa to lớn vượt qua tưởng tượng thân là võ thần đều muốn đi chạy tương lai đi dò xét thiên hạ hắn đến rất nhiều tu sĩ tu vi cá nhân đều có người nguyện vọng nhưng cũng có chỗ tương đồng thế i t không có khả năng đăng lâm t u y ệ t đ ỉ n h đổ vào dọc đường hắn không chỉ phải hoàn thành những người kia nguyện vọng còn muốn thay thế những người kia đi xuống còn không có cùng lên đến sao đi theo hắn viễn trinh ở trên đường võ thần điện lão cung phụng giang đạo biểu thị bọn hắn một đám cường đại quân lâm đồng thời giáng lâm có thể sẽ sinh ra hai loại kết quả như càng khư đạo thống sẽ có người ở nấp lại như vị t i ê n suy nghĩ viển vông t i ự u niết sẽ trực tiếp xuất quan đem người mà chiến chế tạo bọn hắn công phá độ khó hai loại kết quả đều không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy cho nên giang đạo trực tiếp đề nghị để lâm tiêu đi đầu vượt biển mà đi hắn lấy bi pháp mang theo một đám n ế t bàn ở hậu phương xúc thế mà động dù sao đều là muốn giết đối phương một trở tay không kịp vậy liền triệt để điểm lâm tiêu đều mạnh như vậy nhất thời hậu chiến không cần lo lắng an n g uy như trực tiếp đụng phải vị kia c ử u niết vậy trước tiên né tránh bọn hắn tự sẽ vọt tới mà chiến tính toán dù sao đều tiếp cận vậy trước tiên đi qua nhìn một chút lâm tiêu lấy ra địa đồ chậm dần tốc độ hướng phía trước mà đi cùng hóa bình đại lục khác biệt càng khư đứng vững tại bàng hải không cần che lấp đường ven biển sau đó không lâu một tòa đại hạc cốc đã xuất hiện tại lâm tiêu trong tầm mắt việt khư đại lục lâm hải đại hạc cốc mấy năm trước viễn trình chỉ tới nơi đây chính là không công mà lui lâm tiêu ở phương xa dừng lại đưa mắt nhìn lại phát hiện lâm hải đại hạp cốc quang mang lập l ọ t ú c sát khí quay cuồng tạo hóa cùng thái hư không biết có bao nhiêu ngoại trừ vô lượng hùng sư đóng giữ bên ngoài còn có thể nhìn thấy từng c h ù n niết bản thiên quan g tại bốc hơi rất hiển nhiên tổng cộng bốn mươi tôn niết bản cách không cảm thụ qua sau lâm tiêu ngạc nhiên việt hư đại lục trinh chiến không chỉ nhất định có chiến tổn hắn cũng đánh chết một chút niết bản lại còn có nhiều như vậy quân lâm võ đạo người vị tiêu cựu niết đã tới sao n ă m đó có người nói vị tiêu cựu niết ngay tại suy nghĩ việt vông nếu ta như hắn tại không biết thương mang nội tính lúc cũng sẽ không lãng phí tinh lực bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút lâm tiêu ngừng chân suy tứ lúc thiên địa ầm ầm lâm hải đại hắc ốc t ự có bốn mươi đạo thân ảnh liên tiếp đi ra niết g h bàn uy ép phô thiên cái địa gây nên thiên âm chấn động bọn hắn là càng khư của lâm hội tụ ở này phát hiện lâm tiêu lại thật là một mình mà đến trước mắt còn chưa thấy những người khác rất là ngoài ý m u ố n giờ phút này bọn hắn đều tại quan sát tỉ mỉ lâm tiêu muốn vây quanh vùng hư không kia lâm tiêu n g ư ơ i vượt biển mà đến là vì sao ý là muốn n h ế t kiến ta tổ thượng sao một chiếc xa hoa vân tru phiêu phủ ở trên bầu trời viên phong cách không nhìn chăm chú lâm tiêu ra hòa này quả nhiên còn sống lâm tiêu neo lại con người lâm tiêu n g ư ơ i là thương mang con dân lại được vô tướng truyền t h ừ a chẳng lẽ muốn đầu hàn g đ ị c h n g ư ơ i có biết đoạn thuế nguyện này ta thương mang có bao nhiêu tu sĩ mệnh tăng tại bọn h ắ n trí thủ không đợi lâm tiêu đáp lại cái k i a xa hoa vân chu phía trên liền truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ chuyện này đột ngột quá không chỉ là lâm tiêu liền ngay cả càng khư trúng c ư ờ n g đều là ngạc nhiên â n thật sự có một vị võ thần điện ám tử viên phong cười ra tiếng cầm lên bong thuyền mặc vệ ám tử lâm tiêu giật cả mình hàn biết việt khư đại lục còn có võ thần điện ám tử là xác định vị kiệu nhất hành tung chỉ là thương mang lần trước viết trình cũng không thể chạm mặt hiện tại không ngờ bị viên phong bắt vị tiêu ám tử còn hiểu lầm chính mình chương bốn trăm sáu mươi b ố đã chết cứu không được còn sinh ai có thể giết chương bốn trăm sáu mươi b ố đã chết cứu không được còn sinh ai có thể giết ta tên mặc vệ nếu có thể lấy máu tươi khuyên can ta thương mang vô tướng yêu n g h i ệ t ta nguyện chịu chết mặc vệ bi vẫn m à cười máu tươi của ngươi đáng t i ề n sao thương mang đại lục có thể t ừ n g nhớ kỹ các ngươi viên phong c ư ờ i to nhấc lên sáng loáng khóc đao trêu tức nhìn về phía lâm tiêu mấy năm trước h ắ n có thể làm lấy thương mang trư cờ mặt bóp nát ba vị ám tử đầu lâu hôm nay cũng giống như vậy thương mang nhớ ký hắn ta cũng nhớ ký hắn lâm tiêu đột nhiên động tại anh d ũ n g hướng về phía trước ngươi vượt biển mà đến là vì độc chiến chúng ta sao hay là n h i ệ t huyết sông lên đầu để cho ngươi tình khó tự đẻ xuống bốn mươi tôn n h i ế t bản cũng là đồng thời động có thân pháp kinh thế người tốc độ cực nhanh đã là lướt ngang đến lâm tiêu bên người đó là tổ minh sơn lào sơn chủ lại công đến tám nhất cùng thủ tộc thái thượng là đồng c ấ p đ ế n được nhân vật tay hắn bóp một thanh trường thương đen t ị t sắc bén vô địch hiển thị do sắc phạt đâm về lâm tiêu xương chắn để sao đến người đều là cười lạnh lâm tiêu độc thân mà đến bọn hắn cũng không khinh thị đỉnh tiêm đạo thống lao quái vật đều là hiện thân tổ minh lão sơn chủ càng là bá đạo xuất thủ muốn chu cái này họa lớn trong lòng ông nhưng vào lúc này một loại pháp một loại đạo như sóng đào vạn giảm quét sạch mà ra phi nhanh mà tới n ế p bàn rơi vào một loại trong lĩnh vực một bộ phận người khí thức trực tiếp dối loạn lên không chờ bọn hắn tỉnh ngộ xảy ra chuyện gì Thương.、Lâm、tiêu trong tay hiện hiện kiếm, Tổ hiển hiện xích Minh lão sơn chủ chiến binh giao kích Sơn lân cùng Sanna. giao Lâm Láo kiếm, Mảng lớn huyên quang trong thiên không quét không sạch mà a kia lại lui lại, l ngạc. tới nghiết hiện hiện vẻ kinh、ngạc. Bởi vì cái ép trên mặt mấy vị vẻ vì bàn bọn hắn để s ơ chủ đ ồ n dạng lào đảo tay r r ở đi lại giống như dâm bạo hư không. Trong như hư dâm t a hắn đã không thanh t r ư ờ n g thương này đúng là rời khỏi tay bị lâm tiêu lấy niết bàn chi l ự c c lên sau đó như một đầu h ắ c quang liền xông ra ngoài đây hết thảy phát sinh quá nhanh tại trong lúc tháng o qua viên phong cũng là biến sắc dưới chân hắn xa hoa vân chu chính là một kiện cường đại bảo khí khắc họa trận pháp có thể xương rộng lượng tại trong chốc lát nở rộ b ì một tiếng hát quang đánh tới xa hoa vân chu lay động sau đó ẩm vang giải thể viên phong chấp đao cánh tay phải bị h ắ t thương đinh trụ máu tươi chảy đầm địa cả người đều bị mang bay lên hắn rất quả quyết tại chỗ tay cụt lúc này mới thoát khỏi hát thương chật vật dừng lại thấy lại hướng về phía trước ánh mắt của hắn kịch biến xa hoa vân chu những người khác đều đập xuống tại trong hẻm núi chỉ có cái k i a m ặ c vệ bị lâm tiêu thiên linh bên trong sông ra một cỗ khí tức chiếu ảnh c u ố n tới bên người mà lâm tiêu chân thân vẫn như cũ ở vào t r ú n g cường đang bao vây ngươi máu me khắp người mặt vệ há to miệng không thể tin nhìn qua lâm tiêu tại bầy địch vây quanh hoàn cảnh bên dưới lâm tiêu trực tiếp đẩy lui tổ minh láo sân chủ còn cách không cứu hắn đây là thủ đoạn như thế nào mặc vệ tiền bối ngươi đứng tại đằng sau ta giống như ngươi ám tử đã chết người ta cứu không được còn người sống ta xem ai có thể g i ế t lâm tiêu ánh mắt sắc bén đối với dạng này anh hùng vô danh hắn rất kính trọng vậy thì thật là người mang trung cốt bảy n h ế t cảnh trung kỳ tiểu t ử này thật sự là vị kia vô tướng yêu nghiệt rời khỏi thật xa tổ minh láo sân chủ trên nét mặt tràn đầy kinh sợ một đám cảng khư niết bàn như bị xét đánh bọn hắn sớm đã nhận thức đến thương mang vô tướng yêu nghiệt chỗ quỷ dị nhưng cũng không thể quỷ dị như vậy a năm năm trước sự tích còn rõ mồn một trước mắt lại đảo mắt đối phương đã năng lực ép tổ minh lào sơn chủ chém hắn kiềm chế yên lặng bị tiếng ồn ào trộ đánh vỡ càng cư bốn mươi tôn n i t b à n đều đã điên cuồng nhưng mà trong bọn họ có nhân cảnh giới rơi xuống được người yêu mến hơi thở hỗn loạn hiển thị rõ vô tướng c h ấ n linh không sợ quần công chi năng đáng sợ nhất là lâm tiêu còn lấy huyền vũ không giết cùng sao dày đặc c trừ bái chống ra song trọng phòng ngự đang toàn lực công phạt hắn tại nguyên chỗ lưu lại h u ấ tượng giống như linh động chu tức xuyên thẳng qua bảy địch bên trong tay trái hoa quyền ấn tay phải cầm kiếm vội vàng mấy lần chất động đã chấn động đến mấy tôn nhất b à n ho ra đầy máu kém chút bay rất ra ngoài tại cái này lỗ hổng ở giữa lâm tiêu sau lưng mạc vệ bị một nguồn lực lượng cuốn lên bay về phương xa hải vực lâm thiên tiêu người đi mau mạc vệ rốt cục kịp phản ứng đang sợ hãi teo to lâm tiêu thành i ể u phá vỡ hắn nhận biết ở trong sân gần như có xương tôn chi tư thế nhưng nơi này là càng khư sân nhà sẽ có vô số sát chiêu vô số tập kích lâm tiêu dũng manh đi nữa làm sao có thể đánh vác người là mạc vệ ta tại võ thần điện ám tử trong đồ lục gặp qua chân dùng của ngươi một đạo thanh âm chấm thấp đột ngột truyền vào trong thai để mạc vệ nhất cứ thế hắn c á i kia ném đi thân thể bị người tiếp nhận quay đầu nhìn lại hắn nhìn thấy một vị hạc phát đồng nhan láo giả ta chính là võ thần điện lao c u n g vụng giang đạo là thương mang tranh mệnh mà đến giang đạo buông xuống mạc vệ bước chân một bước xông về phía trước chiến cuộc để càng khư niết bàn rối loạn quả nhiên lâm tiêu cũng không phải là độc thân mà đến thương mang tám n h ĩ a tới lao c u n g vụng mặc vệ bờ m ô i phát dun vừa muốn nói gì lúc lại là ngập trời sóng biển đánh tới ta chính là hạ tộc tập trường hạ ương ta chính là hạ tộc võ lão hạ tuyển Ta thần thường Ta trái diệt chính cung chính chính, phụng, điện nô. là là là võ bốn á c c h trùng c mà đ ế từng a thanh, chính mục bách、Trung、cốc không có, không khư đỉnh tiêm đạo thống. đoàn trùng liền tận cáng là đạo tiêm diệt t đạo to rõ thanh â m đàm thoại phá vỡ thiên địa thật phong càn quét giữa thiên địa mỗi một đạo thân ảnh đều là quân lâm võ đạo người đều là nếp bản bọn hắn cùng mạc vệ gặp thoáng qua lúc như cự thạch nhập vào hồng dương nhấc lên vô tận sóng biển lui qua tới các phương cảng khư tu sĩ hoặc kinh hoặc sợ không thể tin phóng nhãn nhìn lại ngoại trừ lâm tiêu bên ngoài thương mang một phương còn có bốn mươi bảy quân lâm võ đạo người trong đó mười mấy người rất là lạ mặt bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tại hô to muốn diệt bách t r ù n g g ố c thương mang đại lục tại sao lại một chút nhảy ra nhiều như vậy niết bàn lấy vô tướng yêu nghiệt cầm đầu giống như một kỳ tích chân xuống đến muốn đem tự tin của bọn hắn đem bọn hắn t h ô n g dong xé rách cái này xảy ra chuyện gì mặc vệ cũng là ngốc trệ đúng là cái mũi mỏi nhừ trở thành ám tử tuyến nguyệt hắn chờ m o n g qua thương mang các phương đạo thống có một ngày có thể liên hợp lại thẳng hướng tăng cư cảm thấy an ủi những cái kia chết thảm tại man di trong tay con lại cách mấy năm hắn chờ đợi một màn này đến lần nữa chỗ nhắc lên sóng phát ra h uy s o năm đó càng sâu xảy ra chuyện gì đó là bởi vì ta thương mang có tiểu võ thần a một thanh âm chuyển đến để mạc vệ tình không tự kìm hãm được quay đầu nhìn lại lập tức chừng lớn hai mắt đó là một vị người mặc trường b à o màu ám kim nam tử nhìn như như p h à m nhân lại không phải p h à m nhân đang tỏa ra thuộc về mình phong mang để đấu tranh chiến đấu bên trong tổ minh sơn chủ tâm đầu r u lên tạ khâu bị hắn cùng vô thượng lương tộc t ộ c t r ư ở n g liên thủ trọng thương tạ khâu không ngờ xuất hiện lại điện chủ ngươi khỏi hẳn mặc vệ sắc mặt đỏ lên vô cùng kích động tỉnh lại còn có chút suy yếu ở trên đường luyện hóa linh đan cho nên đã chậm một chút mới đến tả khâu cười một tiếng năm đó có ám tử chết thảm là ta vô năng lần này ta muốn vì bọn hắn báo thủ là t h ư ờ n g mang tranh mệnh vây anh tiếp theo một cái trước mắt tả khâu hét lớn một tiếng vận chuyển lăng đỉnh cổ công như là một tôn bá chủ hướng phía phía trước phóng đi chương 465, kịch liệt chém g i ế t kinh động chín nhất chương 465, kịch liệt chém rết kinh động chín nhất giờ này khắc này việt khư đại lục lâm hải đại h ạ cốc trước tiếng kêu rết dầm trời ồn ào náo động liệt không hơn tám mươi tôn nghiết bàn tại hỗn chiến từng luồng từng luồng nghiết bàn chi lực giống như đập lớn vỡ đê muốn hủy tiên h diệt điện liếc nhìn lại thiên khung h a c á m mảng lớn nước biển bị bốc hơi khắp nơi đều là hào quang khắp nơi đều là loạn lưu không phải võ đạo quân lâm người tới gần lập tức sẽ t r ô n vùi mở đi ra lâm tiêu từ đầu đến cuối cùng bốn mươi bảy quân lâm võ đạo người cùng tồn tại trong những người này có tín nhiệm hắn tu sĩ có hắn kính trọng tiền bối có mệnh áo tím tộc nhân lần này xuất trình là vì tranh mệnh hắn cũng hy vọng có thể cùng đi đồng quy mà lâm tiêu hoàn toàn chính xác có năng lực như thế vô tương c h ấ n linh pháp vừa h i ệ n ép xuống đối thủ cảnh giới tự có thể trợ đồng hành quân lâm cấp tốc chém địch càng khư niết bàn càng đánh càng sợ chỉ cảm thấy trước mặt cùng d i a i người đều khó mà giao phong tại sao có thể như vậy lâm hải đại hạp cốc tại sụp đổ từ nơi này phương hướng mà đến càng khư đại quân đều tại chiều sau nhanh chóng t ố i lui bởi vì phía trước đã có cường đại tạo hóa bị dư ba ép tới thân thể nổ tung thương mang một phương võ đạo quân lâm người có số lượng ưu thế mà còn có lâm tiêu dạng này khả lực ép tổ minh lão sơn chủ nhân vật lần này hốt chiến quả thực là một trận tai nạn tại bên cạnh người võ thần điện lao cung vụng giang đạo cũng là tại gầm thét thôi động thiên địa trường tại cùng tổ minh lão sơn chủ đối chiến vị này lao sơn chủ khỏe miệng mướn máu tại hiện ra kinh thế thủ đoạn cùng giang đạo giao đấu lúc muốn ra sức tránh đi lâm tiêu lâm tiêu vô tương trấn linh pháp thật đáng sợ hùng quan đương đại ba động cũng chạm tại hắn niết bàn trên đường mặc dù không thể để cho cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống đến bảy nếp cảnh thế nhưng đại thụ ảnh hưởng giang đạo trước mắt lâm tiêu ở bên cái này khiến hắn ngửi thấy khí tức tử vong khoái công lâm tiêu đánh gây hắn tả pháp lao sơn chủ hét lớn một tiếng trên thực tế không cần hắn nhiều lời tổ minh sơn chủ phương tông cũng nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn cơ hồ từ bỏ phòng thủ cùng tổ minh sơn ba tôn niết bản gian nan khóa chặt lâm tiêu thực diện đạo chém bốn kiện niết bản chiến binh tại hiện ra cùng một loại v õ thần t u y ệ t học vạch phá hoàng vũ từ tứ phương k é p lại toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn quy về thực diện vây anh một trận hổ phảng phất đều muốn quy về thực diện mang theo khỏa hắn m i ế t bàn chi lực kích thích mánh liệt tiếng leng keng chỉ trong chốc lát bốn kiện m i ế t bàn chiến binh lại đồng thời bị đánh bay mở đi ra như thiên ngoại sao băng nhập vào sụp đổ trong đại h ạ c cốc lại đang càng khư trong đại quân kích thích ngập trời s u ố n g máu lại nhìn tế binh giả cũng bị tả khâu dẫn người công tới có thể là pháp thân bạo liệt có thể là ho ra máu bay ngược có thể là tại chỗ đấm máu cái kia vô tướng yêu n g h i ệ tới t đường ven biển trước càng khư đại quân dối loạn cách này qua đi nhất định càng khư niết bàn không cách nào cảm địch sắp binh bại như núi đổ lâm tiêu thân như mũi tên đi đầu vượt qua đám người ra quân lâm việt khư đại lục ở tại trước mặt là bại lui bên trong tổ minh lão sơn chủ bị lâm tiêu khóa chặt quyết định hạ sát thủ hắn là ngang ngược giống như là một cái khát máu ma chủ vô tướng quyền ấn cùng thiên địa trường không ngừng đánh ra đem vị này lao sơn chủ đều hút bay lướt ngang đến cảng khư trong đại quân có thể nói lâm tiêu đi tới chỗ nào nơi đó chính là máu tươi cùng bạch cốt khối bay lên cái này huyết tinh tràng diện để cho người ta run dậy cùng sợ hai đàn sói có thể săn rồng nhưng đợi đến giờ khắc này đến bọn hắn mới nhận thức đến cái gì hợp kích chi thuật cái gì tụ chúng chiến pháp cái gì khắc địch trật pháp đối với lâm tiêu loại tu sĩ này đều là vô dụng viên phong chân tử ở đâu nhanh để hắn xin mời viên cổ tôn bên trên đi ra bốn tổ minh sơn vô thượng lương tộc doãn thị môn đ ỉ n h tạo hóa đều là lớn tiếng gào thét càng khư yếu sao không bọn hắn nhiều lần công phạt để thương mang mệt mỏi chống đỡ mà mấy năm trước thương mang viết trinh càng khư một đám niết bản liền đem thương mang ngăn trở không cần viên cổ phân tâm nhưng lần này khác biệt biến cố quá nhiều để bọn hắn khó có thể ứng phó viên cổ lại không xuất quán càng khư niết bản muốn đấm máu bao nhiêu tôn tương đạo lo lắng chờ mong ánh mắt hướng phía sau nhìn lại lập tức từng cái như bị xét đánh viên phong tái tạo tay của sau cũng không hề rời đi bị một đạo khí tức chiếu ảnh chỗ ngăn lại ngay tại kiệt lực chinh chiến muốn thoát ra được đi thương mang đại lục thiên cổ tiêu tộc ngự k h í thuật tổ minh sơn tạo hóa t ê cả ra đầu cái này vô tướng yêu nghiệt thân ở như vậy t r i n h phạt bên trong còn có thể khu động thuật này cách không ngăn lại viên phong dừng tiêu ngươi dám như thế ngươi sẽ chết p h à m lạc ù n g ngươi có liên quan tu sĩ hết thể sẽ chết viên phong toàn thân tạo hóa ánh sáng bạo động lần đầu nghe thấy lâm tiêu tên lúc đối phương hay là cùng cảng khư c h â n tử cấp tương đương nhân vật bây giờ lại như vậy đ ư u hãn không phải chân thân g á n g lâm liền để hắn không cách nào xâm phá giống như khốn tại trong lào phụ thân viên phong lo lắng máu nhuộm trên thân một khối đẹp đẽ ngọc bội lúc này thư không nơi xa chỗ một chùm thông linh quang mang chiếu sáng đại địa đó là một tôn tu sĩ thể phách tách ra hào quang trong sáng vô trần phóng ánh khắp nơi trói lọi trói mắt tựa như vĩnh hằng pham la đạt tới cảnh giới nhất định tu sĩ đều có thể cảm nhận được này ánh sáng bốc hơi thời điểm có một cỗ bá liệt khí tức dung chuyển cựu trọng tiên như muốn t r ư ờ n g tổn tiên địa muốn quét ngang càng khôn mà đến viên cổ tôn bên trên xuất quan sao đang khổ chiến càng khư niết bàn bọn họ đều là kích động kinh hô không ngừng bại lui càng khư đại quân thì là mừng rỡ tại đúc thành võ thần đạo cơ chín n h ế t xuất quan nó cảnh sao mà to lớn rốt cục muốn đích thân tới giết nhanh chém d ụ n g bọn hắn giang đạo thả khâu hạ ương đều là đang g à o t hét bọn hắn pháp thân như là quan g hóa bình thường tại chiều trước chém giết bọn hắn đến vốn là muốn liên thủ vây công vị kia chín nhất sao cho đối phương bên người còn có mặt khác trợ lực trong khoảnh khắc trọng thương tổ minh sơn chủ phương tông cũng không chịu được nữa thân thể giống như pháo đ ô n g nổ tung thiếp qua mấy t ứ c vô thượng lương tộc một vị môn u khách cũng bị tả khâu thiên địa trường c h ấ n vỡ cái k i a ủ ù ù lạ âm cùng hống hát âm thanh giống như địa ngục tử vong c h i khúc niết g h bàn chân huyết như mưa to đã n h u ộ n đỏ đường ven biển giờ phút này đồng dạng có một mảnh huyết vũ lan tràn nàng g dặm b ị n một tiếng vang vọng để viên phong dùng mình một cái đó là tổ minh lao s ơ n chủ đi ngang qua đại quân n g n vào trước mặt hắn phát thân máu thịt bé bét đã khí tuyệt lâm tiêu khí tức chiếu ảnh cũng là biến mất thay vào đó là một đôi c h e trời hóa bàn tay hướng phía hắn trộm tới tiếng gió dần dần dừng viên phong b i ế t hầu siết chặt đối mặt một đôi mắt lạnh leo đó là lâm tiêu dẫn theo hắn sừng sức tại dưới trời cao ư ô n g t h à ta ta tổ thượng sắp thành một đời võ thần ta là võ thần gióng dõi ngươi sao có thể làm tức giận thần uy viên phong rất muốn giống to nhưng không có bao lớn lực lượng thanh âm nghe mềm yếu vô lực càng chưa từng gây nên lâm tiêu phản ứng chút nào hắn chỉ là mắt nhìn phía trước lâm tiêu tiểu hữu giang đạo phá vây mà ra không để ý tới giết địch lập đến lâm tiêu bên người thương mang hóa bình đại lục quân lâm người càng là tâm thần siết vô tâm chiến người khác nhao nhao đạp trên thi thể xung ố lại muốn thúc đẩy liên thủ chi thế ứng phó đại địch chương 467, dưới cây người thuế thần vị chiến thư chương 467, dưới cây người thuế thần vị chiến thư viên cổ tôn bên trên cái này vô tướng yêu nghiệt quá tà dị lại không diệt trừ sẽ trở ngại ngươi đang lâm thần vị việc hư đại lục nhết bản bị giết tới còn xuất lại mười tôn quân cương đón lấy lâm tiêu để bọn hắn có cơ hội t h ở dốc nhao nhao điên cuồng nuôi lại muốn kéo dài khoảng cách thả ta ra từ, từ. cái này ngắn ngủi mấy lời nghiên ép trời cao mà tới điết a i phát hội cho thấy đối phương đang nhanh chóng tới gần t ạ khâu tiền bối người này ngược sát t á m tử giao cho ngươi lâm tiêu khoát tay viên phong bị quăng ra ngoài sừng sững ở hậu phương t ạ khâu không có bất kỳ cái gì nói nhảm vẹn vẹn nhất bản chi lực quét sạch liền đem viên phong chấn sát như vậy tràng cảnh để càng khư đại quân s ô i trào cũng có trong lòng người phân chấn cũng không dám biểu hiện ra ngoài viên phong bị chém sẽ chỉ chọc giận vị kiệu kinh diễm c ử u n i ế t nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là cái kêu bã liệt khí tức chủ nhân không như trong tưởng tượng tức giận hắn không biết đứng ở nơi nào một đôi ánh mắt cách không sáng lên tại lâm tiêu cùng bên người sau lưng một đám nhét bản trên thân đ à o qua tiếp theo khí tức kia tán đi chưa từng lưu lại một nói một câu cái gì viên cổ tôn bên trên xuất quan mắt thấy t ử tự bị chém lại không xuất thủ trong sân càng khư tu sĩ trực tiếp sôi chảo từng cái mặt lộ hãi nhiên không thể tin t i ể u niết cảnh đó là thành t i ể u thần vị trên đường đi cuối cùng một đạo l ệ n trời có võ thần không ra có nhìn xuống thiên hạ chi uy như thế nào không chiến có thể nào không chiến không xuất thủ lâm tiêu cũng là không kịp phản ứng hẳn là phát giác lại ra tay cũng đã chậm chúng ta chém dụng quá nhiều càng khư niết bản h á n hiện thân liền sẽ nhận quần cường vây công giang đạo phân tích cựu niết đương nhiên rất mạnh còn không phải võ thần cũng không phải là không sợ niết bàn vây công lâm tiêu đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường sừng sức tại bảy niết cảnh có thể chấn áp tám niết cảnh thủ tộc thái thượng lâm tiêu mở đường tăng thêm đám người bọn họ vị này cựu niết không muốn mạo hiểm đạt tới cảnh giới này bỏ ra cố gắng ngoại nhân không cách nào trải nghiệm đến như vậy trước mắt càng không muốn thất bại trong gang tức là kẻ hung hãn nguyên lai tưởng rằng tử tự bị chém liền có thể kích thích hắn này ra lâm tiêu quay đầu nhìn lại lập tức hơi xứng sờ tiêu c khư đại chính gầm thét tôn n hắn là tuyệt phẩm phong đường quân lâm võ đạo lâm tiêu vô tương chấn linh chúng ra hắn liên sát ba tôn nhất bản một mươi tôn n h ế t bản không thành tay được ngày sau lại chém chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian không phải vậy nếu là phân tán truy kích nói không chừng sẽ bị cái tiêu cựu nhất săn giết giang đạo vọng hướng mặc vệ mặc vệ ngươi có biết vị kiệu c ử u niết hành tung chém giết những người còn lại nơi nào có ma diện uy hiếp lớn nhất trọng yếu mặc vệ chính nắm b u ố t viên phong túi càn k h ô n tìm kiếm nghe vậy nói vị kiệu c ử u niết hành tung là bí mật ta tại việt khư đại lục tìm hiểu không có khả năng tiếp xúc bất quá thông qua một chút chi tiết phỏng đoán người này trước đây nên tại một mảnh p h à m sơn bên trong mặc vệ từ viên phong tạp vật bên trong tìm được manh mối cái gọi là phạm sơn là thiên đ i ệ tinh khí không gì sánh được mỏng manh d ã núi tốt chúng ta dọc theo phương hướng kia tìm đi qua nhìn có thể hay không ngăn chặt hắn lâm tiêu mở miệm có thể một đám người vây đánh rơi đó là tốt nhất thực sự không được nhìn có thể hay không phát hiện mặt khác manh mối có thể khóa chặt đối phương minh bạch mặt vệ gật đầu chỉ dẫn phương hướng lập tức một đám niết h bàn lấy lâm tiêu cầm đầu lên trời mà đi đảo vòng cảng khư các tu sĩ trong lòng bao phủ bóng m à bọn hắn càng khư các phương đạo thống nam trinh bắt chiến những năm này ngày càng cường đại cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn khi dễ người khác có thể hôm nay thương mang vô tướng yêu nghiệt lại mang theo một đám quân lâm người trực tiếp đánh vào việt khư đại lục hiện tại còn muốn tiến quân thần tốc ý đổ vây quét vị kia cựu nhất này sẽ lấy kết cục như thế nào kết thúc viên cổ chưa từng lộ diện là thật ngăn không được nhiều như vậy niết bàn vây c ô n g sao cho dù ông chờ m o n g người cũng bắt đầu tại rộng lớn trên lục địa như vậy nặng đi lâm tiêu một đ o à n người cũng không dừng lại ven đường cầm cảng khư tu h sĩ làm cho đối phương mở ra truyền tống trận để bọn hắn nhanh chóng thông hành rất nhanh một mảnh kỳ thạch đột lập dây núi đã đập vào mỹ mắt nơi này nhìn như bình thường không gì sánh được trống trải không nhìn thấy một tôn vật sống chỉ là một phương phạm thổ lâm tiêu vận chuyển vô tướng c ủ công tại đạo pháp tự nhiên ở giữa cảm nhận được một loại cảm giác áp bách nguyên tự phàm sơn một góc lâm tiêu phóng đi rất nhanh tâm thần chấn động hắn gặp được một gốc cổ thụ dưới cây ngồi ngay thẳng một bóng người giống như là đang ngồi thiền mộ đạo không khí bốn phía ngưng kết giống như là một đấm nước đọng thân ảnh kia chính là cảm giác gác b á c h đầu nguồn là vị kia kiểu nhất lúc trước viên phong lấy giấy vàng đánh ra một mảnh thông linh chi quang thường chiếu dọi ra nơi đây thả khâu tâm thần siết chặt vị này kiểu nhất không ngờ lui trở về là đang chở bọn hắn tới cửa sao nơi đây sẽ khắc họa sát trận cùng bố trí xuống sát cục sao chỉ cần hắn không thành võ thần liền không khả năng không sợ quần công chúng ta đi qua c h ì hắn g i a n đạo mẫu ánh sáng trong vắt khăng khăng muốn dẫn đầu mở đường đát theo đi lại âm thanh nhất thời như là nước động không khí lưu động để cổ thụ run r u dày để r ư ớ i cây thân ảnh cũng là đi theo lấp lư đúng là khô quát xuống cái gì ở đây giả đại bị kinh ngạc cực tốc tiến lên càng là ngạc nhiên cái gọi là thân ảnh bất quá là một tấm hoa văn sen lẫn túi r a dị thương khô cạn giống như là từ tu sĩ cường đại t r ê n thần tự nhiên chóc từng mảng xuống lao bị đây là người thuế chỉ có tại đúc thành võ thần đạo cơ lúc mới có thể sinh ra không nghĩ tới vị này cựu nhất tổng cộng đến tình cảnh như thế khó trách hắn nguyện ý ẩn nhẫn g i a n đạo thanh âm đều run dày hắn từng đi theo lăng đỉnh võ thần biết được người thuế chi bí như lăng đỉnh võ thần kinh lịch người thuế sau 5 năm năm đ ă n g lâm thần vị nhìn xuống bắt hoang hắn thấy tấm này người thuế chính là một phong thần vị chiến thư năm năm tiêu chính đoan mục thanh các loại hóa bình niết bản lạnh từ đầu đến chân lâm tiêu rời đi thương mang lúc vị này c i ể u niết danh sưng hai mươi năm có thể đ ă n g lâm thần vị hiện tại tính ra lẽ ra còn có mười bốn năm t à i hữu tại sao lại rút ngắn thời gian năm năm trong n g á y mắt tức thì thậm chí đây vẫn chỉ là suy đoán của bọn họ bọn hắn có thể làm cái gì đi tìm kiếm đối phương lần này đã quay g i ậ y vị này cứu nhất không có khả năng lại chủ động n h i n thân thiên địa thương mang đi nơi nào tìm chúng ta hóa bình đại lục rơi vào loại này nhân quả bên trong phải chăng cũng muốn nên đón tận thế chúng ta còn có tương lai sao ngay cả cực tình tông mị nương khuê bang đều là sắc mặt tuyết trắng dự cảm được ngập trời huyết vũ một đời võ thần mạnh không thể tưởng tượng nổi lại nhiều n ế t b à n đều không thể đối kháng những người khác hô hấp dồn dập tấp nập nhìn về phía lâm tiêu tại năm năm ở giữa lâm tiêu có thể sáng tạo kỳ tích đạt tới đôi kháng võ thần tình trạng sao bọn hắn muốn hỏi nhưng nhìn lâm tiêu vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn cảm giác sâu sắc vô lực lại phải bức ta bật h ắ c lâm tiêu nắm chặt nắm đấm nhưng tại trận người ai có thể trở thành mục tiêu cũng không tướng người chết cho dù trinh chiến chịu một chút thương cũng không có lo lắng tính mạng chẳng lẽ hắn muốn mạnh mẽ đưa tiên sao chư vị đại nhân chớ có nản trí chớ có tuyệt vọng tinh h ỏ a cũng có thể l i ệ u nguyên chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể hóa giải lần nguy cơ này mặc vệ cũng là lo lắng không hy vọng bọn này niết bàn đã mất đi đấu trí nếu không chịu khổ gặp nạn sẽ chỉ là sau lưng vô tận con dân Trưng Thương mang lại nói, bọn hắn lần này viết t r ì n h trên thực tế còn để lại hai tôn nhất bản tại bàng hải chi tân bày ra đại trận đối mặt đại địch cũng có thể thủ một đoạn thời gian nhưng cũng nhất định phải cân nhắc vị này cựu nhất phát cuồng đi vòng tiến đến thương mang cho nên nơi đây không có khả năng lại ở lâu đoạn thời gian này ta còn tìm hiểu ra một thì tình báo tổ minh sơn trong đại lao giam giữ lấy không ít tu sĩ đó là càng k ư dã man cướp đoạt tại nguyên lúc từ hòn đảo khác trung tướng kế bắt tới hoặc là chính là khảo vấn tuyệt học hoặc là chính là lấy ra làm lô đình thậm chí còn muốn thuần hóa bọn hắn vì bản thân phương t r i n h chiến do tổ minh sơn phụ trách trong giữ có thể bị như vậy giam giữ tu sĩ khẳng định có đáng giá ca ngợi chỗ bọn hắn đối với càng khư tất nhiên cũng là hận tấu xương mặc vậy nâng lên càng khư một phương niết bàn bên trong cũng có loại này bị thuần hóa túi đầu tu sĩ từ thống hận càng khư đến trở thành càng khư trên thực tế thương mang kỳ tích không ngừng chân bảo đông đảo mà càng h ư có thể đội theo chính là dựa vào loại này dã man tác phong là lấy hắn hy vọng có thể thuận đường giải cứu những người còn lại tăng cường bọn hắn một phương phần thắng khó trách nghe nói thương m a n g bên ngoài trên hòn đảo cũng có tu sĩ cường đại ký kết gia thế tộc tông môn mà ta lúc đầu rời đi thương m a n g lúc nhìn thấy một chút trên hòn đảo hoàn toàn chính xác có nhân loại sinh hoạt vết tích nhưng không thấy bóng người lâm tiêu nghĩ nghĩ khẽ gật đầu việt hư l ạ i lục khắp nơi cướp đoạt tài nguyên nếu như thế bọn hắn lúc gần đi thuận tiện đem tổ minh sơn cho c h u y ể n không lấy đám người bọn họ tu vi phí không là cái gì tay chân cũng không buộc phát chiến đấu viên cổ tôn bên trên là thật tránh xa sao đợi đến lâm tiêu một đoàn người lại xuất hiện t i ê n lặng thăm dò cảng khư tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không có viên cổ ngăn được như thế một nhóm cường giả có thể quét ngang khối đại lục này là lấy lâm tiêu tiến lên phương vị phía trên khắp nơi đều là chạy tán loạn bóng người về phần tổ minh sơn càng l à n h ư tan đàn xẻng ẽ trong phạm vi thế lực không gặp được một bóng người vô luận là xuất trinh hay là lưu tại tổ minh sơn tu sĩ đều là cực tốc rời đi tổ minh sơn tựa hồ còn thừa lại hai tôn m i bản né ra đằng sau cũng không có trở về cảm thụ tổ minh sơn chống vắng lâm tiêu cũng không nói nhảm bắt đầu c à n quét Về làm bạn. Bốn, theo giang đạo đi tới lập tức trong đại lao xích sát tâm thanh quanh quẩn vang dội thanh âm tức giận giang đạo cũng là ngạc nhiên tại cảm thụ của hắn bên dưới trong đại lao từng cái cảnh giới tu sĩ đều có niết bàn lại có bảy tôn hết thể bị cầm tu nơi này pháp thân đều bị bảo khí xuyên tấu h chúng ta cũng không phải là tổ minh sơn tu sĩ giang đạo mở miệng giải thích tiến hành giải cứu lúc để mạc vệ đi thông chi lâm tiêu bọn người cái gì tổ minh trong đại lao lại còn có thất tôn niết bàn thả khâu nghe vậy phân chấn quân lâm võ đạo người thực sự quá trọng yếu nếu có thể hợp tác có thể cấp tốc tăng lên bọn hắn một phương thực lực tổng hợp việt khư đại lục bị thương mang đánh bạo thương mang một phương lại có nhiều như vậy niết bàn tổ minh đại lao mở rộng một vị lại một vị tu sĩ kéo lấy tập tính đi lại đi ra Lại t hắn ấ y ánh bọn h mặt trời t r ê nhìn nét mặt có mềm mang, mặt mềm có kích động, có c k í động, đối đái đối đạo. đến, đón đó đầu một một thống Càng như người, có thể nguyện cùng bọn ta liên thủ, cùng ưng càng muốn thành đạo. Tà khâu nhanh chóng lướt đến, đón lấy trong đó một vị nam tử đầu Hắn n có chư các có trọc. thể ta thủ, trò Tà lướt tử khổ khư khư khâu h kẻ vị. vậy vị lấy ra đối phương chính là n ế p bản ở vào ngũ n ế p cảnh đi ra tổ minh đại lao chính mặt mũi tràn đầy sát khí cảm thấy có thể a n nhịp với nhau cùng một chỗ ứng đối c à n g khư Ta chính là tàng chính chi chủ, vân nếu là đảo để tả khâu con người co rụt lại nam tử áo b à o dưới p h á p thân trải rộng to to nhỏ nhỏ lỗ thủng không cách nào tự lành tả khâu một chút nhận ra người này cùng hắn có một dạng kinh lịch ám thương cùng pháp thân bản nguyên quân quít lấy nhau so với hắn muốn nhẹ một chút không phải vậy sớm đã ngất đi bất quá loại này ám thương tồn tại ở pháp thân bên trong quá lâu chịu đủ tra tấn sợ là bỏ qua cứu chữa thời cơ đạo hữu ngươi tả khâu c ấ t bước đi đến một người khác bên người ta thụ cựu phẩm thực cốt tán tra tấn cùng tàng vân đào chủ tình huống cùng loại đó là một vị tóc thai bù xù cụt một tay phụ nhân há mồm liền phun ra một n g ụ m máu đen để giang đạo trở mặc m lao phu cũng vẫn có thể chiến khả thi ngày không nhiều ta chính là cô tinh hồ các chủ các ngươi tới quá muộn ta bị tổ minh sơn lấy ra thí nghiệm thuốc bách độc xâm lấn có thể buộc phát ra thực lực đã chưa tới một thành bốn đối mặt tả khâu h ỏ i tham từng đạo bi thương thanh â m quanh quẩn chạy đến quan sát hạ hương sợ r u n có thể tại tổ minh trong đại lao phát hiện bảy tôn giam giữ n ế p bản xua tan trong lòng bọn họ nhìn thấy một tia sáng kết quả cái này thất tôn n ế t bản bị cha tấn đến đã mất đi ngày xưa ừng phòng trở thành già yếu tàn tật tổ minh sơn thủ đoạn quá tàn nhẫn đ bọn hắn đều là vô dụng t h i thân lần này rời đi khả năng sẽ còn đụng phải cảng khư tu sĩ cần người che chở nhưng cái gọi là thế thảm cũng không gọi tình bọn này cường giả trong lòng thương hại cho nên bọn hắn đều rất biết điều không tiếp tục phiền phức bọn này cường giả các ngươi cố thổ sớm đã khó khăn chỉ còn lại con dân cũng tại các ngươi bên người trở về lại có ý nghĩa gì không bằng cùng chúng ta về thương mang đi lúc này lâm tiêu thân ảnh từ tiên h không bên trên rơi xuống dẫn tới đám người trông lại tiểu võ thần ngươi muốn thu lưu những người này giang đạo hỏi chúng ta thương mang đất rộng của nhiều chẳng lẽ còn dùng không được cái này khu khu mấy trăm người lâm tiêu mở miệng ngươi là tiểu võ thần ngươi nói tính giang đạo quay người rời đi đi c ư ớ p lấy tổ minh sơn chân tàng hy vọng đối với lâm tiêu có thể có tác dụng lớn lâm tiêu thì là yên lặng nhìn qua cái kia thất tôn n ế t bản nỗi lòng chập chủng đây coi là không tính chính mình đi vào việc khư đại lục thu hoạch lớn nhất Càng khư nghiệp chướng để cái à n nghiệp trướng g khư để c này thất tôn nhất bản tu vi cũng không phải là đình tiêm hắn nếu có thể tai giá mặc kệ có thể đạt tới cái tình trạng gì cũng so với chính mình khổ tu phải nhanh vị thiên tiêu này đa tạng chỉ là ngài cử động lần này ý gì cái kia thất tôn nhất bản rất cảm thấy ngoài ý mớn cũng mang theo vẻ cảnh giác bọn hắn bị việt khư đại lục cha tân sợ biết được không có vô duyên vô cơ thiện ý như một bước đi nhầm bọn hắn lại thụ cha tấn không quan trọng nhưng không hy vọng người bên cạnh lại gặp cướp nhược lâm tiêu có ác độ tâm tư còn không bằng cứ vậy rời đi con rể ta trách trời thương dân các ngươi tại sao phải sợ hắn ước hiếp nhỏ yếu hắn chính là ta thương mang đại lục tiểu võ thần bốn mươi hai tuổi bảy n h t cảnh không cần khó xử các ngươi hạ ương lắc đầu cũng là rời đi nhưng lưu lại tiếng nói lại làm cho bọn tu sĩ này n gây ra như p h ô n g các ngươi là cảm thấy thương mang muốn l u ô n hãm hóa thành sóng máu ngập trời kếp i thổ sao cho nên trong lòng do dự sao lâm tiêu truyền âm hỏi thăm cái kia thất tôn nhất bản thất tôn nhất bản trầm mặc bọn hắn biết tình thế càng h ư thật có người muốn đang lâm thần bị lâm tiêu một đoàn người cứu ra bọn hắn bọn hắn rất cảm、kích. có thể n h á o đến tình trạng này một khi khối đại lục này sinh ra võ thần tuyệt đối sẽ san bằng thương mang ta muốn cùng các người làm một cọc giao dịch sau khi chuyện thành công ta sẽ kiệt lực để thương mang trở thành tỉnh thổ các ngươi hậu nhân cùng con dân có thể đợi đợi cư trú lâm tiêu b ờ môi khẽ nhúc ních đương nhiên cho dù các ngươi cự tuyệt đi thương mang cũng vô dụng ta vẫn như cũ sẽ mang đi các ngươi bởi vì ta không muốn thua cái kia thất tôn n h ế t bản xứng sở cước ép giao dịch bọn hắn bọn này già yếu tàn tật tả khâu thấy thẳng lắc đầu có tư cách gì cùng lâm tiêu giao dịch lâm tiêu nhưng không có lại nhiều nói hã biết cái này thất tôn nhất bản đối với mình còn có lòng đề phòng sau khi trở về phải thật tốt ở chung thắng được hảo cảm không phải ta không muốn dựa vào thiên phú t r a n h độ mà là có người bước ta người bước ta ta liền dùng luân hồi thiên thư lâm tiêu diêu nhìn phương xa ánh mắt băng lãnh nhìn xem là người đột phá nhanh hay là ta tiến triển càng nhanh t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín nhìn ra không rõ nhìn ra giết chóc t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín nhìn ra không rõ nhìn ra giết chóc đối với chạy trốn từ phía ẩn ấ p cảng khư tu sĩ mà nói quang thời gian này dị thường gian nan lấy vô tướng yêu n h i ệ t cầm đầu thương mang còn cường lại bước vào tổ minh sơn lành nghề tẩy sạch sự tỉnh bọn hắn suy bụng ta ra bụng người dự cảm sẽ có đồ đao chém tứ phương mà muốn trong khoảng thời gian ngắn tại quân lâm võ đạo người dưới mí mắt đem một tòa đại lục hoàn toàn đại chuyển di cũng không thực tế rất nhanh một bộ áo xanh lâm tiêu lại từ tổ minh sơn trung h à n h ra vẹn vẹn nhìn thoáng qua tứ phương liền đạp không mà đi ở sau lưng nó một đám nếp bản có thể là mang theo giả yếu tàn tật có thể là vai khiêng tổ minh sơn đại điện có thể là tay nâng tổ minh sơn hùng phong liền như vậy thả người mà đi cấp sạch tổ minh sơn cứ như vậy rời đi có tu sĩ như chút được gánh nặng sau khi lại là tỉnh lộ lại hai tòa đại lục chiến tranh đến trình độ này càng khư mặc dù thảm điện còn không có phân r a chân chính thắng thua càng khư còn có quân lâm người tại chiến bên trong may mắn còn sống đã biến mất i ự u niết viên cổ cũng không có chân chính lộ diện đứng tại lâm tiêu đám người lập trường cũng không dám ở lâu sợ thương mang gặp phải tập sát may mắn tổ minh trong đại lao niết bản đều là một chút giả yếu tàn tật không cách nào cùng thương mang chinh chiến có biết tình huống tạo hóa phát hiện lâm tiêu bọn người thật rời đi lấy ra đưa tin tín vật đi liên hệ tránh xa n i t bản năm thương mang đại lục bàng hải tri tân đường ven biển trước hạ tộc hạ tử lăng cùng hạ nhân hai đại n i t bản tòa trấn tại trong trận pháp h ó trong, trong đó là bắt mắt nhất không ai qua được là một đôi vợ chồng đó là lâm hành không cung ứng như chính là tiểu võ thần song thân cả hai tư chất không cao vì hóa thành thần chủng cũng hao phí không ít tài nguyên cùng thời gian bây giờ tu vi tại thái hư cảnh tả hữu như vậy nện xuống tài nguyên cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp có thể tiểu võ thần chỉ là muốn để song thân có dài rằng giặc thọ nguyên mà thôi ta đột nhiên nhớ tới tại lớn cả lúc chúng ta mong con hơn người sai bạc mời đến không ít danh sư đến chỉ điểm con bất hiếu kia đều bị tức đến giận sôi lên t nhưng đợi đến có một ngày hắn thật thành long ta ngược lại là hy vọng hắn bình bình phàm phàm ứng như chú nhan có phương pháp bây giờ nhìn lại như một vị phương hoa nữ tử một lời nói để lâm hành không kém chút rơi lệ ai nói không phải đâu con bất hiếu thường thường đem nhìn cha thành lòng treo ở bên miệng nhưng hắn tư chất có hạn a nhìn thế gian phong vân biến hóa tình thế chuyển biến hắn chỉ có thể đem lo lắng giấu ở trong tâm lần lượt nhìn qua lâm tiêu đi xa yên lặng im ắng h ả i từ mẹ hắn người nói chúng ta sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng thân phận thì như chúng ta cũng là đại lão chỉ là đã mất đi ký ức lâm hành không đột nhiên hỏi để ứng như liếc mắt đứa nhỏ này cha hắn là nhìn lén liệt quốc bên trong văn học mạng đi muốn nói đại lão chúng ta thật là có một cái ứng như hướng về phương xa nam miệng một bộ áo tím thần nữ tại hạ tử lăng cùng hạ nhân bên người đang yên lặng tinh tu mệnh áo tím hậu tán g hỏa v â n động chủ sau liền trở về nơi lây hắc tiểu tử thúi kia thật sự là không chịu thua kém a lâm hành không cười nói nhớ tới từng cùng lâm tiêu có hô nước lạc sơ nhiên cô nàng này các phương diện nghiền ép lạc sơ nhiên đáng tiếc được vinh dự võ thần chuyển thế cũng theo không kịp con bất hiệu à chẳng biết lúc nào mới có thể thành võ thần thương mang sáu châu mười hai c ư ờ n g tiếp qua hơn bốn năm thời gian liền sẽ bị huyết vũ bao phủ ta giống như nhìn thấy ma huyên lại khải muốn hoành quyện tất cả địa vực lúc này dị thường âm thanh chói t a y đột một chuyên g a dẫn phát manh động một vị lao đầu tiên phong đạo cốt đi vào bàng hải chi tân thần t o á n tử người đây là ý gì trong đại trận hạ tử lăng cùng hạ nhân đồng loạt trông lại ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo lao phu cũng là thương m a n g con dân từ lâm tiêu xuất lĩnh quần cường viễn trinh sau liền vận dụng hết thẻ thủ đoạn muốn khám cả tòa đại lục mệnh số rốt cục nhìn ra không rõ nhìn ra dết chóc c h ư vị hay là thu dọn đồ đạc ai đi đường lấy đi thân toán tử rất là tiểu tụy trong hai con ngươi trải rộng máu đỏ tia hai bên tóc mai hoa dâm ý của ngươi là lâm tiêu kk lần này viễn trinh xảy ra ngoài ý mớn một chùm tử quan g phá toái hư không mệnh áo tím đi vào thần toán tử trước người ngón tay ngọc xinh đẹp cầm lên bắt lấy đối phương và tháo không rõ ràng nhưng thương mang khí vận đã tuyệt lại là sự thật thần toán tử cũng là đ ắ g chát là loại này mệnh số mà bi ai thần nữ chớ có cùng lao đầu này chấp nhận đ ờ i thứ năm thần toán tử sớm đã rơi xuống thần đàn hắn không thể tin có võ thần điện tạo hóa mở miệng gây nên cười vang thần toán tử khám ệ n h dự đoán lâm tiêu hai trăm năm thành võ thần kết quả lâm tiêu chỉ dùng năm năm liên đạt tới thương mang người thứ nhất độ cao ai còn nguyện tin đối phương chính như lần này thần toán tử chủ động nhân có thể thấy được có người chủ động đi giao hảo lần này ta cam đoan không có tính sai ta lúc này ra mặt là vì thương mang có thể giữ lại h o a trùng t h ầ n toán tử sắc mặt đỏ lên lớn tiếng gào thét để cười vang đám người dáng tươi cười dần dần đọc lại nhìn t h ầ n toán tử dáng vẻ không giống như là nói đùa thì tiên đoán này có thể tin đ ộ sao tiểu võ thần trở về nhưng vào lúc này có người kinh hô một tiếng dẫn tới bảng hải chi tân sôi trào chỉ gặp trong hải vụ xuất hiện lần lượt từng bóng người tay h á o tung bay khí thế lăng thiên đang nhanh chóng hướng phía đường ven biển tới gần để rất nhiều người kích động bởi vì bọn hắn nhìn thấy c u n g tiểu võ thần đồng thời xuất t r i n h nhật bản lại đều trở về có người khiêng đại điện có người nâng lên hùng phong h i ệ n nhiên là thắng lợi trở về lâm tiêu ca ca tiêu nhi sư chất nội phu b ú n rất nhiều tu sĩ hưng phấn ninh đón tiếp lấy cũng có người đối với thần toán tử lên án mạnh mẽ tiểu võ thần thắng lợi trở về ngươi còn tại cái kia yêu ngôn h o ặ c chúng quả thật là điếm ố thần toán tử nhất mạch tả khâu nhìn quanh t o à n trường thở dài một hơi đám người bọn họ ngựa không dừng vó gấp trở về chính là sợ thương mang nhận tập kích cũng may chưa từng phát sinh càng h ư may mắn còn sống n h t bản không dám tối phạm sợ bị bọn hắn ngăn chặn tôn kia c ử u n i ế t đạt tới tình cảnh như thế nên là đang xúc thế chủng kích hàng rào tôn kia c ử u n i ế t chưa hẳn còn tại càng khư sau đó điều động vải chi nhân mã thay phiên ra biển trọng điểm chú ý phải chăng có thiên kiếp giáng lâm nếu có địch chúng ta sẽ cùng một chỗ giết đi qua tả khâu thần sắc n g ư n g trọng để cho người ta thiện đ á i trở về ám tử lại an bài v õ thần điện tu sĩ giới thiệu sơ lược tình huống chỉ một thoáng đám người huyên áo biến mất sạch sẽ xuất trình lần này mặc dù chiến công hiến hách nhưng lại chưa b ó chết vị kia k i u nhất đối phương khả năng không đến năm năm liền muốn thành một đợi vo thần chương bốn trăm bảy mươi lần nữa tiên đoán dẫn đầu giải thể chương bốn trăm bảy mươi lần nữa tiên đoán dẫn đầu giải thể tại sao có thể như vậy so với chúng ta dự đoán nhanh hơn thương tiêu ánh mắt lại hướng phía thần toán tử nhìn lại tin tức này cùng đối phương tiên đoán không lưu mà hợp điều này đại biểu tiên đoán muốn thành thật sao lúc này đã thấy thần toán tử chủ động gạt mở đám người đi vào lầm tiêu trước mặt hắn cũng không có khôi phục một chút uy tín tự đắc vẫn như cũ thần sắc lo lắng lao phu từ trước tới giờ không làm người lặp lại khám ệ n h nhưng tiểu võ thần ngươi không giống mới không đợi lâm tiêu nói chuyện thần toán tử chất ấ n há mồn phun ra một n g ụ n tinh huyết khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên t r ắ n g bệnh chuẩn bị thi p h á p lúc hắn cắn răng một cái lại phun ra hai ngụm tinh huyết một cái bắt quái đổ đ ằ n g từ dưới chân lan tràn bao phủ lâm tiêu lao đầu này trả lại nhất định phải bị mất nghề nghiệp của ngươi kiếp sống đúng không lâm tiêu không nói gì tinh huyết của ngươi không đáng tiền đúng không đi lên liền phun ba ngụm lớn đây là đang cùng nhau tiểu võ thần võ vận đám người yên tĩnh mấy năm trước thần toán tử thi qua p h á p này lần này trực tiếp ngay cả nôn ba miệng tinh huyết sợ là đại giới không nhỏ ông rất nhanh lâm tiêu phía sau xuất hiện một bóng người đó là thần vị võ v ậ n so với mấy năm trước muốn rõ ràng rất nhiều giống như là trên phạm vi lớn vượt qua thời gian để cho người ta kìm lòng không được muốn g i ậ t đầu cùng lúc đó thiên địa oanh minh đứng lên phạm vi ngàn dặm tung bay đầy kích vân lấp lóe ngân xả đ i ệ n mãn g hướng phía thần toán tử khóa chặt ngươi có thiên cơ bên ngoài cơ duyên thúc đẩy tấn cấp thần vị thời gian rút ngắn nhưng vẫn là cần bốn mươi năm thần toán tử lảo đảo mạc cười đã rút lui ấn đi xa thân hình cấp tốc bị lôi quang bao phủ ta thần toán tử nhất mạch sinh ở thương mang muốn tìm kiếm qua hướng cùng đường về t h u n ơ i đây hóa thành kết thổ ta cũng muốn thủ tại chỗ này Thần toán tử bốn i t h ư mươi năm tiểu võ thần thanh đạo thật rút ngắn một mạng lớn chỉ cần bốn mươi năm nhưng vẫn là rơi vào người sau tăng thêm tả khâu mang về tin tức cái này để người ta vạn phần bất an lao đầu này sẽ không bị đánh chết đi lâm tiêu cũng bị thần toán tử một loạt thao tác khiến cho có chút trở tay không kịp. hắn vẫn còn muốn tìm cái này kỳ nhân nhìn có thể hay không lấy thủ đoạn khóa chặt cái kia cựu nhất c h â đâu chư vị con ta đã tận lực nếu có võ thần đ ư ơ đạo hai vợ chồng ta tuyệt đối không muốn để hắn lại mạo hiểm mời các ngươi lý giải làm phụ mẫu tâm tình lâm hành không cung ứng như đối với bốn phía quần cường thi lễ muốn kéo lâm tiêu rời đi lao trà lao nương lâm tiêu xả mặt lại các ngươi đây là muốn dẫn đầu giải thể lâm thiên tiêu như thương mang muốn đi giữ lại hỏa chủng một bước này chúng ta cũng không tiện làm phiền bảy vị mang về hải ngoại n ế p b à n lấy tàng vân đảo chủ cầm đầu đáng c h á t tỏ thái độ còn nói mở tịnh thổ đây là muốn giải thể tiết tấu a lao trà chúng ta lệ i t quốc nên còn có mấy giọt võ thần tinh huyết dự trữ đi lâm tiêu không đi một câu đem mọi người nói n g ộ n khá lắm ngươi trông cậy vào mấy giọt võ thần tinh huyết có thể làm cho mình đang lâm thần vị Tiếp theo. lâm tiêu đi vào một vị quần áo tạ tơi thanh niên bên người vị thanh niên này lâu dài nhận cầm tù lần này đi vào thương m a n g lúc lại gặp được lâm tiêu bị quần cường tuyệt đại giai nhân t r a n trúc có tự ti cảm giác một mực túi đầu bị lâm tiêu vũ b ả vai hắn lập tức xứng sở thần trùng hắn không phải thiên phú cũng rất bình thường đến nay bất quá thai tức cảnh chỉ là cùng tàng vân đ ả o con dân cùng một chỗ bị bắt đi nhỏ tiểu võ thần ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao ta có thể trở thành thần trùng thanh niên kia lấy dũng khí hỏi ta nói qua sẽ hậu đãi các ngươi lâm tiêu rất nghiêm túc thúc, thúc ta nguyện ý lưu lại ta muốn mạnh lên không trông cậy vào cùng t i ể u võ thần so tối thiểu nhất cũng muốn làm đến bảo vệ tốt người bên cạnh thanh niên trong con ngươi hiện hiện qua n mang hướng phía tàng vân đảo chủ nhìn lại hắn là tàng vân đảo chủ bà c o n s a chất tử trải qua những n à y hắn chỉ muốn mạnh lên tốt lưu lại tàng vân đảo chủ động cho nhẹ gật đầu cùng hắn có quan hệ thân thích con dân liền thừa vị này bà con s a chất tử a hắn như đi chất tử này như thế nào lập thế ta biết được ngươi căn cơ có hại ta liệt q u ố c có b ộ thiên thuật có kỳ chân có thể giúp ngươi tái tạo lâm tiêu lại đi đến một vị nhu nhược nữ từ trước trên mặt đối phương tràn đầy vết sẹo phá hủy dung nhan đồng dạng tại túi đầu không dám gặp người nghe vậy thân thể mềm mại phát run hướng phía một tôn nhất bản ném đi ánh mắt hỏi thăm ta biết cô tinh hồ không thiếu võ học truyền thừa nhưng ta thương mang kỳ tích nhiều lần ra như ta liệt quốc hiện tại đã tập hợp đủ thương mang trăm hàng kỳ công ta có thể để ngươi chuyển thu bốn lâm tiêu không tách ra miệng ném ra một câu nói tại bọn này già yếu tàn tật trong lòng khơi dậy thao thiên cự lãng thất tôn nhất bản có thể là kích động có thể là trầm mặc trên thực tế bọn họ đích sắc là bị cước ép mang về thậm chí dự đoán qua sẽ tao nộ vô tình q u ố doi có thể chờ đợi bọn hắn là tiểu võ thần vượt qua tưởng tượng hậu đ á i là thật muốn trao tặng con dân của bọn hắn tân hỏa cũng không vì bọn hắn là người ngoài liền có bài xích chư vị nếu là có ý ta vô thượng hạ tộc cũng nguyện ý đối với các ngươi mở cửa đ ỉ n h mệnh áo tím nói khẽ nàng không biết lâm tiêu dụng ý có thể đã là lâm tiêu muốn hậu đ á i người nàng cũng sẽ như vậy đa tạ lâm tiên tiêu thất tôn niết bản tất cả k h ô n g người thi lễ quả thực bị cảm động đến ai đều là người cơ khổ a đi cùng chúng ta trở về a di vì ngươi nấu nướng mấy đạo thức nhắm mới hảo dùng linh tuyền tắm một cái ứng như cộng tình chủ động dắt mấy vị thiếu nam thiếu nữ con bất hiếu ra ngoài giày vỏ mang qua em bé chó điêu trở về lần này dứt khoát mang về một đám người cơ khổ thất tôn miết bàn không tiếp tục kháng cự dẫn con dân cùng lầm tiêu bọn người t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà đi tiểu võ thần thật là ra ngoài trinh chiến sao muốn đi hải ngoại tìm hôn đi bàng hải chi tân tu sĩ đều là thần sắc khác nhau khuê bang cùng mỹ nương thì là hai mặt nhìn nhau ký ức trước kia trường môn của bọn hắn đông phương trí cũng là bị như thế nệ choáng tiểu võ thần nhìn thấy sắp kẻ mất đi đều sẽ như vậy thiện tâm đại phát sao chư vị các ngươi muốn về hóa bình đại lục sao lúc này tả khâu an bài hoàn tất nhấc chân đi tới hỏi thăm hóa bình đại lục một ư ơ i sáu tôn niết bản hắn nếu là hóa bình tu sĩ đại nạn sắp tới lúc này nên quan tâm hóa bình con dân bây giờ đi về mới gọi cho hóa bình rất tiếc làm không tốt trên nửa đường sẽ còn bị săn giết còn không bằng lưu tại thương mang t r a n h độ mỹ nương rất tỉnh táo có đạo lý chúng ta báo danh hào lúc phát hiện v i ệ t khư đại lục tu sĩ tựa hồ cũng không biết hóa bình đại lục sự t ì n h bên ta con dân thật muốn chịu khổ ta liền ỉ lại vào tiểu võ thần dù sao chúng ta hiện ra đều là hóa rồng chiến pháp bọn hắn sẽ chỉ cho là chúng ta cùng vô thượng hạ tộc có quan hệ muốn đánh liền đánh hạ tộc đi đi liệt quốc tu luyện võ thần t u y ệ t học bốn đoan một bộ tộc phong và lôi đình nhất bản liên tiếp tỏ thái độ sau đó chen chúc mà đi để tả khâu đều tức giật cười vẫn là câu nói kia cái kia k i ữ u nhất đơn đả độc đ ấ u đánh không lại bọn hắn liên thủ lại cũng có thể ngăn được m ư ờ hai gây đối phương k i ế n kỵ chương bốn trăm bảy mươi một thương mang nhất thống cả thế gian chú ý chương bốn trăm bảy mươi một thương mang nhất thống cả thế gian chú ý thương mang viễn trinh kết thúc lấy được b i u hạn chiến công để càng k h ứ nhất bản lớn đấm máu có thể mang về tin tức cũng như đánh tan bình thường quét sạch các phương đặc biệt là thần toán tử lần nữa khám bệnh càng làm cho các phương khủng hoảng có lòng người đang động lắc cũng có người đứng ra biểu thị chớ tin thần toán tử lừa dối nôn tử chuẩn xác biểu thị thương mang có tiểu võ thần còn có khinh thành thần nữ một cái là vô tướng yêu nghiệt một cái là võ thần truyền thế không chừng có hy vọng như võ thần điện sẽ không ngồi chờ chết tại thủ thương mang lúc cũng tại an bài nguyện ý mạo hiểm giả ngựa ra biển đang chăm chú hải vực nếu là đăng lâm thần vị cũng sẽ buộc phát thiên tiếp xưng là võ thần cước động tính t i ê cực lớn roi mắt trông về phía xa có thể thấy được có lẽ cũng là bọn hắn chặn giết cơ hội thương mang thập nhị cương lệ cương nay cương viết đầy máu cùng nước mắt nơi này cũng là đang dùng c h u y ệ n t h â n toán tử nói như vậy từ lục châu truyền vào thập nhị cương trong đó một thì tin tức lộ ra ma huyên đem lại khải cái này rất không thể tưởng tượng nổi bởi vì khoảng cách ma huyên lần trước bộc phát mới đi qua hai mươi năm ra mặt mà thôi dựa theo quy luật không có khả năng nhanh như vậy lại bộc phát nhưng cũng có một chút tu sĩ phỏng đoán thần bí ma huyên là tại lăng đỉnh võ thần sau khi mất đi lúc này mới xuất hiện dạng này thời cơ giống như là tại tránh võ thần cái này thì khẳng định cùng thế gian muốn ra lại võ thần sao mà nhất trí cho dù cái kia võ thần cũng không phải là thương mang một phương là lấy thập nhị cương tu sĩ sao dám kinh thị có lớn tuổi người t h n c nhẹ có niên thiếu người h o à hắn giận lịch đại c h ấ n ma giả bên trong không thấy vật hoa thiên bảo lục châu đạo thống xuất thủ chỉ có tất cả cương tu sĩ đang đối kháng với người lớn tuổi đi đầu đây là thuộc về bọn hắn cực khổ mà tại lệ cương dung chuyển thời điểm từng luồng từng luồng gió lốc từ lục châu phương hướng chạy nhanh đến giống như hành quyền cựu thiên thập địa để rất nhiều người đều trấn kinh trong gió lốc thân ảnh như thiên thần hà giới thái huyền làm vũ khí thái hư làm tướng tạo hóa làm soái rất khó thống kê đến tuần cùng có bao nhiêu người vì thế như mây chính muốn đè ép toàn bộ lệ cương cái kia phiêu diêu trên chiến kỳ có thể là khắc họa thiên cổ tiêu tộc có thể là khắc lấy liệt quốc thiên triều khiến mọi người kinh hô đoạn t u y ế n n g ư ờ i này ra nhiều như vậy đại sử ký bọn họ cũng đều biết thiên cổ tiêu tộc cùng liệt quốc thiên triều một dạng đều là lệ thuộc vào vị kêu thương mang tuyệt đại thiên kiêu nhân mã ta lập phục huyên có hàng phục ma huyên ý chí ta không giúp được tiêu nhi cái gì nhưng nếu ma huyên mở ra ta tuyệt đối sẽ không không đếm x ỉ đến đối kháng ma huyên không còn là người lớn tuổi đi đầu còn có chúng ta bọn này từ thập nhị cương đi ra tu sĩ người cầm đầu là m ặ c tuyết trắng n h o t sam l ư n g đeo thạch kiếm tạo hóa trực tiếp tại ma h uyên thông đạo tọa độ phủ cận ngồi ngay ngắn phụng thiên tử chi lệnh tại lệ cương bố trí truyền thống trợn bên trên đạt lục châu ma h uyên như mở ra làm hại nhân gian lục châu tất cả đạo thống đều cần phối hợp thậm chí sẽ có quân lâm trình diện cho dù còn không thể tuyệt diệt ma h uyên cũng muốn ngăn chặn ma v ậ t trừ cái đó ra đến từ liệt quốc từng vị cừng giả tại tế ra các loại trận pháp vật liệu muốn hùng cứ nơi này những n à y liệt quốc tu sĩ là năm đó chi nguyên quân hậu dậy sao cái này khiến lệ cương các tu sĩ kích động cũng có người đi tìm đi muốn quân nh bọn hắn đã hiểu rõ đến lục châu đạo thống cũng không phải là toàn bộ t u y ệ t tình là bởi vì còn muốn đối phó hải ngoại man di không thể cùng ma huyên liều tiêu hao hiện tại càng nên như vậy thiên tử biểu thị nhược na cửu nhất muốn thành võ thần kế tiếp là một mình hắn tranh độ mặt khác quân lâm khi c h ấ n ma huyên lục châu không có khả năng gặp nạn thập nhị cương cũng như vậy bởi vì thập nhị cương bên trong cũng có hắn cố nhân liệt quốc thiên triều tu sĩ mở miệng để cho người ta c h ấ n kinh một người tranh độ cái tia từ hoàng cương đi ra thiên tri tiêu tử có lòng tin đối kháng võ thần sao một người chi công tại sửa lịch sử ma huyên hoàn toàn chính xác không còn là thập nhị cương khó khăn bởi vì truyền thống trận mới b à y xuống chỉ thấy có quân lâm võ đạo người từ trong trận pháp đi ra có thể là tuân sát có thể là cảm thấy hứng thú đi theo một đầu đại hắc cầu đi hoang cương loại kia sôi t r à o khắp nơi khí cơ để thập nhị cương tu sĩ run l ư y bảy có thể là cảng hoài năm đó phục v ê n áo xanh đã đạt tới nhất thống thương mang độ cao bang hải một c h i tiểu đội rời đi thương mang tại khuy thiên tìm cảnh c h i tiểu đội này là do một tôn niết bản cùng ba vị tạo hóa tạo thành cái kia niết bản đến từ hạ tộc là t â n tấn niết bản hạ tử đăng ba vị tạo hóa thì là đ rất h nhiều n người hay là đem hy vọng ký thác vào lầm tiêu trên thân tiểu võ thần trở về đã có mười tháng hắn xuất hiện trong nước tu hành nghe nói nghiên cứu các loại tuyệt học chiếu cố rèn luyện tự thân căn cơ thiên phú của hắn quá kinh người theo lâm tiêu viễn chính qua mà lâm tiêu tu vi tiến triển là toàn bộ thương màn quan tâm thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có niết b ả n đến nhà bãi phỏng cho nên lâm tiêu tiến triển cũng không phải là bí mật gì ba tôn tạo hóa đều là phát sầu niết bàn cảnh đột phá sao mà không dễ mười tháng để thất niết làm ra trọng đại đột phá càng là ép buộc có thể cái c thể kia dù sao dù ũ như g là tiểu t võ ầ n tỉnh n à, là lại thế h vậy t ra biển có hung hiểm tính mà hạ tử lăng lại là sùng phong đi đầu đại nạn trước mắt các ngươi có sợ hãi ta có thể hiểu được nhưng cũng mời các ngươi nhớ kỹ các ngươi có thể bình yên trưởng thành đến hiện tại cũng là có người bảo hộ qua các ngươi hạ tử lăng đạo để ba tôn tạo hóa liền nội và ngật đầu tổ bị phá chứng có an toàn đến như vậy thời khắc thương mang nội bộ tuyệt đối không có khả năng lại nổi lên loạn chi tiểu đội này tiếp tục tuần sát lúc tô nan yên lặng nắm trong tay háo một khối to bằng móng tay ngọc phù đây là tô tộc niết g h bàn đi theo lâm tiêu viết trinh mang theo trở về rèn đúc thủ pháp tinh xảo tuyệt đối là định tiêm đạo thống đưa tin tín h vật tô tộc niết g h bàn không có hủy đi ngược lại lấy bí pháp phong ấn trực tiếp ném cho hắn không có bất kỳ cái gì lời nói để hắn không rõ ý nghĩa phía sau còn để hắn đón lấy ra biện tuần sát loại nhiệm vụ nguy hiểm này lao tổ đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta tôn an lại cẩn thận thu hồi cảm xúc phun g trào lao tổ tại thương mang quân lâm bên trong cũng không thụ c h ú m ụ vắng mặt rất nhiều chuyện như rừng tiêu trở về hiệu triệu các phương vây công thủ tốc lúc lao tổ liền không có hiện thân là sau đó không có cách nào xuất quan theo lâm tiêu đi xa chính chẳng lẽ là muốn để ta nếm thử âm thầm liên hệ càng h ư tôn an bị ý nghĩ của mình giật mình kêu lên nếu thực như thế tô tộc vài phút hôi phi yên d i ệ t dù sao mình còn tại hạ tử làng dưới mí mắt nhưng khi đó lao tổ đem vật này giao cho hắn thời điểm loại kia thần sắc lại để cho hắn không thể không liên tưởng trong h mang khí vận khí triệu t ố các đi theo t o r n loại tài nguyên dồi dào có lâm tiêu cùng nhau đi tới t h ố n đánh xuống các loại chiến lợi phẩm có đ ế về, về, về phần b lăng c học, tuyệt đỉnh võ thần dân dạy nguyên nhân những ngày niết bản cũng không coi tìm được tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lâm tiêu cũng không muốn phân tán tích lực muốn chờ ngày sau lại ngược dòng tìm hiểu bây giờ thiên triều võ học rộng có thể xưng thánh địa tại thương mang đã là số một từ lao nhân cho tới hài đồng đều có thể tại như đại dương võ học trong truyền thừa tìm tới thích hợp tự thân ẩn chứa võ thần khí tức phá di động tọa lạc tại thiên triều bên trong chỉ có đến lâm tiêu khâm điểm người mới có thể vào bên trong liệt quốc thiên triều ngoại trừ bồi dưỡng tự thân bộ hạ cũng là tại nạ p tân đưa tới không ít thần trùng giống như là như vết dầu loang lớn mạnh ngay cả võ thần điện tu sĩ đều cảm khái hiện tại liệt quốc thiên triều rất có vài phần võ thần tại thế cao chót vót mà liệt quốc không có võ thần lại có như vậy phồn vinh tại thương mang xương tôn cũng là để lộ ra nguy cơ thiên tử trong đại điện lâm tiêu ngay tại vợ công hắn pháp thân vô tướng vô hình thương mang thương mang niết bản chi lực chập trùng ở giữa giống như thiên âm ầm ầm thân thể của hắn mỗi một tấc đều hóng ánh vô cấu nhu thuận sợi tóc khoác tại sau đầu giống như một tôn thần kỳ lâm tiêu viễn trinh trở về đã có một năm dưới cũng luyện hóa một chút đối với tu vi hữu ích thiên tài địa bảo có thể đạt tới đến hắn cảnh giới này thế gian chỗ sinh k ỳ vật chỉ có thể phụ trợ muốn trở về tại tự thân húng chi lâm tiêu còn tại không ngừng rèn luyện căn cơ không muốn lưu lại mảy may tai hại muốn vì tiếp súng di hoa tiếp mục làm chuẩn bị là lấy chỉ gặp, hắn chi lực ngày càng hùng hồn, chỉ gặp hắn pháp thân uy nghiêm nhưng không thấy hắn tu vi tăng vọn một đoạn thời khắc lâm tiêu mở mắt đưa tay mang tới một bản cổ tịch trang tên i sách phía trên viết võ thần bí văn bố n chữ lăng đỉnh bảo giới đối thiên t r i ề u mở ra sau hắn p h ả i đi ra c u â n lâm chuyển đến không ít đ ồ tốt cuốn sách này chính là một trong số đó là lăng đỉnh võ thần chỗ sáng tác chỉ miêu tả tôn này võ thần có thể là thu thập thôi diễn ra mặt khác ba tôn võ thần đủ loại sự tích cùng năm đó tu hành q u ý tích đương nhiên cũng bao quát lăng đỉnh võ thần bất quá không có sau khi phi thăng sự tích tu sĩ khác đối với cuốn sách này cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú nhưng lâm tiêu lại thường xuyên đặt ở trong tay bởi vì hắn tiếp xuống đối thủ rất có thể chính là võ thần đương nhiên muốn cùng võ thần so sánh võ thần phía dưới đều là du lân dế đó là một trọng khác đạo vực vô tướng võ thần đ ă n g lâm thần bị có thể chạm đương đại võ thần tại chín nhất cảnh vô tướng pháp thân sừng sững giữa thiên địa tam môn t u y ệ t học cùng lộ r a liền có thể vượt ngang đại đạo cùng võ thần sánh vai đây là độc thuộc về hắn k ỳ tích người khác không thể phụ khắc lâm tiêu lật đến vô tướng võ thần sự tích biến thái như vô tướng võ thần ở vào chín n h ấ cảnh cũng chỉ có thể đối cứng võ thần lại không thể chém võ thần ta bây giờ có thể di hoa tiếp một mục tiêu chỉ có niết ta dựa vào mấy vị kia niết bản muốn xông vào võ thần cảnh khả năng cực thấp khả năng cao nhất cũng liền đạt tới chín n i t cảnh lấy ta môn vô tướng tuyệt học đi ngăn trở vị kia võ thần lâm tiêu thầm nghĩ cùng võ thần s a h may có thể hóa giải nguy cơ sao không n ổ cọc phải n ổ t ậ n gốc nếu không thể áp đảo đối phương đại chiến dư ba liền có thể tiêu diệt rất nhiều người muốn đánh liền đánh tới triệt để cho nên ta nhất định phải đi một đầu con đường của mình siêu việt cùng giai vô tướng võ thần lâm tiêu mâu quan kiên định lưu cho hắn thời gian còn ngắn muốn sang tạo công là không còn kịp rồi lại có thể tại tuyệt học trên giới khổ công lâm tiêu lại lấy ra một bản sách cổ sách cổ này chính là từ tổ minh sơn có được là một quyển tàn thuật chính là v i ệ t khư đại lục một vị thời cổ tu sĩ nịch thiên lối suy nghĩ lấy một bộ pháp thân làm gốc ký kết đạo hoa đồng thời diễn hóa các thức tính công kích tuyệt học tiến hành lịch thiên phạt đạo loại này lối suy nghĩ có chút lớn mật nhưng muốn lấy một bộ pháp thân chống lên nhiều loại tuyệt học cần mạnh đến biến thái căn cơ lại con đường này quá khó đi cần phải có rất nhiều đ ộ c lướt qua là lấy vị tu sĩ này cũng thành trong mắt người khác trò cười như vô tướng quyền ấn hóa dòng chiến pháp bạch hổ nước kích thiên địa trường chờ chút cái nào không phải võ thần việt học vô tướng võ thần cuối cùng một môn việt học hắn cũng nhanh tìm hiểu ra tới ngay cả vô thượng thủ tục phá diệt võ thần t u y ệ t học hắn trong khoảng thời gian này đều có đọc lướt qua nhưng như thế nào nhờ vào đó diễn hóa s u ấ t một loại khắc thuật lịch thiên phạt đạo là cái nan để ta đều t á i giá nhiều người như vậy thiên phú nếu vẫn không thể làm được chính ta đều khinh bị chính mình lâm tiêu nỗi lòng k h ô n g minh nếm thử diễn hóa đối với các loại tuyệt học từng cái phân tích phân giải cái này rất khó khăn muốn đem tự thân đặt ở sáng tạo pháp người vị trí bên trên tâm thần cùng nhất bản chi lực hao tổn s o khoáng thế đại chiến còn khoa trương lâm tiêu rất nhanh liền thở h ư n g hộp hắn không có nhụ c trí phục dụng cựu phẩm đan dược khôi phục hao tổn sau đó tiếp tục ông trong lúc bất chi bất giác lâm tiêu bỗng nhiên toàn thân chấn động cảnh giới đột phá bình、cảnh. pháp thân thế giới diễn biến tiến hành mở rộng vốn là tràn đầy khí tức tiêu t h ă n g bảy nhất cảnh hậu kỳ lâm tiêu phấn chấn đây là chính mình chân thật khổ tu đổi lấy không có để lại bất kỳ h a i h ọ a ngầm nào chư vị ta đột phá lâm tiêu xông ra thiên tử đại điện giật ra cuốn họng giống lớn một tiếng không có cách nào hắn thành toàn bộ thương mang hy vọng một đám lao quái vật quá quan tâm yêu cầu hắn nếu có tiến triển nhất định phải thông báo Trong đó, còn có hắn kính trọng trưởng yêu cầu này hắn cự tuyệt không được các doanh lập tức toàn bộ liệt quốc tiên triều h à n động tiểu võ thần rốt cùng đột phá đây là đại hỷ sự a nhanh truyền xuống đang tu luyện tứ tượng chiến pháp tiêu chính dừng lại kích động đến sắc mặt đỏ lên tại hóa bình đại lục lúc lâm tiêu mỗi lần một phá đều là trực tiếp mấy cái bậc thang tiêu thang phóng nhãn nhìn lại hóa bình đại lục niết bàn đều là hiện thần liên thông hướng hạ tộc truyền thống trận đều sáng lên con mang gọi là một cái kinh thiên động địa h à n g bét không hội s ở có niết bàn đều muốn chạy tới đi tình hình như vậy để lâm tiêu mắt trợn tròn muốn giải thích nhưng là không kịp rồi bày n i t cảnh hậu kỳ liền cái này liền quốc thiên triều bên trong một đám niết bàn vây quanh sau đó kém chút nghẹn đến thổ huyết không hy vọng ngươi mạnh lên lúc ngươi tựa như phát điên phá quan khuất phục vô số người khát vọng ngươi đột phá lúc ngươi mẹ n ó liền phóng ra một bước ngươi nói đùa đâu ngươi tả dị tình đâu